Đàm Huyền xuất hiện tại biển lửa trung tâm, trung quanh ngọn lửa như là sự mềm dẻo cỏ nhỏ giống nhau, vớt ve hắn hai chân, lại nửa điểm cũng không thương tổn hắn. Đàm Huyền không để ý đến phía dưới ngọn lửa, hắn lăng lăng nhìn tiền phương một tòa vô cùng to lớn cung điện, chỉnh tòa cung điện bị vô số thật lớn hồng sắc thiết liên buộc chặt, tràn ngập vô tận từ xưa khí tức. Không biết vì cái gì, đàm Huyền đối này cung điện có loại cái gì thân cận cảm giác, giống như nguyên tử huyết mạch cảm giác. Thứ 18 người sao, ngươi đột phá thiên đế sau lại đến đi. Đồng nhiên, một đạo vô cùng tăng thương, vô cùng từ xưa thanh âm từ cung điện chúng truyền ra trong hư không một cổ kinh khủng sức mạnh to lớn đột ngột tác dụng tại đàm huyền trên người khoảnh khắc tri gian, hắn liền xuất hiện tại phía dưới trong hư không mà biển lửa thì thuận gian biến mất không thấy đây là cái gì tình huống đàm huyền nhìn một lần nữa khôi phục hắc ám hư không khỏe miệng toát ra một tia cười khổ kia tự dưng xuất hiện cung điện tự dưng xuất hiện thanh âm hết thảy đều để hắn tràn ngập mệnh hoặc. bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác này cung điện chúng cất giấu viêm đế ấn ký bí mật cũng nhớ kỹ kia nói thanh âm nội dung hắn quyết ý tại đột phá thiên đế cấp sau nhất định sẽ tái tới nơi này nhìn xem đến cùng ngẩn ngàng rồi cái gì Về phần hiện tại sao, đã muốn không có bị trừng phạt nguy hiểm, thân thể của hắn vừa động, nháy mắt hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang, hướng về trong trí nhớ nguyện quyết đại lục tiêu phi mà đi. Tước trừng sổ khắc trung tà hữu, một mảnh thật lớn trăng rằm hình đại lục xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 6, mạnh mẽ hạ giới tể tụ cử ấn, tam. Cảm vũ trụ trùng, một mảnh trăng rằm trạng đại lục lặng lặng huyền phù, lại đúng là nguyện quyết đại lục. Đàm Viên đứng yên với mây bay chi đoàn, thần thức phá thể mà ra. Trong phút chốc, một trận gió nhẹ quét ngang quá toàn bộ nguyện quyết đại lục. Chính là sổ tức gian Đàm Huyền đã đem toàn bộ nguyện khuyết Đại Lục đích tình huống hiểu rõ với Tâm. Hiện tại, cư trú ở Nguyện Khuyết Đại Lục dân cư ước chừng có hơn 10 triệu nhiều, mà lúc trước di chuyển đến Nguyện Khuyết Đại Lục cũng bất quá là mấy trăm vạn người mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được dân cư sinh sản cực nhanh. Bất quá, này đó cùng Đàm Huyền không có nhiều hơn quan hệ, hắn cũng quan tâm việc này. Hắn mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu hạ giới cũng không phải vì hiểu biết điều này, mà là vì lấy được đầy đủ thực ma tự ấn. Đáng tiếc, thần thức của hắn quét ngang một lần Nguyện Khuyết Đại Lục cũng không có phát hiện kia tòa thần bí thạch điện tung tích. Chu Tâm ấn, nếu thần thức siêu không đến. Đang Huyền cũng chỉ có thể thông qua Chu Tâm ấn tiến hành cảm ứng. Hắn tin tưởng Thạch Điện đối với cái này nhất định sẽ có điều phản ứng. Bình tĩnh Nguyệt Quyết Đại Lục, xanh thẳm không trung đột một thác lên, tận trời phía trên chuyển ra một cổ kinh khủng dao động, đến nỗi toàn bộ Nguyệt Quyết Đại Lục đều mãnh liệt lay động. Ẩm văng long, không gian run rẩy, cùng phong giận hào, toàn bộ Nguyệt Quyết Đại Lục giống như mặt đã đến giống nhau, khủng bố khí tức bao phủ khắp thiên địa, nhật nguyệt lâm vào thất sắc, sông lớn lâm vào đảo lưu. Nguyệt Quyết Đại Lục xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Đại Lục muốn qua đời sao? Nói không chừng kia tòa thần bí Thạch Điện vừa muốn xuất thế. Nguyệt Quyết Đại Lục. Hơn 10 triệu sinh linh toàn bộ bị trong hư không buông xuống khủng bố áp ép tới năm út sấp ở trên mặt đất, một đám người đều sợ hai đến cực. Bèn, khắp trên đại lục chống không mê bay nổ tung, một cái hắc hồng sắc đại ấn hiện ra đến, ngàn dặm không trung, hạ khởi giàn rùa huyết vũ, càng có vô số ma khiếu tiếng vang lên. Ma này không rõ dị tượng, thì để nguyệt quyết đại lục phía trên sinh linh kinh càng thêm kinh. O o o 4. Quả nhiên không ra đảm huyền sở liệu, chu tâm ấn vừa mới sử xuất, nguyệt quyết đại lục trung ương bỗng vỡ ra một cái không đáy vực sâu. Đen sắc ma khí, như là khói báo động giống nhau từ trong đó quẩn quẩn trào ra. Mà tràn ngập ma khí chung, một tòa từ xưa thạch điện phá không mà đến. Huyền phù tại Đàm Huyền trước người. Thạch điện, kia thần bí thạch điện thật sự xuất thế. Còn có, người kia là ai? Hay là vừa rồi hết thảy đều là tạo thành? Trên mặt đất, vô số sinh linh nhìn Đàm Huyền thân ảnh kinh hô rực lên. Là hắn? Thật sự là hắn? Nguyệt quyết đại lục tượng, một tòa tuyết trắng băng sơn thượng, mấy người kích động nhìn Đàm Huyền thân ảnh, trong đó một người nói rằng, chạy nhanh tiến đến bẩm báo trưởng giáo, người kia hạ giới. Đàm Huyền lại một lần nữa nhìn thấy thạch điện, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ sau đó không nói hai lời, một bước bước đi vào thạch điện bên trong. ta là ai? ta là ai? xa lạ mà thanh âm quen thuộc tại đàm huyền bên thai văng lên. thạch điện bên trong, một đoàn đoàn tia máu hiện lên, ngưng tụ thành một đạo tràn ngập ma tính nam tử. này nam tử đầu đầy mực nước tóc dài loạn vũ, hắn ôm phát ra từng trận giã thu gầm gừ, cuộn cuộn ma khí từ này trên người gào thét mà ra, hình thành mênh mông sóng lớn, khiến cho cả tòa thạch điện run rẩy vang động không thôi. đây là một ma đạo tộc cường giả lưu lại ý chí. đàm huyền mặt không đổi sắc nhìn gầm gừ trung thân ảnh, sự đến nay nhận. Hắn bao nhiêu đã muốn đoán đến này thần bí nam tử trước câu chuyện. Này nam tử phải là ma tộc trung cao nhất cao thủ, bởi vì mỗi một hồi đại chiến mà ngã xuống, chỉ còn lại có một đạo bao hàm thực ma cựu ấn tương quan tin tức ý chí bám vào thạch điện phía trên, ma công truyền thừa. Đông nhiên, này thần bí nam tử ngẩng đầu lên lô, lộ ra một đôi thu bạo huyết mắt, cánh tay hướng về đàm huyền mi tâm một lòng tay. Ầm vang, khoảnh khắc chi gian, một cỗ huyết sắc ký hiệu nước lũ hướng về đàm huyền mi tâm dần mà đến, mà bên ngông cuồn cuồn ký hiệu nước lũ bên trong, một cái đỏ tươi ấn ký nặng nghề di động di động từ ma vực nôn ngữ ngựa đến đây giải rõ ràng là một cái nô tự. đan huyền tại vị mặt chiến trường không biết giết bao nhiêu ma tộc cắn nuốt bao nhiêu ma tộc linh hồn đối với ma vực nô nữ đã sớm vô cùng hiểu biết nhìn tiểu thuyết liền tới lá cây rú rú ục bởi vậy này ký hiệu nước lũ vừa ra trong mắt của hắn nhất thời hàn quang nổ bắn ra đều đã chết không biết bao nhiêu và năm một đạo còn sót lại ý chí cũng muốn ám toán ta đan huyên cười lạnh một tiếng theo tay vung lên đem bản nguyên thiên thư hoàng đương trong người trước và anh ký hiệu nước lũ va chạm tại thiên thư phía trên giống như bọt nước vậy ra trung quanh tản ra. Giống, thần bí nam tử phát ra một tiếng dữ tợn gầm gừ, thân thể bỗng tán loạn mở ra, hóa thành 9 huyền phù cự ấn, suy diễn vô thượng ma đạo, trình bày cổ kim chí lý, ầm ầm hướng đám huyền trấn áp xuống. Dưới. 9 cự ấn, trừ bỏ chu tâm ấn ở ngoài, rõ ràng còn có mặt khác 8 kinh thế kỳ ấn, này thế ngọc trời, giống như là muốn đem cựu thiên thập địa đều phải nổ nát. Có lẽ ngươi khi còn sống là một pho tượng có một không 102 muôn đời vô thượng cường giả, nhưng là, người chết đã hỉ, hết thảy huy hoàng đều trở thành đi qua. Hôm nay ngươi đem âm nhu ra tăng với trên người của ta ta đây liền hoàn toàn đưa ngươi ra đi. Phong đến, Hòa đến. Đàm Huyền lúc này tại Thạch Điện nội cùng Thần Bí Nam Tử phát sinh kinh thiên đại chiến. Một kia chiến đấu dư ba từ Thạch Điện tràn ra, các Nguyệt Quyết Đại Lục Thiên Không đều bị nổ nát, toàn bộ Đại Lục đều bao phủ khủng bố không khí ở giữa. Nguyệt Quyết Đại Lục thượng hơn 10 triệu sinh linh nhìn hỗn loạn Thiên Không chúng không ngừng lay động Thạch Điện, một đám thân thể đang du loạn. Loại này lực lượng chính tự đã muốn siêu việt tưởng tượng của bọn họ. Một trận chiến này thảm thiết vô cùng, Đàm Huyền thân thể mấy lần bị nổ nát, ngay cả xương cốt một phấn đều nơi nơi bay loạn. Nếu không có hắn đem thiên tri bất diệt thuật tu luyện tới tầng thứ 6, gần như bất tử, đã sớm ngã xuống như thế. Đương nhiên, thần bí nam tử trung quy cũng chỉ là một đạo con sót lại xuống dưới ý chí, cứ việc uy có thể kinh thiên, nhưng là đã trải qua vô tận 5 tháng phai mở sau, lực lượng đã muốn sở dư không có mấy. Đại chiến trong quá trình, đang huyền mở ra thôn thiên tri nhãn, mạnh mẽ đem thần bí nam tử cắn nuốt một phần, khiến cho thần bí nam tử khí tức giảm xuống một mạng lớn. Giống 4. Sắt 4. Song phương chiến đến phát cuồng, thần bí nam tử đem thực ma cựu ớn áo biểu diễn để lấy tiền cứu tế dịch đến mức tận cùng, mà đam huyền cũng đem sở hưu áp đáy hòm thủ đoạn toàn bộ sử đi ra, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vô Cuối cùng, thạch điện chống đỡ không trụ, tại vô số hai mắt quang nhìn chăm chú chung, cả tòa thạch điện ầm ầm bạo thoái, vô số mảnh nhỏ nâng thật dài ma diễm từ tận trời bên trong nện xuống, nguyên quyết đại lục thượng nhiều mấy trăm nói thật lớn vực sâu, thạch điện thế như nát, quyết đại lục thượng sinh linh vô cùng khiếp sợ. Phản kháng 3, vô dụng. Thần bí nam tử tựa hồ khôi phục lý trí. Lạnh lùng nhìn Đàm huyền, thời không thay đổi liên tục, luân hồi vô nói. Linh hồn chóc. Thần bí nam tử hai tay xẹt qua một đạo huyền ảo quý đạo, sử xuất nghịch loạn tiên địa đại thần thông. Trong phút chốc, thời gian nghịch chuyển, luân hồi hiển hóa, một pho tượng vô cùng thật lớn luân hồi bánh răng hiện lên ở trên hư không trùng, nồng đậm tử vong khí tức, thổi quét toàn bộ nguyện quyết đại lục, sở hữu sinh linh, linh hồn đều đang run rẩy. Veng. Bản Nguyên thiên thư bị luân hồi bánh răng trung bắn nhanh ra tới một đạo mênh mông quần quần ánh sáng tạo phi, thần bí nam tử tự thân hòa tan luân hồi bánh răng bên trong thôi động luân hồi bánh răng hướng đàm huyền mi tâm chấu vọt tới, luân hồi bánh răng tốc độ quá nhanh, như là tại thời không sông dài chung xuyên qua, ngay cả thần thức đều bắt giữ không đến, chính là trong thời gian ngắn, luân hồi bánh răng đã muốn từ đàm huyền mi tâm chui đi vào. đàm huyền thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt nháy mắt mất đi quang mang, như là một pho tượng đá giống nhau huyền phủ trên không trung. giống, ý thức không gian chung, đàm huyền nguyên thần giống giận liên tục, thân rắn cuồng loạn vũ động, nhưng trung quy để ngăn không được kia minh minh xuống sức mạnh to lớn, bị kéo đến một cái không biết hắc ám không gian bên trong, tại một tia hủy diệt lực lượng trung Hoàn toàn tăng cùng thân thể liên hệ. Với anh. Một lát sau, cứng ngắc thân thể từ trên cao hạ xuống, như là một cái thật lớn vẫn thạch, ngạnh sinh sinh tại đại địa thượng tạm xuất liêu một cái thật lớn thiên hố hãm hại. Đồng quy vu tận, nguyệt quyết đại lục thượng sinh linh, sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhất thời, một đám bay lên dựng lên, hướng đàm huyền rơi xuống phương hướng bay đi. Phát ra. Đống nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên cao bay tới, ngưng tụ xuất một mảnh thật lớn thủy mạng, đem mọi người che ở cự hố hãm hại ở ngoài. Nơi này về chúng ta tiếp quản, dám can đảm tới gần giả tử. Hơn 10 người hơi nước tràn ngập thân ảnh lạnh lùng nhìn hướng Thiên Hố Hám Hại Phi tới được tu giả. Và anh, Mấy trăm trượng lớn lên một sừng cự xà chui từ dưới đất lên mà ra, sâu thẳm xà đồng nhìn đến Thiên Hố Hám Hại bên trong thân ảnh, không khỏi hiện lên một tia vui sướng, còn có một tia lo lắng. "Gặp qua Hắc Minh trưởng lão?" Hơn 10 người hơi nước tràn ngập tu giả nhất tề hướng về một sừng cự xà túi đầu. Cự sừng tự xà, hoặc là nói Hắc Minh, thản nhiên hướng này đó tu giả đầu, thân thể nhoáng lên một cái, liền đi đến Đàm Huyền trước người, thấp đầu dãn, nhẹ nhàng đụng chạm Đàm Huyền thân thể. "Là bọn hắn?" Nguyệt khuyết đại lục thượng chạy tới đông đảo tu giả, nhìn hơi nước tràn ngập tu giả, không khỏi nhất thể dừng lại. Bọn họ biết, đây là mấy trăm năm trước đột ngột xuất hiện tại hạ giới một cái thần bí thế lực, thế lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Thời gian trôi qua, 10 ngày trong nháy mắt tức quá, thiên hố hám hại bên trong, đàm huyền thân thể như trước cứng ngắc đắc tượng là một pho tượng thạch điêu. Nhưng mà, trên thực tế, vô luận là đàm huyền nguyên thần, hay là hắn thân thể, giờ khác này đều tại phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Thức trong biển một pho tượng thật lớn khuôn mặt hiện lên, lạnh lùng nhìn một cái thật lớn xích hồng sắc ma giới văn tự nô tự, từng đạo kim sắc lôi đỉnh phách lại đây. Viêm đế ấn ký cũng hiện hóa đi ra, khuôn cùng lửa cháy tràn ngập đến thức hải mỗi một tức không gian, cháy hết thể xâm lấn vật. Tại cự mặt cùng viêm đế ấn ký cùng đánh dưới, xích hồng sắc nô tự, còn có mơ mơ hồ hồ luân hồi bánh răng nhan sắc càng lúc càng mở nhạt. Không biết không gian, Đàm huyền Nguyên thần tại một tia hủy diệt tính lực lượng lôi kéo hạ, hoàn toàn phát phá, bất quá, linh hồn dao động cũng không có như vậy biến mất, ngược lại tràn ngập suất càng thêm tràn đầy sinh mệnh khí tức, tuyệt cảnh bên trong lại một lần nữa bắt đầu lột xác một tháng sau đàm huyền vẫn luôn cứng ngắc thân thể ngón tay hơi hơi vừa động hai mắt đột nhiên mở hoàn toàn thức tỉnh lại hô thiên trong hầm thổi bay một cỗ manh liệt dòng khí nhẹ nhẹ linh hồn bị áp chặt nập chương 7, cộng công động phủ thủy chi thiên thư một rốt cục tập tề thực ma cửu ấn nhìn tiểu tuyết liền tới lá cây du, du nghĩ đến thức trong biển rộng lượng tin tức đàm huyền khoẹt miệng hơi chút lộ ra vẻ mỉm cười cứ việc quá trình mạo hiểm dị thường mấy lần gặp phải sinh tử tuyệt cảnh nhưng là lúc này đây hạ giới mục đích rốt cục đã tới hơn nữa Thực ma cửu ấn loại này ma giới cao nhất tuyệt học, cũng đáng đến hắn mạo này đó hiểm. Còn có chính là, hắn còn có một cái khác thu hoạch, linh hồn vĩnh sinh thuật, hoặc là phải nói thiên đạo trung linh hồn văn trường. Lúc này đây cơ duyên xảo hợp dưới có tân đột phá, hoàn thành linh hồn thứ hai biến. Chủ nhân, một đạo tinh thần dao động đột ngột tại đàm huyền trong đầu vang lên. Hắc Minh, các ngươi quả nhiên đến hạ giới. Đàm huyền đứng thẳng dựng lên, bàn tay vướt ve Hắc Minh trên đầu một sừng, trong lòng cảm khái dị thường. Hắc Minh rất sớm liền cùng ở bên cạnh hắn, so huyết linh còn muốn sớm, nhưng là bởi vì một ít biến cố dẫn đến này mấy trăm năm cũng không thấy một mặt hắn thì mang theo huyết linh lưu lạc bát phương hắc minh xà đồng trung toát ra một tia kích động bất quá nó tính tình cuối cùng vẫn là tương đối lạnh như băng rất nhanh liền khôi phục lại chính là thân mình biến thành bán trượng lớn nhỏ cuốn quanh tại đàm huyền tay trái phía trên lạc thủy giáo đệ tử gặp qua phong chủ đại nhân hơn 10 người hơi nước tràn ngập thân ảnh toàn bộ cung kính hướng đàm huyền chắp tay hành lễ trong thanh em ẩn ẩn có một tia kích động những người này đều là toàn bộ đều là ngày xưa lạc thủy giáo hạo kiếp khi còn sót lại xuống dưới tinh anh đệ tử bởi vậy đàm huyền đối bọn họ cũng không xa lạ Tuy rằng thời gian đã qua nhiều năm như vậy, bất quá Đàm Huyền đối bọn họ vẫn là có một loại quen thuộc cảm. Lam Tử Yên, Mặc Xuân Hà, Hoàng Phụ Trường không bọn họ đâu. Đàm Huyền nóng vội bạn cũ tin tức, mở miệng hỏi, một cái bạch ti là Thủy Giáo đệ tử đáp, bẩm báo phong chủ đại nhân. Trường Giáo còn có vài vị trưởng lão đều ẩn cư tại chúng ta lạc thủy giáo sinh mệnh cổ tinh, bởi vì mộ tang nguyên nhân mà không thể đủ hiền thân, bọn họ đều tại sinh mệnh cổ độ sáng tinh thể ngươi đến đi. Nghe xong lời này, Đàm hơi hơi trầm ngâm, hắn phòng trừng Lam Tử Yên Mặc Xuân Hà. Hoàng phụ Trường không dám người thực khả năng đã muốn đột phá thiên nhân cấp, bị vây bán thần cấp, thậm chí thánh linh cấp, bởi vì Cố Kỵ đã bị hạ giới khiển trách, mà giấu ở một chỗ thần bí địa phương, cũng không biết đến tột cùng là thần bí địa phương. Thế nhưng có thể ngăn cách hạ giới khiển trách. "Hảo, ta và các ngươi đi." Không có nhiều lắm do dự, Đàm Huyền đôi mắt trước Lạc Thủy giáo đệ tử nói rằng. Hơn 10 người Lạc Thủy giáo đệ tử cảm xúc có kích động, bọn họ đều thấy Đàm Huyền vừa rồi bày ra ra tới uy có thể. Rõ ràng đã muốn vượt qua thánh linh cấp, hẳn là đạt tới kia trong truyền thuyết thần vương cấp. Bọn họ từ khi trốn vào hạ giới sau liền vẫn luôn trốn trốn tranh chênh ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm vô cùng nẹt quất. Hơn nữa hạ giới linh khí loãng, tu luyện đứng lên cũng thập phần khó khăn, thường thường mỗi một lần đột phá đều phải trả giá thật lớn đại giới. Những năm gần đây, lạc thủy giáo bên trong đã có khác thường thanh âm, một ít tinh anh đệ tử đề nghị trở về huyền hoàng đại lục, nếu không có, trường giáo lam tử yên lấy huyền hoàng đại lục cương địch đông đảo cái này nguyên do gắt gao đệ nặng, chỉ sợ rất nhiều đệ tử đã sớm hành động. Bất quá dù vậy lạc thủy giáo đệ tử cũng là vô cùng hoài niệm lúc trước ngày mà hiện tại Đàm Huyền cái này là thủy giáo cường giả, cư nhiên có được như vậy thực lực khủng bố, làm cho bọn họ thấy được trở về Huyền Hoàng Đại Lục hy vọng. Đàm Huyền từ hơn 10 người lạc thủy giáo đệ tử kia che giấu không trụ kích động biểu tình, ẩn ẩn cũng đoán được bọn họ tâm tư. bất quá, cho dù lạc thủy giáo đệ tử không nói, hắn lúc này đây cũng sẽ đem lạc thủy giáo người toàn bộ mang về Huyền Hoàng Đại Lục. Bán ngày sau, Đàm Huyền lại một lần nữa thấy được lạc thủy giáo sinh mệnh cổ tinh, một viên một viên cổ tinh dọc theo huyền ảo quỹ đạo sắp xếp bố ở trên hư không trùng, tạo thành một cái thật lớn trận pháp. Ha ha ha, đàm sư đệ. Ngươi rốt cục đến đây, ta cùng với Lam sư tỷ, còn có Hoàng phụ sư đệ ở trong này. Ngươi mau vào đi." Mạc Sơn Hà thanh âm ở trên hư không trung vang lên, trung tâm chỗ một viên sinh mệnh cổ tinh phía trên bỗng tạo nên tầng tầng gợn sóng, một cái thật lớn thủy chi môn hộ ở trên hư không trung hiện lên. Đàm Viên mỉm cười, cất bộ một mại, trong phút chốc lướt qua mấy trăm dặm hư không, bước chân vào môn hộ bên trong. Tiến vào môn hộ sau, là một thật lớn thủy thế giang giới, vô lượng dòng nước xoay tròn hình thành một cái vòng tròn hình môn bóng nước, duy độc trung tâm chỗ chống chân như thế. Trước tiên, Đàm Huyền liền nhận ra đây là Lạc thủy giáo truyền thừa nơi cũng là cộng công chiến bi nơi nơi. Thời gian này, Lam Tử Yên, Mạc Sơn Hà, Lý Nguyệt Nhi, Hoàng phủ Trưởng Hung, còn có hơn 10 cái Lạc thủy giáo chân truyền đệ tử đều khoanh chân ngồi ở cộng công chiến bi chung quanh. "Sư đệ, ngươi không có việc gì ta liền an tâm." Lý Nguyệt Nhi kích động nói rằng, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có một tí nước mắt. Thấy Lý Nguyệt Nhi không có việc gì, Đàm Huyền đồng dạng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôn nhu nói, "Sư tỷ yên tâm, chúng ta có thể phản hồi Huyền Hoàng đại lục." Vừa nói, Huyền một bên quét mắt Mạc Sơn Hà đám người, chính là liếc mắt một cái nhìn lại, mọi người cảnh giới, hắn đã song nhiên với hung. Nơi này rõ ràng lấy Lam Tử Yên thực lực cực mạnh, bỗng nhiên đã muốn đột phá đến Thánh Linh cấp lục trọng thiên, Mạc Xuân Hà, Mạc Xuân Hà, Tề Thải Hà, Lý Nguyệt Nhi, Hoàng phủ Trường không cũng đột phá Thánh Linh cấp, còn lại đích thực truyền đệ tử đều là bán thần cấp. Có lẽ là một lần đại kiếp nạn, ma luyện này đó là thủy giáo chân truyền đệ tử tâm trí, cư nhiên sở hữu trốn vào hạ giới đích thực truyền đệ tử toàn bộ bước vào bán thần cấp, cũng có 5 người đột phá Thánh Linh cấp, này đặt ở đi qua, không thể nghi ngờ là nhất kiện thập phần hành động sự. Đương nhiên, trải qua vị diện đại chiến, Đàm Huyền gặp qua cường giả nhiều lắm thậm chí ngay cả thánh tổ cấp vô thượng tồn tại đều gặp qua. Đối với vài cái thánh linh cấp đã sớm không để ở trong lòng, bởi vậy chính là hơi hơi sừng suốt liền khôi phục lại. Đàm sư đệ, nhiều năm gặp lại, cho là nhân sinh một mừng dỡ sự. Hôm nay chúng ta hẳn là bị rượu thật ngon món ngon, hảo hảo ăn mừng một chút. Hoàng phủ trường không cười nói, quả thật hẳn là hảo hảo ăn mừng một chút, đồng thời cũng nói chuyện một chút mấy năm nay trải qua. Trở thành trưởng giáo sau, so qua đi uy nghiêm rất nhiều làm tử yên cũng kém mở môi anh đào nói rằng, đối với cái này, Đàm Huyền tất nhiên là nhận lời. Sau một lát. Rượu và thức ăn câu đã đưa vào thủy thế gian giới bên trong, hơn 10 cá nhân ở trong này uống rượu mua vui, lẫn nhau bắt chuyện. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm đều là Mạc Sơn Hà đám người đang hỏi, Đàm Huyền tại đáp. Nghe tới Đàm Huyền từng tiến vào thiên giới, tham gia quá vị diện chiến trường, chống lại quá chân quân cấp đầu sọ việc này tích khi, Mạc Sơn Hà đám người một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, bất quá cách xa nhau 1000 năm không đến, Đàm Huyền trải qua thế, nhưng như thế phong phú, giống như cùng bọn họ là hai cái thế giới người, càng không thể tưởng được chính là, Đàm Huyền dĩ nhiên là thần vương cấp cường giả điều này làm cho Mạc Sơn Hà đám người không biết nói cái gì cho phải, mà ngay cả luôn luôn bình tĩnh phong dong Lam Tử yên lúc này đây cũng chấn kinh rồi. Đam sư đệ, ngươi nói đối chúng ta là thủy giáo động thủ chính là tiên linh giới một pho tượng thần quân cấp ngón tay cái. Mạc Sơn Hà khiếp sợ nói rằng, Lam Tử Yên Lý Nguyệt Nhi, Hoàng phụ trường không đám người trong mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm đam huyền, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia từ hận, còn có khủng hoảng. Thần quân cấp ngón tay cái đối sở hữu là thủy giáo đệ tử mà nói đều là một tòa mong muốn mà không thể leo tới núi lớn, thậm chí. Bọn họ hoài nghi mà ngay cả Lạc Thủy giáo chế giáo lao tổ cũng không có đạt tới như thế cảnh giới. Nếu thực sự như vậy một pho tượng khủng bố tồn tại tại Mơ ước Lạc Thủy giáo, Lạc Thủy giáo liền thật sự nguy hiểm. Đam viên không có dấu diếm đầu. Này, Mạc Xuân Hà, Lý Nguyệt Nhi, Hoàng phụ Trường không bọn người thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia vô lực. Bọn họ mấy năm nay sở dĩ có thể tại linh khí loãng hạ giới tiến cảnh nhanh như vậy, chính là vì một ngày kia có thể báo thủ, mỗi người đều liều mạng điên cuồng tu luyện, ngay cả một khắc đều không có thả lòng quá. Nhưng là bọn họ trăm triệu không thể tưởng được chính mình cử nhân cư nhiên là một pho tượng thần quân cấp đầu sọ này làm cho bọn họ trong lòng một trận tuyệt vọng thần quân cấp đầu sọ thật sự cự cách bọn họ quá xa bọn họ cũng rõ ràng có thể đột phá đến thần quân cấp đã muốn không đơn giản là cố gắng vấn đề thiên tư cơ duyên cố gắng nhất dạng cũng không thể thiếu nhưng dù vậy tam giới có thể đạt tới thần quân cấp cũng là thiếu chi lại thiếu này làm cho bọn họ trong lòng một trận đủ rũ giống như những năm gần đây đều tại làm vô dụng công như thế nào muốn buông tha cho sao lam tử yên lạnh lùng nói rằng Ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết ý, nàng như thế nào cũng quên không được Lạc Thủy giáo bị giết khi thảm cảnh, quên không được sư Tôn Thi Đạo Uyên lúc sắp chết phó thác, quên không được Lạc Thủy giáo chúng trưởng lão vì đưa bọn họ đi mà toàn bộ lừng lẫy hy sinh bi cảnh, quên không được. Rất nhiều quên không được. Nghe được Lam Tử Hiên lời nói, Mạc Sơn Hà trong mắt đám người hiện lên một chút xấu hổ. Sau đó lại lần nữa bốc cháy lên báo thủ ý chí chiến đấu. Diệt môn chi cừu, sao có thể vùng tha cho? Các ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc muốn cùng đám sư đệ thương lượng. Lam Tử Yên cằm khẽ ngâm, đối Mạc Sơn Hà đám người nói. Mạc Sơn Hà Lý Nguyệt Nhi, Hoàng phụ trường không đám người hơi hơi đầu, lập tức đi bộ đi vào thủy mặc bên trong, cũng là tiến nhập mặt khác một châu không gian. Đàm sư đệ, mời ngồi. Lam Tử Hiên nói rằng, Đàm Huyền đâu, cũng không khách khí tại cộng công chiến bi phụ cận ngồi xuống. Lam Tử Hiên đôi mắt đẹp tinh tế đánh giá Đàm Huyền, nói thật, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Đàm Huyền sẽ trở nên mạnh như thế. Năm đó nàng cũng gặp qua Đàm Huyền mấy lần, mặc dù giác Đàm Huyền có chút thiên tư, nhưng cùng nàng cái này là thủy giáo đệ nhất chân truyền đệ tử so sánh với hẳn là vẫn là kém rất xa, nhưng mà. Hiện tại Đàm Huyền cũng đã đột phá đến Thần Vương điên phong, mà nàng vẫn là Thánh Linh cấp, bởi vậy trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Đàm sư đệ hôm nay chi thành cửu, pha để ta hổ thẹn, xem ra ngươi mới là chúng ta Lạc thủy giáo hy vọng. Đánh giá sau một lát, Lam Tử Yên cười mỉm nói rằng: "Lam sư tỷ quá khen, ta bất quá là có một số phận mà thôi, lấy sư tỷ thiên phú, ngày sau tất nhiên không thể so ta kém." Đàm Huyền khách khí nói: "Đàm sư đệ không cần kiêm tốn, sự thật chính là sự thật." Lam Tử Yên khoát tay, sắc mặt từ từ nghiêm túc, Lạc thủy giáo hiện tại gặp phải nguy cơ, nếu muốn một lần nữa có thời Thế nếu muốn một cường giả lãnh đạo, đàm sư đệ cảnh giới hơn xa với ta, bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận trưởng giáo vị. Nghe xong lời này, Đàm huyền Tâm thần vi chấn, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Lam Tử Yên sẽ đề xuất như thế yêu cầu, bất quá, hắn cũng như thế nào đem này trưởng giáo vị để ở trong mắt, vì thế nói rằng, sư tỷ hà tất như thế, hiện tại Lạc Thủy giáo ở trong tay ngươi phát triển đến vừa lúc, về phần ta, hay là thôi đi. Đàm sư đệ ngươi chẳng lẽ đối Lạc Thủy giáo không có bán quyến lên sao, chẳng lẽ không nguyện ý nhìn đến Lạc Thủy giáo một lần nữa quật khởi sao? Lam Tử Yên sắc mặt không hề mãn, ép hỏi nói: Lam sư tỷ ngươi, Đàm Huyền thấy Lam Tử Yên nói có chút quá phận, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia căm tức. Hừ, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, tình huống hiện tại chính là, Lạc thủy giáo ở trong tay ngươi tiền cảnh rõ ràng so tại trong tay ta tốt, bởi vậy, ta hy vọng ngươi không muốn cử tuyệt. Lam Tử Yên lần thứ hai nói rằng, lúc này đây, Đàm Huyền trầm mặc. Chương 8, cộng công động phủ thủy chi thiên thư, 2. Thiên thủy tinh, Đàm Huyền, còn có một chúng Lạc thủy giáo đệ tử đứng ở thật lớn bạch ngọc trên quảng trường, mỗi người trên mặt đều toát ra vui sướng thần sắc. Nhiều năm như vậy, Bọn họ rốt cục có thể trở về Huyền Hoàng Đại Lục. đương nhiên, Lam Tử Yên, Lý Nguyệt Nhi, Mạc Xuân Hà, Hoàng Phủ Trường không đám người còn giấu ở Thủy Thế Gian giới bên trong. Đàm Huyền có chút cảm khái mà nhìn lướt qua trên quảng trường mấy trăm đạo thân ảnh, ngày xưa lạc thủy giáo cường thịnh là lúc mấy vạn đệ tử, hiện tại cũng chỉ còn lại có này đó. Bất quá, những điều này là do lạc thủy giáo tinh anh đệ tử, cũng là lạc thủy giáo tương lai hy vọng. Mà từ giờ khắc này, chấp trưởng lạc thủy giáo này chiến thuyền đại hãm thì biến thành hắn, Đàm Huyền. Ngày đó, hắn tối nhưng vẫn còn đáp ứng rồi Lam Tử Yên yêu cầu. Không vi cầm quyền. Chỉ vì Lạc Thủy giáo hiện tại quả thật yêu cầu từ một cường giả đến lãnh đạo. Quả thật, hắn Đàm Huyền tại tam giới bên trong còn không tính là cái gì, nhưng là, ít nhất tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trong đã muốn đầy đủ ý trấn nhất phương. Đi, chúng ta trở về Huyền Hoàng Đại Lục." Đàm Huyền vất tay quát. "Trở về Huyền Hoàng Đại Lục." Mấy trăm Lạc Thủy giáo đệ tử máu mênh ngông, rất ra thiết hầu giống lên, mênh ngông quần cuộn tiếng gầm tại thẳng hướng tận trời, thật lâu quanh quần. Đàm Huyền hư tham, một pho tượng là lấp kim sắc cung điện từ lòng bàn tay chỗ hiện lên, sau cung điện đón gió mà chướng, trong thời gian ngắn trở nên lại như cự nhạc cao cao huyền phụ tại bạch ngọc trên quảng trường rũ xuống hàng tỷ quang thao có thể đổ sộ. này đó là thủy giáo đệ tử chỗ nào gặp qua như thế rộng lớn bảo vật từng bước từng bước đều trừng lớn hai mắt đôi mắt ở chỗ sâu trong tre dấu không trụ khiếp sợ bất diệt thiên cung thu theo đàm huyền hét lớn một tiếng cung điện thượng rũ xuống quang thao toàn bộ vũ động đứng lên nhất thời toàn bộ quảng trường trên không biến thành một mảnh lưu quang tràn đầy màu thế giới như mộng như ảo làm như cảnh trong mơ cũng có một cố bảng hấp lực từ cung điện môn hội trung truyền ra lạc thủy giáo đệ tử sớm có chuẩn bị bởi vậy không có chút nào phản kháng chính là trong phút chốc đã bị hít vào bất diệt thiên cung bên trong. Cùng lúc đó, không trung bên trong bích dập dờn đồng bình dạng, một mặt gãy tấm bia đá hiện lên mà ra, vèo một tiếng, này tấm bia đá dĩ nhiên phi vào bất diệt thiên cung bên trong, phá. hết thảy hoàn tất sau, đàm huyền thu hồi bất diệt thiên cung, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành kiếm chỉ, hướng thiên một hoa. này một hoa dưới, không trung bên trong đống xuất hiện một đạo không gian thật lớn cái khe, từng đạo không gian gió lốc xuyên thấu qua cái khe gào thét mà ra. đan cước bộ một mại, một bước liền bước chân vào không gian cái khe bên trong. một lát sau không gian cái khe di hợp không chung khôi phục bình tĩnh hết thể giống như đều không có phát sinh quá huyền hoàng đại lục phi thăng thai, phong linh tử nam cung nguyễn vũ huyết linh đám người chính khẩn trương mà nhìn phía trên một đạo nhân ảnh người này có một song bích màu xanh ánh mắt cả người tràn ngập vô tận sinh cơ thân chu hảo cảnh thần mạnh huyền hóa ra vô số che trời của một tự cả ngày mà tối khủng bố chính là cho dù hắn đứng yên ở nơi đó lại giống như cùng đại vũ trụ cùng làm một thể cứ việc không có tản mát ra bất luận cái gì một tia bước người khí tức lại làm cho người có một loại đối mặt toàn bộ thiên địa không thể chống lại ảo giác Phong Linh Tử sắc mặt nghiêm trọng, hắn trong lòng hiểu rõ, người này không phải hắn có thể đối phó được. Mà Huyết Linh cũng thái độ khách thường, khuôn mặt nhỏ nhắn băng quá chặt chẽ, cả người pháp lực cổ đẳng, tùy thời xảy ra đánh. Người tới tự xưng Thanh Mục Thần Vương, đối mọi người không có ác ý chính là có việc muốn cùng Đàm Huyền Thương lượng. Nhưng là này Thanh Mục Thần Vương thật sự quá mạnh mẽ, không phải do Phong Linh Tử đám người không cẩn trương, cũng may Thanh Mục Thần Vương từ đầu đến cuối đều không có động thủ, tựa hồ tới đây thật là vì cùng Đàm Huyền Thương lượng sự tình giống nhau. Thanh Mục Thần Vương thản nhiên nhìn phía dưới mọi người nhưng trong lòng hồi tưởng lúc này đây hạ giới nhiệm vụ bích màu xanh hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia nghi hoặc hắn như thế nào cũng muốn không rõ hắn chủ thượng tiên linh giới đệ nhất thần quân nhắm mắt thiên quân như thế nào sẽ như thế coi trọng một cái nhìn như không có gì đặc biệt thần vương thậm chí vì mượn sức vị này thần vương còn phải hắn xuống dưới phải biết hắn tuy rằng vẫn là thần vương cấp nhưng là bởi vì độc đáo thiên phú thần thông khiến cho hắn tại nhắm mắt thiên quân trận doanh trung so giống nhau đích thực quân địa vị cao hơn càng là làm tương lai trung tâm đến bồi dưỡng vì đam huyền nhắm mắt thiên quân cư nhiên phải hắn xuống dưới này hiển nhiên là hạ đại tiền vốn. Từ một cái khác góc độ đến xem, cũng đó có thể thấy được nhắm mắt thiên quân đối đàm huyền coi trọng. Bởi vậy, hắn với đàm huyền tràn ngập tò mò. Bất quá, chân nhân tuy rằng còn không có nhìn thấy, nhưng thanh mục thần vương lại đối đàm huyền đảm lượng vô cùng bội phụ, đã muốn đạt tới thần vương cấp đàm huyền, cư nhiên dám mạnh mẽ hạ giới. Làm nhắm mắt thiên quân trận doanh trung trung tâm phân tử, hắn đối hạ giới thập phần hiểu biết, kia phiến vũ trụ có thể nói là chư thần cấm kỵ. Từ xưa đến nay, sở hữu thần chi đều đối kia phiến vũ trụ kiêng kỵ vô cùng. Nơi đó giống như chính là một mảnh thật lớn mộ địa, chỉ cần là siêu việt thiên nhân cấp tu giả hạ giới, đi bao nhiêu tử bao nhiêu. Cho nên, hắn giờ phút này trong lòng cũng có một chút loạn, sợ lúc này đây người còn không có nhìn thấy, Đàm Huyền cũng đã nga xuống, dẫn đến uổng phí một phen công phu. Đồng thời, trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia chờ mong, nhìn một chút hay không thật sự có người có thể ngoại lệ. Và anh, Bốn. Phi thăng trên đại không, chợt truyền đến một tiếng tình tiên phích lực nổ, hư không bỗng vỡ ra một cái mấy trăm trượng trưởng hơn 10 trượng khoan cái khe, một tòa kim quang lượn lờ cung điện một tiếng, bay ra đã trở lại. Phong Linh Tử, Nam Cung Nguyệt Vũ, Huyết Linh đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đàm Huyền lúc này đây mạnh mẽ hạ giới, bọn họ chính là vẫn luôn lo lắng đề phòng, hiện tại rốt cục thả lỏng. Một đạo thủy màu từ cung điện môn hộ trung kéo dài mà ra. Đàm Huyền, Lam Tử Yên, Lý Nguyệt Nhi, Mạc Xuân Hà, Hoàng Phủ Trường không đắn người lần lượt bước thủy màu mà ra. A, bọn họ cũng tìm được. Phong Linh Tử thấy Lam Tử Yên chờ lạc thủy giáo đệ tử, trong lòng hơi hơi kích động, nói đến để hắn cũng coi như là lạc thủy giáo một vị trưởng lão, tất nhiên là không nguyện ý lạc thủy giáo bị giết. Huyền Hoàng Đại Lục, chúng ta trở về đạp tại quen thuộc thổ địa thượng, cảm thụ được kia đồng đạm linh khí, không ít lạc thủy giáo đệ tử trên mặt đều toát ra kích động không thôi thần sắc, cách xa nhau mấy trăm năm, bọn họ rốt cục về tới này phương thế giới. Đối lại đa số lạc thủy giáo đệ tử mà nói, nơi này mới là bọn hắn cố thổ. Hắn thế nhưng thật sự còn sống đã trở lại. Thanh mục thần vương nhìn đàm huyền thân ảnh, sắc mặt toát ra một tia vẻ mặt. Bản nhân thanh mục thần vương, vi tiên linh giới nhắm mắt thiên quân sứ giả, gặp qua đàm đạo Ôn người văn nhã, nghe giống như nước chảy thanh âm ở trên hư không văng lên, thanh mục thần vương bay đến đàm huyền trước người, lễ phép về phía đàm huyền chào hỏi vừa mới trở về chưa tới kịp cùng phong linh tử đám người nhiều lời đàm huyền ánh mắt liền rơi xuống thanh mục thần vương trên người đôi mắt ở chỗ sâu trong hơi chút toát ra một tia ngưng trọng đây là một rất mạnh đối thủ cứ việc còn không có đã giao thủ nhưng là trong lòng hắn dĩ nhiên có như vậy phản đoán đương nhiên hắn cũng không có sợ hắn tự tin thần vương cấp tu giả trung dĩ nhiên không ai có thể đủ đối hắn tạo thành nguy hiếp, này thanh mục thần vương tuy mạnh nhưng hắn đàm huyền làm sao nếm yếu đi không biết đạo hữu có chuyện gì tìm ta đàm huyền đi thẳng vào vấn đề nói rằng thanh mục thần vương nhìn liếc mắt một cái phong linh tử đám người chầm ngâm một chút, vươn tay chỉ phía xa mười dặm ngoại một tòa núi cao, nói rằng, không biết đạo hưu có thể hay không tới đó nói. Hảo, trong phút chốc, hai người thân ảnh nhoáng lên một cái, từng người hóa thành một đạo chúa quang, phi tới một tòa hùng tuấn núi cao. Trên vách núi, phơ phất thanh phong thổi, hỗn hợp nhẹ nhẹ của cây mùi thơm ngát, khiến người thần thanh khí sảng. Không biết đạo hưu đối hiện tại tam giới tình thế thấy thế nào. Thanh một thần vương không có trực tiếp trả lời đàm huyền vừa rồi vấn đề, mà là tham một vòng tròn nói rằng, ân, tam giới tình thế, đàm huyền mày nhất thời vừa nhỉ cảm giác thanh mục thần vương để tài sản đến có chút xa hắn bất quá là một pho tượng thần vương mà thôi chỗ nào có nhiều như vậy tâm tư đi quan tâm cái gì tam giới tình thế đạo hữu có phải hay không cảm thấy tam giới tình thế cùng người không có gì quan hệ thanh mục thần vương cười nói Đàm huyền gật gật đầu hắn quả thật không cho rằng này cùng chính mình có cái gì quan hệ nói đến để hắn hiện tại thực lực quá yếu cho dù tam giới có biến hắn tả hữu không được cái gì bởi vậy không tất yếu buông phí tâm tư như thế đạo hữu liền sai chủ thượng để lộ tam giới sắp phát sinh biến đổi lớn Vô số yên lặng hàng tỷ năm đầu sỏ đem sẽ tái nhậm chức, tam giới đem sẽ quần hùng cũng khởi. Một ít từ xưa trật tự đem sẽ một lần nữa biến hóa, quần hùng đem sẽ tranh bá tam giới. Ai cũng ngăn cản không được, ai cũng né tránh không được. Nói tới đây, thanh mục thần vương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, gắt gao nhìn trầm trầm đàm huyền. Đàm huyền đồng tử nhất thời co rụt lại. Chương 8, cộng công động phủ thủy chi thiên thư 3. Quần hùng cũng khởi, tranh bá tam giới. Nghe được tin tức này, đam huyền trong lòng đã muốn có thể tưởng tượng được đến tam giới tương lai tình thế, kia nhất định là một cái gió lửa khói báo động. Huyết tinh tràn ngập thế giới, tổ linh thánh điện mặc kệ. Đàm Huyền nhìn thanh mục thần vương nghi hoặc nói, một khi quần hùng tranh phong, không cần phải nói, cũng rõ ràng tam giới đem sẽ có vô số sinh linh ngã xuống, thiên sơn vạn thủy lâm vào thoát phá. Đây không thể nghi ngờ là một loại thật lớn hao tổn máy móc. Đây đối với chưa thoát khỏi vượng ngoại dị tộc xâm lấn nguy cơ huyền hoàng đại thứ nguyên mà nói, vô luận như thế nào nhìn cũng không là một chuyện tốt. Thanh mục thần vương đương nhiên hiểu biết Đàm ý tứ, hắn thần sắc nghiêm túc nói, đó cũng là tổ linh thánh điện ngầm đồng ý. Trên thực tế, đó cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, số lượng. Tượng. Vô luận Huyền Hoàng Đại tướng Nguyên phát triển bao nhiêu năm, luôn xa xa so ra kém dị tộc. Hơn nữa, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Bởi vậy, chỉ có thể từ chất lượng thượng lo lắng. Đúng là căn cứ vào điểm này, giết chóc chính sách đúng thời cơ mà sinh. Có lẽ, Tổ Linh Thánh Điện hy vọng thông qua phương thức này, đến để cao suất càng nhiều đứng đầu cưng giả. Đàm Huyền im lặng, hắn cũng biết Huyền Hoàng Đại thứ Nguyên tu giả số lượng đúng là cùng dị tộc kém khá xa. Nhưng là đối với giết chóc chính sách, nội tâm của hắn cũng không thế nào đồng ý. Hoặc là nói hắn tiềm thức trung đối loại này thông qua tự giết lẫn nhau đến lớn dần phương thức phản cảm đồng dạng, hắn cũng biết này đúng là một loại đề cao cường giả phương pháp, huyết tinh giết chóc, vô luận bất luận cái gì thời đại, đối tu giả đều là tốt nhất tôi luyện. bởi vậy, hắn lựa chọn chờ mặc. thanh ngục thần vương ánh mắt sáng quắc mà nhìn trầm trầm đạm huyền, lại mở miệng nói rằng, chủ thượng đã sớm mấy ngàn vạn năm trước cũng đã đạt tới thần quân điên phong, đã muốn càng là đã muốn tiếp xúc đến viễn cổ thiên đế cánh cửa, tùy thời có thể mãi quá một bước này, trở thành tam giới chung đều biết cường giả. đạo hưu thiên tư chắc tuyệt, tương lai bất khả hà lượng, ngại gì gia nhập chúng ta trận doanh, phụ trợ chủ thượng, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn hơn nữa, đây đối với đạo hưu cũng có thật lớn chỗ tốt, chủ thượng đã muốn lưng thuận hứa hẹn, chỉ cần đạo hưu gia nhập đồng ý gia nhập chúng ta trận doanh, chủ thượng đem tự mình ra tay trợ đạo hưu vạch trần chân quân mê trướng, thậm chí, cho dù là viễn cổ thiên đế một ít lần lẩn cũng không phải không thể để cho đạo hưu tìm hiểu. nói thật, thanh ngục thần vương phen này nói thực để đàm huyền tâm động, chỉ cần đến nhất định cảnh giới mới có thể rõ ràng, mỗi trước tiến thêm một bước sẽ có cỡ nào gian nan, nhất là chân quân cấp cánh cửa cùng thiên đế cánh cửa tam giới bên trong, cổ kim lui tới. Vô số tu giả liền tạp tại đây hai cái cánh cửa phía trên, trong đó cũng không thiếu tuyệt thế thiên tài. Phơ Phất Thanh Phong vẫn như cũ tuổi nhẹ, nhẹ phẩy quá Đàm Huyền thân thể, đem hắn tóc dài liêu khởi. Đàm Huyền đứng ở vách núi phía trên, bế mục suy ngẫm. Thanh Nguyệt Thần Vương khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, hắn tin tưởng mười phần, hắn tin tưởng chỉ cần là tu giả sẽ không người có thể cự tuyệt điều kiện như vậy. Nói thật trong lòng hắn không phải là không đúng Đàm Huyền có một tia đố kỵ, phải biết mà ngay cả hắn cũng không có được bế mục thiên quân như vậy hứa hẹn có lẽ là máu nội cất giấu thủy chung không nguyện ý đành phải người hạ ước số đàm huyền cũng không có tự hỏi bao lâu trong lòng liền có đáp án ta hôm khác quân mời nhưng là ta một người tự do quán cũng là chịu không nổi quán thuốc Đàm huyền cười nhạt đối thanh một thần vương nói rằng nói xong lời này trong lòng hắn tự dưng hiện lên một tia thoải mái còn có một tia hiểu được đúng vậy chính mình sở dĩ này chí không du không chối từ lao khổ chục nói không chính là vì tiêu giao trong thiên địa sao bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm bao nhiêu lần những mưa gió bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ mạo hiểm tan xương nát thịt nguy hiểm Đi lên này một cái lộ, nói đến để chính là vì một ngày kia có thể tự do tự tại ngao du hoàn vũ, không chỗ nào câu thúc, muốn làm gì thì làm cái đó bốn, mà này, mới là chính mình tu đạo mục đích. Lực lượng chính là thủ đoạn. Không thể vì truy đuổi lực lượng mà buông tha cho tự do. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Đàm Huyền có một loại lô mãng hành trang, mọc cánh thành tiên thăng thiên ảo giác, hắn linh hồn, tư tưởng của hắn vào giờ khắc này phát sinh biến đổi lớn, ẩn ẩn chung, tựa hồ chân quân cánh cửa đã muốn lòng. Thanh Ngộ Thần Vương không rõ ràng lắm Đàm Huyền trên người xảy ra chuyện gì, nhưng là Hắn lại rõ ràng cảm nhận được đàm huyền khí chất thay đổi, trở nên càng thêm sâu không lường được, càng thêm thần bí, giống như cả người đều bị quy luật sỏ xuyên qua, trở thành thiên địa một phần nhất dạng. "Đạo hữu, ngươi không cần lo lắng nhiều một chút." Thanh một Thần Vương kinh ngạc nói, hắn tin tưởng mười phần mà đến, lại không thể tưởng được chính là loại kết quả này. "Ha ha ha, không cần, ta sợ người theo đuổi, duy tiêu giao vô cường, rong rổi thiên địa mà thôi." Đàm Huyền Đại chưa ý chí, lãng cười một tiếng, hai tay nhất trường, thân thể nhảy, bừng tỉnh một cái lớn bằng, nhanh nhẹn dựng lên, phiêu nhiên như thứ. Bóng người đã qua đời đàm huyền tiếng cười vẫn như cũ tại thanh mục thần vương trong đầu thật lâu quanh quẩn giống như hồng trung đại minh kéo dài không thôi thản nhiên quanh quẩn hào một cái tiêu giao vô cương rong ruồi thiên địa chính là ta đã muốn hám sâu trong đó thoát thân uy thanh mục thần vương lăng lăng nhìn đàm huyền biến mất phương hướng sắc mặt hiện lên một tia chua xót thân thể vừa động vạn mục hiện ra cảnh lá lay động cũng là đạp không mà đi đã nói những gì trở về quân lâm sơn trên đường nam cung nguyệt vũ đầy đủ phát huy tiểu ma nữ bản sắc lôi kéo đàm huyền ống tay áo không ngừng truy vấn nói phong linh tử lý nguyệt nhi Lam Tử yên đám người bắt quái chi hỏa đồng dạng hừng hực thiêu đốt, ánh mắt sôi nổi nhìn chăm chú khẩn đàm Huyền. Bọn họ đều thập phần tò mò, hai người rốt cuộc nói chuyện cái gì? Đến nỗi Đàm Huyền mới vừa ly khai trong chốc lát, trên người khí chất liền đã xảy ra biến đổi lớn. Đàm Huyền cười mà không nói, tùy ý Nam Cung Nguyệt Vũ thẩm vấn, Thủy Trung Thản Nhiên đạp không mà đi. đương nhiên, này cũng không tỏ vẻ Đàm Huyền trong lòng liền thật sự như thế thoải mái, thanh mục Thần Vương để lộ ra tới tin tức, hãy để cho trong lòng hắn nhiều một tia gấp gáp cảm. Tam Duy sắp tiến vào quần hùng tranh bá thời đại, vô luận là vì tiếp tục tiêu giao vẫn là bảo hộ hảo bên người chi người đều phải cầu hắn trở nên càng mạnh. bởi vậy, tuy rằng hắn cự tuyệt bế mục thiên quân mời, nhưng là lại vẫn như cũ muốn tìm sự chính mình trở nên càng mạnh. hơn nữa, phải là trong khoảng thời gian ngắn biến cường, thực lực chỉ có mạnh mẽ thực lực, tài năng chống lại sắp đã đến thời đại sóng chiều đánh sâu vào. trở lại quân lâm sơn sau chuyện thứ nhất chính là lạc thủy giáo trùng kiến. về phần kia hơn 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ, còn có linh lung các, thì toàn bộ nhập vào lạc thủy giáo bên trong. đàm viên xuất lĩnh lạc thủy giáo đệ tử trở về cũng trở thành tân nhất đại trưởng giáo tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ huyền hoàng đại lục, khiến cho vô số kinh nghi. bất quá đối với ngoại giới bay là tạ, đàm huyền thì toàn bộ bỏ mặc, đem giáo vụ giao cho nam cung người vũ, mặc Sơn hà, hoàng phụ trường không vài người xử lý sau, hắn liền tiến nhập bế quan bên trong, bắt đầu tìm hiểu thực ma cựu ấn, thiên linh giới, đông huyền lãnh thổ quốc gia, quân vương sơn, thanh ngục thần vương cung kính đứng ở một cái hai mắt nhắm nghiền, mặc màu đen long bảo lão giả trước người, đem đàm huyền một chuyện hồi báo. lão giả trừ bỏ một thân long bào ngoại, tựa hồ không có nửa điểm đặc biệt, trên người khí tức cũng cùng phàm nhân độc nhất vô nhị nếu không có hiểu rõ chi người chỉ sợ cũng chỉ biết đem hắn làm như phàm phu tục tử bất quá thanh mục thần vương lại biết người trước mắt khủng bố chỉ sợ dầm chân một cái đều có thể khiến cho thiên giới chấn động mà này lao giả lại đúng là danh chấn tiên linh giới vô số năm đệ nhất thần quân bế mục tiên quân chú xích nói như vậy hắn tự tuyệt bế mục tiên quân thản nhiên nói rằng trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ ai ố thuộc hạ vô năng thanh mục thần vương hổ thẹn nói rằng bế mục tiên quân không nói gì mà trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng lần nữa tính ngươi đi xuống đi thanh thần vương không dám nhiều lời cung kính cúp túi đầu, rất đứng dậy tử, lui xuống. Nay nhất đại viêm đế, lại không biết có thể đi đến kia một bước. Trống trải trong đại điện, quen quần bế mục thiên quân thản nhiên thanh âm. Chương 9, cộng công động phủ thủy chi thiên thư, 4. Quang âm như nước, trong thoáng chốc, quay đầu đã là 10 năm. Khoảng cách Đàm Huyền trở về Huyền Hoàng Đại Lục 10 năm. 10 năm này đến, thiên giới thay đổi bất ngờ, kịch biến lan đến tứ đại thiên giới, mà từ thiên giới buông xuống cường giả càng ngày càng nhiều, bởi vậy có thể thấy được, Huyền Hoàng Đại Lục cũng đem sẽ nhấc lên một cỗ thật lớn gió lốc. Bất quá ngoại giới những mưa gió lại tựa hồ cùng quân Lâm Sơn không quan hệ 10 năm đến chưa từng có người đánh quá quân Lâm Sơn chú ý Đàm Huyền cũng vẫn luôn đắm chìm tại chiều sâu bế quan bên trong hô chậm bình tĩnh 10 năm quân Lâm Sơn khởi phong gió này từ đỉnh núi Thạch Điện trung thổi ra hơn nữa càng ngày càng máy liệt quân Lâm Sơn vô số lá dụng bị này phần phật cuộn phong cuộn cuộn nổi lên vô số khô vàng lá cây tại gió cấp 9 trung nhẹ nhàng khởi vũ như là mưa bay đẩy trời con bướm ầm vang long gió cấp 9 chưa đỉnh Minh lại tới quân Lâm Sơn phía trên rầm rạp mây đen từ tứ phương vọt tới tầng tầng chống chết, xếp thành một tòa một tòa thật lớn vân sơn, giống như muốn áp tháp trời cao. lại có một đám đám ngọn lửa từ mật vân gian phụt ra mà ra, ngọn lửa loạn cuốn, hình thành một mảnh khôn cùng biển lửa. ngay sau đó, long cuốn buông xuống, từng đạo màu xanh long quyền phong mang theo từng trận tiếng rít xoắn ốc từ mật đám mây buông xuống, khắp thiên địa cắt bay đá chạy, bùi bẩm đầy trời. nhưng mà hết thể mới vừa mới bắt đầu, minh minh trung vô số tuyệt vọng khóc thanh em từ thạch điện trung truyền ra, một thật lớn mực nước hắc chiều gầm gừ từ thạch điện môn hộ trung chào ra. Vô số dữ tận thần ma tại hắc triều bên trong gầm gừ. Một đạo huyết sắc phích lịch cắt qua hắc ám không trung, mật vân trung bắt đầu hạ khởi giản duỗi huyết vũ, đem toàn bộ quân lâm sơn nhiễm hồng. Hết thề đều là như thế làm người ta bất an, như là có ngủ say vô tận năm tháng yêu nghiệt xuất thế, cấp thế gian mang đến huyết tinh cùng tai nạn. Quân lâm sơn mọi người sớm đã bị kinh động, bao quát phong linh tử, lam tử yên, lý nguyệt nhi, hoàng Phủ Trường không, nam cung nguyệt vũ, mặc xuân hà, bát đường vũ đám người ở bên trong, mọi người đều hoàng sợ mà nhìn này khủng bố dị tượng, thậm chí này dị tượng xuất hiện mấy mắt. Quân Lâm Sơn phạm vi ngàn dặm sở hữu yêu thú toàn bộ phát ra bất an tiếng hô, vô số yêu thú kêu sợ hai hướng ra phía ngoài giới bỏ chạy. Hình thành một sóng quy mô thật lớn thú triều. Thiên Ma giáo, Bắc Đầu kiếm phái, Thái Âm tông, Thần Tiêu môn, này bốn phía đông cận tồn từ xưa thế lực, giờ khắc này cũng toàn bộ bị Quân Lâm Sơn thượng xuất hiện dị tượng kinh động. Từng đạo thân ảnh từ này bốn thế lực nội bay ra, hướng về Quân Lâm Sơn phương hướng bay tới. Mà càng nhiều tán tu cũng hướng Quân Lâm Sơn tới gần. T. Vô số thân ảnh tới gần Quân Lâm Sơn, đã nhìn đến Quân Lâm Sơn phía trên vô tận ma ảnh, dàn dụa vũ. Đầy trời mây đen trở dị tượng khi, đều bị đào hút lãnh khí, hay là Quân Lâm Sơn đi qua trấn áp một pho tượng thái của ma đầu? Hiện tại này tôn ma đầu muốn xuất thế. Có người đó nói, không nhất định, có lẽ là Quân Lâm Sơn người kia giết chóc nhiều lắm, hiện tại thượng thiên dung không giới hắn, muốn đánh xuống thiên phạt. Lại có một tu giả ác ý đó nói, có lẽ Quân Lâm Sơn chính đang tiến hành một cái tà ác tế điện. Còn có người nói rằng, tiến đến Quân Lâm Sơn tu giả, nhìn đến này khủng bố một màn sau, mọi thuyết xuốn sao? Đang tiểu tử tu luyện như vậy ma công, có phải hay không có thương tích thiên lý điểm? Phong Linh Tử ngược lại biết Đàm Huyền đang tại tìm hiểu Thật Ma Cựu Ấn, nhưng là, hắn cũng bị trước mắt Huyết Tinh dị tượng cấp dọa. Nam cung Nguyệt Vũ trắng Phong Linh Tử liếc mắt một cái, tu đạo nhiều năm như vậy, nàng trong lòng đã sớm rõ ràng công pháp không có chính tà chi phân, chỉ có nhân tài có chính tà chi phân. Ngược lại Huyết Linh nhìn đầy trời Huyết Vũ cảm thấy hết sức thân thiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười nhộn nhạo. Phe phẩy hai tiểu cánh, tại Huyết Vũ chung chơi đùa. anh. Thạch điện đại môn hoàn toàn nát, mảnh liệt hạt Đàm Huyền từng bước một đi ra, mỗi một bước bước ra, thiên địa đều truyền ra một tiếng thật lớn vang minh cũng có chín từ xưa tạo át thế giới vờn quanh tại thân hắn chu mỗi một cái thế giới đều tràn ngập kinh thiên ma huy cửu giới thay đổi liên tục phu cận thời không đều vặn vẹo đứng lên giờ khắc này Đàm huyền giống như là một pho tượng khóa giới đánh tới ma chủ bên mông quần quận ma huy để nhật nguyện đều phải thất sắc thiên địa lâm vào run dậy. mà hai mắt của hắn thì bắn ra lưỡng đạo mấy ngàn trượng yêu dị tiêu máu tiêu máu như rồng ầm ầm đem một thật mạnh không gian xuyên thủng giống 4 đi ra khỏi thực điện đan huyền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng trong phút chốc chín tạo thế giới tê trấn Từng đạo màu đen sóng gợn nhộn nhạo mở ra, ầm vang bao phủ tại quân lâm sơn phía trên vô tận mật vân, nhất thời liền thoát phá quân lâm sơn ngàn dãm nội mặt đất càng là vỡ ra một đạo lại một đạo lâu dài một khe lớn, một giống ai? Quả là với tư quân lâm sơn ngoại đông đảo tiến đến quan vọng tu giả, một đám bị dọa đến mặt như màu đất, cho dù cá biệt từ thiên giới xuống dưới hỗn tạp ở trong đó cứng giả cũng kinh hại không hiểu tán. Đàm Huyền tâm niệm vừa động bên ngoài cơ thể xoay tròn chín tà ác thế giới nhất thời biến mất, hắn tùy tay hướng về không trung vỗ nhất thời gian một cái chừng mấy vạn trượng đại che trời cự trường ầm ầm một tiếng vỗ vào tận trời thượng. nay vô giới sở hữu mây đen sở hữu dị tượng đều biến mất mà hắn hơi hơi nhắm lại hai mắt đứng ở quân lâm sơn đỉnh yên lặng cảm thụ lúc này đây bế quan thành quả có lẽ là bởi vì lĩnh ngộ thực ma cựu ấn hắn hiện tại bị vây một loại kỳ diệu trạng thái đến ích với thực ma cựu ấn dị năng hắn trước tiên hiểu rõ một ít chân quân bí mật thậm chí một ít ngay cả chân quân cũng chưa chắc hiểu biết đến huyền diệu mà hắn chiến lược cũng tái trở mình một phen tuy rằng chưa đột phá đến chân quân cấp nhưng là đã có cùng chân quân liệu mạng tin tưởng đương nhiên, đây là chỉ chân quân lúc đầu. một lát sau, đàm huyền mở hai mắt, một lần nữa đi vào thạch điện, đồng thời truyền âm để làm tự yên. phong linh tử, nam cung nguyệt vũ, lý nguyệt nhi đám người tiến vào. quân lâm sơn quật khởi tiến đến quân lâm sơn quan vọng tu giả rốt cục hiểu biết đến dị tượng xuất hiện nguyên nhân, kết quả lại làm cho bọn họ trái tim băng giá, kia một đạo ngửa mặt lên trời gào thét thân ảnh, càng là thật sâu tuyên khắc vào bọn họ trong lòng. bọn họ rõ ràng từ nay về sau, quân lâm sơn tuyệt đối thuộc loại không thể trêu chọc đối tượng. cho dù là những âm thầm buông xuống giới tu giả, với quân lâm sơn sinh ra kiến kỵ Nam cung Nguyệt Vũ, Phong Linh Tử, Lý Nguyệt Nhi, Lam Tử Yên đám người tiến vào thạch điện sau, đều trừng mắt nhìn Đàm Huyền, như thế nào cũng nhìn không ra Đàm Huyền là vừa mới kia thần ma nhân vật tầm thường. Lúc này đây cho các ngươi tiến vào là có một việc muốn nói cho các ngươi biết. Đàm Huyền ngồi xếp bằng tại thạch điện thủ tọa phía trên, tay trái một quán, thanh mang lượn lờ, một quyển từ xưa thanh đồng thiên thư chậm rãi từ lòng bàn tay hiện lên. Tiếp, hắn tay phải cũng một quán, một cắt đứt nứt ra tấm bia đá, tự hữu lòng bàn tay thượng hiện lên. Lam Tử Yên bọn người rõ ràng gây tấm bia đá chính là Lạc Thủy Giáo truyền thừa chí bảo cộng công chiến bi. Mà Thanh Đồng Thiên Thư thì vẫn luôn đều là đàm huyền vũ khí. Tại Lam Tử Yên đám người không giải trong ánh mắt, đàm huyền chậm rãi đem bản Nguyên Thiên Thư cùng công chiến bi lẫn nhau tới gần. Ông. Tại hai người khoảng cách chỉ có sổ tức khoảng cách thời điểm, bản Nguyên Thiên Thư cùng công chiến bi bỗng đồng thời chấn động đứng lên. Bản Nguyên Thiên Thư tràn ngập xuất một tia thanh mang, từng đạo anh nhi nắm tay lớn nhỏ lòng cuốn tại thiên thư mặt ngoài hình thành. Mà cộng công chiến bi thì nhộn nhạo xuất từng đạo sóng ngợn, một pho tượng người thủ thân rắn hư ảnh hiện lên, mà này hư ảnh hiện lên ngay mắt, cũng có một bức thật lớn bản đồ hiện hiện ra. Trên bản đồ có tứ phiến quần cuộn thế giới, mà tứ phiến thế giới chi gian, thì có một màu lam vết lốm đốm, vết lốm đốm chung, một quyển từ xưa bộ sách bóng dáng như ẩn như hiện. đây là Lam Tử Hiên, Lý Nguyệt Nhi, Nam Cung Nguyệt Vũ, Phong Linh Tử đám người một đám sắc mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm kia như ẩn như hiện bộ sách bóng dáng, tái một đôi chiếu trước mắt cơ hồ cùng bóng dáng giống nhau như lúc bản nguyên thiên thư, trong lòng nhất thời hiện lên một tia hiệu ra không tuổi, đây là cộng công chiến bi trung che giấu bí mật, cộng công chiến bi kỳ thật là một cái cái chìa khóa, mở ra cộng công động phủ cái chìa khóa. Cộng công động phủ chung phải là thủy chi thiên thư, mà trong tay ta này bản lại là phong chi thiên thư. Nếu không có phong chi thiên thư tại trong tay ta, ta cũng phát hiện không được cái này che giấu bí mật. Nếu ta đoán không sai, thiên nhãn thần quân sở dĩ vẫn luôn mơ ước chúng ta là thủy giáo, thậm chí không tiếc hủy môn dị phái chính là vì được đến thủy chi thiên thư. Đàm huyền thản nhiên nói rằng, lam tử yên đám người thì sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới cộng công chiến bi bên trong cư nhiên che giấu như thế bí mật, đồng thời cũng không nghĩ ra đàm huyền vẫn luôn sử dụng bộ sách cho bảo. Đến đây cư nhiên như thử to lớn ngay cả thần quân đều mơ ước bảo vật này giá trị có thể nghĩ chương 10, cộng công động Phủ thủy chi thiên thư nam cung bạo tinh hải ở vào tứ đại thiên giới gian kẽ ở chung bởi vì tứ đại thiên giới khối lẫn nhau va chạm cho nên cung bạo tinh hải nhiều năm thời không vững loạn nơi nơi đều là khủng bố hủy diệt nước lũ cùng thời không bấy giờ đối giống nhau tu giả mà nói cung bạo tinh hải chính là một mảnh tử vong tuyệt địa sinh mệnh vùng cấm chỉ cần một đạo hủy diệt nước lũ liền đủ để đem ngàn vạn thần vương cấp tu giả hoàn toàn chôn vùi bất quá cung bạo tinh hải tuy rằng hung hiểm khó lường nhưng là cảnh sắc nơi này lại có thể đổ sộ, có một không hai tam giới. Xuất phát từ thời không nhớ loạn duyên cớ, cuồng bạo tinh hải hình thành vô số bất khả tư nghị dị cảnh, đứng trồng ngược di động đảo, nghiên hải dương, thậm chí hướng thiên thượng chạy tới sông lớn, các loại siêu việt sức tưởng tượng cảnh tượng dày đặc bạo loạn tinh hải. Nếu đang nói cảnh sắc, tam giới chung không có bất luận cái gì một chỗ có thể cùng nơi này bằng được. Vô anh. bốn. Một ngày này, bạo loạn tinh hải bên trong đột nhiên tràng tiến một ngọn núi nhạc lớn nhỏ hoàng kim cung điện, cung điện đánh vào một đạo màu bạc thác nước thượng, tiên khởi vô số bậc nước. Đây là cuồng bạo tinh hải quả nhiên cùng bố. Nam cung Nguyệt Vũ xuyên thấu qua cung điện, nhìn bên ngoài dị cảnh, còn có một cái không gian thật lớn lốc xoáy, trong lòng hoảng sợ. Cuồng Bạo Tinh Hải là thiên giới nhất hung hiểm tuyệt địa, giống nhau thần vương, tiến vào căn bản là chịu chết, cho dù là chân quân, cũng đến thật cẩn thận, dám can đảm lại tới đây, đều là thiên giới cường giả. Phong Linh Tử nhìn đến Lam Tử Yên đám người vẻ mặt tò mò, giải thích nói rằng. Đàm huyền không nói gì, cũng tại yên lặng quan sát đến bên ngoài lại thiên kỳ bách quái dị cảnh. Lúc này đây tiến đến Cuồng Bạo Tinh Hải thu hoạch Thủy Chi Thiên Thư. Hắn đã đem lạc thủy giáo tất cả mọi người đã muốn thu vào bất diệt thiên cung bên trong, một cùng mang vào thiên giới. Ẩm văng long, bất diệt thiên cung bao vây tại tầng màu trắng ngà quang huy trong vòng, nhẹ nhẹ không gian lực lưu chuyển, bay qua thác nước, rơi xuống một mảnh nghiêng hải dương phía trên, hướng về phía trên chạy tới, chẳng khởi vô số màu bạc cánh hoa. Mà trên mặt nước, thỉnh thoảng xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, lốc xoáy thường thường cắn nuốt không gian cùng nước biển, ngẫu nhiên một ít trôi nổi loại nhỏ đảo nhỏ cũng sẽ bị sinh nuốt vào đi ba. Những điều này là do không gian lốc xoáy, nếu không có đàm huyền tinh thông không gian chi đạo dùng không gian lực đem bất diệt thiên cung bao bọc trụ, chỉ sợ chính là một lát sẽ bị không gian lốc xoáy sinh nuốt vào đi. Mà đối với cuồng bạo tinh hải mà nói, không gian lốc xoáy còn không phải nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất chính là thời không phay đứt gãy. Nếu gặp được thời không phay đứt gãy, cho dù là thật quân, chỉ sợ cũng phải nháy mắt ngã xuống. Cũng may thời không phay đứt gãy cũng không nhiều, chỉ phải cẩn thận điểm, vận khí không quá kém, thường thường cũng sẽ không gặp được. Dừng lại, bất diệt thiên cũng đang tại nghiêng hải dương chạy về thủ đô xử, phía trên trận truyền đến một tiếng hét to, một đạo thật lớn đau mang từ trên trời giáng xuống ầm ầm chạm tại cung điện phụ cận, để cả tòa Bất Diệt Thiên Cung đều lay động đứng lên. Lúc này, hơn 10 cái sắc mặt lãnh khốc hắc y nhân bay đến Bất Diệt mỗi ngày cùng trước, cầm đầu giả là một vết đao đại hán, khiến một xỉ hình cự đao, lạnh lùng nhìn Bất Diệt Thiên Cung. "Thủ lĩnh, nay tòa cung điện không tồi, xem ra lúc này đây gặp được dê béo." Một cái sắc mặt đáng khinh người gầy không kiêng nể gì cười nói. Vết đao đại hán sắc mặt lãnh khốc, nhưng trong mắt cũng toát ra một tia vừa lòng. "Là cuồng bạo tinh hải trung biển rộng đạo." Phong Linh Tử nhìn bên ngoài hơn 10 người, sắc mặt mấy biến. Nhìn đến Nam Cung người Vũ, Lý Nguyệt Nhi Lam Tử Yên đám người đầu tới nghi hoặc ánh mắt, hắn giải thích, Côn Bạo tinh hải hoàn cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng là, nhất nguy hiểm cũng không phải thiên tai, mà là Côn Bạo tinh hải bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, thưa thải một ít tứ đại thiên giới đều không có dị bảo, tiền tài động nhân tâm. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn là hấp dẫn thiên giới vô số cường giả trước tới nơi này tầm bảo. Nhưng là, dị bảo là có hạn, có thể tìm được bảo vật chúng quý là số ít, đại đa số người đều khối lạc vô thu, vì thế, những người này liền động ai tâm tư. Hơn nữa tam giới chung không ít bị truy nã đuổi giết cường giả đều trốn đến nơi này tị nạn dần ra cung bạo tinh hải liền ra hiện vô số biển rộng đạo hơn nữa này đó hải tặc thường thường đều cực kỳ hung tàn giết chóc thành thánh nghe song phong linh tử giải thích lạc thủy giáo mọi người trong lòng cũng không từ căng thẳng Đàm huyễn ánh mắt lạnh lùng cùng phong linh tử lam tử yên nam cung nguyệt vũ huyết linh lý nguyệt nhi đám người bay ra cung điện cùng hơn 10 cái biển rộng đạo trên không trung giằng co này vài cái cô bé bộ dạng không tồi thủ lĩnh không bằng chúng ta lúc này đây đã đem này đó nam toàn làm thịt Lưu lại vài cái cô bé nhà ca nhà ca. Một cái vòng tròn mặt mập mạp nói rằng, còn lại Biển rộng đạo cùng ánh mắt tham lam nhìn vài cái nữ tử, một đám hận không thể đem vài cái nữ sinh nuốt giống nhau. Nếu như là tại Tứ Đại Thiên Giới, lấy này đó Biển rộng đạo thực lực, tìm vài cái nữ, ngược lại rất dễ dàng, thậm chí nói mấy câu là có thể gọi về hơn 1000 cái mỹ nữ đến hầu hạ. Nhưng là, nơi này là cuồng Bạo tinh hải, mỹ nữ là một loại cận thứ dị bảo khan hiếm tài nguyên, ngẫu nhiên xuất hiện một ít nữ tu giả, cũng một đám thực lực mạnh hãn đến biến thái, trêu chọc không được. Bọn họ ở trong này đều ngẹn gần cả năm lúc này đây thế nhưng bắt cóc đến mấy mỹ nữ hơn nữa thực lực cũng không cường này còn làm cho bọn họ như thế nào nhìn được nam cung nguyệt vũ lam tử yên lý nguyệt nhi nghe đến mấy cái này biển rộng đạo không kiêng ngể gì lời xấu xa nhất thời một đám sắc mặt tức giận đến xanh mét yểu điệu thân mình tràn ngập xuất lạnh lùng sắc khí vết đau đại hán xỉ hình cự đau một hành một đôi con báo mắt sát ý lạnh lạnh trường đạm huyền phong linh tử còn có huyết linh bạo ngược nói đem bảo vật còn có nữ nhân lưu lại các ngươi lan làm thủ lĩnh hắn rõ ràng chính mình này đó thủ hạ đều nghẹn đã lâu rồi hơn nữa biển rộng đạo cũng không phải một cái an toàn chức nghiệp, tại đây nguy cơ dày đặc cuồng bão tinh hải, tử vong là thông thường sự. Bởi vậy, đối với thủ hạ chính là thỉnh cầu, hắn không có cự tuyệt, không phải, như thế nào thu mua nhân tâm, hơn nữa, hắn cũng hiểu được này vài cái nữ bộ dạng quả thật không tồi. Đang huyên nổi giận, hắn hoàn toàn nổi giận, không nói bảo vật việc, không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể dễ dàng tha thứ người khác đánh chính mình nữ nhân chú ý, chúng chi lòng tự trọng siêu cường hắn. Những người này đã muốn chạm đến đến hắn điểm mấu chốt, từ không đủ tiếp Phong đến. Hắn trực tiếp động thủ, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. ầm vang, một đạo thật lớn xoắn ốc phong trụ từ trên trời giáng xuống. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, kia mặt tròn mập mạp trực tiếp bị gió trụ anh trung vô số màu xanh phong nhận treo cổ tại mập mạp trên người, một đau một miếng thịt đem lăng trì. Mập mạp tại đây loại khổ hình hạ, nhận được vô pháp tưởng tượng đau đớn, mỗi một miếng thịt ly thể đều có một sóng đau chiều tập để bụng đầu, đau đến ngay cả mặt đều vặn nẹo, mà kia tiếng kêu thảm thiết thì càng phát ra thê lương, cuối cùng càng là giống như ác quỷ kêu gen mập mạp khủng bố trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia hối hận, hắn hận chính mình treo chọc đến một cái lanh khốc sát thần, chính là thế giới không có thuốc hối hận ăn, tại vô tận đau đớn chung, hắn thậm chí linh hồn hoàn toàn bị tách rời, hình thần câu diện nói rất dài dòng, nhưng sở hữu hết thảy đều phát sinh tại trong mấy mắt, từ Đàm Huyền ra tay đến mập mạp tử vong, ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. người dám động tay? vết đau đại hắn vừa kinh và lại giận, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Đàm Huyền là một pho tượng thần vương, mà hắn bên này thì tất cả mọi người là thần vương, hắn bản thân càng là nửa bước chân quân dựa theo hắn thiết tưởng, đàm huyền đang nghe đến yêu cầu của hắn hạ, hẳn là lập tức buông tha cho bảo vật, bỏ qua nữ nhân, bỏ trốn mất dạng, nhưng là đàm huyền cư nhiên độ thủ này vượt qua khống chế của hắn. a vết đau đại hán thanh âm vừa, lại là hét thảm một tiếng vang lên. lúc này đây tử chính là đáng khinh người gầy, hắn đồng thời bị một đạo màu xanh phong trụ anh trùng, sau đó bị vô tận phong nhận phân giải. khí sát ta cũng ra tay giết hắn. với đau đại hán nhìn đến đàm huyền cư nhiên không chút nào có đem hắn để ở trong mắt, lại một lần ra tay đem thủ hạ của hắn giết sát, khí hai mắt đều đỏ xì hình cự đao vừa bổ một đạo trắng bệnh sắc ánh đao hành phách xuống đao mang chung từng đạo giữ tận đoan hồn hiện lên hướng ta dơ đao Đàm huyên cười lạnh một tiếng bàn tay vung lên sau lưng một đạo màu đen đao ảnh hiện lên điệp lăng thế trăm trọng lãng ầm vang trong hư không một mảnh thật lớn đao lãng trống rông hiện lên thiên vũ lúc ấy liền nát. không tốt đã đến thiết bản vết đao đại hán biến sắc nháy mắt thu đao mà chạy trốn chỗ nào đan viên lạnh lùng nhìn vết đao đại hán bàn tay về phía trước đẩy đều đều một trăm trọng kinh thiên đao lãng đem vết đao bà phủ a Đao Lãng trung truyền ra hét thảm một tiếng, tùy theo yên lặng, chỉ còn lại có điểm điểm huyết vũ bay xuống đến mặt biển thượng. Trốn, chạy mau. Còn lại biển rộng đạo sợ tới mức vong hồn câu mạo, nửa bước chân quân thủ lĩnh nhất chiêu liền bị diệt. Đây là giả là thật, không có một người dám lưu, tất cả đều sử xuất bú sữa mẹ lực hướng phương xa bỏ chạy. Điệp Lãng thế, trong trọng lãng. Đàm Huyền dơ đao vừa bổ, lần thứ hai bổ ra trăm trọng kinh thiên đao lãng, sau không bao giờ nhìn kết quả, một bước đi vào bất diệt thiên cung bên trong. Chương 11, cộng công động phủ thủy chi thiên thư 6. Phẫn nộ phóng ra nhất cử diệt giết chặn lại hơn 10 cái biển rộng đạo sau, Đàm Huyền đám người cưới hoàng kim cung điện lần thứ 2 xuất phát. Chậc chậc, này đó biển rộng đạo thật đúng là phú đến Lưu Du a, cư nhiên có nhiều như vậy bảo vật. Phong Linh Tử ngồi ở cung điện trung, đem từ hơn 10 cái biển rộng đạo sát chết thượng cấp đoạt đến bảo vật toàn bộ bãi phong xuất. Trừ bỏ những biển rộng đạo tùy thân mang theo 14 tông vương cấp thần binh ngoại, còn có các loại khoáng vật, linh dược, dị bảo từ từ, ước chừng xếp thành một tòa núi nhỏ, bạ quang mười phần, khiến người không kịp nhìn. Trong đó, không ít bảo vật đối lạc thủy giáo đệ tử tu luyện đều có thật lớn chỗ tốt. Viện đại bộ phân lạc thủy giáo đệ tử đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo vật, hiện tại một đống núi nhỏ bảo vật đặt tại trước mắt, rất nhiều người ngay cả hô hấp đều dồn rập. Bất Diệt thiên Cung một đường theo gió vượt sóng, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, không có lần thứ hai gặp được biển rộng đạo, bất quá, này dọc theo đường đi đồng dạng mạo hiểm vô cùng. Có một lần không cẩn thận xâm nhập một mảnh lôi hải bên trong, hàng tỷ thần lôi tề hàng, thiếu chút nữa đem Bất Diệt Tiên Cung sinh sôi nổ nát. Còn có một lần, bọn họ bay qua một tòa tiểu đảo khi, trên đảo nhỏ chợt xuất hiện một đạo thời không cái khe, cả tòa tiểu đảo tại trong phút chốc bị nuốt hết cuối cùng dựa vào đảm huyền đối không gian biết đến linh ngộ, hao hết khí lực mới tránh được một kiếp. Sau, còn có đã trải qua mấy lần sinh tử nguy cơ. bất quá, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, bọn họ cuối cùng sấm lại đây, tiến vào cung bạo tinh hải hơn một tháng, bọn họ rốt cục đi tới cộng công động phủ nơi mà đến. Đàm huyền cùng phong linh tử, nam cung nguyệt vũ, lam tử yên đám người từ bất diệt thiên cung bên trong đi ra, rung động mà nhìn trước mắt một màn ngàn vạn điều sông lớn huyền phủ tại tại trong hư không, huỳnh, dựng thẳng, nghiêng, gấp khúc chờ tung hành giao nhau. Tại giữa không trung đan vào thành nhất trương vô cùng thật lớn kinh dịch châm chít. Hơn vạn điều cuồn cuộn sông lớn dắt ở trên hư không trung, này cảnh tượng thật sự rất đồ sộ, dùng bất luận cái gì lời nói để hình dung đều không quá phận. Chính là nơi này. Đàm Viên xác định giá sử địa điểm cùng đoạn bi cho thấy tới bản đồ an cấp sau, tâm niệm vừa động, cộng công chiến bi tự động từ trong cơ thể hắn bay ra, huyền phù ở trên hư không trung. Ầm vang long buồn. Cộng công chiến bi mới vừa xuất hiện, lập tức truyền ra một cố thần bí dao động. Một pho tượng mấy vạn trượng người thủ thân rắn hư ảnh hiện lên. Hư ảnh đông nhất cử cánh tay, trong phút chốc, trong hư không giắt hơn vạn điều cuồn cuộn sông lớn, nhất thời toàn bộ vũ động đứng lên, như là vạn long thất tỉnh, một cái điều hàng dài quấy hư không, khủng bố lực lượng, khiến cho không trung nháy mắt dập nát. thậm chí, trung quanh thời không đều đã xảy ra thật lớn và mèo chỉ sợ cho dù là một pho tượng chân quân cường giả lâm vào trong đó, cũng sẽ tại nháy mắt bị này cô vặn vẹo lực cán nát. tới khắp trung quanh thiên địa, càng nộn nhạo khởi một sóng to, hàng tỷ trọng biển, thổi quét khôn cùng hư không. Madame Huyền đám người cũng không khỏi không tạm thời thối lui, cùng bạo mà hỗn loạn trong hư không, một cái bán cân mấy trăm dặm thủy tri lốc xoáy hiện lên lốc xoáy thượng hiện ra vô số màu sắc rực rỡ và nước, giống như toàn bộ lốc xoáy có vô số tầng cấu thành giống nhau, mà lốc xoáy trung tâm nửa thanh tấm bia đá từ từ hiện hiện ra. Một khắc bán cộng công chiến bi, Đàm Huyền, Phong Linh Tử, làm Tử Yên đám người nhãn tỉnh sáng lên, bọn họ đã muốn biết này hơn nữa thật là cộng công đạo phủ. Vô hai nửa cộng công chiến bi nháy mắt tổ hợp cùng một chỗ, hàng tỷ phụ kiện giống như sáng lạn pháo hoa giống nhau từ cộng công chiến bi thượng nở rộ mà ra. vô tận hư không hơi nước bắt đầu khởi động, biến thành một mảnh cuồn cuộn thủy thế giang giới phủ cận đại dương mênh mông biển rộng càng là ầm vang long hướng về lốc xoáy chỗ di động lại đây một lát sau một cái thật lớn thủy chi môn hộ xuất hiện đi chúng ta đi vào Đàm nguyên bàn tay vung lên tát xuất một mảnh cồn sáng bao vây lấy mọi người nháy mắt hướng môn hộ bắn nhanh mà đi ha ha ha chủ thượng quả nhiên liệu sự như thần các ngươi quả nhiên tìm được cộng công động phủ còn cho chúng ta mở ra cộng công động phủ môn hộ chúng ta đây liền không khách khí trong hư không truyền đến một trận cười lạnh thanh sáu cái mặc hắc hồng đạo bảo tu giả hiện lên cầm đầu giả là một mặt giáp thượng có một đạo trường đầy thứ thực vật tấn ký âm lánh lao giả độc đẳng Âm lánh lao dẳng ngón tay xa xa hướng Đàm Huyền đám người một lóng tay, nay một lóng tay dưới trên mặt hắn thực vật tấn ký lóe ra xuất yêu dị hắc quang, mà trong hư không thì có một điều mấy vạn trượng quái dị dây của xuống, dây thượng trường đầy sắc bén đột thứ, hơn nữa còn có một kia màu đen khói độc từ một căn căn đột thứ thượng tràn ngập mà ra, này độc tính mạnh, ngay cả chung quanh không gian đều bị ăn mòn thành hư vô. Này đột ngột xuất hiện biến cố, để Đàm Huyền đám người sắc mặt đại biến, nhưng là kia tràn ngập khói độc khiến cho Đàm Huyền Lam Tử Yên Phong Linh Tử đám người một trận mê muội. Đàm Huyền biết một khi bị độc đằng chịu chung. Hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi, bởi vậy hắn trực tiếp dùng bất diệt thiên cung nhất che. Đường, 4. bất diệt thiên cung nháy mắt bị trừ phi, như là sao băng giống nhau bay rớt ra ngoài. Hơn nữa, cung điện chủ thể thượng xuất hiện một đám màu đen đỏ hồng, hiển nhiên là bị những độc đẳng thượng đột từ thứ, thứ. T, Đàm huyền, phong linh tử, lam tử yên đám người âm thầm đào hít một hơi. Vừa rồi nếu như bị độc đẳng đâm chúng, kia còn có mệnh. Ngươi là ai? Đan huyền sắc mặt khó coi mà nhìn âm lánh lao giả. Nô là thiên tàn tôn giả. Âm lãnh lao giả cười lạnh nhìn đan huyền đoàn người trong mắt toát ra một tia khinh miệt, chỉ bằng các ngươi vài cái tam chân miêu, cũng vọng tưởng nhúng chàm chủ thượng coi trọng đồ vật. Đêm dài lắm mộng, tiên linh giới không ít thế lực đều phát hiện chúng ta hành động, những người đó đang bị chủ thượng ngăn đón, ta đi trước đem chủ thượng muốn đồ vật vào tay tay, các ngươi vài cái lưu lại, đêm này đó không biết trời cao đất rộng còn kiến đến diện. Thiên Tản Tôn giả quay đầu hướng bên người vài người nói rằng: "Tôn giả yên tâm, bọn họ sống không được." Nam Hắc Hồng đạo bào tu giả nói rằng: "Thiên Tản Tôn giả gật gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, phi vào cửa hộ bên trong." Đàm Huyền trong lòng thở dài một chút, cứ việc hắn cũng muốn ngăn cản Thiên Tản Tuân giả, nhưng là, lực lượng cũng không đủ, hơn nữa, còn lại 5 người cũng cực khó đối phó. 5 người này có 2 cái rõ ràng là chân quân, còn lại 3 người đều là nửa bước chân quân. "Nô Vi Minh Ma chân quân, đi tìm chết đi." Một người thân mình chợt bắn về phía Đàm Huyền, hai mắt nháy mắt biến thành trắng bích sắc, sau lưng đạo bào đột nhiên vỡ ra, trường xuất một cái mấy trăm trượng giữ tận màu đen quỷ trảo, hung hăng hướng về Đàm Huyền xoa bóp lại đây. Màu đen quỷ chảo đè xuống mấy mắt, thiên địa chợt một mảnh tối đen, một mảnh từ xưa địa ngục hiện lên cũng có vô tận tăng ca tại phiếu đắng, như là tại gọi về vong hồn. Trừ bộ đam huyền, huyết linh còn có hát minh ngoại. Phong linh tử đám người ý thức nháy mắt liền trở nên mơ hồ đứng lên, như là một pho tượng tôn đồi gỗ giống nhau, ngơ ngác đại trên không trung, tùy ý xâm lược. Đam huyền sắc mặt khẽ biến, biết trận này chiến đấu, phong linh tử đám người là nhúng tay không được, hắn vung tay lên trưởng, đem phong linh tử đám người toàn bộ thu vào bất diệt thiên cung bên trong. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cùng không gian hợp nhất, chỉ mảnh treo chung gian, tiến hành không gian ngụy tiền né tránh quỷ công kích. Ở Vang. Quỷ Trảo đánh ở tại hư không thượng, mạnh sinh sinh đích vênh ra một cái đường kính mấy ngàn thước thật lớn lỗ thủng, mà lỗ thủng bên trong, còn có một đạo nói ác quỷ hư ảnh tại gầm gừ. Lẫn mắt rất nhanh. Minh Ma Chân Quân có chút ngoài ý muốn nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, ánh mắt trừng, phía sau lưng trường ra tới quỷ chảo nháy mắt biến trường, lần thứ hai hướng về Đàm Huyền công kích mà đi. Nếu như là lĩnh ngộ thực ma kỷ ấn trước, Đàm Huyền tất nhiên còn không phải chân quân đối thủ, nhưng là, hiện tại hắn cũng không tại e ngại giống nhau đích thực quân. Trên địa ấn. Đàm Huyền thân thể giống như tơ liếu giống nhau ở trên hư không trùng phiêu dãng trên mặt hiện ra bảo cùng trang nghiêm thần sắc, hai tay đột nhiên nhéo một cái huyền ảo phát ấn. Vô 4. Bốn. Minh Minh bên trong, một cỗ khôn cùng lực lượng buông xuống, thuần khiết mà đen thui ma khi ở trên hư không trung lan tràn. Trong hư không, đột ngột hiện ra một mảnh màu đen ma thổ, mà này phiến ma thổ chợt vỡ ra một đạo màu đỏ tươi sắc một khe lớn, vô số dữ tận ma đầu từ một khe lớn trung đi xuất, cũng có một cỗ phái nhiên sức mạnh to lớn bắt đầu khởi động. Giang giáp. Chân áp xuống quỷ thủ nháy mắt bị ma trong đất dâng lên sức mạnh to lớn ngạnh sinh sinh đích đánh gãy. Cái gì? Minh ma chân quân còn có còn lại vài cái hắc hồng đạo bảo tu giả toàn bộ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, bọn họ đều bị sợ ngây người. Thần vương cứng rắn kháng chân quân loại này siêu việt tưởng tượng hoang đường việc, cư nhiên phát sinh tại bọn họ trước mặt, bọn họ đều hoài nghi mình có phải hay không còn không có tỉnh ngủ, có phải hay không còn thân ở trong lộng. chương 12, cộng công động phủ thủy chi thiên thư 7. thực ma cửu ấn cụ thể chia làm chu tâm ấn, lục thân ấn, tuyệt di ấn, trên địa ấn, liên hải ấn, thôn thiên ấn, nhân quả ấn, thời không ấn, luân hồi ấn. bất quá đàm huyền cũng không cho bọn hắn cơ hội này từ không thần linh hồn vĩnh sinh thuật, thiên chi bất diệt thuật tổ hợp thôi diễn mà đến thiên đạo đệ nhất dùng để đối địch, lập tức liền bày ra ra khủng bố uy có thể. ba cái nửa bước chân quân cấp tu giả trước tiên bị giam cầm trụ, một cái điều sợi tơ màu bạc bốn sợi tơ từ trong hư không hiện lên, xuyên thấu ba cái nửa bước chân quân thân thể, ba người này thân thể còn có linh hồn nháy mắt liền bị giam cầm trụ. với anh, đàm huyền hai mắt ngân mang trợn lóe, ba cái nửa bước chân quân thức trong biển lập tức xuất hiện một cỗ linh hồn gió lốc, trong phút chốc, bọn họ ý thức đã bị đánh nát, một đạo xâm lần ý thức chiếm cứ bọn họ linh hồn, giết chết hai người bọn họ. Đàng Huyên nói rằng xuyên qua ba cái nửa bước chân quân thân thể ngân tuyến chấn động ba người này lập tức hướng Minh Ma Chân Quân còn có Sích Viêm Chân Quân đánh móc sau gáy các ngươi điên rồi thế nhưng đối ta động thủ Minh Ma Chân Quân vừa sợ vừa giận chừng ba cái nửa bước chân Quân sau lưng thập điều quỷ thủ tìm đòi ầm vang một tiếng đem ba cái nửa bước chân Quân phi, phi nhưng mà này ba cái nửa bước chân Quân như là không biết đau giống nhau lần thứ hai phát đi lên không đối bọn họ chạm hướng không đối bọn họ bị thao túng Sích Viêm Chân Quân lạnh giọng quát phất tay ngưng tụ xuất một phen mấy trăm ngọn lửa thiên ảo Không chút nào lưu tình một đao đem chung một pho tượng nửa bước chân quân chặt đứt, thi thể nháy mắt bị liệt hỏa thiêu vi cho tàn. Minh Ngục chân quân cũng chú ý tới còn thừa hai cái nửa bước chân quân trên người Ngân Tuyến. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hàn ý đàm huyền thủ đoạn rất quỷ dị, chính là trong phút chốc, cư nhiên đã đem hắn ba cái không kém thuộc hạ khống chế được. Hừ. Đàm huyền trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết này hai cái nửa bước chân quân căn bản không gây thương tổn Minh Ma chân quân cùng xích Viêm chân quân, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn ý, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Ngân Tuyến chấn động, hai cái nửa bước chân quân gầm gừ một tiếng trên mặt câu lộ ra thần sắc dữ tợn, điên cuồng hướng về sích viêm chân quân, minh ma chân quân đánh tới. Vành, bốn, Vành, bốn, tại đam huyền không chế hạ, hai cái nửa bước chân quân thân thể đột nhiên nổ tung, đại lượng năng lượng tại ngắn ngủn trong nháy mắt gian phóng xuất ra đến, hai cái nửa bước chân quân ngay cả máu loãng đều không có để lại một dọn, toàn bộ thân thể toàn bộ bị cuồng bạo năng lượng sở bức hơi, trong hư không hai đóa thật lớn cái nấm vân nhiệm, nhiệm dâng lên, lưỡng đạo sóng xung kích tịch quyển thiên địa, minh ma chân quân, sích viêm chân quân rõ ràng thật không ngờ sẽ có này một màn không hề chuẩn bị bị sóng xung kích quét trúng, nửa bước chân quân tự bạo uy lực thật sự quá mức thật lớn, Minh Ma chân quân, Sích Viêm chân quân nháy mắt bị đánh bay, khỏe miệng phân biệt tràn ra một tia vết máu, tóc rối tung, về phần trên người là bảo, tức thì bị xé rách xuất vô số đạo lỗ hồng. Có thể nói chật vật vô cùng, phong thái hoàn toàn không có. Lục thân ấn, Tuyệt di ấn. Minh Ma chân quân, Sích Viêm chân quân vừa mới bị sóng xung kích tạt phi, Đàm Huyền dĩ nhiên nắm chặt lần này thời cơ, thân thể như là đại bàng giống nhau gió lốc lên, hung hăng đánh móc sau gáy, hai tay từng người nhéo một cái phát ấn vừa ra tay chính là hai thức sát chiêu, cuồng cuồng ma khí bắt đầu khởi động, vạn linh thể khóc, lục thần ấn dưới, một pho tượng cầm trong tay liêm đao vô đầu tử thần hiện lên, mà tuyệt diệt tấn xuất, thì trong hư không xương lạnh đột nhiên hiện, tuyết trắng bay múa, một cái tử khí mãnh liệt màu đen cự quan hiện lên, nhanh như xét đánh, vô đầu tử thần trong tay liêm đao giống như là một đạo bóng dáng, Ngáy mắt xẹt qua minh ma chân quân thân thể, lại vang lên loảng xoảng đương một tiếng, xích viêm chân quân cũng là bị giam vào màu đen cự quan bên trong, a, bốn, hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là cùng khi vang lên. Bị vô đầu tử thần trong tay Liêm Đao chạm Trung Minh Ma chân quân ánh mắt trở nên ảm đạm đứng lên, như là trong gió ngọn đến, tùy thời sẽ mất đi, mà xích Viêm chân quân thật vất vả từ màu đen cự quan trung chạy ra, thân thể lại lung lay sắp đổ, một đầu tóc đen cũng biến thành đỏ bạc, làn da càng trở nên gần như trong suốt, một cái điều mạch máu rõ ràng bảy biện ra đến, cả người giống như là trong khoảng thời gian ngắn bị chịu đi rồi đại lượng máu tươi. Minh Ma chân quân, xích Viêm chân quân hai người gắt gao nhìn chằm chằm trong mắt không còn có một tia khinh miệt, ngược lại, ảnh ngược xuất nhẹ nhẹ kinh hoàng cùng sợ hãi. Không tội, bọn họ là sợ. Đan Huyên vừa rồi hai thức sát triều, dĩ nhiên đưa bọn họ trọng thương. Hai tôn chân quân cư nhiên bị một cái thần vương trọng thương, nếu đi qua nói nói như vậy, minh ma chân quân, xích viêm chân quân tất nhiên sẽ phun bọn họ vẻ mặt nước miếng, mắng to không biết. Nhưng là loại sự tình này lại thiết thực phát sinh tại bọn họ trên người khi bọn họ lại cười không ra, trong lòng chỉ cảm thấy đến vô cùng ủy khuất. Loại này rõ ràng không hợp với lẽ thường sự thế nhưng phát sinh tại bọn họ trên người. Hôm nay ta muốn đổ chân quân, để minh ma chân quân, xích viêm chân quân vừa sợ vừa giận thanh âm vang lên, thanh mang động. Bản Nguyên Thiên Thư tự động từ đàm huyền trong cơ thể hiện ra, huyền phù ở trên hư không trung. Đàm Huyền một tay đặt tại Thiên Thư phía trên, một tay kết phạt ấn trên khuôn mặt, toát ra một tia tiêu diệt khí tức. Minh Ma chân quân, sích Viêm chân quân trong lòng nhảy dựng, hai người trong lòng đều sinh ra một tia không hiểu nguy cơ. Ẩm văng long, thiên địa đột nhiên biến, vô tận mây đen xuất hiện tại trong hư không, liếc mắt một cái băng át, như là đem khắp không trung đều che lại. ô, ô, ô tương đạo thật lớn phong trụ từ mật vân trung hạ, lớn không gian, tấp tấp dập nát. Bảnh. Đàm đầu đầy tóc đen bỗng nổ tung đứng chổng ngược dựng lên, hắn hít sâu một hơi, vô số phong chi áo nghĩa hiện lên trong lòng, trong cơ thể pháp lực đột nhiên lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, điên cuồng rót vào thiên thư bên trong. Phong một cái thật lớn thái cổ thần văn hiện lên tại thiên thư phía trên, tràn ngập khủng bố đến cực điểm bị áp, khắp thiên địa đều run dậy đi tìm chết đi! Đàm huyền gào thét một tiếng, hoàn toàn không có giữ lại, tinh khí thần toàn bộ trong phút chốc tràn vào thiên thư. với anh. 27 thiên thư trung truyền ra một tiếng khai thiên tích địa nổ, khắp thiên địa hung hăng run lên tam run dậy thiên thư lần đầu mở ra một tờ trang trang sách phiên quá, mỗi nhất hiện thư trang thượng đều chạy xuôi xuất vô số từ xưa ký hiệu, có lẽ là một khắc, lại có lẽ là trong phút chốc, trang sách phiên quá sau, trình bản thiên thư nháy mắt phân giải thành vô số phụ kiện, không trung bên trong hiện ra hai đối vô cùng từ xưa màu xanh thần cánh, chứng 10 vạn triệu trưởng, một căn căn nhu thuận lông chim đung đưa, giang dác, hai đối thần cánh chợt lóe rồi biến mất, trong hư không chính là lưu lại một tia tàn ảnh, nhưng mà thần cánh qua đi, trong hư không xuất hiện lưỡng đạo mấy vạn trong mang trạng hư vô không gian, điều này sao có thể? Minh Ma Trần Quân ló cổ trên mặt lưu lại khó có thể tin biểu tình, ngay sau đó, thân thể run lên, nháy mắt phân giải thành vô số ngay cả thần thức cũng nhìn không thấy khối lạc, một tia khí tức cũng không ở lại thời gian. Quá nhanh. Xích Viêm Chân Quân thì thảo tự nói một tiếng, thân thể cũng tán loạn. Chương 13, Cộng công động phủ thủy chi thiên thư, 8. Hô, hô, hô. Phân Phật cuồng phong trùng, Đàm huyền Quỷ một gối xuống trên không trùng, ngực không ngừng phập phồng, từng ngụ từng ngụm thở hỗn hện. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính thúc dục thiên thư uy có thể, tuy rằng uy lực cường đến viễn siêu tưởng tượng, nhất cử tiêu diệt minh ma chân quân xích viêm chân quân cái này đại địch nhưng là tiêu hao cũng cực đại liền như vậy một chút cũng làm cho hắn mệnh đến mất ngư với anh trận một đạo thân ảnh từ thủy Chi môn hộ bên trong bay ngược mà ra ta không cam lòng bay ngược ra tới người đúng là thiên tàn tôn giả cùng hắn một cùng bay ra còn có một quyển hơi nước lượn lờ sách cổ thiên tàn tôn giả gầm gừ hướng sách cổ đánh tới sách cổ trung quanh đông hiện lên một tầng kết giới đem thiên tàn tôn giả văng ra hoa thiên tàn tôn giả bay ngược nhổ một bãi nước miếng máu tươi hiển nhiên Sách cổ chung quanh kết giới không chỉ mà còn là đem hắn văng ra đơn giản như vậy, còn nghĩ hắn bị thương nặng. "Ta không cam lòng a, thật vất vả mới đến tay, vì cái gì ta không thể tiếp xúc?" Thiên tàn Tôn giả phẫn nộ gầm gừ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sách cổ, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn ngập không cam cùng bất đắc dĩ. Hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở sách cổ phía trên, ngay cả Sích Viêm chân quân đám người biến mất đều không có chú ý tới. Đàm Huyền tự nhiên cũng chú ý tới sách cổ, nay sách cổ ngoại hình cùng trong tay hắn phong chi thiên thư cơ hồ giống nhau như lúc, như vơ ngoại lệ, đây chính là thủy chi thiên thư. "Vành" Thiên Tàn Tôn giả lại một lần bị Thủy Chi Thiên Thư Trung Quanh Kết giới bắn ngược mà quay về, hô to gọi nhỏ mắng, hoàn toàn không có nửa điểm cao nhân phong thái. Trên thực tế, hắn tức giận đến phế đều phải nổ, mắt mở trừng trừng bảo vật ngay tại trước mắt, lại Thủy Trung không chiếm được tay. Đây là đến bên miệng thịt béo, mê người hương khí không ngừng khiêu khích thần kinh, lại Thủy Trung cắn không đến. Ha ha ha ha ha, dĩ nhiên là Viễn cổ Mông Mội thời đại cũng đã thất truyền Thiên Thư, chắc không được Thiên nhãn Thần quân như thế khẩn trương che che lấp dấu. Trong hư không chợt vỡ ra một đạo cái khe, một người mặc màu trắng hoa mai đạo bảo đầu bạc đầu bạc lão giả đi ra. Tuyết Mai đạo quân, Thiên Tản tôn giả thấy người tới thẩm nghĩ trong lòng không tốt. Tuyết Mai đạo quân thản nhiên nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, sau tầm mắt dừng lại tại Thiên Tản tôn giả trên người, hờ hững nói rằng: Thiên Tản, niệm tại Thiên nhãn thần quân trên mặt. Thiên thư ta lấy, ngươi đi đi. Tuyết Mai đạo quân, ngươi dám động chủ thượng đồ vật. Thiên Tản tôn giả trên mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn Tuyết Mai đạo quân, ngươi uy hiếp ta, nếu không nghĩ đi, vậy không đi. Tuyết Mai đạo quân thanh âm lạnh như băng, đột nhiên liếc mắt một cái hướng Thiên Tản tôn giả trướng mắt nhìn đi qua. Hô, khoảnh khắc chi gian. Không trung ánh sáng biến ảo, biến thành tuần túy hắc bạch sắc, một chi chi hoa mai vặn vẹo lớn hơn dần, hình thành một bức cổ kính tranh thủy mặc. Bành! Thiên Tản Tôn giả đột nhiên bay ngược mà quay về, như là đã bị không biết công kích nhất dạng, tiết hầu vừa động, một hơi nghịch huyết phun ra, sắc mặt trở nên thảm trắng như tờ giấy. "Ngươi, ngươi dám giết ta?" Hắn không dám tin mà nhìn Tuyết Mai đạo quân nói rằng, "Vì cái gì không dám? Chỉ cần ta đem Thiên Thư cướp được tay, hiểu thấu đáo trong đó huyền ảo, ta cũng có thể trở thành thần quân, cùng Thiên Nhãn thần quân đứng hàng cùng cấp số, còn dùng sợ hắn trả thù sao?" Tuyết Mai Đạo Quân nói rằng, trong mắt hiện lên một tia lãnh cốc, bấm tay hướng Thiên Tản Tôn giả bắn ra. Này bắn ra dưới, một chi hoa mai trống rông từ Thiên Tản Tôn giả bên người trường xuất, màu đen chi làm, thuần trắng hoa mai, thuật nhìn hết sức thấy được. Hoa mai chạc cây ngăn, nháy mắt hoành đánh tại Thiên Tản Tôn giả trên người. A, Thiên Tản Tôn giả kêu thảm một tiếng, nửa người lúc này bị đánh nát, huyết nhục nơi nơi vẩy ra. Một màn này, để đàm Huyền nhìn xem mỹ mắt thẳng thiêu. Này Tuyết Mai Đạo Quân thật sự là quá mạnh mẽ, Thiên Tản Tôn giả tại này trước mặt căn bản là một cái nhuyễn quả hồng tương như thế nào nắm liền như thế nào nắm trong lòng hắn phòng trường cho dù hắn thúc giục thiên thư vi có thể chỉ sợ cũng không phải này tuyết mai đạo quân đối thủ nghĩ đến đây hắn bắt đầu lặng lẽ hướng xa xa thoái lui miễn cho khiến cho tuyết mai đạo quân chú ý người nào dám đoạt ta bảo vật tuyết mai đạo quân chính muốn ra tay giết chết thiên tản tôn giả đống nhiên biến sắc bàn tay đông hướng thủy chi thiên thư phụ cận vũ hàng vạn hàng nghìn hoa mai tự hư không hiện lên mà ra gào thét mà đi buồn cười hôm nay thư khi nào thì là của ngươi trong hư không vươn ra một cái trắng loáng bàn tay Phất tay hướng gào thét mà đến hoa mai chụp đi, nhất thời hơn mười chỉ tao nhã bạch hạc bay lên mà ra. Bành, bạch hạc cùng hoa mai đồng quy vu tận, một cái thân thể tao nhã, đoan trang tú lệ, mi tâm chỗ có một khối chu sa tuyệt sắc mỹ nhân cất bước mà ra, nện bước chân thành, khỏe miệng cầu cười, như là không ăn nhân gian pháo hoa họa trung tiên tử. Linh Lung Tiên Tử, là ngươi. Nay tuyệt sắc mỹ nhân hiển nhiên tại thiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, Tuyết Mai Đạo Quân, thiên tàn tôn giả liếc mắt một cái liền nhận đi ra. Bất quá hai người đối người tới hiển nhiên không phải như vậy hoang nền. Tuyết Mai Đạo Quân trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, mà Thiên Tản Tôn giả thì như là chết cha mẹ nhất dạng, sắc mặt âm trầm như nước. Linh Lung Tiên Tử, hôm nay thư đã muốn thuộc về ta, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta đoạn? Tuyết Mai Đạo Quân lạnh lùng nói rằng, về phần hôm nay thư là Thiên Tản Tôn giả lấy ra, hắn đã sớm quên điểm này. Linh Linh Tiên Tử nhìn Thủy Chi Thiên Thư, trong mắt toát ra một tia đáng tiếc, vừa rồi nếu không Tuyết Mai Đạo Quân ra tay, nói không chừng Thiên Thư đã muốn tới tay. Lúc này nghe được Tuyết Mai Đạo Quân hỏi trách, nàng cười mỉm nói rằng, đạo hữu thật sự vớ vẩn, hôm nay thư hiện tại rõ ràng là ở chỗ này. Liên kết giới đều không có phá vỡ, làm sao có thể đủ nói là của ngươi đâu. Không tội, bảo vật có đức giả đến chi, Tuyết Mai đạo hữu vừa thấy ngươi chính là không đức chi người, hôm nay thư lại như thế nào sẽ là của ngươi, mà bổn tọa đức mới câu toàn, thiên thương nên về ta. Ầm vang, một con thuyền thật lớn bảo thuyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bảo thuyền lóe thập sắc bảo quang, một cây bộ xương khô kỳ cao tăng lên khởi, trên thuyền đứng thẳng nước, cờ trăm cái giữ tợn hắc y nhân, từng cái hắc y nhân trên mặt đều không thể thiếu vài đạo vết sẹo, hung hăng khí đập vào mặt mà ra. Mà bảo thuyền trung gian thì có một xuyên kim mang ngân đầu bóng lượng manh hán ngồi ngay ngắn ở nhất trường khô lâu vương tòa phía trên, hung tàn hướng về thuyền hạ nhìn xuống, dưới, ánh mắt kia giống như là muốn đem nhân sinh nuốt giống nhau. "Ta không đức, ngươi có đức." Tuyết Mai đạo quân thấy người tới, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, "Ngươi một cái lấy đoạt lấy mà sống, giết người vô số biển rộng đạo cư nhiên có đức. Đây quả thực là hoạt tiên hạ tòa lớn kê." Đầu bóng lượng manh hán cũng không thèm để ý ngón tay đánh khô lâu vương tòa vài cái, chậm chạp cười nói, "Trời sinh vạn vật lấy giữ người, không người nào một vật lấy báo thiên, ta khoảnh khắc sao vài người?" lại đúng là thuận lòng trời mà đi, bởi vậy ta nhất định là tích đức thật dày. ngươi, Tuyết Mai Đạo Quân bị đầu bóng lượng Mạnh Hán tức giận đến nói không ra lời, trong mắt sắc khí tùy ý mãnh liệt. Linh Lung Tiên Tử nhìn đầu bóng lượng Mạnh Hán cũng cao đại mi, đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia kiên kỵ. Hiển nhiên, này đầu bóng lượng Mạnh Hán thập phần không dễ trọc Quân Bạo Tinh Hải đệ nhất đạo tặc, nghiệt long ma quân, cơ bản bị mấy người xem nhẹ thiên tàn tôn giả, cũng kính sợ nhìn đầu bóng lượng đại hán. hắn chính là biết trước mắt vị này chính là khanh sát 80 vạn tiên thần mãnh người, hung uy chấn động giới là đạo quân trùng cao nhất cường giả. Âm Vang Long trong nước biển, một đạo nhân ảnh lao ra, mang xuất một đạo thật dài dòng nước, rồi lại là một pho tượng cường giả đã đến. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian tà hữu, thủy chi thiên thư chúng quanh ước chừng đến đây hơn 30 vị cường giả. Hơn nữa, không có một là đơn giản, lần này, mà ngay cả nghiệt Long Ma Quân cũng biến sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, đã tới rồi nhiều như vậy cường giả, đây là Tuyết Mai đạo quân, Linh Linh tiên tử, nghiệt Long Ma Quân, Thiên tàn Tôn giả đều thật không ngờ, nhiều người như vậy tranh đoạt một quyển sách, này nhất định là một hồi huyết chiến xa, xa Đam Huyền nhìn một cái lại một cái cường giả xuất hiện, khỏe miệng toát ra một tia cười khổ. Nhiều như vậy cường giả đã đến, hắn cướp lấy Thủy Chi Thiên thư hy vọng gần như xa vời. Động thủ, cho ta đem Thủy Chi Thiên thư đoạt đến. Nguyệt Long Ma Quân đạo tập tính tình bùng nổ, không nghĩ tiếp tục tha đi xuống, miễn cho nhiều sinh biến số. Đại vung tay lên, mấy trăm cái hắc ý nhân toàn bộ từ bảo trên thuyền ngã xuống. Nói đau mang theo kiếm, khí thế hung hùng về phía Thủy Chi Thiên thư bay đi. Mà Nguyệt Long Ma Quân bản nhân cũng từ khô lâu vương chỗ ngồi bay lên, lang mắt huyền cố. Xem xét chuẩn vài cái ngăn trở ở hắc y nhân con đường phía trước thượng cường giả, manh liệt ra tay, bàn tay hóa thành bán điều vài rặm lớn lên hung tàn đắc long, như là chụp rồi bỏ giống nhau, đem mấy cường giả tà phi. Hoa mai thế giới, Tuyết mai đạo quân cũng ra tay, hắn cảnh giới đã đến đạo quân điên phòng, thực lực cũng không so nghiệt Long Ma quân yếu, hai tay huy động gian, từng đạo sáng lạn quang huy tự đầu ngón tay phụt ra mà ra. Trong phút chốc, không trung xuất hiện một bức duy sinh đẹp bức họa cuộn tròn, một tia mực nước tại bức họa cuộn tròn giữa rung động, cuối cùng vòng quanh một chi chi chi làm cầu kính hoa mai, đóa đóa bạch mai giận phóng. Bức họa cuộn tròn trung nhộn nhạo xuất từng đạo sóng gợn. Trong khoảnh khắc, ở đây sở hữu cường giả đều lâm vào bức họa cuộn tròn trung, như là một cái cái tiểu nhân. Tại bức họa cuộn tròn trung giấy rùa, mà Tuyết Mai Đạo Quân tự thân thì lấy tay hướng Thủy Chi Thiên Thư chụp tới. Bành, Linh Linh Tiên Tử người thứ nhất phá vỡ bức họa cuộn tròn, tránh thoát mà ra, đứng ở một cái tao nhã bạch hạc phía trên, bàn tay trắng nón vỗ, bạch vân đốn sinh, mấy ngàn nhiều bạch vân tụ thành một mặt thật lớn vân tưởng, giống như sóng dữ giống nhau hướng Tuyết Mai Đạo Quân đánh tới. Giống, Nguyệt Long Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm lương, thảm thiết như là thái cổ manh thu gầm gừ, tiếng hô chung ngẩn hàm vô tận hung thần oai thiếu chút nữa đem bức họa cuộn tròn chấn vỡ nhiệt long ma quân thể trạng nguy nga tay trái biến thành bán điều nhiệt long tay phải trường xuất ngón cái lớn nhỏ xước mang rô như là một đầu hình người manh thú mãnh liệt mà từ bức họa cuộn tròn bên trong tràng đi ra khắp không trung đều tại chớp lên giang dắc không trung nhiệt long ma quân một trường nục lỗ bán điều nhiệt long trưởng thành cự miệng lộ ra sâm bạch răng nanh, hung tàn hướng về tuyết mai đạo quân cắn nuốt mà đi đối mặt nhiệt long ma quân cùng linh lung tiên tử liên thủ công kích cho dù tuyết mai đạo quân có chút tự phụ cũng không dám cứng gian kháng, thân thể đống nhiên hóa thành ngàn vạn đóa hoa mai, tán loạn mở ra. một lát sau, sở hữu cường giả đều từ bức họa cuộn tròn trung tránh thoát đi ra, vì tranh đoạt thiên thư, đều sử xuất áp đáy hòm sắt chiêu, rất nhanh, liền có huyết vũ từ trên trời giáng xuống, có người bị thương nặng. ba mươi dư cái thực lực ít nhất đều ít nhất là đạo quân cấp cường giả hôn chiến, đây là vô cùng đáng sợ một màn, không trung lúc ấy liền dập nát, khôn cùng hư không thỉnh thoảng sẽ rách xuất một đạo kinh thiên hùng quang, phụ cận một ít di động đảo đều bị xé nát, dư ba càng là nhấc lên vạn trọng cự lang, tịch quyển thiên địa. a một pho tượng tử bảo cường giả bị nhiệt long ma quân nhẹ răng cười xé đoạn, hồn ruột máu bát chiếu vào nhiệt long ma quân trên người, khiến người từ trong khung mạo hả khí. lại có một pho tượng cường giả bị tuyết mai đạo quân vây ở hàng vạn hàng nghìn tuyết mai bên trong, ngạnh sinh sinh đích bị một mảnh mệ ấy lìn cán bước, hồn phi phách tán hồn vía lên mây. linh linh tiên tử thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn, bàn tay trắng non huy động gian, tiên hạc bay múa, mây bay ám động, mấy tôn cường giả câu ngã xuống tại tiên hạc trường minh, mây bay phiêu phiêu ngập ảo cảnh tượng bên trong, ngay cả máu đều không có lưu lại một giọt. tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết chính là hơn 10 người hô hấp gian, đã có cường giả nga xuống, cuối cùng chỉ còn lại có nhiệt Long Ma Quân, Linh Linh Tiên Tử, Tuyết Mai Đạo Quân, còn có 8 cường giả tại chém Đúng giết. Mà thiên Tản Tôn giả tuy rằng không có nga xuống, nhưng cũng chỉ là còn lại một viên đầu, cô Linh Linh Phiêu đáng ở trên hư không trung. Chương 15, cơ duyên thiên định chân quân nghiệp vị. Chiến đấu đã đến nhất thảm thiết hoàn cảnh, tất cả mọi người phát cuồng, thiên vũ đều bị đục lỗ, nước biển cuốn động ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, hủy diệt quang mang xé rách thiên địa, nơi này hoàn toàn trở thành một mảnh ma thổ, tràn ngập hủy diệt cùng tử vong. Giống Nguyệt Long Ma Quân cuồng tính đại phát, hai mắt bắn ra lưỡng đạo mấy ngàn trượng huyết quang, bạo ngược khí tức để thiên địa đều lâm vào run rẩy. Hắn hai chân chợt biến thành một đôi long chảo, xích rồi một tiếng, ngạnh sinh sinh đích đem một pho tượng cường giả sẽ thành thịt mặn. Thời gian này, linh Lung tiên tử cũng giá hạc mà đi, đem mấy cường giả bức hai, giang giặc bảo hộ thủy chi thiên thư kết giới nát, bị linh Lung tiên tử cùng Nguyệt Long Ma Quân liên thủ đánh nát, hơi nước lượn lờ thủy chi thiên thư trực tiếp bại lộ tại mọi người trước mắt, mọi người trong lòng đều căng thẳng. Cung Ngay, thủy chi thiên thư là ta. Tuyết Mai Đạo Quân ánh mắt đỏ. Hán Tử hết hầu trung phát ra một tiếng gào thét, đầu đầy tóc dài chợt biến trưởng, hóa thành một mảnh cuộn cuộn mệ ợi lìn, đem ngăn trở trong người trước mấy cường giả mạnh mẽ tạo phi. Đồng thời, bàn tay phích lịch một chảo, hướng Thủy Chi Thiên Thư chảo đi qua. Thiên Thư nên về ta, ai theo ta đoạn, ta giết kẻ ấy. Ngiết Long Ma Quân cả người ma khí bốc hơi, cuộn cuộn khí tức, cuốn động mười vạn tròng, như là một pho tượng khóa giới mà đến ma chủ, muốn đại sự sát phạt việc. Linh Lung Tiên Tử không nói gì, chính là mặt cười dĩ nhiên trở nên lạnh như băng đứng lên, mi tâm chỗ chú xa, thỉnh thoảng lóe ra rực rỡ quang mang giống như đang tại rảnh rộn hủy thiên diệt địa lực lượng. Còn có một sắc mặt lãnh khốc trung niên tu giả, đồng dạng cường thế. Chân to nhất dẫm. Âm vang, ngàn dặm hư không hóa thành hư vô, một pho tượng trưởng thập bắt căn góc thái cổ manh thu hư ảnh từ hư vô trung hiện ra đến, đem trung niên tu giả nâng lên. Hơn 30 cái cường giả, tử tử, thương thương, cuối cùng cũng chỉ còn lại có 4 người này tại cạnh tranh. Dầm dầm rầm rầm anh. Bốn người đồng thời động thủ, tiến hành thám thiết hỗn chiến, trong nháy mắt gian, sẽ không biết nói giao thủ bao nhiêu lần. Chính là khắp thiên vũ hoàn toàn bị đánh nát, vô số không gian mảnh nhỏ nơi nơi bay loạn cũng có sổ phiến đại dương mênh mông biển rộng ngạnh sinh sinh đích bị dư ba cuốn bay lên ha ha ha thủy chi thiên thư là của ta tuyết mai đạo quân kỹ cao một bậc hôn chiến trong chốc lát sau thân hắn ảnh đột nhiên hóa thành một cỗ hoa mai gió lốc sau nháy mắt xuất hiện tại thiên thư phụ cận một chảo đã đem thiên thư chộp vào trong tay vương thiên thư muốn chết giết không tha linh lung thiên tử nghiệt long ma quân còn có lanh khốc trung niên tu giả nhìn thấy tuyết mai đạo quân thế nhưng đem thủy chi thiên thư vào trong tay tất cả đều lửa giận ngút trời đồng thời sử xuất kinh thiên sát thuật, hướng tuyết mai đạo quân hành đánh mà đến. mà tuyết mai đạo quân trên mặt thì lộ ra kinh ngạc thần sắc, tựa hồ khó có thể tin giống nhau. phúc, linh lung tiên tử, nghiệt long ma quân, lãnh cốc trung niên công kích chưa giết, tuyết mai đạo quân đột nhiên mở ra phun ra một ngụm máu tươi, cả người dĩ nhiên bay tứ tung đi ra ngoài. đây là có chuyện gì? không phải không có kết giới sao? thủy chi thiên thư vì cái gì còn có thể phản kháng? tuyết mai đạo quân cố không hơn trên người thương thế, kinh ngạc mà nhìn từ trong tay tránh thoát ra tới thiên thư, linh lung tiên tử, nghiệt long ma quân lệnh khắc trung niên cũng thân thể dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn thủy chi thiên thư. ông. bốn. thủy chi thiên thư run dậy, truyền ra một tia kỳ dị dao động. xa xa, đàm huyền thân thể chấn động, thức nước biển trong ao, phong Chi thiên thư như là đã bị gọi về giống nhau. ẩn ẩn truyền ra một tia hưng phấn ý niệm, vèo một tiếng, tự phát phá thể mà ra. phong Chi thiên thư bay đến thủy chi thiên thư bên cạnh, hai bản thiên thư lẫn nhau xoay tròn đứng lên. hai bản thiên thư, nghiệt long ma quân, linh lung tiên tử, Tuyết mai đạo quân, lệnh trung niên ánh mắt trưởng đều lộ ra kinh ngạc thân xác. Lập tức ánh mắt liền trở nên nóng cháy đứng lên. Thiên thư, đến thứ nhất bản. Đã là phúc duyên tâm hậu, có hy vọng đặt chân tối cao cảnh giới, kia nếu hai bạn cùng đến, kia giống như gì? Cho dù tái chờ một người, giờ khắc này cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Ma Long Vệ Thiên, Nghiệt Long Ma quân trong mắt toát ra vô tận tham lam, đầu nhoáng lên một cái, một đạo ma quang hiện lên, ngáy mắt biến thành một cái giữ tận hắc long đầu, long hé miệng, không trung nhất thời hắc ám đứng lên, một đạo thật lớn hình rồng ảnh tích hướng hai bản thiên thư đồng thời cắn nuốt mà đi. Hoa Mai Tam Lộng, Ngàn hạt Chi Vũ, Bá Nhất Càn Khôn, Tuyết Mai Đạo Quân, Linh Lung Tiên Tử, lãnh khóc Trung niên tự nhiên sẽ không mắt mở chừng chừng nhìn Nguyệt Long Ma Quân ra tay. Đối mặt hai bạn Thiên Thư hấp dẫn, bọn họ đều tại trong phút chốc sử xuất chính mình cực mạnh thủ đoạn. Đàm Nguyên Nhĩ mày đứng ở phương xa, nhìn hai bạn Thiên Thư, trong lòng có chút sầu lo, lại có một tia không hiểu chờ đợi. Hai bạn Thiên Thư đồng thời nở rộ xuất rực rỡ quan mang, trong hư không xuất hiện đại lượng phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố, hai loại nguyên tố lẫn nhau xoay tròn đứng lên, hình thành một cái thật lớn thanh mẫu làm thái cực đồ. Vô Nguyệt Long Ma Quân, Tuyết Mai Đạo Quân, Linh Lung Tiên Tử. Lênh khóc trung niên đồng thời bị Tạ Phi, một đám phun huyết rút lui, Thanh Lam Thái Cực Đồ bệ ra xuất khủng bố cực kỳ huy có thể, vô tận hư không đều bị đục lỗ, không trung xuất hiện vô số thật lớn lỗ thủng. Thiên Tản Tôn giả trong lòng một trận kêu rên, vừa mới trọng tố thân thể, thời gian này lại bị dư cập, lần thứ hai còn lại cô linh linh một viên đầu. Vèo. Hai bản tiên thư quang mang trợ tắt, đột nhiên hướng về Đàm Huyền bay tới, trong thời gian ngắn liền từ Đàm Huyền mi tâm chui đi vào. Này. Đàm Huyền sắc mặt có một chút kinh ngạc, có một ti kinh hỉ, cứ việc hắn lúc trước có một ti không hiểu chờ đợi, nhưng là Đợi cho chân chính chiếm được Thủy Chi Thiên Thư khi, vẫn là nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Kháo, đàm tiểu tử chẳng lẽ là ông trời tư sinh tử? Này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Bất Diệt Thiên Cung trong vòng, Phong Linh Tử nhìn Thủy Chi Thiên Thư đối đàm huyền tự động yêu thương nhưng nhớ, không khỏi có chút không nói gì. Nam cung Nguyệt Vũ, Lam Tử Yên, Lý Nguyệt Nhi đám người thì trong lòng vui mừng dị thường. Giống, đem Thiên Thư trả lại cho ta." Tuyết Mai đạo quân hai mắt phẫn hận nhìn đàm huyền, hắn ở trong này đánh sinh đánh chết, thật vất vả đem Thiên Thư bắt lấy, lại không thể tưởng được Thiên Thư cư nhiên bỏ hắn, tự động đầu nhập người khác ôm ấp. Hơn nữa là một thần vương ốm yếu, điều này làm cho hắn tình làm sao chịu nổi. Linh Linh tiên tử, nghiệt Long Ma Quân, Lệnh khóc Trung niên sắc mặt cũng thập phần phức tạp, ánh mắt tất cả đều sát ý lạnh lạnh nhìn Đàm Huyền. Ma Đàm Huyền thì không rảnh bận tâm Tuyết Mai đạo quân đám người phản ứng, hắn hai mắt khép hở, đang đại tiếp thu thủy chi thiên thư trùng truyền đến đại lượng tin tức, mà thức trong biển cái ao cũng ước chừng mở rộng một nửa, phong hỏa thủy ba loại nguyên tố cắt chiếm nhất phương, còn có lượng phụ triện từ thủy chi thiên thư trùng chào ra, bị người tay thân dẫn pháp tướng hút lấy thu. Ông người thủ thân rán pháp tướng mi tâm chỗ truyền ra một tia dao động, một đạo màu lam thần văn hình thành. 4. đàm huyền cả người đạo bảo trận cố lấy, tóc căn căn đứng chống ngược, thân thể truyền ra một cổ kinh khủng đến cực điểm bị áp. Âm vang long, vô số nước gợn ở chung quanh hình thành, từng đạo sóng giữ tại gầm gũi, khắp thiên địa tràn ngập bạo động hơi nước. Giống 4. người thủ thân rán pháp tướng từ đàm huyền đỉnh đầu lao ra, mi tâm lóe ra tam sắc quang mang, ba đạo thần văn hiện lên, nhiễm nhiên tản ra vô tận hoàng giả khí thế, chấn áp muôn đời chư thiên. Đinh linh linh, từng trận tiên âm tự thiên mà hàng vạn đóa kim hoa từ trong hư không hiện lên, trời cao trung, một đạo mười vạn trong mây tía bốc hơi, vô số thủy màu che kín không trung. người thủ thân gián pháp tướng phía trên mạnh xuất hiện thâm thanh, đỏ đậm, băng lam tam sắc quang mang, ba loại quang mang lẫn nhau dây dưa, từng đạo từ xưa phụ kiện hiện lên, mà cuối cùng, tại tam sắc quang mang cùng vô số phụ kiện diễn tác dụng hạ một chim mộng ảo thần hoa sinh sản đi ra, cũng từng bước lớn dần, vô số lóe ra tam sắc quang mang hoa đằng đuôi hướng về phía không trung, nơi nơi lan tràn. chân thần hoa nở, chân quân nghiệp vị, hắn đột phá, tuyết mai đạo quân, long ma quân, linh lung tiên tử. Lãnh cốc trung niên nhìn đàm Huyền, trong lòng sát khí đã muốn khó có thể ức chế. Hơn nữa, đàm Huyền vừa mới được đến thiên thư, lập tức đã đột phá một cái đại cảnh giới, bọn họ ghen ghét ta. Chương 16, cộng công tàn giống đánh lui thân quân. Giết hắn! Tuyết mai đạo quân lửa dẫn ngục trời, người thứ nhất vọt đi lên, chở bàn tay chụp được, một mảnh cuộn cuộn mai lâm thế giới hiện lên, vô số tuyết trắng hoa mai khuynh đảo xuống. Hừ! Đàm Huyền hai mắt trợn mắt, bắn ra lưỡng đạo lánh mũi nhọn, chứng đến chân quân nghiệp vị sau, hắn đạo hạnh lần thứ hai bay lên đến một cái tân chính tự. Tuy nói chưa chắc là Tuyết Mai đạo quân bực này thứ cường giả đối thủ, nhưng là, nhưng cũng tự tin đi lưu tự nhiên. Bởi vậy, hắn giờ phút này không. Đàm huyền vận hành Đại Chu Thiên Phá Diệt Thần binh quyết, sau lưng sinh ra thập bát nói thật lớn thần binh bóng đen, Dao, Thương, Kiếm, Kích, Trung, Đỉnh, Lô, Phiên, thắc, thức, phủ, ấn, kính, Cung, Tiên, giản, Cẩm, chàng thập bát nói thần binh hoành liệt không chung. Hắn cảnh giới tăng lên sau, Đại Chu Thiên Phá Diệt Thần binh quyết cũng bị thôi diện đến một cái tân chính tự giờ khắc này. Thập Bát Tông Thần binh giống như sống lại nhất dạng, tràn ngập thật lớn sinh mệnh giao động. Mỗi một Tông Thần Bình phía trên đều lóe ra suốt khuôn cùng giết chóc cảnh tượng, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ Thập Bát Tông Thần binh thượng truyền ra, sắc khí tận trời, giống như từ Tu La Địa Ngục bên trong bay ra hung khí. Vô Thập Bát Tông Thần binh cùng Ai Lâm Thế Giới va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc như là thiên băng giống nhau, một sóng khủng bố khí lãng thổi quét ngàn dặm trời cao, khắp thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Bất quá Tuyết Mai Đạo Quân cảnh giới dù sao cao đảm huyền một cái tiểu cảnh giới, năm tiểu chính tự Thập Bát Tông núi cao lớn nhỏ Thần Bình tại đối kháng trong chốc lát sau liền sinh sôi bị khôn cùng hoa mai áp tháp thiên đạo thôn thiên ấn đàm huyền lại sử xuất hai thức sát chiêu trước dùng thiên đạo đem khôn cùng hoa mai định trụ lại dùng thôn thiên ấn tiến hành căn ướt, lúc này mới kham kham đứng vững tuyết mai đạo quân công kích cái gì chặn Nghiệt long ma quân linh lung tiên tử lãnh khốc trung niên thiên tàn tôn giả chấn động cơ hồ ngay cả con mắt đều thẳng bọn họ chính là tận mắt thấy đàm huyền vừa mới đột phá nhưng là đàm huyền mới vừa đột phá đến chân quân cốc, cư nhiên có thể đủ chặn tuyết mai đạo quân một kích cứ việc Tuyết Mai Đạo Quân có lẽ không phải thực nghiêm túc, không hề động dùng bao nhiêu pháp lực. Bất quá, này đã muốn đầy đủ kinh người. Tuyết Mai Đạo Quân cũng có chút phát động lăng lăng nhìn bàn tay của mình, trong lòng thì thào lẩm bẩm, chẳng. hừ, ngươi đã nhóm đều muốn động thủ, vậy đừng vội trách ta nhỡ tâm. Đàm huyền hai mắt quét một vòng Tuyết Mai Đạo Quân đám người, đồng tử ở chỗ sâu trong, dần hiện ra một tia lánh khóc sát khí. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi tiếp thu đến Thủy Chi Thiên Tư Thượng truyền đến một đạo tin tức, hai tay mười ngón, ngón trỏ ngón giữa hơi cong giống như tác niêm hoa hấn, thân thể đung chấn động. Người thủ thân rắn nguyên thần đột nhiên từ huyệt bách hội trung nhảy nhót mà ra. Nguyên thần pháp tướng ngang dọc với không, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động. Thân rắn hoành bãi, trong miệng dũng gầm lên giận dữ, như là thiên địa sơ khai khi đệ một thanh âm, thế lương tối nghĩa, 108 cái từ xưa phụ triện từ trong thanh âm phân hóa mà ra, trong phút chốc, đầy trời thanh dập dờn đồng bình dạng, hồng thủy giáng rua. anh, Cộng công động phủ trung quanh, tự thiên thư sau khi xuất hiện liền một lần nữa dắt ở trên hư không vạn điều sông lớn ầm ầm chấn động, thu 108 cái phụ triện ảnh hưởng. Từng người hóa thành một cái vạn trượng nước này đó dòng nước lân giáp thiên minh, mâu chán thần quang, mạnh mẽ hữu lực, như là thực long sống lại, tràn ngập xuất tê thiên liệt địa uy áp. Bành, bành, bành, bành. Vạn điều dòng nước quét ngang, thần uy lấm lấm, hư không bị đục lỗ, biển rộng bị chém nước. Vạn long ai, thế không thể đỡ, tan biến cẩn khôn, đỉnh đỉnh thương vũ, tuyết mai đạo quân, linh lung tiên tử, nghiệt long ma quân, lãnh khốc trung niên, còn có thiên tàn tôn giả tại kinh ngạc trung bị quét ngang bay ngược, đại phun máu tươi, Trận pháp lực lượng, nghiệt long ma quân hủy diệt vết máu ở khoẹt miệng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tuyết Mai đạo quân, Linh Lung tiên tử, lãnh khốc trung niên cũng không phải đơn giản hạng người, ánh mắt sâu xa, đồng dạng hiểu rõ nguyên do. Đàm Huyền Hiển nhiên từ thủy chi thiên thư trung chiếm được mộ ta tin tức, có thể mượn cộng công động phủ chung còn xuất lại xuống dưới trận pháp lực lượng. Bất quá, cho dù hắn nhóm hiểu biết đến trận tướng, trong lòng cũng là một trận vô lực. Này trận pháp Hiển nhiên là Thái cổ đại thần cấp trí cường giả lưu lại, có tan biến hoàn vũ vai, Cho dù hiện tại chính là tàn trận, cũng hơn xa bọn họ có thể ngăn cản. Giết bọn họ, bất diệt cung trùng. Phong Linh Tử có vẻ rất là hửn vấn. Hắn phỏng trường chính mình đời trước cũng không có đạt tới chân quân cảnh giới, hiện tại nhìn đến nhiều như vậy đạo quân cấp cường giả bị ngược, cảm giác phi thường thích. Huyết Linh cũng mãi thanh mãi khí đi theo hô to gọi nhỏ, ánh mắt chát nhà chát. Hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tên, Đàm Huyền trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, suy nghĩ ngược lại vừa động, người thủ thân gián pháp tướng lần thứ hai thi pháp, một cái điều rồng nước nhất thời bay lên trời, há mồm tê minh, vạn long trỗi lên, thanh thế dữ dội hùng trắng, âm ba tại không gian thượng tầng hình thành tầng gọn sóng, như là cùng sóng biển. Ma Nguyệt Long Ma Quân, Tuyết Mai Đạo Quân, Linh Lung Tiên Tử, Lãnh Khốc Trung Niên còn có chỉ có một hơi thiên tàn tôn giả sắc mặt đều trắng vừa rồi kia hung hăng một kích đã muốn làm cho bọn họ rõ ràng trận pháp khủng bố uy lực bọn họ chính là không có tin tưởng tái thừa nhận một lần đòn nghiêm trọng ai động ta bảo vật trận không trung truyền đến một tiếng phẫn nộ cực kỳ gầm gừ xanh thẳm không trung tối sầm một cái thật lớn ánh mắt xuất hiện tại trời cao trung này ánh mắt chừng một ngọn núi nhạt lớn như vậy ánh mắt trung quanh, thiêu đốt hừng hực hắc hỏa cũng có một cỗ giỏi hơn chúng sinh phía trên uy áp từ ánh mắt thượng lan tràn mà ra ánh mắt trung quanh không gian xuất hiện đại lượng không gian cái khe dẫm dặm giống như vô số mạng nện nhất dạng vô luận là Tuyết Mai Đạo Quân đám người vẫn là đang chuẩn bị lần thứ hai ra tay làm huyền trong lòng đều cảm nhận được một trận áp lực cực lớn gặp qua chủ thượng thiên tàn tôn giả trên mặt toát ra mừng như điên vừa mới một lần nữa trưởng xuất một đôi chân liên thủ đoạn không có trưởng xuất thân thể đối với trong hư không ánh mắt liền quỷ xuống thiên nhãn thần quân Tuyết Mai Đạo Quân Linh Lung Tiên Tử Ngự Long Ma Quân Linh Lung Tiên Tử biến sắc trong lòng đốn sinh lưu ý đạo quân cùng thần quân chi gian tuy rằng chính là kém tiểu tiểu một cái tiểu chính tự nhưng mà chính là này một tiểu chính tự lại làm cho song phương thực lực như thiên địa chi biệt, bọn họ cứ việc kiêu ngạo, nhưng là cũng không dám chính diện cùng thiên nhãn thần quân là địch. Chủ thượng, chính là người này đoạt thủy chi thiên thư, hơn nữa trong tay hắn còn có mặt khác một quyển thiên thư. Thiên tàn tôn giả dùng ánh mắt hung tận trừng mắt nhìn đàm huyền liếc mắt một cái, bức bách không thể đãi nói rằng, trong lòng hắn lo lắng thiên nhãn thần quân trách phạt hắn lo liệu không thành sự, bởi vậy, vội vàng đem đàm huyền trong tay còn có một quyển thiên thư sự tình cũng nói ra, hy vọng ưu khuyết điểm cùng để. Cái gì, còn có một quyển thiên thư? Không trung bên trong ánh mắt trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú gần Đàm Huyền. Sắt. Đàm Huyền nghe được thiên tàn Tôn giả lời nói sau chỉ biết sự tình không tốt, bởi vậy, răng nanh một cắn, ngón tay hướng về không trung đột nhiên một lòng tay. Giống. Nay một lòng tay dưới, vạn long trỗi lên, khí thế ngất trời. Vạn điều dòng nước nhất tề ngửa đầu, vạn vẹo thân hình, huy động móng vuốt, hướng về trên bầu trời ánh mắt chém giết mà đi. Lớn mật, dám mạo phàm ngô. Không trung bên trong ánh mắt hiện lên một đạo hung quang, ầm vang long, như là thái dương bạo động giống nhau, vô số đạo thật lớn màu đen ngọn lửa từ ánh mắt bên trong lao nhanh mà ra. Không trung xuất hiện một mặt mấy trăm dặm lớn lên tường ấm, giống như sóng dữ giống nhau ầm ầm chẳng hạn. Mà tường ấm lướt qua, không gian đều biến thành một mảnh hư vô, từ trên xuống dưới, hình thành một cái thật lớn hư vô mảnh đất. Ô. Vạn điều rồng nước cùng tường ấm chạm vào nhau, trong phút chốc, đại lượng hơi nước bị bốc hơi, một cái điều dòng nước như là đã bị bị thương nặng giống nhau, trong miệng truyền ra thê lương nước nở thành, long thể thống khổ và mẹo. Một lát sau, sở hữu rồng nước đều hóa thành thủy hơi nước, mà kia mặt thật lớn tường ấm gần là trợn nên ngàm đạm một chút, vẫn như cũ hùng hổ trấn áp xuống, nhìn này thế nếu đàm huyền một khi bị chản trung, chỉ sợ sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi vũ trụ ai. đây là thần quân lực lượng sao, tuyết mai đạo quân, nghiệt long ma quân, linh lung tiên tử, lãnh cốc trung niên trong mắt tràn ngập khát khao còn có kính sợ, bọn họ thân là đạo quân điên phong cường giả, lúc trước còn tưởng rằng bao nhiêu có thể cùng thần quân chống lại vài cái, hiện tại mới rõ ràng đây là một trọng sai lầm lớn. thần quân lực lượng, căn bản là đạo quân vô pháp bằng được, chỉ có thể nhìn lên. hơn nữa, trước mắt này con mắt cầu, hiển nhiên chính là thiên nhãn thần quân một phần lực lượng. nếu hắn đích thực thân đến vậy, lại chính là như thế nào cảnh tượng? Hừ, muốn giết ta. Tuy rằng vạn điều dòng nước bị phá, nhưng là đàm huyền trong mắt nhưng không có bao nhiêu kích động, hắn hai mắt đột ngột một bế, hai tay mười ngón nhất thời khắp động đứng lên, mười ngón lấy một loại kỳ dị tần suất kết phát ấn. Cùng lúc đó, người thủ thân gian pháp tướng cũng cùng đồng dạng tần suất kết giống nhau phát ấn, thân thể cùng nguyên thần đồng bộ. Ẩm vang long, hư không chấn động, còn sót lại trận pháp hoàn toàn hiện hiện ra, từng đạo hơi nước tràn ngập ký hiệu hiện lên, ngưng thần vừa thấy, này đó ký hiệu cư nhiên là một cái điều thông thiên chi hà vận thu nhỏ lại mà thành, mỗi một đạo ký hiệu đều có phái nhiên chi thế ký hiệu bên trong, chuyến gia từ xưa hiến tế thành như là viễn cổ vạn dân tại cầu nguyện thủy thần, giống một tiếng giống to để thiên địa lâm vào run rẩy, để vạn linh lâm vào quỷ sát, hơi nước tràn ngập chỗ, một pho tượng phóng đại bản người thủ thân gián pháp tướng hiện lên mà ra, có thể có 10 vạn trượng cao, có đỉnh thiên lập địa, mở càn khôn chi thế. Phương pháp này sống trung đàm huyền nguyên thần tuy rằng sắp xỉ, nhưng bộ mặt lại có chút tụt tẳng, khí tức càng cùng dã, hơn nữa pháp tướng vi thuần màu đen, từng đạo thật lớn hỗn độn thiên hà vờn quanh tại pháp tướng trung quanh, để vũ trụ lâm vào run rẩy, thái cổ đại thần cộng công. Không trung bên trong ánh mắt truyền ra một tia khiếp sợ. "Kaka cà, ka." Cà, cà. Cộng công pháp tướng hở hướng ngắm nhìn Cầu Liếc mắt một cái, chợt vươn ra một ngón tay. Trong phút chốc, thiên địa thoát phá, biển cả giản rùa. Ngón tay lấy siêu việt tưởng tượng tốc độ, nháy mắt chặt ở tại ánh mắt bên trong. "A." Ánh mắt truyền ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, âm ầm nổ mạnh, bỏ ra tảng lớn huyết vũ. "Giống." Vô tận hư không chỗ, truyền ra một tiếng cừu hận cực kỳ gầm gừ, không trung bên trong hắc hỏa tùy theo biến mất. "Đi." Nhìn thấy không trung bên trong ánh mắt nháy mắt đã bị chặt phá, Tuyết Mai đạo quân, Nguyệt Long ma quân, Linh lung tiên tử, Lãnh khóc trung niên cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, không nói hai lời, trực tiếp xé rách không trùng, cũng không quay đầu lại chạy trốn, mà ngay cả Thiên Tản tôn giả cũng lắc lư nửa thân thể chui vào không gian cái khe bên trong. Bành. Một cách sau, cộng công pháp tướng tán loạn, biến thành đại diện tích mưa, mà Đàm Huyền run dậy thân thể hư lập không trùng, khỏe miệng thoát ra vẻ mỉm cười. Chương 17, thời không ấn thời gian gia tốc. Huyền Hoàng đại lục, Quân Lâm sơn, Thạch Điện trùng, y mắng, Đàm Huyền Quanh chân mà ngồi, bế mục suy ngẫm. Hiện tại khoảng cách đoạt được thủy chi thiên thư đã qua 10 ngày. Mà đàm Huyền cũng bởi vì tại tranh đoạn trong quá trình bại lui tứ đại đạo quân, đánh cho bị thương Thiên nhãn thần quân, mà danh chấn tam giới. Hắn lúc này đây tính là thật nổi danh, bị vô số tu giả, vô số thế lực biết được. Cứ việc hắn bây giờ còn chính là sơ chứng chân quân, nhưng thanh danh so với một ít từ xưa đạo quân còn muốn vang dội. Bất quá, điều này cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện tốt, ít nhất Thiên nhãn thần quân liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn lúc này đây nổi danh lấy Thiên nhãn thần quân vì đá cây chân, để Thiên nhãn thần quân trở thành tam giới cười liêu, hai người chi gian cựu hận quá sâu căn bản không có cách nào khác hóa giải. Mười ngày đến, Quân Lâm Sơn vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là ai cũng biết đây là mưa gió đêm trước. Tam rồi vô số ánh mắt đều đang nhìn Thiên Nhãn Thần Quân như thế nào trả thù. Mạch nước ngầm máy liệt, dày đặc trải rộng. Thạch Điện Trung, Đàm Huyền mày hơi nhăn, hắn đang tại đau khổ suy tư như thế nào ứng phó kế tiếp nguy cơ. Lấy hắn thực lực bây giờ, chính diện cùng Thiên Nhãn Thần Quân chống chọi, không thể nghi ngờ là lấy chứng chọi đá, tự chịu rủi vong, tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ. Hiện tại chính là không có trận pháp tương trợ cơ hội không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể bù lại hắn cùng với thiên nhãn thần quân chi gian thực lực sai biệt thời gian ta yêu cầu thời gian Đàm huyền thầm nghĩ trong lòng hắn có tự tin chỉ cần lại cho hắn một và năm không một ngàn năm hắn là có thể đột phá đến đạo quân cảnh giới đến lúc đó liền có cùng thiên nhãn thần quân chống lại khả năng bất quá hiện nhiên thiên nhãn thần quân tuyệt đối sẽ không cho hắn lúc này xem ra chỉ có như vậy hắn trong mắt chợt loé sáng toát ra một tia bất đắc dĩ quân lâm sơn tiêu thất Đàm trở về sau đệ thập nhất nhật huyền hoàng đại lục phía đông tu giả động nhiên phát hiện cả tòa quân lâm sơn đột nhiên không biết tung tích địa chỉ cũ thượng chỉ lưu lại một thật lớn tin tức này rất nhanh liền thổi quét toàn bộ đại lục có lẽ có tâm có lẽ tò mò vô số người nếm thử tìm kiếm quân lâm sơn tung tích nhưng mà cả tòa quân lâm sơn lại giống như nhân gian trương phát rồi giống nhau không có để lại chút nào dấu vết rất nhanh tin tức liền rơi vào tay thiên giới tìm cho ta tìm nhất định phải tìm được tung tích của hắn tiên linh giới một chỗ không trung cự thành bên trong một tòa huy hoàng từ xưa rộng lớn cung điện Thiên nhãn thần quân sắc mặt âm trầm về phía quỳ gối phía dưới hơn 10 người tu giả giống to, hừng hực hắc hỏa bao vây lấy thân thể hắn, ngọn lửa dỗi ra co rụt lại phun ra nuốt vào, giống như chính như hắn phẫn nộ tâm tình. Hắn hưu mắt là một đoàn ngọn lửa, một đoàn bóng ma đang tại trong hỏa diễm này sinh, đây đúng là bị cộng công tàn giống đánh nát huy mắt, bởi vì bị thương quá nặng, bây giờ còn không có một lần nữa trường đi ra, bị một cái vừa mới đột phá chân quân cấp chim non đánh nát ánh mắt, đến nỗi trở thành tam giới đầu sọ cho cười. Thiên nhãn thần quân trong lòng cất giấu vô tận lửa giận, giống như kia áp lực núi lửa, tùy thời sẽ bùng nổ. Đại điện dưới thân ảnh đều là phụ thuộc tiên nhãn thần quân cường giả, mỗi một cái ít nhất đều là chân quân cấp chính là nhân vật. Thả ra đi đều là nhất phương đầu sọ. Hiện tại lại một đám đảm kinh tâm chiến, nhất định phải tìm được hắn, ta muốn hắn hồn phi phách tán hồn vía lên mây." Thiên nhãn thần quân lần thứ hai cường điệu nói, thanh âm như là một trận quát cốt băng phòng, để phía dưới hơn 10 người cường giả thân mình không khỏi lâm vào run lên. Đông Hải, đáy biển tam ngàn dặm, lửa đỏ nham thạch nóng chảy bên trong. Quân Lâm Sơn tái trầm tái di động, thần nhiên thanh quang từ Quân Lâm Sơn tràn ngập mà ra. Tại Nham thạch nóng chảy trung tạo ra một cái thật lớn cái giới. Trải qua một phen suy tư, hắn quyết định tạm lánh mũi nhọn. Đem cả tòa Quân Lâm Sơn đều di chuyển đến thiên giới đầu sỏ đều kiên kỵ Đông Hải cái đấy. Tuy rằng, Đông Hải lệnh thiên giới đầu sỏ như vậy kiêng kỵ, khẳng định có rất nhiều quỷ dị địa phương, đem Quân Lâm Sơn dọn đến nơi đây có lẽ có khó lường nguy hiểm, nhưng là, hiện tại nhưng cũng cố không hơn nhiều như vậy. Quân Lâm Sơn cao thấp, đều rõ ràng, lúc này đây là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vậy, mọi người trong lòng đều nghẹn một hơi, điên cuồng đầu nhập vào tu luyện bên trong. Mà, đang huyền đồng dạng như thế, thế sự tăng thương quang âm chìm nổi một trăm năm sau thời không ấn, thời gian gia tốc Đàm huyền đống nhiên mở hai mắt song trưởng đột ngột tạc nước ra xuất một đoàn rực rỡ ngân mang mười ngón cắt động hai tay từng người kết xuất một cái huyền áo pha ấn. trong phút chốc bên cạnh hắn thời không một mảnh vạn mèo như là chạy qua một cái màu ngân bạch thời gian sông dài tại đây cố vạn vẹo lực hạ, hắn ngồi xuống đá bông tấp tức, tức ra bị nẻ lan tràn xuất từng đạo pha tạo vết dạng nhưng mà này đó vết dạng lại không giống như là từ ngoại lực tạo thành mà như là trải qua dài lâu năm tháng sau Tự nhiên mà vậy đích sát phong hóa hiện tượng. Một trăm năm tiềm tu, thời không ấn cùng tiên thuật Hồng Nhan cánh cửa không gian lẫn nhau ẩn chiếu, hắn rốt cục hiểu rõ một ít thời không bí mật, chẳng những tiên thuật Hồng Nhan tiến triển bay nhanh, đã muốn lĩnh ngộ đến thứ sáu trọng cảnh giới, thậm chí còn có thể trong phạm vi nhỏ vằn vẹo thời gian. Chính là hắn bây giờ còn làm không được chân chính thời gian gia tốc, chỉ có thể bắt trước suất thời gian gia tốc hiệu quả. tỉ như một viên mầm ngống trải qua thời gian gia tốc sau có thể nháy mắt lớn dần vi một viên che trời đại thụ cũng đi hướng mục, mà hắn cũng có thể thông qua bắt chước thời gian gia tốc. Thông qua một loại đặc biệt thuốc dục hóa phương thức, để mầm mống trong khoảng thời gian ngắn hấp thu đại lượng dinh dưỡng, tái sói mòn đại lượng sinh mệnh lực, làm được này một hiệu. Quả. Đương nhiên, nay cùng lúc đột phá cũng không có để đảm huyền như vậy đình chỉ bế quan, địch nhân của hắn quá mạnh mẽ, hắn phải trở nên càng mạnh. Vạn tượng chi nhãn mở ra, hưu mắt biến thành một mảnh màu bạc, toàn bộ đôi mắt từ vô số hình thoi tinh thể cấu thành. Đôi mắt bên trong tràn ngập xuất một đoàn nổi lơ lửng vô số con số, ký hiệu quấn mang, bao vây lấy đảm huyền thân thể, khiến người nhìn không tới thân ảnh của hắn. Huyền Hoang đại lục xanh thẳm trên bầu trời chợt mật vân bắt đầu khởi động lôi đình và quân khắp đại lục đều bao phủ tại khôn cùng mây đen lên dưới khôn cùng áp lực bao phủ khắp đại lục xảy ra chuyện gì vô số tu giả bị này một dị tượng kinh động bất quá những năm gần đây mọi người cũng trải qua mấy lần hiện tượng thiên văn biến đổi lớn bao nhiêu có một chút thói quen ngược lại không có giống mấy lần trước như vậy kinh cụ ầm vang long áp lực trên bầu trời tứ phiến từ xưa thiên môn hiện lên khôn cùng tiên quang như là nước gợn nhất dạng từ tứ đại tiên môn nhộn nhạo mà ra rực rỡ tiên quang cắt qua hắc cám hư không cấp nhân gian mang đến quan minh Bèo bèo bèo. Một lát sau, vô số đạo tràn ngập thần thánh khí tức lưu quang từ tứ đại tiên môn bên trong bắn nhanh mà ra, từng đạo lưu quang cắt qua không trung, đủ mọi màu sắc, sắc thái huyễn lệ, như là một mảnh bao trùm toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục mưa sao xa, dị thường bao la hùng vĩ. Thiên sứ tộc, đó là viễn cổ thời đại thiên sứ. Một cái tu giả chỉ vào một cái lưng đeo lục cánh thân ảnh hô. Tam nhãn tộc, đã từng xưng bá một cái thời đại tam nhãn tộc trở về. Lại có một tu giả chỉ vào một đạo khí phách dị thường thân ảnh nói rằng, Long xà tộc Ngông mọi thời đại được xưng là Thiên Thần bộ tộc khủng bố chủng tộc, cũng xuất hiện. Lại một cái tu giả chỉ vào một cái trên cổ phân biệt trường một viên tử sắc vòi nước cùng kim sắc đầu rắn thân ảnh nói rằng: "Một ngày này, vô số yên lặng vô số năm cường giả từ thiên giới buông xuống, thậm chí, rất nhiều bị cho rằng đã muốn biến mất tại lịch sử sông dài bên trong cường thế chủng tộc, cũng lần lượt xuất hiện. Mỗi một đạo lưu quang đều là một pho tượng tiên ma cường giả. Bình tĩnh một chút, năm huyền hoàng đại lục hoàn toàn bị đánh phá, như là một cái mang theo khói đen liệt hỏa hừng hực vẫn thạch đầu nhập vào trong hồ nhất dạng, hỗn loạn khởi vạn trượng sóng to." ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, Huyền Hoàng Đại Lục phía trên nhiều vô số cường giả. Nay một năm, được xưng là thần hàng chi năm. Chương 18, trở về. Thế gian mọi sự cũng không lấy người kia vì trung tâm, sông lớn đông lưu, quang âm như nước, thời gian từ từ, ngày qua ngày, ngàn tái đã qua. Khoảng cách Quân Lâm Sơn tập thể bế quan đã muốn ngàn năm. Đó cũng là đàm huyền dài nhất một lần bế quan. Cổ thân xuất thế, quân hùng tranh phong, đây là một phong vân kích động đại thế, đồng dạng cũng là Huyền Hoàng Đại Lục nhất phấn khích một đoạn thời kỳ. Đoạn này thời kỳ, tứ đại thiên môn ngày đêm không bế liền và thông nhau huyền hoàng đại lục cùng tứ đại thiên giới nghiêm khắc mà nói huyền hoàng đại lục cùng thiên giới đã muốn thành làm một thể tái vô giới hạn mà ngay cả chân linh cấp tu giả thông qua phi hành pháp khí cũng có thể tiến vào thiên giới bên trong bởi vậy huyền hoàng đại lục nên đón một lần đại biến vô số tiên ma cường giả tại huyền hoàng trên đại lục hành động thánh linh cấp không bao giờ là cao không thể leo tới bởi vậy khiến cho vô số thế lực thay đổi cũ thế lực rơi đài tân thế lực của thời đương nhiên huyền hoàng đại lục cũng nên đón một lần phồn hoa thịnh thế đoạn này thời kỳ đột phá thánh linh cấp đến không hết 1.000 năm lâu lắm chúng chi phong vân kích động một ngàn năm Đàm huyền tên này còn có quân lâm sơn đã muốn từ từ bị người nhóm quên đi hơn nữa theo tân nhất đại cường giả của thời mọi người ánh mắt sớm đã phát sinh rời đi mà này đó tân nhất đại cường giả thì trở thành tân đề tài ngàn năm người kia như thế nào còn không có xuất hiện có thể hay không đã chết quân lâm sơn địa chỉ cũ trích tinh chân quân trăm nhảm chán làm biếng nuốt ve một chuỗi ngân liên thản nhiên nói rằng sẽ không ta tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi nhất định là tránh ở mộ cái địa phương luôn luôn một ngày sẽ hiện thân một câu oán hận thanh âm vang lên lại đúng là lúc trước cùng Đàm Huyền tranh đoạt Thủy Chi Thiên Thư Thiên tán Tôn giả ngày đó tranh đoạt Thiên Thư sau khi thất bại Thiên Nhãn Thần Quân tuy rằng không có sự phạt hắn nhưng là vắng vẻ rất nhiều điều này làm cho trong lòng hắn căm giận hắn không dám trách cứ Thiên Nhãn Thần Quân lại đem sở hữu lửa giận chuyển rời đến Đàm Huyền trên người Thiên Tàn Tôn giả cùng trích Tinh chân Quân trung gian còn có một cường giả Hắc Bạch giao nhau tóc lạnh lùng như là khắc băng giống nhau gương mặt trên người không có bán khí tức dao động giống như tử thi giống nhau nhưng mà Thiên Tàn Tôn giả cùng trích Tinh Trần Quân nhìn phía người này khi Trong ánh mắt đều mang có một tia kính sợ, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không đơn giản. Thực lực tuyệt đối xa ở phía trước hai người phía trên. Kim quyết đạo quân, đúng là người này xưng hô, cũng là Thiên Nhãn Thần Quân thủ hạ chính là thủ hào cường giả. Thiên tàn Tôn giả cùng Trích Tinh trần Quân nói chuyện trong lúc, hắn thủy chung không có mở mắt, cấp người một loại bí hiểm cảm giác. Và anh, Hư Không Đống nổ Tùng, một tòa thật lớn núi cao ngang trời bày ra, trên núi bóng người chắc chắn. Vù vù hô, một cố lạnh như băng gió lạnh từ núi cao gào thét mà ra, không khí độ ấm cấp tốc giảm xuống, trong chớp mắt đã đi xuống khởi lông Lông Đại Tuyết. Thật lớn Quân Lâm Sơn Huyền phù tại không trung bên trong, Đàm Huyền, Nam Cung Nguyệt Vũ, Phong Linh Tử, lang Tử Yên đám người đứng ở phía trước, sau lưng là một chúng Lạc Thủy giáo tinh anh đệ tử, còn có 10 vạn hàn khí tràn ngập đầu đầy đầu bạc sao bắt đầu chiến sĩ. 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ, toàn bộ là Thánh linh cấp tu giả. Trải qua 3000 năm, hơn 30 vạn tu luyện Đàm Huyền một lần nữa thôi diễn ra tới pháp quyết, hấp thu biển sâu băng sắc khí, cuối cùng chỉ còn 10 vạn đột phá Thánh linh cấp sinh tồn xung dưới, còn lại trừ bỏ số ít phản phệ tử vong ngoại, cơ hồ toàn bộ chôn vùi tại thiên kiếp bên trong. Bất quá, 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ, mỗi người đều là tinh binh, một thân hàn băng sắc khí, khiến người sợ. Ai? Một tiếng quát lạnh vang lên, Thiên Tản Tôn giả, Trích Tinh chân quân, còn có Kim Khuyết đạo quân tử thành lập tại Quân Lâm Sơn địa chỉ Cũ Thượng cung điện tiêu bay ra đến. Rồi sau đó phương, còn đi theo mấy trăm cái tu giả. Đam Huyền đám người không nói gì, tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người này, nhất là 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ, càng một đám không chút nào che giấu phóng thích sắc khí, không trung bên trong, gào thét mênh mông quần quần bàng phong. Là ngươi, ha ha ha, ngươi quả nhiên đã trở lại chúng ta công phu không có buồn phí thiên tàn tôn giả đại cười ra tiếng dưới chân một cái mấy ngàn trượng lớn lên độc đẳng nâng thân thể hắn từ hắn tùy ý ánh mắt đó có thể thấy được hắn đã đem đàm huyền coi như cái thất gỗ thượng thịt tưởng như thế nào thiết liền như thế nào thiết hai bản thiên thư ngay tại trên người hắn trích tinh chân quân ánh mắt lói ra đầy hứng thu đánh giá đàm huyền về phần phong linh tử đám người còn có 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ toàn cho hắn không nhìn không tuổi hai bản tiên thư ngay tại trên người hắn thượng một lần hắn muộn dùng trận pháp oai may mắn bước lui chủ thượng bất quá lúc này đây hắn cũng không tốt như vậy vậy sao bắt đầu tôn giả phẫn nộ nói rằng ánh mắt bên trong sát khí phục ra ta bỏ ra tay trích tinh chân quân mở miệng nói xong phi thân hướng đàm huyền đánh tới thiên tàn tôn giả âm thầm tự trách chậm một bước cũng không hảo ý tứ đoạt công mà kim khuyết đạo quân cũng không có ngăn cản chính là ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm đàm huyền lớn mật dám mạo phạm chủ công quân lâm sơn thượng 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ thể giống bọn họ chỉ tin phục đàm huyền một người cũng mặc kệ cái gì chân quân thần quân nhất thể bay lên dựng lên hàn khí tận trời giống bốn Mười vạn sao bắt đầu chiến sĩ khí tức tương liên, tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một pho tượng hơn mười vạn trưởng cao hàn băng người khổng lồ, một trưởng trục được, núi sông tề động, hàn vụ lao nhanh, phạm vi ngang giảm, thiên sơn và thủy đều ngừng kết thật dày một băng. Bằng Trích Tinh chân Quân cùng hàn băng người khổng lồ đối đánh một trường, thân ảnh bất động, mà hàn băng người khổng lồ thì ngay cả lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều sơn băng địa liệt, thải xuất một đám thâm đại trăm trượng hố đất. Cái gì? Tư nhiên chặn. Trích Tinh chân Quân bất khả tư nghị nhìn hàn băng người khổng lồ, một đám con kiến lực lượng chiến thắng gọi. Kaka. Hàn băng người khổng lồ trên người băng giáp vang tung tóe vô số, nhưng cuối cùng không có rồi ngã xuống. Lần này ngay cả thiên tản tôn giả, kim khuyết đạo quân đều biến sắc. Bọn họ cảnh giới cao thâm, ánh mắt sâu xa, đương nhiên biết mười vạn sao bắt đầu chiến sĩ là thông qua trận pháp ngay cả là một thể, nhưng là trận pháp uy lực như thế cường đại, lại rung động nhân tâm. Nói chung, nhiều hơn nữa thánh linh cấp, thần vương cấp cũng không làm gì được chân quân cấp, nhưng là Đàm Huyền đánh vỡ cái này giới hạn. Có được vạn tượng chi nhãn, tái trải qua nhiều năm như vậy tìm hiểu, Đàm Huyền đã sớm đem tinh tú dịch sổ tìm hiểu đến mức tận cùng. Trận nói lĩnh ngộ chi tinh thông, ít có người cập, lúc này mới sáng chế ra có thể đem 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ lực lượng tổ hợp làm một thể mà còn uy lực tăng vọt nghịch thiên đại trận. Như thế trận pháp, không lo tôn thế. Thiên tàn Tôn giả trong lòng sát khí mãnh liệt, hắn trải qua vô tận kiếp nạn, cự tử nhất sinh tài thành vi chân quân cấp tu giả, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, lại há có thể dễ dàng tha thứ một đám con kiến có được cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn lực lượng. Trích tinh chân quân thẹn quá thành giận, năm ngón tay nhất trường, tinh quang mênh mông cuộn, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một mảnh tinh thần vũ trụ, bàn tay vừa lật trong lòng bàn tay tinh thần vũ trụ lúc này hướng Hàn băng người khổng lồ áp đi, Vành! Hàn băng người khổng lồ lúc này đây không đợi trụ công kích, bị một trưởng trụ phi, khổng lồ thân thể bay ngược dựng lên, sở hữu băng giáp tại nháy mắt hỏng mất. mười vạn sao bắt đầu chiến sĩ bị buộc giải thể, mỗi người miệng phun máu tươi, tử. thiên tản tôn giả khỏe miệng hiện lên một kia tàn nhẫn, chân phải nhất dâm độc đẳng, với một cái thật lớn dây từ mười vạn sao bắt đầu chiến sĩ phía dưới đại địa chui ra, dây sơn trường xuất một đóa hơn 10 mâu lớn nhỏ màu đen yêu hoa, một đoàn đoàn khói độc phục lên mà ra, không gian xèo xèo rung động xuất hiện vô số vết dạng, làm càn. Đàm Huyên nhìn thấy Thiên Tàn Tôn giả cư nhiên như thử tâm điệu lột cư nhiên muốn mười vạn sao bắt đầu chiến sĩ nhất cử giết bằng thuốc độc, nhất thời giận tía mặt, ngón tay một, một cái rơi lên trời mà thủ hiện lên. Trong lòng bàn tay một há to một bà, miệng rộng nhất trường, lộ ra tuyết trắng lạnh lạnh răng nanh, một cố nuốt trôi lực, gào thét mà ra. Hô, thiên địa thổi bay một trận quái phong. Trong chớp mắt, sở hữu khói độc còn có yêu hoa đều bị cắn nuốt. Đạo pháp bị phá, đã bị phản vệ. Thiên Tàn Tôn giả trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm Đàm Huyền, run dậy thanh âm nói rằng: "Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến như thế cảnh giới?" Chương 19: Cường thế. "Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến như thế cảnh giới?" Thiên Tản Tôn giả khó có thể tin mà nhìn Đàm Huyền, con mắt cơ hồ đều phải trừng đi ra. Nhìn tiểu thuyết liền tới lá cây Du Ju, du. 3000 năm trước, hắn chính mắt đổ Đàm Huyền đột phá đến chân quân cấp, nhưng là, hiện tại một giao thủ, hắn liền rõ ràng Đàm Huyền ít nhất cũng là đạo quân chính tự. Nói chung, càng lên cao đột phá càng khó, tới chân quân cấp này một tầng thứ mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, dùng thời gian bình thường đều là lấy vạn năm vi đơn vị. Bởi vậy, Đan Huyền chỉ dùng 3.000 năm có thể đủ đột phá đến đạo quân cấp ở trên. Đây đối với Thiên Tàn Tôn giả mà nói, quả thực chính là vớ vẩn cực kỳ. này không thể. cho dù sự thật đặt tại trước mắt, Thiên Tàn Tôn giả vẫn như cũ khó có thể tin. trong miệng thì Thảo tự nói, ta cũng muốn đánh người xấu. huyết linh phe phẩy tiểu thịt cánh bay đến đằng trước, vô pháp tưởng tượng tiên non nớt trên mặt như thế nào lộ vẻ thần sắc hưng phấn. quả thực một cái sống thoát thoát hiếu chiến phẫn tử. Đan Huyền phủi phong linh tử liếc mắt một cái, thần tình bất đắc dĩ. Vọng ta làm gì, cũng không phải ta giáo, hắn trời sinh liền như thế. Phong Linh Tử vẻ mặt ủy khuất nói rằng, Nam Cung Nguyệt Vũ, Lam Tử Yên, Lý Nguyệt Nhi mấy nữ che miệng mà cười. Ta, Huyết Linh Tiên non nớt khuôn mặt tận lực làm ra đằng đằng sát khí bộ dáng, nhưng mà vô luận như thế nào nhìn, đều cảm giác đến chút buồn cười. Nhưng mà, nhưng không có dám xem thường hắn, bởi vì trên người hắn tràn ngập chừng lấy so sánh chân quân khí thế. Siêu, Huyết Linh sau lưng hai tiểu cánh một cái, trong phút chốc hóa thành một đạo màu bạc tia chớp, hướng trích tinh chân quân bắn nhanh mà đi, này tốc cực nhanh đã muốn siêu việt tâm chướng trong không khí truyền ra một tiếng bén nhọn nổ đùng thanh nghiệp chướng ngươi dám đối ta ra tay trích tinh chân quân nhìn đến huyết linh hướng bị dứt đến mà đàm huyền cũng không có ngăn cản nhất thời ngay cả phế đều phải khí nộ cư nhiên phái ra một cái tiểu a nhi đối phó hắn đây không phải là xem hắn sao tử trên mặt hắn toát ra tàn nhẫn thần sắc hai tay ở trên hư không chúng xẹt qua lưỡng đạo thần bí quý đạo âm vang một mảnh từ xưa sao trời hiện lên mà ra đem huyết linh lung bao ở trong đó mà sao trời bên trong vô số đạo rực rỡ sao băng kéo thật dài vi diễm hướng huyết linh đánh tới, thế nếu sấm đánh. Một màn này nhìn tại đám huyền đám người trong mắt, nhưng không có bán lo lắng, bọn họ đã sớm rõ ràng huyết linh hiện giai đoạn thực lực không kém gì chân quân. Cho dù đánh không lại Trích Tinh chân quân, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thua. Tan ướt, tan ướt, tan ướt. Quả nhiên, vậy ở sao trời trung huyết linh đôi nhượng vài tiếng, một trận màu bạc xương mù từ này tân mình tràn ngập mà ra, trong thời gian ngắn, sở hữu sao băng liền hóa thành một biển, mà ngay cả sao trời cũng vang tung tóe mở ra. Đây là cái gì thần thông? Trích Tinh chân quân kinh dị bất định nhìn huyết linh tay phải run nhẹ nhẹ, sắc mặt rất nhanh ngưng trọng đứng lên, không còn có bán kính thị, đánh chết ngươi cái tên xấu xa này. huyết linh từ sao trời trung lao ra, không nói hai lời, trực tiếp cơ tiểu nắm tay, hướng trích tinh chân quân nhoáng khứ, so bát khẩu còn muốn nhỏ nắm tay phía trên, nở rộ xuất thứ phá trời cao ngân mang, như là một viên đại tinh tại di động. thế nếu vạn quân, ầm vang lòng, thiên vũ thoát phá, đại địa phân liệt, phạm vi ngàn dặm cây cối bị đánh rơi xuống vô số lá rụng. trích tinh chân quân tuy rằng thu hồi lòng kinh thị, nhưng một quyền này uy lực vẫn là siêu việt hắn tưởng tượng bị một quyền sinh sôi đánh bay tứ tung đi ra ngoài, bang bang phanh thanh nệm vang lên. Liên tục chàng chặt đứt hơn 10 đỉnh núi, đá vụn bay múa, tạm nên đầy trời bụi bặm. A. Đàm huyền đám người sớm có trong lòng chuẩn bị, bởi vậy không có nhiều hơn kinh ngạc, mà Thiên tàn Tôn giả nhất phương lại bị dọa không nhẹ, không ít kinh hô ra tiếng, bọn họ không nghĩ tới Trích Tinh Chân Quân cư nhiên sẽ bại bởi một cái thoạt nhìn thập phần hoạt bát tiểu oa nhi. Xuất sư bất lợi, đầu tiên là Thiên tàn Tôn giả đạo pháp bị Đàm Viễn phá vỡ, tiện lại là Trích Tinh Chân Quân bị một cái thuật nhìn cả người lẫn vật vô hại tiểu oa nhi đánh bại. Thiên tàn Tôn giả còn có Kim Khuyết Đạo Quân sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. "Đàm Huyền, chỉ cần ngươi giao ra hai bản thiên thư, cũng thiên thể nguyện trung thành chủ thượng, ân oán giữa chúng ta liền không tái so đo, như thế nào?" Lúc này, Kim Khuyết Đạo Quân mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Đàm Huyền thản nhiên nói rằng, "Đạo Quân, không thể." Hừ, nơi này ta định đoạt." Thiên tàn Tôn giả vừa muốn phản đối, đã bị Kim Khuyết Đạo Quân đánh gãy. Tuy rằng hai người đều là Thiên nhãn thần quân chính là thủ hạ, nhưng là, vô luận là thực lực, vẫn là thế lực, Thiên Tàn Tôn giả đều xa xa so ra kém Kim Khuyết Đạo Quân, bởi vậy Kim Quyết Đạo quân quyết định, hắn cũng không dám phản bác, chính là phẫn nộ nhìn Đàm huyền, trong mắt tràn đầy không cam. Đầu nhập vào thiên Nhãn thần quân. Hừ, buồn cười, hắn tính cái gì vậy, cũng đáng đến ta đầu nhập vào. Đàm huyền cười lạnh nói, nữ khí bên trong, khinh thường một cố. Kim Quyết Đạo quân nhíu nhíu mày, lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, người trẻ tuổi, nói chuyện không cần quá cuồng vọng, phải biết thiên ngoại có, nhân ngoại hữu nhân, không cần lấy được vừa thành liền liền tự cao tự đại, ta thừa nhận ngươi thực lực không tồi, nhưng là, tương đối với chủ thượng mà nói, cũng không tính cái gì. Chủ thượng chí khí ngút trời. Kế hoạch lớn mơ hồ, tùy thời nhưng có thể đột phá viễn cổ thiên đế cảnh. Hiện tại tam giới phân tranh đã khởi, không ai có thể đủ không đếm xuể đến. Đầu nhập vào chủ thượng là phần số của ngươi. Đạo quân, Hà Tất nói với hắn nhiều như vậy, hắn người này không tán thưởng, chúng ta trực tiếp đem hắn giết, thu hồi thiên thư, không được sao? Thiên Tàn Tôn giả cuối cùng vẫn là không nghĩ buông tha đàm Huyền, sợ Đam Huyền đồng ý sẵn sàng góp sức tiên nhãn thần quân mà đánh mất trả thù cơ hội. Lần thứ hai Sen mù nói. Kim khuyết đạo quân lạnh lùng Thiên Tàn Tôn giả liếc mắt một cái, Thiên Tàn Tôn giả trong lòng tưởng cái gì, hắn đương nhiên biết, chính là. Hắn đến bây giờ đều không có nhìn tấu đàm huyền chi tiết, không có mười phần nắm chắc, bởi vậy mới tiến hành chiêu hàng. Các ngươi nói được rồi đi. Đàm Huyền hờ hững nói rằng, trên mặt không có một cơn sóng, nói được rồi chúng ta liền động thủ, tưởng ta kháo thiên nhãn thần quân, hắn không có tư cách này. Thanh âm vừa, Đàm Huyền dĩ nhiên một bước đưa ra, một bước này chi gian thời không biến nào, Đàm Huyền lấy một loại vô pháp tưởng tượng tốc độ, ngay cả triệu một phần vạn cái khoảnh khắc cũng chưa tới, trong tháng chốc liền xuất hiện tại thiên tàn tôn giả trước người, bàn tay tùy ý vô Ba, thiên tàn tôn giả bị kết rắn chắc thực đánh một bật hai cả người xoay tròn đảo bay lên, trên mặt lưu lại ngũ căn màu đỏ dấu ngón tay. Bởi vì Đàm Huyền tốc độ quá nhanh, cho dù Kim Khuyết Đạo Quân thấy rõ Đàm Huyền động tác, cũng không kịp cứu, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Thiên Tàn Tôn giả bị đánh. Ha ha ha! Mười vạn sao bắt đầu chiến sĩ nhìn Thiên Tàn Tôn giả trên mặt bàn tay ấn, đại cười ra tiếng, lang lảnh tiếng cười, tại phía chân trời gian quanh quẩn. A! Đàm Huyền, ta liệu mạng với ngươi. Thiên Tàn Tôn giả dừng lại thân thể, từ yết hầu bên trong phát ra một tiếng gầm gừ, như là một đầu phẫn nộ sư tử, ầm ầm hướng Đàm Huyền vọt lại đây. Trước mắt bao người. Hắn một cái cao cao tại thượng đạo quân cấp đầu sỏ, tự nhiên bị người như vậy quạt một xe bứt trưởng, điều này làm cho hắn về sau như thế nào gặp người. Nay một bàn tay, đem hắn qua lại sở hữu kiêu ngạo đều toàn bộ phía nát. Thiên tàn, lui ra. Kim quyết đạo quân bàn tay ngăn, ngăn lại Thiên tàn tôn đơn giả, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía Đàm huyền. "Đàm huyền, ngươi điều này cũng hơi quá đáng đi. Quá phận, các ngươi là tới lấy tính mạng của ta, chẳng lẽ ta còn muốn lưu thủ không thành?" Đàm huyền khí cực mà cười, sắc ý điểm như nói, "Kế tiếp ta liền cho các ngươi cái gì cũng biết quá phận, ngươi đã nhóm đến đây." Hôm nay liền toàn bộ cho ta ở tại chỗ này, một cái cũng đừng muốn trở về. Nói xong, đàm Huyền lần thứ hai chủ động ra tay, hai tay của hắn dọc theo hư không xẹt qua lưỡng đạo thần bí quý đạo, tuyệt diệt tấn, chu tâm ấn đồng thời sử xuất, minh minh chung ma khí bị dẫn động. Thực ma cửu ấn chính là mãi mãi ma mã vực tối cao tuyệt học, mỗi một thức ấn pháp đều có quỷ thần khó lường, kinh thiên động địa uy có thể. Bởi vậy, hai thức ấn pháp bắt đầu một dẫn động, thiên địa liền biến thành một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người, giống như đều bị kéo vào một mảnh từ xưa tử vong địa ngục bên trong, quỷ khóc tiếng động, tràn ngập cái lô thay cũng có vô cùng u linh tại bên người du đãng như là lùng bắt con mồi manh thú, dục chọn ra người mà phệ. mà trong hư không, một viên bùm bùm nhảy lên màu đen trái tim tại nhảy lên, còn có một pho tượng cầm trong tay tử vong liêm đao vô đầu tử thần hiện lên. một cỗ xé rách lực từ màu đen trái tim lao nhanh mà ra, làm cho lòng người bận ẩn ẩn làm đau. cùng lúc đó, vô đầu tử thần cũng vũ động tử vong liêm đao chém xuống, trong hư không lưu lại một nói tàn ảnh. hai thức cấn pháp nhằm vào đối tượng bất động, chu tâm ấn nhắm ngay thiên tản tôn giả, mà lục thần ấn nhắm ngay kim khuyết đạo quân. a Thiên Tàn Tôn giả trở ngăn không được màu đen trái tim phụt ra mà ra sẽ dứt lực trong miệng kêu thảm một tiếng trái tim ấy náy nổ tung trước ngực nở rộ xuất một chùm yêu diễm huyết hoa cả người thùng thùng đông ở trên hư không trung ngay cả lùi lại mấy bước đạo quân cấp cường giả sinh mệnh lực cường thịnh bởi vậy tuy rằng trái tim nổ mạnh còn có một phần linh hồn bị hao tổn nhưng là Thiên Tàn Tôn giả vẫn là không có chết đi bất quá đây là vô cùng thật lớn bị thương phòng trường không có mấy trăm năm là khôi phục không lại đây về phần chiến lực càng là đại đại đánh chết khấu. cùng lúc đó đối mặt vô đầu tử thần công kích. Kim quyết đạo quân phản ứng thì so thiên tản tôn giả cao minh nhiều lắm, hắn xong nháy mắt liền khát mấy trăm đạo pháp bí quyết, từng đạo kim quang từ thân thể hắn phụt ra mà ra, chỉ khoảng nửa khắc, hắn bên ngoài cơ thể hiện ra một cái thật lớn mà từ xưa chuông vàng, thuần túy từ đạo pháp hình thành chuông vàng, mà chuông vàng ở mặt ngoài, tuy có khắc vô số từ xưa trước dân thân ảnh, còn có hứa đều trước dân săn thú đổ, một tia tăng thương mà, thần thánh khí tức tràn ngập mà ra, đông, tử vong liêm đao chạm tại kim loại phía trên, trong phút chốc, không gian phía trên lộn nhạo một sóng bán trong suốt gợn sóng, âm trầm, rất nặng tiếng chuông tại gợn sóng thượng truyền bá từ gần đến xa, liên tiếp mấy trăm toàn núi lớn, ầm ầm mà thoái, biến thành đầy trời báo cát. Hai thức ấn pháp ra tay, chỉ có một kích hữu hiệu, Đàm Huyền tiếp tục công kích, thân thể đống chấn động, trong cơ thể máu lao nhanh, truyền ra sông lớn gầm gừ, man thú gào thét thanh âm, vô tận huyết khí phá thể mà ra, phá tan tận trời. Trong lúc nhất thời, cụ Phong Minh Mông cuộn cuộn, đàn sơn chấn động, giang giác. Đàm Huyền quyền Phong Minh Mông cuộn cuộn, như sao băng, một quyền đem cùng Tử Vong Liêm Đao và chạm sâu đã muốn uy có thể mất hết biến đến vô cùng ảm đạm chuông vàng nổ nát, lại đột nhiên tới gần. Một quyền đem tránh ở chuông vàng trong vòng phản ứng không kịp kim khuyết đạo quân sinh sôi quanh phi. Thật mạnh lực lượng. Kim khuyết đạo quân một thân chật vật từ trên mặt đất hố to bay lên, khỏe miệng chỗ, ẩn ẩn có một chút vết máu. Đàm huyền trên cao nhìn xuống thản nhiên nhìn liếc mắt một cái kim khuyết đạo quân, ánh mắt sát khí chợt lóe, thân ảnh vừa động, lại hướng bản thân bị trọng thương thiên tàn tôn giả bước đi qua. Mà thời gian này, huyết linh cũng cùng Trích Tinh chân quân lần thứ hai chiến cùng một chỗ, mà Phong linh tử đám người cũng dẫn dắt 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ bắt đầu đối kim khuyết đạo quân mang đến mấy trăm cái tu giả tiến hành dây hổ chiến đấu dư ba khiến cho phủ cận đại địa vành động không thôi, không biết có bao nhiêu núi cao, bao nhiêu rừng rậm hóa thành một mịt. Chương 20, đại bại kim khuyết đạo quân. Cười khúc khích. Đàm Huyền bàn tay phóng giống như một phen sắc bén tiên đao, ta ta từ thiên tản tôn giả trong ngực sắp nhập, dễ dàng đem cắt vỡ thiên tản tôn giả bên ngoài cơ thể hộ thể tiên quang, thổi phù một tiếng vang lên, bàn tay đã xuyên qua trong ngực, xỏ xuyên qua ngũ phủ, từ thiên tản tôn giả sau lưng xuyên thủng mà ra. Một ít ngũ tạng thịt nát theo màu đỏ tươi máu ồ ồ chảy ra, dọc theo đàm Huyền bàn tay chạy xuống, chạy tới đầu ngón tay phía trên, tái tại trọng lực tác dụng hạ, rơi xuống xuống, hóa thành một đóa đóa thê diễm huyết hoa. Thiên tàn tôn giả là đạo quân cấp cường giả, nếu đơn thuần là sỏ xuyên qua thân thể, hắn còn không bị chết vong, thậm chí, cho dù thân thể bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần không việc gì, hắn cũng có thể trọng tố thân thể. Nói trắng ra là, đối hắn mà nói, nguyên thần mới là căn bản, thân thể bất quá một cái lọ mà thôi. Bất quá, hắn hôm nay cuối cùng vẫn là ngã xuống tại đàm huyền trên tay, bàn tay sỏ xuyên qua thân thể hết sức, đàm huyền con mắt trái đột nhiên chừng, thôn thiên chi nhãn nháy mắt mở ra, màu đen giá chữ thập hiện lên. Từng đạo dây thường hắc ám quang mang từ con mắt trái trung lượn lờ mà ra, cùng xa vũ động, leo lên đến trên cánh tay, dọc theo cánh tay lan tràn đi vào thiên tàn tôn giả trong lòng ngực. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết trở thành rừng phủ, hắc ám quang mang trung truyền ra vô tận lực cắn nuốt, cơ bắp, máu, gân mạch, xương cốt, thậm chí linh hồn, sở hữu hết thảy, toàn bộ nháy mắt cắn nuốt. Mắt thường có thể thấy được, thiên tàn tôn giả thân thể đang không ngừng ngấm nước, cuối cùng cả người cư nhiên trở nên chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Bành, nắm tay lớn nhỏ thân thể là cắn nuốt sau còn cạn, cuối cùng cũng nổi mạnh hóa thành một mảnh bột miệng. vì gió thổi qua, bột miệng cũng hoàn toàn tiêu tán, thế gian không còn có thiên tàn tôn giả dấu vết. ngươi, ngươi giết hắn. kim khuyết đạo quân kinh ngạc mà nhìn đàm huyền, trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không kịp. thiên tàn tôn giả tử vong, đồng dạng khiến cho đang tại cùng huyết linh đại chiến trích tinh chân quân chú ý, mắt mở trừng trừng nhìn thiên tàn tôn giả lấy một loại vô cùng thảm thiết phương thức ngã xuống tại đàm huyền trong tay, trích tinh chân quân trong lòng hoảng hốt, trên tay tháp loạn chóng chết, bị huyết linh thừa cơ đánh trúng sổ quyền. Về phần những bị phong linh tử đám người còn có 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ áp bách đến không thở nổi thiên nhãn thần quân thủ hạ chính là tu giả liên càng thêm khẩn trường, khai chiến mới trong chốc lát bên ta liền có một pho tượng đạo quân cấp cường giả ngã xuống này làm cho bọn họ trong lòng bịt kín một bóng ma đan nguyên tùy ý huy phất tay trưởng một đạo kinh lực từ trong huyết mạch lao nhanh mà ra đem bám vào bàn tay thượng vết máu toàn bộ đánh bay hắn chậm rãi quay đầu lạnh lùng mà chừng kinh ngạc trung kim khuyết đạo quân ở vang như là lũ bất ngờ bùng nổ vô tận màu đỏ sát khí nháy mắt từ hắn trong cơ thể nổ mạnh mà ra. Thiên địa trong phút chốc biến thành một mảnh tà ác màu đỏ tươi sắc, phạm vi 10 vạn trong nội sở hữu sinh linh đều sợ run thân thể, giống như có một đem đoạt mệnh ma đao huyền phù tại bọn họ đỉnh đầu. Tà cốt công pháp sẽ nảy sinh vô tận lệnh như băng sắc khí, tuy rằng Đàm Huyền Nguyên Thần đã muốn thành công cùng tà cốt công pháp cách ly mở ra, không hề bị sát ý ảnh hưởng, nhưng là sắc khí không có giảm bớt, bất quá, toàn bộ dung nhập vào hắn thân thể bên trong, tùy thời có thể bộc phát ra đến, trở thành hắn đối địch hạng nhất cường lực thủ đoạn. Thật mạnh sát khí. Kim Khuyết Đạo quân nhìn trong hư không như là chất lỏng giống nhau trầm rãi lưu động màu đỏ tươi sắc khí, trong lòng không khỏi sinh ra một loại thật lớn cảm giác áp bách, có một loại không thể địch lại được gào rác. Sắt. Nam Viễn hai mắt hung muội nhọn chật lóe, đột ngột hét lớn một tiếng. Ầm vang. Trong phút chốc, Tràn ngập tại trong thiên địa vô tận sát khí đột nhiên bạo động, trong hư không như là bạo phát thật lớn sóng thần, hàng thị trọng thật lớn huyết lãng phô thiên cái địa hướng Kim Khuyết Đạo quân va chạm mà đến, ngàn dặm giang sơn đều đang run rẩy, chính phía dưới một mảnh đỉnh núi nháy mắt đã bị huyết lãng đập vụn thành Ta thân thể ngăn không được cổ lực lượng này. Kim Khuyết Đạo Quân cảm giác đến trong hư không có mặt khắp nơi áp bách cử lực. Sắc mặt Đống Đại Biến, căn bản là không dám cùng huyết lãng chống cọi. Hai tay nháy mắt xẹt qua vô số đạo quý đạo, trong hư không phiếm điểm kỳ quang, một lát sau, một mảnh bán trong suốt hoa lệ cùng khuyết bao phủ xuống. Đây đã là hắn đòn sát thủ, mà hắn đạo hiệu cũng tới tự hắn này thủ đoạn. Này phiến hoa lệ cung khuyết, trừng tam vạn lục ngàn tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện đều hết sức huy lệ, điêu lan ngọc thế, lưu kim hành lang gấp khúc, tiên ma tượng đá, ngọc ảo tiên chỉ từ từ không chỗ nào không có, khiến người lưu luyến quên phản. Đương nhiên, này phiến cung khuyết không ngừng là huyễn lệ mà thôi, đồng dạng có kinh người lực phòng ngự cùng lực sát thương. Bành, thiên địa ầm ầm một trận nổ, đánh rơi xuống khôn cùng lá rụng. Khôn cùng huyết lãng gầm gừ đánh vào liên miên cung khuyết phía trên, vẩy ra khởi đóa đóa huyết sắc cánh hoa, cảnh tượng cực kỳ bao la hùng vĩ, có thể đổ sộ. Tại huyết lãng và chẳng hạn, tam vạn lục ngàn tòa cung điện chính là hơi hơi vừa động, liền ổn định lại. đương nhiên, đàm huyền cũng không nghĩ quá đơn giản như vậy có thể đánh bại kim khuyết đạo quân loại này cấp số cường giả, như vậy cũng không tránh khỏi quá coi thường người trong thiên hạ. Tiên thuật, hồng nhan. Dưỡng thân với huyết lãng cảnh hoa phía trên, Đàm Huyền đột nhiên một lóng tay điểm xuất. Hàng vạn hàng nghìn năm tháng, luân hồi vô tình, hồng nhan như nước, chính là vội vàng. Một pho tượng mộng ảo che mặt tiên nữ chân thành mà ra, màu đen tóc dài theo gió phiêu lãng, bàn tay trắng non trung nắm bắt một phen cây lược gỗ, mắt đẹp giống như ai giống như toán. Này hạng nhất tiên thuật bản vi bắt giai tiên thuật, hiện tại Đàm Huyền đã muốn lĩnh ngộ đến thứ năm trọng, bởi vậy, huyền hóa ra tới tiên nữ cùng đi qua rất là bất đồng, thần vận câu toàn, bừng tỉnh chân nhân. Che mặt tiên nữ trong tay cây lược gỗ một hoa. Âm vang, bạch lãng đô sinh, này một hoa rưới một cái quanh có khúc hiệu sông nhỏ xuất hiện tại trong hư không, mà sông nhỏ trùng nhột nhạo vài miếng khô vàng hoa nhi, hoa nhi tái trầm tái di động, ẩn ẩn thê lương, tựa hồ kể rõ tin tức hoa hữu ý, nước chảy vô tình cảnh tượng. Suy, quanh có khúc hiệu sông nhỏ chảy qua cung quyết, trong phút chốc, một mảnh xương khói sinh khí, liên miên cung quyết trùng, nháy mắt liền tiêu thất một ngàn dư tòa cung quyết, này đó cung quyết liền như vậy đột ngột biến mất, như là bị minh minh chung một cỗ vung xuống sức mạnh to lớn mạnh mẽ hủy diệt giống nhau. Cái gì? Kim quyết đạo quân trong mắt một trận sợ hãi, hắn cả đời đối địch vô số cái gì tinh phong huyết vũ không có đối mặt quá nhưng là lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này bất quá hắn trung phi là đạo quân điên phong cường giả không giống giống nhau tu giả như vậy cô lậu quả văn ẩn ẩn cũng đoán được đây là một loại cấm kỹ lực thời gian lực tránh đi này xung nhỏ tái tìm cơ hội hạ sát thủ đối mặt này quỷ dị xung nhỏ còn có che mặt tiên nữ kim quyết đạo quân trong lòng phạm chuẩn thân thể vừa động liền vội vàng về phía sau phương bỏ chạy muốn chạy trốn đan uyên lạnh lùng cười đơn giản chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu sóng phía trên sử dụng côn cùng huyết lãng còn có che mặt tiên nữ hướng kim khuyết đạo quân đuổi theo đạo quân cấp cường giả tốc độ dữ dội mau chính là trong nháy mắt gian hai người cũng đã vượt qua hơn phân nửa cái phía đông mà bọn họ chiến đấu tự nhiên khiến cho vô số tu giả chú ý này vô số tu giả nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trời không bên trong chiến đấu kia cảnh tượng là tại rất do người chỉ thấy một cường giả đỉnh một mảnh liên miên hoa lệ cung khuyết ở phía trước trốn rồi sau đó phương thì có một đạo lệnh nhạt thân ảnh lập với huyết lãng phía trên sử dụng một thật mạnh so tường thành cao hơn sóng lớn ở phía sau truy càng có một đạo mộng ảo thân ảnh điều khiển một cái quanh co khúc hiệu sông nhỏ, sông nhỏ ngẫu nhiên bay qua một tòa sơn trên đầu không, một cả tòa đỉnh núi liền hư không tiêu thất. một chạy một đuổi, một đường tới rồi, vô số núi non, rừng rậm, yêu thú bị huyết lãng đập vụn, mở xuất một cái liên miên hơn 10.000 ngàn dặm tử vong mảnh đất, vô số yêu thú, tu giả, xa xa thấy huyết lãng hết sức, liền vội vàng hướng về hai bên bỏ chạy. bất quá chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ phía đông khu đều hành động, vô số tu giả truy tại cung khuyết cùng huyết lãng mặt sau quan trong đó không thiếu thần vương cấp bậc tu giả, thậm chí Còn có mấy đạo thân ảnh ẩn ẩn toát ra chân quân cấp khí tức, nhưng là, vô luận là ai, cũng không dám quá mức tới gần cung khuyết cùng huyết lãng, bọn họ cũng đều biết thực lực của chính mình so chi trên bầu trời giao chiến hai người vẫn là kém quá xa. Nháy mắt gian, trận này truy đuổi chiến đã muốn ra phía đông địa giới, tiến nhập trung bộ địa giới, tầng tầng lớp lớp huyết lãng từ trên cao trung vượt qua phía đông cùng trung bộ biên giới tràn vào trung bộ trên không. Giờ khắc này, toàn bộ Huyền Hoàng Đại lục kinh động. Vô số cường giả sôi nổi hướng giao chiến địa điểm bay tới. Mông Âm Thành, là phía đông cùng trung bộ biên giới chỗ một tòa cổ thành bởi vì tọa lạc tại phía đông cùng trung bộ chỗ giao giới mỗi một ngày đều có vô số lui tới tu giả thương khách từ nơi này đi ngang qua bởi vậy mông âm thành nếu không không có bởi vì chỗ biên giới mà trở nên hoang vắng ngược lại thập phần phồn hoa cũng so giống nhau cổ thành lớn hơn mấy lần hơn nữa cũng có rất nhiều án mệnh mỏi tranh đấu cường giả ẩn cư ở trong này một ngày này mông âm thành ngoại chợt truyền đến một tiếng kinh thiên nổ mông âm thành trung người sôi nổi ngẩng đầu chỉ thấy một mảnh hoa lệ cung khuyết từ trên cao trung rơi xuống ầm ầm đem ngoài thành một cái từ xương núi non đoạn vô số đá vụn ra dựng lên thậm chí có chút đá vụn rơi xuống mông âm thành trung. một lát sau, trong hư không lại xuất hiện một mảnh thật lớn huyết lãng, huyết lãng thao thao, mênh mông quần cuộn cuốt cùng, ngay cả mông âm thành trên không đều che lại. cường giả chi chiến, vô số tu giả trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mông âm thành trung nháy mắt bay ra vô số thân ảnh, hướng về ngoài thành bay đi, mà toàn bộ mông âm thành cũng sôi trào lên. giống, đàm huyền, ngươi không cần hơi quá đáng. kim khuyết đạo quân đỉnh một mảnh trở nên rách dưới cung quyết, đứng ở gai núi non trung, hai mắt màu đỏ mà trường huyền hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đàm huyền thực lực cư nhiên sẽ tới đạt loại tình trạng này cư nhiên ngay cả trốn đều trốn không ra hắn cũng từng nếm thử quá sẽ rách hư không trốn chạy mà đi nhưng là không biết như thế nào không gian giống như đông lại giống nhau qua lại tùy tay là có thể sẽ rách không gian hiện tại cho dù xuất toàn lực cư nhiên cũng sẽ rách không được khiến cho hắn bị đàm huyền từng bước một bước tới tuyệt cảnh đàm huyền đàm huyền là ai mông âm thành phi ra tới tu giả còn có vẫn luôn truy đuổi mà đến tu giả nghe được kim khuyết đạo quân gào thất thanh đều hơi hơi kinh ngạc đàm huyền đã muốn biến mất lâu lắm Đại bộ phận người đều đối tên này thập phần xa lạ. đương nhiên, cũng có cực cá biệt cường giả sắc mặt đột nhiên biến. Một đoạn đoạn thập phần mơ hồ cựu viễn ký ức từ từ tại bọn họ trong đầu rõ ràng đứng lên. Quá phận, ta đều nói muốn đem bọn ngươi toàn bộ chém giết. Đang huyền đứng ở quay cuồng huyết sắc đầu sóng phía trên, sắc mặt lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn phía dưới kim khuyết đạo quân. Kim khuyết đạo quân trong lòng chầm xuống, đông nhiên đỉnh một mảnh rách dưới khuyết bay lên dựng lên, mặt lộ ngang sắc, ai thắng ai bại còn không nhất định. Hơn nữa, cho dù chết, ta cũng kéo ngươi trốn cùng. Rách dưới cung khuyết chung Đột ngột nợ rộ xuất vô cùng chói mắt kim quang, đem khắp thiên địa còn có xa xa mông âm thành đều nhuộm thành một mảnh kim sắc. Mà kim quang bên trong ẩn hàm một tia hủy diệt tính cuồng bạo ý chí, phía dưới vốn dị gây núi non, bị này kim quang một chiếu, nhất thời liền hóa thành bột mịn. A! Đôi mắt của ta, ta nhìn không thấy. Trời ạ, ta cũng nhìn không thấy. Này kim quang có vấn đề, mọi người không nên nhìn. Rất nhiều vừa tới quan khán tu giả, bị tia giữ dằn kim quang một chiếu, hai mắt liền để lại huyết lệ, nhìn không thấy đồ vật. Âm vang long, rách dưới cung khuyết nghịch không mà lên giữ dàn kim quang nhắc lên một hồi kim sắc gió lốc tầng tầng không gian bị dập nát mà xa hơn không gian cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng chôn cùng ngươi khờ dại đam huyền khinh thường cười lạnh một tiếng nhân quả ấn thân thể của hắn một phủ đột nhiên một trường ấn ở trên hư không phía trên này nhấn một cái dưới nhất thời gian không trung bên trong sở hữu huyết lãng toàn bộ xoay tròn đứng lên ẩn ẩn hình thành một cái thật lớn huyết sắc thái của đồ mà huyết lãng bên trong cũng có cuồn cuộn ma khí nảy sinh từng mảnh từng mảnh màu đen ký hiệu dâng lên mà ra a Kim Khuyết Đạo quân đỉnh một mảnh rách dưới cung khuyết chưa bay đến đỉnh chót, liền kêu thảm một tiếng, bay ngược mà quay về, như là đã bị một cô không biết sức mạnh to lớn va chạm giống nhau, rách dưới cung khuyết hoàn toàn hướng vào phía trong ao hãm, sụt xuống, dập nát, Sở Hữu Kim Quang càng là đảo lui mà quay về, nương tụ thành một đoàn, văng kích tại Kim Khuyết Đạo quân tự thân phía trên, chính là trong phút chốc, Kim Khuyết Đạo quân hơn phân nửa thân thể liền kim quang bốc hơi thành hư. Vô anh! Kim Khuyết Đạo quân còn sót lại thân thể như là sao băng rơi xuống đất, ầm ầm va chạm tại đại địa thượng, khôn cùng đại địa chấn động. Một đóa từ cắt bụi hình thành cái nấm vân nhiệm nhiệm dâng lên, mà trung quanh mặt đất thì lan tràn xuất một đạo lại một đạo cái khe. Chương 21, Tiên phủ tương lai phụ chủ. Thảm, rất thảm. Theo tràn ngập không trung cắt bụi từ từ biến mất, mọi người thấy thanh cự hố hãm hại bên trong đích tình huống, chỉ còn lại có nửa thanh tàn khu kim khuyết đạo quân, thật sâu được hãm tại hố hãm hại để phía trên, cả người đều có một chút huyết nhục mơ hồ, ngay cả ngũ quan đều phân không rõ, máu còn không đoạn từ miệng vết thương thẩm tấu mà ra. Âm vang long, Đàm Viễn Giá lãng xuống, từng đạo huyết lãng trở hắn rất xuống đến hố hãm hại bên cạnh. Hố hãm hại để chung, kim khuyết đạo quân tàn khu khẽ núp đít, đến nỗi càng nhiều từ miệng vết thương thẩm thấu đi ra máu tươi tốc độ càng nhanh. Hắn dây dùa mở hai mắt, ván độc mà nhìn hố hãm hại bên chỗ đàm huyền thân ảnh, đồng tử ở chỗ sâu trong lần ẩn hiện lên một tia sợ hãi. Vốn là Thiên nhãn thần quân phái hắn tiến đến chấp hành lúc này đây nhiệm vụ, trong lòng hắn còn là có chút không cho là đúng, cảm thấy rất tài tiểu dùng. Bất quá Thiên nhãn thần quân nếu ra lệnh, hắn cũng kháng cự không được. Vẫn là đến đây, hắn vốn tưởng rằng lúc này đây nhiệm vụ sẽ dễ dàng mà hoàn thành, không phải là một pho tượng chân quân sao? Bị giết đích thực quân không có 10 cũng có 8, thậm chí liền nói quân cũng giết hai cái, một pho tượng chân quân có năng lực dây rùa tới chỗ nào. Nhưng là, hắn như thế nào cũng không có tưởng tượng đến chính là loại này bi thảm kết cục. Đối thủ cường đại viễn siêu tưởng tượng, căn bản là không là cái gì chân quân, mà là hàng thật giá thật đạo quân cấp cường giả, hơn nữa, thực lực còn xa vượt xa quá hắn, không hề sức phản kháng, thảm bại, đây là kết quả. Ta không thể chết được. Thế giới này lại nhiều lắm đồ vật đáng giá hắn lưu luyến, tuy rằng, đạo quân cấp cường giả sống lâu một số gần như vô hạn, hắn đã muốn sống thật lâu thật lâu nhưng là người đồng dạng cũng không hạ hắn còn có nhiều lắm không có thực hiện bởi vậy hắn còn không muốn chết cũng luyến tiếp tử chính là trong thời gian ngắn kim quyết đạo quân liền thiêu đốt tàn khu đem tàn khu trung năng lượng toàn bộ phóng xuất ra đến hóa thành một đạo rực rỡ quang diễm che chở hắn linh hồn từ hố hãm hại để bắn nhanh mà ra tốc độ thật sự nhanh đến cực hạn tiến đến quan khán tu giả không có một người thấy rõ quang diễm tung tích nhưng là này không bao quát đàm huyền ta muốn ngươi chết ngươi liền tuyệt đối trốn không thoát đàm huyền kia vô cùng lãnh khốc thanh âm ở trên hư không trung vang lên con mắt trái mãnh liệt trở to một cái thật lớn màu đen giá chữ thập nháy mắt từ đồng tử ở chỗ sâu trong bay tứ tung mà ra thương thương thương lạnh như băng thiết liên tiếng đánh ở trên hư không trung quanh quẩn một cái điều đồng dạng màu đen thiết liên từ trên thập tự giá kéo dài mà ra giống như cùng xạ tại trên bầu trời vũ động nháy mắt xuyên thủng quanh diễm xâm nhập kim khuyết đạo quân hồn thể trong vòng không phải như vậy không phải như vậy kim khuyết đạo quân hồn thể hoảng sợ cầu xin đang không ngừng rải rủa chẳng qua thiết liên vô tình mạnh mẽ đem hắn hồn thể buộc chặt tại màu đen giá chữ thập phía trên đan huyền Ta là Thiên Nhãn Thần Quân dưới trương thủ hào đại tướng, ngươi không thể giết ta, van cầu ngươi nhiễu ta một mạng, ta nhất định phải khuyên bảo chủ thượng, không hề đánh ngươi chú ý. Đối nhau mệnh vô hạn quyền luyến, để kim khuyết đạo quân hoàn toàn dứt bỏ rồi hết thảy tôn nghiêm, cái gì trung tâm, cái gì ngông nghênh, đều thành nhất thời, chỉ có sống sót trở thành trong lòng hắn duy nhất. Đây là cường giả. Tại sao không có nửa điểm cường giả phong phạm? Trung quanh không ít tu giả như mày, có lẽ ở trong lòng bọn họ, thực lực càng cao cường giả lại càng có ngông nghênh, tha rằng đứng ở tử, cũng không quý sinh. Không ít người càng là suy cười ra tiếng, chính là Kim Khuyết Đạo quân giờ khắc này đã muốn cố không được người chung quanh cười nhạo, ánh mắt của hắn tràn ngập cầu xin cùng đáng thương. Gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Huyền, sinh tử gian có đại sợ hãi, chỉ có đến giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được một câu nói kia hàng nghĩa. Chỉ cần Đàm Huyền đồng ý cho hắn một cái đường sống, hiện tại gọi hắn làm gì hắn đều nguyện. Nhưng mà, Đàm Huyền trong mắt tràn đầy lãnh khốc, cấp địch nhân lưu lại một điều đường sống, chính là cho mình tăng thêm nhiều một cái tử lộ, hắn cũng không có như vậy rộng rãi, mặc kệ Kim Khuyết Đạo quân như thế nào cầu xin màu đen giá chữ thập vẫn là trầm dài tới gần con mắt trái. đùng, chật, một đoàn hắc hỏa từ hư vô trung chào ra, huyễn hóa ra một cái ngọn lửa tay hướng giá chữ thập chụp tới. đam huyền trong lòng nhẹ dựng nháy mắt bung ra trên thập tự giá kim khuyết đạo quân hồn thể, cung cấp tốc thu hồi màu đen giá chữ thập. bất quá, bởi vì sự xuất đột nhiên, màu đen giá chữ thập vẫn là bị ngọn lửa đốt một chút, một hàng huyết lệ từ đam huyền con mắt trái chảy ra. chủ thượng cứu ta! thấy trong hư không xuất hiện hắc hỏa, kim khuyết đạo quân giống như là địch thủy chi người năm chắc cứu mạng rõ dạn vừa mừng vừa sợ. hắc hỏa biến ảo thành ngọn lửa tay chụp tới trong phút chốc đã đem kim khuyết đạo quân hồn thể lao đi, trốn vào trong hư không. một lát sau phía trên không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, không gian không ngừng vặn mèo gấp, giống như chịu tải không trụ sắp xuất hiện khí tức giống nhau, từ từ mà một pho tượng vô cùng thật lớn thân ảnh hiện ra mà ra. này tôn thân ảnh không có trực tiếp xuất hiện tại không trung, mà là tại thời không ở chỗ sâu trong. bởi vì không gian vặn mèo hiệu quả, mắt thường vọng chi, chừng mấy vạn trượng cao, khiến người không tự chủ được địa sinh xuất một loại nhỏ bé hào giác. mà này người khổng lồ lại đúng là thiên nhãn thần quân, hắn ngồi ngay ngắn ở nhất trương vương tọa phía trên. Dưới chân là vô tận biển lửa, mãnh liệt mà lửa, tận tình trương hiển hắn uy nghiêm, khiến người sợ. "Thần quân, đây là thần quân cấp đầu sọ." Vô luận là đang ở ngông âm thành trung bình dân, vẫn là ngoài thành tiến đến quan khán tu giả, tất cả đều rung động đến nói không ra lời. Kết hợp kia khôn cùng hắc hỏa, bọn họ rất nhanh cũng nhớ tới Thiên Nhãn Thần Quân thân phận. Đã từng tiên linh giới cựu đại đầu sọ chí nhất, cư nhiên buông xuống, điều này làm cho người khó có thể tin. "Đàm Huyền, ngươi trước đoạt ta bảo vật, lại giết ta thủ hạ, ngươi làm chết." Thiên Nhãn Thần Quân ánh mắt xuyên qua thật mạnh không gian, nhìn Đàm Huyền, Thanh em giống như Hồng Trung Đại Lữ, để hàng vạn hàng nghìn núi sông cộng minh, hãy bất san luôn đi. Ngươi không chính là vì thiên thư sao? Hà Tất tìm nhiều như vậy lấy cớ. Đàm Huyền mắt lạnh tương đối, không thèm quan tâm đối phương đích xác thân phận, mở miệng nổi giận quát nói. T. lá gan quá lớn, hắn cư nhiên dám như vậy cùng một pho tượng thần quân nói chuyện. Phía dưới mọi người thấy thấy Đàm Huyền tức giận phản xuất, nhất thể trận tròn mắt. Phải biết, Thiên nhãn thần quân chính là tiên linh giới đã từng cựu đại đầu sỏ chi nhất địa vị vô cùng cao thượng, cho dù là hiện tại, bởi vì các đại viễn cổ thần ma hiện thế, địa vị có điều giảm xuống nhưng vẫn là tiên linh giới cao nhất nhân vật, thế lực vô cùng khổng lồ, đủ để vô số tu giả nhìn lên. Nhưng là hiện tại, đàm huyền thế nhưng chút nào mặt mũi cũng không cấp, đâu khẩu đâu mặt nổi giận quát, điều này làm cho mọi người âm thầm đào hút một hơi lạnh khí. Thiên nhãn thần quân ngồi ngay ngắn ngọn lửa vương tọa phía trên, đồng tử bên trong hiện lên một tia thâm trầm sát khí, bấm tay bắn ra, một đám hắc hỏa từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, nha, bốn, hắc hỏa chưa từng tận thời không trung bay ra, chợt hóa thành một pho tượng hơn 10 vạn trượng lớn nhỏ tam đủ cự nha, hắc hỏa vi vũ, mắt mạo hung quang. Tản ra vô tận thô bạo khí tức. Tuy rằng cùng thái cổ nghe đồn trung tam vàng mười ô bất động, nhưng là này hắc hỏa hình thành tam đủ cự nha, đồng dạng tản ra vô tận cực nóng, chính là thành thật một lát, phạm vi hơn 10.000 ngàn lần Sở hữu cây cối, sở hữu rừng rậm, liền trở nên khô héo đứng lên, mà một cái điều sông lớn càng là hơi nước mất hết, bộc lộ ra da bị nẻ lòng sông, mà một mảnh phiến đại địa cũng bởi vì mất đi hơi nước, mà ra hiện vô số cái khe. Quá nóng, phía dưới vô số tu giả mồ hôi đốt đấm, cứ việc bọn họ đều là tu giả, lại vẫn như cũ ngăn cách không được này cực nóng hay? nhá. Tam đủ cự nha cánh một đám nước, quét khởi một trận nhiệt khí gió lốc, nháy mắt hướng Đàm Huyền tiến lên xuống. Thiên nhãn thần quân vả lại lưu thủ. Trận, trong hư không xuất hiện hai cái lão giả, tất cả đều xuyên tử ý liễu, trong đó một người sắc mặt uy nghiêm, mà một người khác thì hơi hiển lãnh khốc, bất quá, bọn họ trên người phát ra khí tức phán đoán, rõ ràng đều là thần quân. Ta thân chấn thế. Sắc mặt hơi hiển lãnh khốc lão giả thân thể chấn động. "Giống." Một pho tượng bóng đen tà ảnh từ sau lưng của hắn bay lên mà ra, ta ảnh trung tìm hiểu một cái hắc mang lượn lờ bàn tay khổng lồ bàn tay khổng lồ hung hăng một đáp, vành, một trưởng đã đem tam đủ cự nha chủ tán, hỏng mất hắc hỏa, nơi nơi vậy ra. Tiên phủ chi người. Thiên Nhãn Thần Quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng không có lùi bước, mà là lớn tiếng hỏi, hai người các ngươi người cho ta một lời giải thích, không phải, cho dù các ngươi là tiên phủ chi người, hôm nay cũng muốn ngã xuống ở trong này. Phía dưới mọi người nghe được hai cái lão giả là tiên phủ chi người, lại là một trận ynh động. 3000 năm đến, thiên giới biến đổi lớn, thế lực thay đổi, mà tiên phủ lại chính là một tân xuất hiện cường thế thế lực. Nghe đồn tiên phủ phụ chủ là thiên đế cấp ngón tay cái, bởi vậy, tiên phủ hiện nay có thể nói tiên giới trước tam thế lực. Hắn là chúng ta tiên phủ tương lai phụ chủ, cho nên, ngươi không thể giết." Sắc mặt uy nghiêm lão giả nói rằng. Lời này vừa nói ra, chẳng những tiên nhãn thần quân biến sắc, phía dưới mọi người khiếp sợ, mà ngay cả Đàm Huyền cũng không hiểu ra sao. Chương 22: Thần quân cấp va chạm. Hắn là chúng ta tiên phủ tương lai phụ chủ. Một câu nói kia, để bao quát Đàm Huyền tự thân ở bên trong mọi người, đều vẻ mặt kinh ngạc. Lấy tiên phủ giờ này, ngày này địa vị Tiên phủ phủ chủ cái này hàng đầu thật sự rất có lực chấn nhiếp, cho dù là tương lai, đủ để cho người kính sợ. Các ngươi lường gạt ta sao? Thời không ở chỗ sâu trong, vương tọa phía trên, thiên nhãn thần quân hừ lạnh một tiếng. Âm vang long, khoảnh khắc chi gian, vương tọa dưới hắc hỏa biển rộng, đột nhiên bạo động đứng lên, giống như là đại biểu thiên nhãn thần quân nội tâm tức giận giống nhau, từng đạo hắc hỏa nước lũ cuốn thiên mà lên, lay động vô tận thời không, thao thao sóng nhiệt giống như hồng thủy, từ thời không trong thông đạo xuống mà ra, khiến cho mông âm thành vùng địa giới, nhiệt đến như là một cái đại hỏa lò, vạn vật héo rũ, đại địa ra nẻ. Thiên nhãn thần quân trong mắt sát ý thật sâu tại hắn xem ra tiên phủ phủ chủ như thế vị trí trong yếu lại khởi là có thể đủ dễ dàng giao thác nhân thủ cũng chi, cho tới bây giờ sẽ không có đảm huyền cùng tiên phủ có cái gì lui tới tin tức mà thiên phủ lúc này đây tự dưng đúng tay có lẽ cũng là theo dõi đảm huyền trên người hai bản thiên thư cũng chỉ có như vậy tài năng đủ giải thích đến thông nhưng mà đây cũng là trong lòng hắn tuyệt đối không cho phép hai bạn thiên thư sớm đã bị hắn nhìn thành vật trong bàn tay càng là hắn tương lai thành nói mấu chốt hiện tại tiên phủ lại muốnú tay không thể muốn hạ sát thủ Hắn đúng là tiên phụ tương lai phụ chủ, đây là phụ chủ chính một nói, còn thỉnh tiên nhãn thần quân thứ lỗi. sắc mặt uy nghiêm lão giả nói rằng, thanh âm thần nhiên, như thế nào cũng che giấu không trụ ngạo khí, đều là thần quân cấp cường giả. Hắn nhìn trời ánh mắt quân không có gì kính sợ, mà khí chất hơi hiển lãnh khốc một cái khác lão giả, cũng hờ hững nhìn thời không ở chỗ sâu trong thiên nhãn thần quân, trong mắt đồng dạng không có gì kính sợ đang nói, đến hắn này một tầng thứ, trừ bỏ rất cao cảnh giới viễn cổ thiên đế cùng thái cổ đại thần ở ngoài, cũng chưa tất yếu tái sợ bất luận kẻ nào. Húng chi. Tiên phủ phụ chủ liền thiên đế cấp tồn tại, mấy ngày liền đế đô tiếp xúc qua, bọn họ lại như thế nào sẽ e ngại một pho tượng thần quân. Đàm huyền vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn phía trên hết thảy, trên mặt không có bất luận cái gì một tia biểu tình. Cứ ngắc đắc tượng một khối khối băng, nhìn trời ánh mắt quân ra tay, hắn không có e ngại. Mà đối này hai cái đột nhiên nhúng tay tương trợ tiên phủ lão giả, hắn cũng không có cảm kích, từ đầu đến cuối, vẻ mặt hờ hững. Về phân tiến đến quan vọng mọi người, thì bao nhiêu đoán đến kế tiếp sẽ có một phen kinh thiên va chạm, thần quân cấp bậc va chạm, đối với này một tầng thứ va chạm bọn họ cũng không có tái gần đây quan khán tính toán, miễn cho luân vi và chạm vật hy sinh. Bởi vậy, tiên phủ hai vị lão giả xuất hiện chưa lâu, rất nhiều người liền tức thời thối lui đến xa xa. Nói như vậy, các ngươi quyết tâm muốn dừng tay. Thiên Nhãn Thần Quân căm tức hai vị lão giả, hừ lệnh nói, sấm rền hư thanh, làm vỡ nát mây bay, tại lay động Bạch Vân cùng ra nẻ đại địa ra ầm ầm quấn quần. Phủ chủ có lệnh, kháng cự không được. Uy Nghiêm lão giả thản nhiên nói rằng, Lãnh Khốc lão giả cũng vẻ mặt hờ hững. "Hảo, một khi đã như vậy, liền trách không được ta." Thiên nhãn thần quân cả người sát khí tràn ngập, hôm nay ta khiến cho thế nhân biết, ta mặc dù so ra kém thiên đế, lại cũng không phải các ngươi có thể khi. Nói như vậy, hắn ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên vẫn như cũ bất động, chính là tay trái bình quán. Nhất thời, một trận hồng mang hiện lên, một quyển tràn ngập từ xưa tăng thương khí tức sách cổ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Sách cổ phía trên, tràn ngập vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, mãi mãi như một khí tức, cũng có một đám đám đỏ tươi sắc ngọn lửa tại mặt ngoài thiêu đốt, lửa này miêu nhan sắc cùng Thái Dương vừa mới nhạy ra hải mặt bằng khi nhan sắc giống nhau trừ bỏ nóng chay ở ngoài, còn cấp người một loại mánh liền sinh mệnh cùng bản nguyên cảm giác với anh sách cổ bắt đầu vừa xuất hiện, vương tọa dưới hắc hỏa biển rộng nháy mắt linh động, hắc hỏa biển rộng mặt ngoài hiện ra vô số nòng nọc văn tự, này đó văn tự cùng thế giới đã biết bất luận cái gì một loại văn tự cũng không cùng, nói vận tràn đầy động, khiến người không tự chủ được mà xem nhẹ kia vặn vẹo cổ quái hình thể, mà chuyên tâm cảm thụ tự thể trung ẩn chứa ý cảnh một chữ một ý cảnh văn tự hiện lên một lát sau, hắc hỏa biển rộng bắt đầu vận vẹo biến ảo, biến thành một mảnh phiến màu đen lá cây, còn có một cái điều chi làm mà từng mảnh từng mảnh lá cây hướng vào phía trong cuốn lui, hình thành một đóa thật lớn nụ hoa trạng. mà này nụ hoa vừa thành, một đạo không hiểu dao động nháy mắt từ trong đó tràn ngập mà ra, trong phút chốc, hàng vạn hàng nghìn thời không vật mèo, như là có một tôn từ xưa cao thượng đế vương buông xuống, huyền hoàng đại lục phía đông cùng trung bộ biên giới nơi sở hữu thực vật nhất tề xoay người, túi đầu xương thần, vô số yêu thú càng là thấp giọng nước nở, ủy trên mặt đất, đông đảo tu giả cũng cảm nhận được một trận thực chất cảm giác các bác nội tâm sinh ra, không bị khống chế sinh ra thần phục suy nghĩ, nửa bước thiên đế. Tiên phủ hai vị lão giả nhìn đến thời không ở chỗ sâu trong nụ hoa, nhất thời đào hút một hơi lạnh khí, thẩm nghĩ trong lòng không ổn. cái gọi là nửa bước thiên đế, cũng tức là chỉ đã muốn chạm đến đến thiên đế cánh cửa điên phong thần quân cường giả loại này cường giả, tuy rằng còn không có chứng nói thiên đế cảnh giới thượng cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng là lại bởi vì hiểu rõ một tia thiên đế bí mật, có thể vận dụng một tia lệ thuộc với thiên đế lực lượng, do đó chiến lược phát sinh biến chất, hơn xa giống nhau thần quân có thể sánh bằng, mà hai vị tiên phủ lão giả từ khi nhìn đến cái kia nụ hoa sau, chỉ biết sự tình phiền toái trong lòng cao ngạo lập tức biến mất vô tung, thủ nhi đại chi chính là tuyệt đối thận trọng, tử, thiên nhãn thần quân tay trái đặt tại thiên thư ở mặt ngoài, tay phải song chỉ khép lại, xa xa hướng về hai vị tiên phủ lão giả một lòng tay, ông, thật lớn màu đen nụ hoa du lên, một đạo màu đen văn tự nước lũ gào thét mà ra, văn tự nước lũ thanh thế không lớn, giống nước chảy giống nhau tại lưu động quá hư không, cũng không có nhộn nhạo khởi một kia cơn sóng, chính là nhan sắc thượng không ngừng phát sinh biến hóa, từ tối đen, từ từ quá độ đến đỏ sậm, chính là tiên phủ hai vị lão giả, thậm chí sở hữu thấy văn tự nước lũ người cũng biết văn tự nước lũ tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, như vậy vô hại. đây nhất định là huy có thể nội liễm đến mức tận cùng biểu hiện. ta thần, tiên phủ hai vị lão giả cơ hồ đồng thời giống ra một cái danh từ, hai người sử dụng đạo pháp giống nhau, thân thể đều tại trong khoảnh khắc nở rộ xuất khôn cùng ma quang, âm lánh mà tà ác ma quang chiếu rọi ngàn dặm hư không, từng trận ma tiếng hú gió với minh minh trùng vang lên, giống, giống, lưỡng đạo lạnh như băng tiếng gầm gừ cơ hồ trọng địa cùng một chỗ, tiên phủ hai vị lão giả sau lưng. Từ người đi ra một pho tượng đầu rắn tám cánh tay tràn ngập vô tận từ xưa khí tức tà ác thần chi. Hai tôn tà thần vô luận là khí tức vẫn là bên ngoài đều nhất dạng, rõ ràng là cùng một pho tượng thần chi phân thân, này đầu rắn tám cánh tay thần chi hiển nhiên là một pho tượng ác thần, mới vừa xuất hiện, trong hư không liền hiện lên vô số bạch cốt cảnh tượng, vô số câu lưu bóng người, tại chân của hắn hạ dãy rủa, tiêu tên. Chẳng qua, này tà thần hai tôn phân thân đều ánh mắt không quan hệ, sắc mặt đờ đẫn, như là hai tôn cương thi, khiến người vừa thấy, chỉ biết này hai tôn phân thân cũng không có được bao nhiêu tà thần bản tôn lực lượng bất quá mặc dù như thế bọn họ tràn ngập ra tới khí tức vẫn như cũ kinh động thế nhân quần cuộn tà khí như gió lốc này nhất phương thiên vũ trong thời gian ngắn liền băng nát giống như phải về đến thiên địa chưa khai khi hỗn độn hình thái từng đạo hỗn độn nước lũ bắt đầu khởi động madam huyền giờ khắc này thì ám nhíu mày đầu trong mắt hiện lên một kia không giải Tiên phủ hai vị lão giả trước sau hai lần ra tay triệu hồi ra tà thần thời điểm hắn đều cảm nhận được vạn cổ tà cốt dị động còn có kia dấu ở khó lường ở chỗ sâu trong cự mặt truyền đến một kia vừa không nhưng trà phẫn nộ cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Trong lòng hắn khó hiểu. Bất quá, tuy rằng không rõ trong đó nguyên do, nhưng là, hắn lại biết, tiên phủ bao nhiêu cùng vạn cổ tà cốt hoặc là tà cốt công pháp là có liên hệ, như vậy vì mau chóng tìm kiếm được còn thừa vạn cổ tà cốt, không thể, hắn muốn đi tiên phủ một chuyến. Mà ngay tại Đàm Huyền suy tư thời điểm, từ lũ hoa chúng bắn nhanh mà ra văn tự nước lũ đã muốn cùng hai tôn tà thần, chuẩn xác mà nói là hai tôn tà thần phân thân, và chạm thượng. Không trung cũng không có xuất hiện mọi người trong tưởng tượng thanh thế lớn, ngược lại, có vẻ có chút tiến tĩnh. Mâu đỏ văn tự bao vây lấy hai tôn tà thần phân thân. Sau đó một đám văn tự hóa thành ngọn lửa, đỏ sậm ngọn lửa có chút như là chất lỏng, không ngừng tại Tà Thần phân thân tiến tới đi thẩm thấu, cháy. Ngọn lửa lực cùng quỷ dị ta lực tại mãnh liệt va chạm, an mòn, cứ việc thanh thế thập tiểu, nhưng vẫn như cũ có kết kết thanh chuyển ra, mà trong hư không cảnh tượng cũng đầy đủ chứng minh rồi này hai loại lực lượng khủng bố. Phạm là có ngọn lửa cùng ta lực lan tràn quá địa phương, đều sẽ vô thanh vô tức xuất hiện một mảnh thật lớn hư vô. Ta lực tuy rằng không kém, nhưng là, Thiên Nhãn Thần Quân so với tiên phủ hai vị lão giả nhiều đi rồi nửa bước, thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, cho nên hai tôn tả thần phân thân chính là kiên trì hơn 10 cái hô hấp sau liền hoàn toàn biến thành hư vô mà còn sót lại điểm điểm ngọn lửa thì lần thứ hai hội tụ thành thủy hang lớn như vậy tiểu một đoàn hướng tiên phủ hai vị lão giả xâm nhập mà đến nhất chiêu chi gian thắng bại đã phân không tốt tiên phủ hai vị lão giả sắc mặt trắng bệnh bọn họ đã muốn bị ngọn lửa tập trung không chỗ có thể trốn mà một khi bọn họ bị này đoàn ngọn lửa bỏ lên chỉ sợ cũng ngay cả xương cốt bột phấn cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị đốt quá sạch sẽ phía dưới quan khán chúng người đã thở dài trong lòng này hai tôn tiên phủ lão giả hôm nay chết chắc rồi mà Mông Âm Thành ngoại, hôm nay đem sẽ có hai tôn thần quân nga xuống, nói vậy, Mông Âm Thành từ đó sau cũng sẽ danh chấn tam giới. Được rồi." Một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên. Tiên phủ hai vị lão giả trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra nhẹ nhẹ không gian gợn sóng, một căn thật lớn ngón tay từ trong đó thân xuất, suy một tiếng, xâm nhập mà đến ngọn lửa đã bị ngón tay chặt diệt, mà này thật lớn ngón tay còn không đình chỉ, tiếp tục hướng về thời không ở chỗ sâu trong vương tọa phía trên tiên nhãn thần quân chặt đi. "A!" Thời không ở chỗ sâu trong truyền ra hét thảm một tiếng thanh, màu đen nụ hoa băng toái. Mơ mơ hồ hồ truyền ra Thiên Nhãn Thần Quân đoán độc tiếng gầm gừ, "Tiên phủ phụ chủ, hôm nay chi ban thưởng, ngâu ngày sau ta ung." Hừ. Thiên Nhãn Thần Quân tiếng gầm gừ chưa dứt, tiên phủ hai vị lão giả trên đỉnh đầu phương hư không lại là một tiếng hư lạnh, thật lớn ngón tay chấn động, ầm vang, hoàn toàn đem Thiên Nhãn Thần Quân nguyên lai like nơi thời không mà bình. Đem hắn mang về đến. Không gặp người ảnh tiên phủ phủ chủ thu ngón tay về, chỉ còn lại sâu kín thanh âm. "Mọi người, hoàn toàn yên tĩnh." Chương 23, Tiên phủ. Một tòa thanh sơn, thẳng sắp tận trời, sương mù bốc hơi, mây tiễu lở lở, phi trời dáng vượt khiếu thâm giản, mây khói mờ ảo, cung khuyết liên miên, mơ mơ hồ hồ, giống như tại trí này. Nhìn trước mắt vô cùng bao la hùng vĩ, tú lệ cảnh sắc, đàm huyền trong mắt lại không có chút nào say mê, ngược lại, có một tia thật sâu cảnh giác giấu ở đồng tử chỗ sâu nhất. Trước mắt chỗ ngồi này Huyền phù Thanh Sơn, chính là Tiên Linh giới hiện giai đoạn bài danh trước tam cao nhất thế lực Tiên phủ nơi dùng chân. Thanh Sơn này cao vô cùng, chẳng những thẳng sáp tận trời, càng sâu hợp thời không ở chỗ sâu tròn, này cao không lường được lượng. Đam huyền trong ấn tượng có thể cùng chỗ ngồi này Thanh Sơn so cao, cũng chỉ có tổ linh Thánh Điện Thanh Sơn. Mà Tiên phủ đem như vậy một tòa núi cao cho rằng nơi dùng chân, từ bên cạnh cũng đó có thể thấy được Tiên phủ khí phách cùng gia tâm, đây là một tràn ngập gia tâm thế lực. Ngày đó một trận chiến, bởi vì Tiên nhãn thần quân, Tiên phủ phụ chủ trước sau nhúng tay, đến nỗi đại chiến lấy một loại ai cũng không nghĩ ra kết quả làm kết cục. Mà một trận chiến này, khiến cho đàm hiện tại khi cách 3000 năm sau, lần thứ 2 tại Huyền Hoàng trên đại lục nhất lên phong 3, lần thứ 2 nổi danh. Mà chuyện của hắn Tích cũng một chút một chút bị người nhóm đào đi ra. quân Lâm Sơn, danh trấn thiên hạ. Mà một trận chiến này sau, Đam Huyền thì đã bị tiên phủ hai vị lão giả mời. Cứ việc, hắn biết sự tình chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá trong lòng hắn cũng sớm có tính toán, bởi vậy cũng liền thuận thế đồng ý. Sau đem quân Lâm Sơn mọi người an trí hảo sau, hắn liền cùng hai vị tiên phủ lão giả đến nơi này. Tiên phủ nơi mà, phó phủ chủ, chúng ta vào đi thôi. Thanh chân núi, sắc mặt uy nghiêm lão giả nói rằng, phủ chủ đại nhân chính ở bên trong chờ chúng ta. Phó phủ chủ chúng ta tốc độ phải nhanh điểm, không thể để cho phủ chủ đại nhân đợi lâu. Khí chất lanh khóc lão giả cũng nói rằng mỗi khi nói rằng phụ chủ đại nhân này vài thời điểm, ngựa khí của hắn đều hơi chút trở nên nặng một chút, bởi vậy nhìn ra, người này đối kia thần bí tiên phủ phụ chủ thật là sùng kính. Đàm Huyền ánh mắt nhìn hai người kia liếc mắt một cái, sắc mặt nhìn không ra hỉ giận. Hai người kia tuy rằng từ đầu đến cuối đều đối hắn rất là khách khí, nhưng là trong ánh mắt, không chút nào nhìn không ra nửa điểm cung kính. Mà phó phụ chủ cái này hàng đầu, cũng không có cái gì uy hiếp lực. Cái này hàng đầu là tiên phủ phụ chủ cấp nhất nhân phụ chủ. Nghe không tuổi, Đàm Huyền từ hai vị lão giả bên hông đánh đến tới tin tức. Phó phụ chủ tựa hồ ước chừng có năm vị, hơn nữa hắn này một vị liền có sáu vị. Đi thôi, hắn thản nhiên đáp lại nói, nếu đã muốn lại tới đây, vô luận có cái gì cổ quái, vẫn là tham quá rõ ràng lại nói. Dù sao, vì tập tề vạn cổ ta cốt, hắn sớm hay muộn đều phải tới nơi này. Thanh sơn mặc dù cao, nhưng nảy độ cao, đối ba cái chân quân phía trên cảnh giới tu giả mà nói, cũng không tính cái gì. Từ dưới chân núi đến đỉnh núi, xuyên qua vô số cảnh đẹp, đương nhiên còn gặp được không ít ở trong núi tu luyện tu giả. Phía trước phía sau. Ngay cả một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Trên đỉnh núi tuyết trắng khải khải, hàn khí bắt đầu khởi động. Đỉnh núi đích tình huống lại điểm ra ngoài đảm huyền dự kiến, hắn vốn là cho rằng tiền phủ chủ yếu cơ cấu đều sẽ thiết trí ở trong này, không nghĩ tới, nơi này là một cái thật lớn ngôi cao, thê lạnh leo thanh. Chỉ có một đạo từ xưa cầu đá từ đỉnh núi vách đá thượng kéo dài đi ra ngoài, lan tràn đến sương khói che lấp không biết ở chỗ sâu trong. Đương nhiên, nơi này cũng không phải không có người thích, có một chi cả người bao phủ hắc giáp chúng tiểu đội trấn thủ tại cầu đá đằng trước. Tiểu đội tổng cộng 50 người. Mỗi người trên người đều tràn ngập lãnh khốc khí tức. Gặp qua Cựu trưởng lão, Thập trưởng lão. Nhìn đến hai vị lão giả mang theo Đàm Huyền xuất hiện tại đỉnh núi, Hắc Giáp tiểu đội toàn bộ đan đầu gối quy xuống, động tác như một, kỷ luật nghiêm minh. Mà thằng đến lúc này, Đàm Huyền mới biết được sắc mặt uy nghiêm lão giả là Cựu trưởng lão, mà khí chất lãnh khốc lão giả lại là Thập trưởng lão. Tới cho bọn hắn tại tiên phủ bên trong cụ thể địa vị thì chưa rõ ràng, còn có về sau hiểu biết mới biết được. Hình đội trưởng, người này là chúng ta tiên phủ phó phụ chủ, phụ chủ phân phó chúng ta dẫn hắn đi vào. Cựu trưởng lão thản nhiên nhìn cầm đầu Hấp Giáp Tu giả nói rằng, hình đội trưởng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tò mò nhìn Đàm Huyền liếc mắt một cái, lập tức đứng dậy đối phía sau Hấp Giáp tiểu đội vung tay lên, cho đi, là Hấp Giáp tiểu đội sở hữu Tu giả nhất thời thối lui đến một bên, bên trong là chúng ta tiên phủ lấy cảnh, chúng ta đi vào. Cựu trưởng lão quay đầu hướng Đàm Huyền nói một câu, liền dẫn đầu đi lên cầu đá. Cầu đá tuy rằng không trưởng, nhưng là lại tựa hồ từ vô số không gian gấp mà thành, xuyên qua cả tòa cầu đá, bọn họ cư nhiên dùng đều đều một khắc đồng hồ, nếu đặt ở bình thường dưới tình huống. Đây là hơn 10 giảm lớn lên lộ trình. Cầu đá cuối, cư nhiên là một mảnh hắc ám sao trời. Một viên thật lớn tinh thần huyền phụ tại sao trời ở chỗ sâu trong, một mảnh thiên mưa sao xa xẹt qua tinh thần phía trên, xa xa thoạt nhìn như là cảnh trong mơ giống nhau. Đây chính là ta nhóm tiên phủ huyền cảnh. Khí chất lánh khốc thập trưởng láo giờ khắc này có chút tự hào đối đàm huyền nói rằng, Đàm huyền trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh sắc, hắn không phải chưa từng thấy qua đại trường hợp, vị diện trên chiến trường ngàn vạn vị diện vi cầu cảnh tượng so này bao la hùng vĩ nhiều, nhưng là kia mãi mãi mà vượt lấy một giới lực sáng tạo đi ra. Mà tiên phủ thì chính là Huyền Hoàng đại thứ nguyên một cái cao nhất thế lực, cư nhiên có thể lấy tinh thần vi đạo phủ, này quả thật tương đương khiến người rung động. Các ngươi vào đi. Một câu hùng hậu thanh âm tại Đàm Huyền ba người bên thai vang lên, một cú không hiểu lực lượng chợt tác dụng tại bọn họ trên người, ba người trong mắt một trận hoảng hốt, dĩ nhiên xuất hiện tại một tòa từ xưa đại điện bên trong. Ba người mới vừa ngẩng đầu, liền thấy một pho tượng mặc nạm vàng hắc bảo khôi ngô trung niên bối lập đứng ở bọn họ trước người, tuy nói, người này trên người không có chút nào khí tức dao động, lại vẫn như cũ có loại quân lâm thiên hạ khiến người không tự chủ được thần phục xúc động, không cần phải nói, cũng biết, người này đúng là Tiên phủ phủ chủ. Tiên phủ phủ chủ hiện tại đang tại quan khán một bức thật lớn bức họa, bức họa ở mặt ngoài không ngừng trào ra quần quẫn ma khí, khiến người thấy không rõ mặt trên nội dung. Cựu trưởng lão, thập trưởng lão, các ngươi lui xuống trước đi." Tiên phủ phủ chủ nói rằng. "Là, phủ chủ." Cựu trưởng lão, thập trưởng lão đồng ý một tiếng, liền lui bước đi rời khỏi đại điện, ngay cả do dự một chút đều không có. "Người rất tốt." Tiên phủ phủ chủ vẫn không có xoay người lại, nhưng là, Đàm lại biết, hắn nói được đúng là mình. Biết ta vì cái gì cho ngươi tới nơi này sao?" Tiên phủ phủ chủ còn nói thêm. "Không biết vì cái gì." Đàm Huyền đột nhiên cảm thấy trong đại điện không khí có chút áp lực, tuy rằng Tiên phủ phủ chủ như cũ không có xoay người, nhưng Đàm Huyền vẫn là có một loại bị theo dõi cảm giác, áp lực tại vô thanh vô tức lan tràn tiến trong tim của hắn. Hắn thoáng trầm ngâm một chút, nói rằng, "Vạn cổ ta cốt." "Không tồi, chính là bởi vì vạn cổ ta cốt." Tiên phủ phủ chủ gật gật đầu, thanh âm so chi vừa rồi vang dội rất nhiều, hắn đối với phía trước bức họa vùng tay lên trượng, một đạo sáng mở khinh sái mà ra nấy mắt đem bức họa dâng lên động mê mọi khí bình ổn xuống dưới, họa trung hiện ra một pho tượng thu bạo thân ảnh, này tôn thân ảnh đứng ở thoát phá đại địa thượng căn căn tử phát đứng trồng ngược dựng lên, giống như là muốn thứ phá trời cao, nhất là kia một đôi tử hồng sắc ánh mắt, phụ gia xuất kinh đảo hải lãng chiến ý, thậm chí, này chiến ý phá tan bức họa, làm cho cả đại điện không khí đều trở nên trầm trọng đứng lên. đáng tiếp chính là, thân ảnh ấy trừ bỏ một đầu đứng trồng ngược tử phát cùng tử hồng hai mắt rõ ràng ở ngoài, mà khác bộ phận cũng không phải thực rõ ràng, khiến người nhìn không được hình dáng, nhưng là ngay cả như vậy cũng chương hiện ra thân ảnh vô tận khí phách. Đây là ta nhóm tiên phủ sáng lập giả, ta tổ, hắn đồng dạng là Tà cốt công pháp tu luyện giả. Năm đó, ta tổ danh chấn hoàn vũ, vô luận là huyền hoàng đại thứ nguyên, vẫn là vực ngoại tứ giới, không người không biết Tà tổ tên, hắn tuy rằng không có bán ra cuối cùng một bước, nhưng là bán ra nửa bước, này chiến lược mạnh, cùng thái cổ đại thần so sánh với cũng là biết bao kém cỏi. Đáng tiếc, tối nhưng vẫn còn ngã xuống. Mà tiên phủ lịch đại phủ chủ đều phải tuần hoàn một cái quy định, chính là tìm kiếm Tà cốt công pháp tu luyện giả, tìm kiếm Tà tổ người thừa kế, nguyên nhân chính là vì như thế. Ta mới tìm ngươi tới." Tiên phủ phủ chủ rốt cục đem nguyên do nói ra, về phần là thật là giả, Đàm Huyền cũng không cách nào kết luận, nhưng là, trong tim của hắn cũng không có bởi vì này chút nói liền buông xuống cảnh giác, cho dù tiên phủ phủ chủ lời nói là thật, hắn không có thói quen đem vận mệnh giao cho hắn làm người khác tay. "Đây là ngũ khối vạn cổ ta cốt, ngươi cầm đi, hy vọng ngươi có thể trở thành kế tiếp ta tổ." Tiên phủ phủ chủ trở nên xoay người lại, hai mắt như đại dương mênh mông biển rộng, sâu không lường được, hắn bàn tay vung lên, liền có ngũ khối long lánh tử mang vạn cổ ta cốt huyền phù tại Đàm Huyền trước người. Đa Tạ phủ chủ trì ban thưởng. Đàm Viễn nhìn trước người ngũ khối vạn cổ ta cốt, trong lòng bốn bề sóng dậy, thật lâu không thể bình ổn, hắn thật không ngờ chính mình tiến đến tiên phủ mục đích, nhanh như vậy liền đạt thành, điều này làm cho hắn có chút khó mà tin được, này thật sự rất đơn giản. Bất quá, hắn cũng không có đem vạn cổ ta cốt lui về ý tứ, không có tiên phủ phủ chủ có cái gì ý đồ, này ngũ khối vạn cổ ta cốt hắn đều phải, bởi vậy, hắn không chút do dự đem ngũ khối vạn cổ ta cốt thu vào thân thể bên trong. Chiếu lệnh. Tiên phủ phủ chủ thanh âm rơi vào tay đại điện ở ngoài. Đạp đát, đát, đát một cái tử y tiên đồng đội vàng từ đại điện ngoại đi tới tiến vào gặp qua phụ chủ hắn cung kính quỳ gối đại điện hạ phương tiên phủ phụ chủ hờ hững nhìn thoáng qua tiên đồng nói rằng từ hôm nay trở đi đàm huyền vi thứ 6 phó phụ chủ ban thưởng hắc nguyên động phủ một tòa quân cấp thần binh một tông có được tàng kinh các sở hữu quyền sử dụng hạn Mà khác từ hôm nay sau tử diễm quân đoàn phụ thuộc đàm huyền hết thảy mệnh lệnh lấy đàm huyền là việc chính tử y tiên đồng tay phụng nhất trương chỗ chống cùng loại thánh chỉ trạng kim sắt bố cuốn tiên phủ phụ chủ mỗi một câu nói đều sẽ dấu vết tại bố cuốn bên trong hóa thành một hàng đi tự thể thuộc hạ tuân lệnh." Tiên phủ phủ chủ nói xong, thân ảnh một trận mơ hồ, liền tiêu thất, mà Tử Y Tiên Đồng thì cung kính đồng ý một tiếng sau, mới đang cầm chiếu lệnh sắc mặt cung kính tiêu sái đến Đàm Huyền trước người, "Phó phủ chủ, mời." Đàm Huyền gật gật đầu, hắn đại khái cũng đoán được Tử Y Tiên Đồng chuyện kế tiếp, đơn giản chính là nơi nơi ban bố chiếu lệnh, để huyền cảnh chung tất cả mọi người biết nhiều một pho tượng phó phủ chủ, điểm này, cùng phạm tục trung vương triều thánh chỉ không có nhiều lắm khác biệt. Chương 24: Tà thần thức tỉnh. "Phủ chủ chiếu lệnh, từ hôm nay trở đi, Đàm Huyền vi thứ phó phủ chủ, ban thưởng Hắc động phủ một tòa." Quân cấp thần binh một tông, có được tàng kinh các sở hữu quyền sử dụng hạn. Mặt khác, từ hôm nay sau, tử diễm quân đoàn phụ thuộc đàm huyền, hết thề mệnh lệnh lấy đàm huyền là việc chính. Tử y tiên đồng đang cầm chiếu lệnh tại huyền cảnh nơi nơi tuyên truyền, chính là nửa ngày thời gian, toàn bộ huyền cảnh bên trong, mọi người chỉ biết nhiều một pho tượng phó phụ chủ. Có người địa phương liền có giang hồ, mà giang hồ cũng không thiếu tranh đấu. Tranh đấu này sinh ân oán, ân oán lại dẫn đến càng nhiều tranh đấu. Từ xưa giờ đã như vậy. tiên phủ bên trong, đồng dạng có các loại thế lực, đối mặt đàm huyền vị này đột nhiên toát ra phó phụ chủ. Các thế lực phản ứng không đồng nhất. Hàuyên Động phủ, phủ chủ cư nhiên ban cho hắn. Tiên phủ thứ 5 phó phủ chủ Động phủ xích Minh trong động, Triệu Vô Cực đem chén rượu hướng địa hạ một suất, loảng xoảng đương một tiếng, toàn bộ chén rượu vỡ vụn mở ra, mảnh nhỏ nơi nơi vảy ra, sợ tới mức Động phủ bên trong thị nữ lạnh run, quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. "Đi, chúng ta đi tìm phòng sư minh Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất run dậy thị nữ, bước đi đi ra ngoài, Động phủ bên ngoài, 10 tu giả theo sát tại phía sau hắn. Hàuyên Động phủ. Hạo Thuần Khiết Ma khí Đàm huyền đứng ở vừa mới phân phối đến động phủ bên trong, nhìn mực nước giống nhau mà khí từ một con suối trung ồ ồ mà ra, nói ra sợ hãi than nói: Nay ma khí, tự nhiên cùng hắn tại vị mặt trên chiến trường giao chiến những ma tộc thần thượng ma khí nhất dạng. Giống như cái này động phủ là tại mãi mãi ma mã vực, mà không phải huyền hoàng đại thứ nguyên. Ma này thuần khiết ma khí, đối hắn mà nói, vô luận là tu luyện tà cốt công pháp vẫn là tìm hiểu thực ma cửu ấn, tác dụng đều cực đại. Ngược lại, trong lòng hắn vừa động, chớ không phải là tiên phủ phụ chủ bởi vì hắn tu luyện tà cốt công pháp mới đem điều này động phủ phân phối cho hắn. đương nhiên, đây chính là phủ chủ năm đó tu luyện động phủ. Từ Y Tiên Đồng không biết đàm huyền trong lòng suy nghĩ, hâm mộ nói rằng, tuy nói tiên phủ cái này dành từ nghe vô cùng chính khí, Đường Hoàng, trên thực tế, tiên phủ bên trong sở hữu trung tâm công pháp đều thập phần chi tả, cái gì tà thần cổ kinh, phệ thần bí điển, vô thượng thực ma từ từ, căn bản cùng chính khí không có nửa điểm quan hệ. Bởi vậy, một cái ma khí thuần khiết động phủ đối tiên phủ tu giả mà nói là thập phần khó được cùng trọng yếu. Phó phủ chủ. Đây là ngươi muốn quân cấp thần binh từng ngày cung thần." Từ Y Tiên Đồng nói xong, đem nhất trương hồng ngọc sắc đại cung giao cho Đàm huyền. Đàm huyền âm thầm cảm thụ một chút từng ngày cung thần uy lực, hết sức hài lòng, hắn thân thể vô song, nhưng hám thần binh, thần binh đối hắn tác dụng không lớn, đây là hắn cấp huyết linh làm cho. Huyết linh tốc độ cực nhanh, thiên phú lại hảo. Chiến lược cực kỳ bất phàm, chính là tại sao chiến điểm này có khuyết điểm, nhiều từng ngày cung thần, nói vậy sẽ trở nên càng thêm có chơi. Nếu phó phụ chủ không có gì phân phó, ta liền lui xuống." Từ Y Tiên Đồng lại nói, "Ngươi đi xuống đi." quả thật không có gì yêu cầu Tử Y Tiên Đồng hỗ trợ, Đàm Huyền cũng huy phất tay để này lui ra. Tử Y Tiên Đồng lui ra sau, thời gian đã là trạm vãng, Đàm Huyền thuận thế ngay tại Hắc Uyên Động phủ nghỉ ngơi, đồng thời nhớ lại một chút ban ngày sở hiểu biết đến tin tức. Toàn bộ Tiên Phủ thế lực chia làm vài cái bộ phận, Tiên Phủ phủ chủ mà vị cao nhất ở vào Kim tự Tháp đỉnh trót kế tiếp chia làm hai đại trận doanh thế lực, một cái trận doanh là trưởng lão hội, một cái có mười trưởng lão, mà mỗi một cái trưởng lão đều là thần quân cấp cường giả, trưởng lão hội hạ hạt cơ cấu còn có chấp sự sẽ. Tổng cộng có 108 cái chấp sự, mà chấp sự thực lực, kém coi nhất cũng là thần vương điên phong, bởi vậy, có thể thấy được trưởng lão hội thế lực to lớn. Mà một cái khác trận doanh, lại là bao quát đàm huyền ở bên trong, lục đại phó phụ chủ, mỗi một cái phó phụ chủ đều tương đương với chư hầu, có được thế lực của mình, thậm chí còn có thể đến tiên linh giới bên trong tranh đoạt địa bàn, tiên phủ sẽ không đối với cái này ngang ngược con thuốc, có thể nói tự do độ quá nhiều. Hai cái trận doanh lẫn nhau trì gian, hô không lệ thuộc, đều chỉ nghe mệnh với tiên phủ phụ chủ. Đây là tiên phủ thế lực tạo thành đại khái kết cấu. Đương nhiên Còn có lệ thuộc tiên phủ 10 quân đoàn, cũng không thể không nói. Tiên phủ dưới trướng có 10-10 vạn người quân đoàn, Luân hồi quân đoàn, Địa ngục quân đoàn, Tà thần quân đoàn, xích viêm quân đoàn, Cam viêm quân đoàn, Hoàng viêm quân đoàn, Lục viêm quân đoàn, Thành viêm quân đoàn, Lam viêm quân đoàn, Tử viêm quân đoàn. Luân hồi quân đoàn, Địa ngục quân đoàn, còn có Lam viêm quân đoàn đều tại phủ chủ trong tay, mà Tà thần quân đoàn thì tại trưởng lão hội trong tay, còn lại lục đại quân đoàn thì phân biệt tại mỗi một cái phó phụ chủ trong tay, vốn là Tử viêm quân đoàn cũng tại phụ chủ trong tay, hiện tại cũng là phân phối cấp đảm huyện muốn nói cái kia quân đoàn cực mạnh, đàm huyền hiện nay còn xác định không được, nhưng là đơn thuần từ tên tượng phản đoán, hắn âm thầm đoán, cực mạnh nhất định là phía trước ba cái quân đoàn. hồi tưởng một chút sau, đàm huyền thu hồi tâm tư, bắt đầu tìm hiểu tà cốt công pháp. suy nghĩ vừa động, tà cốt công pháp lưu truyền, gần mạnh bên trong, từ xác đích thực khí quần cuộn mà động. ông, đàm huyền giống như thường ngày giống nhau tu luyện, đột nhiên, thức hải ở chỗ sâu trong truyền đến một trận dị vang, bắt khối vạn cổ tà cốt nhất thể chuyển động lên, đàm huyền trong lòng cả kinh, thần thức vội vàng tham tiến trong cơ thể, tham quá đến cuối cùng lệ, giống, ngao, liên tục tám đạo thật lớn tiếng gầm gừ từ đàm huyền trong cơ thể truyền ra, thanh âm này từ xưa, thê lương, cô tịch, hoàng hốt xuyên qua vũ trụ huyền hoàng, thiên địa huyền hoàng, chưa từng tuyến cửu viên thời đại truyền đến. Cơ hồ đồng thời, toàn bộ huyền cảnh chợt một mảnh tối đen, bát trương lạnh lùng bị dị cự mặt xuất hiện tại hắc nguyên động phủ phía trên, một tia thần bí dao động từ này bát trương cự trên mặt tràn ngập mà ra, hướng toàn bộ vũ trụ phóng xạ mà đi. Huyền hoàng đại nguyên, thậm chí vượt ngoại từ giới giờ khắc này xuất hiện vô số quang điểm, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ. Tuấn vệ bắt chương cự mặt tụ tập mà đến, bắt chương cự mặt từ từ trở nên càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, bắt chương cự mặt phía dưới, từng người xuất hiện một hơi sâu thẳm cổ tình, rầm rầm oanh, mỗi một khẩu cổ tình, từng người phun trào ra ẩn chứa vô tận thần lực dao động nước giếng, dung nhập cự mặt bên trong. Dung nhập nước giếng sau, bắt chương cự mặt trong mắt từng người hiện lên một đạo hà quang, giống như là muốn thức tỉnh lại giống nhau, tám đạo vô thượng ý chí buông xuống huyền cảnh, để tiên phủ trùng tất cả mọi người cảm nhận được một trận khủng bố áp lực. Đây là có chuyện gì? kia bắt trương cự mặt là cái gì? Huyền cảnh bên trong Một đám tiên phủ tu giả kinh ngạc mà nhìn Hắc Uyên động phủ trên không bắt chương cự mặt, mỗi người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, tự tiên phủ thành lập mà đến, còn cho tới bây giờ không xuất hiện quá loại này việc lạ. Nhất là tu luyện tiên phủ trung tâm công pháp tu giả, giờ khắc này, càng làm máu đều phải sôi trào lên, ẩn ẩn, cũng có một tia thần phục cảm giác ở trong lòng bọn họ nảy sinh, làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Tiên phủ chủ điện, tiên phủ phủ chủ đứng ở đại điện ở ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không kia lạnh lùng bắt trướng cự mặt, đồng tử bên trong, ẩn ẩn hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Bọn họ muốn thức tỉnh. Hắn sâu kín nói rằng, Bọn họ thức tỉnh đến buổi lúc, như vậy mục đích của ngươi không phải sẽ đạt thành sao? Một đạo phi tại Hắc Bảo trung tràn ngập thần bí khí tức thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra, chậm rãi đi đến tiên phủ phủ chủ bên cạnh, tiên phủ đại trưởng lão gặp qua phủ chủ. Tiên phủ phủ chủ quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hắc Bảo thân ảnh, mà Hắc Bảo thân ảnh ngay cả khuôn mặt đều bao phủ trong bóng đêm, nhìn không ra cái gì biểu tình. Thật lâu sau sau, tiên phủ phủ chủ mới giận dữ nói, nhiều năm như vậy, sư đệ ngươi vẫn là không hiểu ta sao, chỉ có được đến cổ lực lượng này, chúng ta Huyền Hoàng đại tứ nguyên mới có cứu có đôi khi vì đại nghĩa phải hy sinh tiểu nghĩa. Hắc Bảo thân ảnh không trả lời, mà làm một lần nữa đi vào trong bóng tối. Thật lâu sau sau, mới truyền ra một câu, lực lượng của bọn họ không phải ngươi có thể khống chế được, ngay cả tà tổ đều thất bại, còn kém điểm gây thành sai lầm lớn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiên phủ phủ chủ nghe vậy thân thể hơi hơi chấn động, một lát sau trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Khu khu cụ, gió nổi lên, một mảnh trên vách núi, Tiên phủ đệ nhất phó phủ chủ Phong tiên một bên ho khan một bên nhìn bắt Trương Cự mặt, Tuấn tú khuôn mặt vô cùng tái nhợt, mà trong mắt thì tràn ngập mê mang. Tiểu Huyền Cảnh Trung, rất nhiều người đều ngủ không yên. Chương 25, thân thể thông linh lấy máu sông dài. Đều đều một đêm, Hắc Uyên động phủ trên không bắt trường cự mặt mới biến mất. Huyền Cảnh Trung một lần nữa khôi phục quan minh. Đương nhiên, dị tượng tuy rằng biến mất, nhưng là Huyền Cảnh Trung mọi người tâm tình lại vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Hôm sau, sáng sớm. Đát đát đát, một trăm dư cái mặc thị nữ trang phục thanh tú nữ tử bước liên tục đi hướng Hắc bên động phủ, thanh thúy tiếng bước chân đạp nát sáng sớm bình tĩnh. Thỉnh thấy phó phụ chủ, này đó thị nữ đi vào Hắc Uyên động phủ ở ngoài cũng không dám trở lên trước, nhất tề tại động phủ trước đất chống khoản trên khoản quỳ xuống, cũng hướng động phủ bên trong truyền âm. bất quá, động phủ bên trong nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Tính chờ sau một lát, vẫn là không có nghe được đàm huyền truyền âm. chúng thị nữ nhất thời liền cấp lên, các nàng đều là tiên phủ phái tới hầu hạ đàm huyền thị nữ. một khi đàm huyền không hài lòng, các nàng chính là sẽ lọt vào tiên phủ trách phạt. bất quá, chúng thị nữ mặc dù cấp, nhưng là không dám xông vào, chính là vẻ mặt sợ hãi mà ở bên ngoài quỳ, không ít người trên mặt đã muốn thẩm thấu xuất mùi hồi châu. ầm vang long, đột ngột trong hư không một đạo tử hỏa nâng thật dài vi diêm rất xuống xuống cùng dã khí tức đem hát viên động phủ chúng quanh sở hưu cổ mục đều áp con thắt lưng chúng thị nữ càng là ngay cả hô hấp đều khó khăn tử viêm quân đoàn quân đoàn trưởng tiêu không tham kiến phó phụ chủ tử hỏa hỏa hỏa đột ngột vừa thu lại một đạo khôi nô cùng dã thân ảnh hiện thân đi ra hơi hơi không người đối với động phủ phương hướng được rồi một cái bán lễ động phủ trước quỳ thị nữ không ít trộm nhìn tiêu không thân ảnh trong mắt hiện lên kính sợ tiên phủ dưới trướng thập đại quân đoàn mỗi một quân đoàn đều sẽ thiết trí một cái quân đoàn trưởng hơn nữa mỗi một cái quân đoàn trưởng cảnh giới đều tại đạo quân cấp phía trên, này địa vị cũng là cực cao, gần với phụ chủ, lục đại phó phụ chủ, thập đại trường lao dưới, không là bọn hắn này đó thì nữ có thể sánh bằng. Hắc nguyên động phủ nội vẫn không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, không có nghe được đáp lại, tiêu không không khỏi nhíu mày. một khắc đồng hồ sau, động phủ nội vẫn không có đáp lại, tiêu không trong mắt hiện lên một tia không vui. hai khắc chung sau, tiêu không trong mắt hiện lên một tia cam tức. canh ba chung sau, tiêu không thân thể vẫn luôn sẽ bước đi rời đi. giống. Một trận manh thu gầm gừ thanh âm từ động phủ trong vòng truyền âm. Giống như quần quận lôi âm, chấn đắc người xong nhị phát hội, cũng có một cô mãnh liệt dòng khí từ động phủ trong vòng gào thét mà ra, thổi chúng động phủ ở ngoài cây cối bay phất phới. Vô luận là thân là đạo quân cấp cường giả Tiêu Không. Vẫn là đông đạo thị nữ, giờ khắc này thân thể đều bản năng một trận thần trương, như là đang ở cây cối trung bị manh thú làm như con muỗi nhìn chăm chú khẩn giống nhau. Mà Tiêu không loại cảm giác này càng là vô cùng mãnh liệt, hắn kinh nghi bất định nhìn phía động phủ ở chỗ sâu trong, giống như thấy được một đôi tràn ngập thô bạo cùng hung tàn ánh mắt. Nội tâm trung sinh ra trí mạng cảm giác nguy cơ. Tí tách, tí tách, như núi áp lực vuông xuống đến mọi người trên người, một giọt một giọt mồ hôi từ mặt của bọn họ giáp chảy xuống, tiên rơi trên mặt đất, mà mọi người tại đây cố giới áp lực lại một cử động cũng không dám, tựa hồ chỉ cần động như vậy một chút, lập tức liền ngục sát. Vào đi. Giống như là qua một ngàn năm, lại giống như là một vạn năm, một đạo thản nhiên thanh âm rốt cục động phủ bên trong truyền ra. Mà theo này thản nhiên thanh âm truyền ra, mọi người trong lòng không khỏi bâm lỏng, sở hữu áp lực đều tại trong khoảnh khắc tiêu thất. Tại quá phó phụ chủ chúng thị nữ thậm chí ngay cả tiêu không trong thanh âm đều không tự giác hơn một tia run dậy, cũng may sở hữu áp lực đều tiêu thất, bọn họ trong lòng ôm một tia kính sợ. đi vào kia giống như có thể cắn nuốt hết thể động phủ bên trong. tiêu không cùng các thị nữ tiến vào hai bên động phủ sau, để liếc mắt liền nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền quanh chân huyền phụ tại một hơi suối phun mắt phía trên đàm huyền. Ô ô ma khí không ngừng từ con suối bên trong phun rũn mà ra, sau đó nhanh chóng bị đàm huyền sợ cắn nuốt. đàm huyền ngồi xếp bằng tại trong hư không cũng chưa hề lùi tới, chỉ có một đầu tóc đen không ngừng về phía sau phất phới, ngẫu nhiên trên người nở rộ xuất một mảnh tử quang nhưng là tiêu không đám người lại cảm thấy một loại áp lực thật lớn đập vào mặt mà đến phó phủ chủ tiêu không còn có chúng nữ quỳ xuống suy Đàm huyền hai mắt đột một mở Lưỡng đạo thâm thúy tử mang tử trong mắt bắn ra toàn bộ động phủ bên trong trong phút chốc biến thành tử sán sán một mảnh trừ bỏ tiêu không ở ngoài sở hữu thị nữ đều bị đau đớn đến nhắm lại hai mắt ca ca Đàm huyền mở mắt sau không để ý đến tiêu không còn có chúng thị nữ mà là tìm hiểu tay phải bàn tay nhẹ nhàng mờn trấn hư không nhất thời Hư không truyền ra thủy tinh ma sát thanh âm, bàn tay khẽ vớt qua địa phương, vỡ ra từng đạo vết dạng để đào hút lãnh khí. Ngay sau đó, Đàm Huyền lại duỗi thân ra tay trái, tay phải ngón trỏ móng tay bên trái lòng bàn tay một hoa, nhất thời xuất hiện một đạo vết máu, một giọt tích thâm thúy tử huyết từ vết máu chỗ tràn ra. Bàn tay du lên, vài giọt tử huyết liền vẩy ra đến không trung. Bất quá, này vài giọt tử huyết cũng không có tích lạc đến trên mặt đất, mà là tại trong hư không hơi hơi dừng lại sau, bay ngược mà quay về, như là thời gian đảo lưu, dọc theo tay phải trung vết máu lùi về Đàm Huyền trong cơ thể, quỷ dị vô cùng từ huyết, từ huyết, tiêu không nhìn đến từ đàm huyền tay phải vết máu chỗ tràn ra từ huyết, trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận sóng to, hắn ẩn ẩn nhớ tới một cái truyền thuyết, tựa hồ tiên phủ sáng lập giả tà tổ máu cũng là tự sát, hay là đây là phụ chủ phong đàm huyền vi thứ sáu phúc phụ chủ nguyên nhân, tiêu không đánh giá đàm huyền, trong lòng đã muốn loạn thành một đoạn, đàm huyền đi ra, vừa lúc đó động phủ ở ngoài truyền đến một câu tiếng hô, là thứ năm phó phụ chủ triệu vô cực chủ thượng phải cẩn thận, tiêu không từ tiếng hô chúng đã muốn đoán được người tới thân phận, hướng đàm huyền nói rằng, thấy từ huyết sau. Hắn đã muốn hoàn toàn thừa nhận Đàm Huyền, bởi vậy, ngay cả xưng hô đều nên. Hắn tới làm gì? Đàm Huyền cao mày nói rằng, hắn mới đến tiên phủ 2 ngày, nghĩ đến cùng Triệu Vô Cực không có gì ân oán. Tiêu không giải thích nói rằng, "Chủ thượng, Hắc Yên động phủ vốn là phụ chủ đã từng sử dụng, cũng là huyền cảnh trung tốt nhất vài cái động phủ chí nhất, so mặt khác năm phó phụ chủ động phủ tốt rất nhiều, hiện tại phụ chủ lại đem ban cho ngươi." nghĩ đến, thứ năm phó phụ chủ trong lòng có sợ bất mãn. "Hừ, chúng ta liền ra đi gặp thấy hắn." Nghe xong Tiêu không lời nói sau, Đàm Huyền hừ lạnh một tiếng, thân thể rất xuống mặt đất lúc này hướng về động phủ bên ngoài đi ra, tiêu không vừa thấy đàm huyền phản ứng, chỉ biết đã xảy ra chuyện, ám thở dài một hơi, cũng theo đi ra ngoài. người chính là đàm huyền. đàm huyền mới vừa xuất động phủ, liền nhìn một cái sắc mặt kiệt ngạo thanh niên tu giả đứng ở một gốc cây cổ thụ mặt trên, lạnh lùng đang nhìn mình, không cần phải nói, thanh niên này nhất định là triệu vô cực. bất quá, triệu vô cực không là một người đến, bên cạnh hắn còn có một sâu không lường được bạch lý thanh niên. này bạch lý thanh niên khí chất tao nhã, cấp người một loại thanh phong quất vào mặt cảm giác, mà này bạch lý thanh niên thì phủ phiếm tại mặt khác một thân cây một phía trên trước người hoành bá nhất trương màu trắng ngà đàn cổ, hắn chính đang chuyên tâm chú chú khải đàn, tiếng đàn như nước chảy xái khai, khiến người lưu luyến quên phản. Lúc này đây triệu vô cực tới cửa nháo sự, sớm đã kinh động toàn bộ huyền cảnh, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến quan khán, những người này đều muốn nhìn một chút đàm huyền thực lực, mà hiện tại tất cả mọi người đắm chìm tại tuyệt vời tiếng đàn bên trong, tiêu không nhìn đến bạch chi thanh niên thời điểm sắc mặt liền thay đổi, hắn cấp bước lên phía trước một bước, hướng đạm huyền truyền âm nói rằng, chủ thượng, này bạch chi thanh niên là thứ 4 phó phủ chủ liêu hắn luôn luôn cùng triệu vô cực giao hảo và lại kỳ thật lực tựa hồ còn tại Triệu Vô Cực phía trên, chủ thượng phải cẩn thận người này. Đàm Huyền nhìn Liêu Uyên, thản nhiên gật gật đầu, ánh mắt tái chuyển hướng Triệu Vô Cực, lạnh giọng nói rằng, chuyện gì? Triệu Vô Cực vốn là cho rằng Đàm Huyền làm tân tân phó phụ chủ, sẽ hướng hắn chịu thua, không nghĩ tới Đàm Huyền thái độ như thế lãnh cứng rắn. Nhất thời liền báng nổi, "Hừ, không biết phụ chủ nghĩ như thế nào, ngươi cũng bất quá là một phạm phu tục tử đi, phụ chủ cư nhiên sẽ phong ngươi vi phó phụ chủ, cùng ta cùng cấp liệt, điều này làm cho ta cảm giác sâu sắc khó Ta cũng không nói nhiều, đem Hắc Uyên động phủ nhường lại sau đó cẩn xuất tiên phủ ta tạm tha ngươi một lần triệu vô cực ngữ khí tương đương tiêu ngạo. trong lòng hắn quả thật vô cùng phẫn nộ năm vị phó phụ chủ người nào không phải từ tiên phủ từ nhỏ bồi dưỡng ra tới hơn nữa đều là lập nhiều vô số công lao mạo vô số nguy hiểm thánh mạng mới cuối cùng tấn chức phó phụ chủ cố tình này đảm nguyên liền ngoại lệ không biết từ cái gì góc toát ra cố tình cái gì công lao cũng chưa lực liền tấn chức phó phụ chủ hơn nữa càng là chiếm được hắc uyên độ phủ, điều này làm cho hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi bởi vậy mới có lúc này đây tới cửa ngươi tính cái gì vậy muốn ta để ta khiến cho Lan Đàm Huyền lạnh lùng nói rằng Hoa, vị này Tân tấn phó phủ chủ rất khí phách này sẽ có trò hay nhìn Huyền Cảnh Trung vô số người nghe được lăn này từ nhất thời liền sôi trào lên một đám cũng biết triệu vô cực muốn bạo nộ rồi chỉ sợ muốn đại chiến a triệu vô cực quả thật bị đàm Huyền tức giận đến nuốt một hơi hắn giận dữ mà cười nói như thế nào ta là sư huynh của ngươi ngươi cư nhiên bảo ta lan. ta xem ngươi liền một cái không hiểu tôn ti tiểu nhân để cho ta tới giáo giáo ngươi làm như thế nào người triệu vô cực chợt bay lên dựng lên hai cánh tay nhất trường trong thiên địa vô số quang điểm tụ tập mà đến, hình thành một phen mấy vạn trượng tử sắc quang đao, ầm vang long, tử sắc quang đao tia chớp chém thẳng vào xuống, nhấc lên một thật mạnh thật lớn khí lãng, có khai thiên tích địa, đóng đô càn khôn oai, vô số núi sông thoát phá hình ảnh hiện lên, ầm vang, chính là trong phút chốc, trừ bỏ liễu huyên nơi cổ thụ ở ngoài, huyên động phủ phụ cận dừng rậm, liền toàn bộ hóa thành một mịn, mà bề mặt quả đất thượng cũng xuất hiện vô số mạng nhện vết dạng. triệu phó phủ chủ thí đao pháp càng thêm lợi hại, huyên cảnh trung tu giả nhìn tử sắc quang đao hung sợ hai than liên tục, nói ra triệu vô cực sợ sử dụng công pháp. Triệu vô cực đối một đao kia uy lực cũng hết sức hài lòng ý niệm khống chế được tử sắc quang đao kia chớp hướng đàm huyền chém tới lưới dao hai bên xuất hiện vô số núi sông thoát phá cảnh tượng Thử, cái gì rách nát đao pháp đàm huyền cười lạnh một tiếng chính là vươn ra một ngón tay Đương. tử sắc quang đao chạm nơi tay chỉ phía trên lại giống như chạm tại một căn thần thiết phía trên giống nhau vang lên hồng trung đại lữ thanh âm nổ mạnh tính kình lực từ dao kích chọ hướng hai bên bước hai đàm huyền dưới chân mặt đất nháy mắt hóa thành một miệng mà trong hư không cũng xuất hiện vô số lan tràn cái khe kaka kaka tử sắc quang đao cũng nát một khối khối lười dao ngã xuống, cái gì, dùng một ngón tay chặn, huyền cảnh bên trong, vô số người chấn động, một đám miệng trương đến đại đại, nói không ra lời, điều đó không có khả năng, triệu vô cực cảm giác muốn điên rồi, hắn sát chiêu cư nhiên bị dùng một ngón tay ngăn trở, cái này gọi là hắn như thế nào tin tưởng, núi sông nhưng thoái, tinh thần nhưng chạm, thiên địa nhưng diệt, thí thiên đao pháp, sắt, sắt, sắt, kinh sợ trong tiếng, triệu vô cực thân thể bay ngược dựng lên, sắc mặt nhăn nhó nhìn đằng huyền, bên ngoài thân đi đẩy tự sát đao hình ký hiệu thậm chí ngay cả một đầu tóc dài cũng đứng trồng ngược dựng lên, tà tả vây quanh cùng một chỗ, hóa thành nửa thanh trường đao. Âm vang long, khắp không trung bên trong đều là tử quang, triệu vô cực thi triển mưa rền gió dữ công kích, liên tiếp bổ mấy trăm đao, từng đạo núi cao đi lớn nhỏ từ sắc đao ảnh từ trên trời giáng xuống, không gian lúc ấy đã bị chém thành vô số mảnh nhỏ, càng hiện ra trời sập giống nhau cảnh tượng, ngàn sơn rỗng nát, vạn thủy giang rùa, sao băng nga xuống, biển rộng ngả khinh, toàn bộ thiên địa giống như trở nên phá thành mảnh nhỏ, vô tận đao mang chút xuống xuống, bề mặt quả đất lại gặp đại nạn, trừ bỏ hắc nguyên phủ. Phạm vi hơn 10 giảm sở hữu núi cao, rừng rậm toàn bộ đều biến thành một bẩn, sở hữu hết thảy đều bị sinh sôi san bằng. Trong thiên địa, nổi lơ lửng một tầng thật dày bụi bậm. Hừ, ngươi dám tại địa bàn của ta làm cản, thật là đáng chết. Đàm huyền thấy Hắc Nguyên động phủ chung quanh thanh tú cảnh sắc biến thành một mảnh sa mạc, nhất thời thốt nhiên mà giận, ánh mắt một hùng, từ đầu ngón tay phía trên bức ra một dọn tử huyết. Với anh, tử huyết trung bộc phát ra một cỗ thật lớn năng lượng, nháy mắt hóa thành một cái thần lực sông dài, một cái quần quần tử sát sông dài vắt ngang phía chân trời, nước sông thao thao đem sở hữu chuốt xuống xuống đao mang toàn bộ cắn nuốt dụng này tất cả mọi người vô cùng rung động mà nhìn trong hư không cái kia cắn nuốt hết thể thần lực sung dài như thế nào cũng không thể tin được đây là một lấy máu hóa thành lúc này đây liền vẫn luôn đánh đàn liêu liên cũng động dùng trong mắt thiểm một tia khiếp sợ cho ta xuống dưới Đàm huyền mắt lạnh nhìn trong hư không tựa hồ sợ tráng váng triệu vô cực bàn tay tìm vỏi nửa thanh cánh tay chợt biến mất giống như dung nhập vào không gian bên trong mà triệu vô cực dưới chân thì đột ngột xuất hiện một trường bàn tay một cái bắt được triệu vô cực chân trái. Tiếp triệu vô cực bị đột ngột xuất hiện bàn tay từ trên cao hung hăng nện xuống. Vô anh, vô Minh vừa văng lên, trên mặt đất truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mọi người không nói gì, hiển nhiên triệu vô cực đánh bại, hơn nữa là không hề chỉ hoan thắng bại. Chương 26, lấy chúng lăng quả tập thể há hốc mồm. Côn phong đem bao phủ tại không trung bên trong hạt màu vàng bùi bẩm thổi khai, từ từ cũng lộ ra triệu vô cực kia đẩy người vết máu thân thể. Trên thực tế, triệu vô cực tuy rằng đẩy người vết máu, nhưng là cũng không có bị quá nặng thương. Nếu muốn nói trọng thương, cũng là tâm linh đã bị trọng thương. Đam Huyên một giọt huyết, một lần ra tay đã đem hắn đánh thành tử cẩu nhất dạng, hoàn toàn để hắn sở hữu cao ngạo toàn bộ dập nát. Giờ khắc này tràn ngập tại nội tâm của hắn trung chính là xấu hổ vô cùng. Tuyệt diệt lớn, Đam Huyên ánh mắt lạnh lùng, hướng về ngây người Trung Triệu vô cực đột nhiên đánh ra một trường đại lượng tràn ngập tử vong khí tức màu đen ký hiệu từ lòng bàn tay của hắn trào ra. Loảng xoàn đương, một khối hắc quan đột ngột tại Triệu vô cực bên ngoài cơ thể hiện lên, che một cái đã đem Triệu vô cực nhốt tại bên trong. Chanh, một đạo bén nhọn chói hai tiếng đàn đột nhiên vang lên. Vâng. Hắc quan thượng che bị này đột nhiên xuất hiện âm ba mạnh mẽ nổ tung, Triệu Vô Cực nhân cơ hội từ trong đó trốn thoát, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Liêu Phó phủ chủ ra tay, hắn nhịn không được. Mọi người trong lòng nhẹ dựng, ánh mắt nhất tề xuyến xuyến nhìn Liêu viên. Ta đến sẽ sẽ ngươi. Liêu viên hai tay ấn cầm huyền, ánh mắt hướng Đàm Huyền nhìn lại đây. Đàm Huyền mày nhẹ nhàng cau, hắn mới vào tiên phủ, gót chân chưa ổn, vốn là không muốn gây chuyện, xem ra là không thể mong muốn. Bất quá, trong lòng hắn cũng không có chút nào lùi bước suy nghĩ, hôm nay một trận chiến này, đồng dạng cho hắn một cái lập vì cơ hội. Liêu Viên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên lôi kéo cầm huyền, sau đó mạnh buông ra. Bành, một toa thật lớn màu đen núi non biến ảo mà ra, thế không thể đỡ hướng đàm huyền triển áp mà đến, khắp thiên địa đều tại chấn động. Đàm Huyền nhìn núi non, bàn tay tùy ý vung lên. Bành, khoảnh khắc chi gian, tử huyết hóa thành sông dài bay tứ tung lại đây, cùng núi non chẳng cùng một chỗ, núi non ẩm ẩm mà thoái, hóa thành hư vô, mà sông dài cắt thành số đoạn. Chanh, chanh, chanh, chanh, đối với núi non bị nổ nát, Liêu Viên cũng không có để ý nhiều. Hai tay của hắn như con bướm xuyên hoa loạn vũ, hóa thành một đoàn ảo ảnh. Tiếng đàn không dứt. Yêu thú, cổ thành, chiến xa, người khổng lồ chờ nhất nhất từ tiếng đàn bên trong biến ảo mà ra, như là một mảnh dậy đặc mây đen giống nhau, phô thiên, cái địa hướng đảm huyền vọt tới, mỗi một đạo công kích đều có được đáng sợ lực lượng. Đối mặt này liên miên không dứt giống như kinh đảo hải lang công kích, đàm huyền thật sự phiền không thắng tiền, hắn đột ngột hừ lạnh một tiếng. Và anh Một cỗ mãnh liệt khí thế đột nhiên từ thân thể hắn nổ mạnh mà ra, đầu đầy tóc đen vô phong mà động, hắn bên ngoài thân. Hiện ra từng đạo quỷ dị tử văn một cái vặn vẹo lực tràng tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành, thình thịch thình thịch thình thịch bảnh. sở hữu tới gần đàm huyền 10 trượng ngoại công kích, toàn bộ ra sức nơi cắn nát, không có bất luận cái gì một đạo công kích lò lưới. giờ khắc này, đàm huyền giống như là bộ thượng một cái rủa sát nhất dạng, tùy ý liêu huyền phát động công kích, nhưng là sở hữu công kích đều tại làm vô dụng công. phan la tiến vào 10 trượng trong vòng công kích, đều không hề ngoại lệ bị lực tràng cắn nát. ân, liêu nhìn bị vây công kích sóng chiều bên trong thông dòng tự nhiên đàm huyền, hai mắt nhiên hiện lên một tia hàn quang khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh tranh 4. hai tay của hắn mười ngón đồng thời lôi kéo cầm huyền một đạo tê thiên liệt địa thanh âm vang lên khiến người cái lỗ hai cơ hồ vỡ ra này âm ba hóa thành một đạo trong suốt gợn sóng giống một pho tượng kim sắc thật lớn tà ma từ gợn sóng trung gầm gừ mà ra cầm trong tay lấy máu tà nhận lực lượng đại đến đáng sợ một tiếng chống vang lên chân to rơi xuống đất vô số mặt đất bị chấn nát trong hư không hiện lên một tầng sắc lẹm bất tử âm ma đây là liêu phó phủ chủ tự nghĩ ra tuyệt kỹ hắn hạ sát thủ huyền cảnh người trong nhìn cầm trong tay lấy máu tà nhận cử ma Tinh hồ dựng lên. Đối với bất tử âm ma, huyền cảnh người trong cũng không xa lạ. Liễu Huyên đúng là dựa vào một chiêu này, lập nhiều vô số công lao. Do đó tấn chức vi phó phụ chủ. Giống. Bất tử âm ma điên cuồng hét lên, cùng bạo âm ba xuyên kim nước ra thạch, chấn đắc đại địa tấp tấp dập nát. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, hét phun xô, khiến người có một loại thân ở sa mạc đại mà cào rác. Thừa, bất tử âm ma, ta xem ngươi như thế nào chính xác bất tử. Đan Huyên ánh mắt một hành cơ bộ đột nhiên một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện tại bất tử âm ma trước. Lúc này một quyền hành đánh mà đi một quyền này giống như linh dương quậy sừng, sao băng phi truy, dọc theo một đạo thần bí hình cung quỹ đạo đánh tới, cuộn cuộn lực lượng hóa thành một mảnh thần lực biển rộng. Tiêu Nhất Phương tiên Vũ lúc ấy liền dập nát. với một tiếng núi sông chấn động nổ vang lên, bất tử âm ma thủ trung tạ nhận trực tiếp bị Đàm Huyền một quyền bánh liệt đánh nát, trăm ngàn khối mảnh nhỏ hóa thành một cỗ kim trúc gió lốc đảo cuốn ma quay về. toàn bộ đảo cắm ở âm ma trên người, mà Đàm Huyền nắm tay thì thuận thế anh kích tại bất tử âm ma thân thể phía trên, bất tử âm ma bị quyền đầu cứng sinh sôi đánh xuyên qua, cuộn bạo lực lượng tại bất tử âm ma bên trong nổ mạnh mà ra, quyền khắc chi gian bất tử âm ma liền hóa thành nhất hoa mỹ pháo hoa phúc liêu huyền khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí trong mắt không có một tia gần sóng. Thon dài mười ngón lôi kéo cầm huyền, giống bất tử âm ma tại bị đàm huyền đánh nát địa phương sống lại lấy máu tà nhận tia chớp vừa bổ đường sinh sôi đem đàm huyền phách phi mở ra giữa không trung đàm huyền thản nhiên nhìn liếc mắt một cái trên cánh tay một đạo bạch ngân trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ sát ý hắn bị bất tử âm ma đánh trúng, ác cư nhiên không có việc gì một ít duy trì liễu viên tu giả nhìn đến đàm huyền bị tà nhận đánh trúng vội vàng hoan hô đứng lên chẳng qua nhìn đến đàm huyền cư nhiên không có chút nào bị thương chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích đem thanh âm nuốt xuống khó chịu đến muốn chết hắn thân thể cũng quá khủng bố tư nhiên như vậy cũng chưa bị thương rất nhiều tu giả nhìn đàm huyền chỗ kia một đạo bệnh ân khỏe miệng không ngừng run rẩy liễu viên đồng tử cũng là một trận co rút lại sắc mặt trở nên một mảnh ngưng trọng không thời gian với người chơi đàm nhìn liễu viên thản nhiên nói rằng này đây cũng quá tự đại đi điều này có thể là chơi sao Huyền cảnh chung mọi người nghe được chơi cái từ này khi cũng không từ ngần ngờ trực tiếp trợn tròn mắt. Tranh Liêu Huyên khỏe miệng một trận run rẩy, ngón tay run lên, Ra một tia sai lầm. Hắn lạnh lùng nhìn đàm Huyền, trong miệng gian nan phun ra một chữ chơi. Đàm Huyền chưa có trở về ứng, mà là tái từ đầu ngón tay bức ra 17 tích tử huyết, hơn nữa hóa thành sông dài tử huyết, tổng cộng thập bát tích. Thập bát tích tử huyết đồng thời nở rộ xuất vô lượng từ mang, đem thiên địa đều chiếu dọi thành một mảnh tử sắc, cuộn cuộn sinh cơ từ thập bát tích tử huyết trung tán phát ra, trong thiên địa vang lên ầm vang lòng sấm diền thanh. Một lát sau. Thập Bát Tích Tử huyết hóa thành Thập Bát Cái Đàm Huyền, giống nhau như lúc Đàm Huyền, mỗi một cái sắc mặt đều vô cùng lạnh lùng. Đại Chu Thiên Phá, Diệt Thần Minh Quyết. Thập Bát Cái Đàm Huyền đồng thời vừa quát, kết liễu một cái đồng dạng phát ấn. Nhất thời, Đao Thương Kiếm Kích chờ Thập Bát Tông Thần Binh phân biệt xuất hiện tại trong đó một cái Đàm Huyền trong tay. Thập Bát Cái Đàm Huyền, mỗi một cái Đàm Huyền trên người đều tràn ngập tiếp cận đạo quân khí tức. Huyền Cảnh Chung tất cả mọi người nuốt một hơi nước miếng, bọn họ đều bị chấn trụ. Này, Lưu Uyên mí mắt thẳng khiêu, sắc mặt không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh. Một cái đối Thập Bát Cái, không phải là thập cửu cái này còn như thế nào đánh nhìn trong hư không một đám sắt mặt lạnh lùng đàm huyền tập thể há hốc mồm sắt sắt sắt thập cửu cái đàm huyền đồng thời giống to mấy ngày liền biên mây bay đều giống nát thập cửu cái đàm huyền đồng thời bay đến liêu uyên phía trên làm thành một vòng tròn cùng trong lúc nhất thời bùng nổ công kích với anh không trung bên trong xuất hiện một đạo hình trụ trạng hư vô thông đạo thập bát tông thần binh ảnh tích còn có một thật lớn nắm tay hư ảnh tại hư vô thông đạo ngay trước nhắm ngay liêu uyên hoành cử giờ khắc này toàn bộ huyền cảnh đều run rẩy đứng lên thập bát tông thần binh ảnh tích còn thật lớn quyền ảnh còn không có bông xuống đến mặt đất phạm vi mấy trăm dặm trên mặt đất cũng đã dương lên một tầng mấy trượng cao bùi bẩm dập nát hết thảy đều bị dập nát giống bất tử âm ma vừa mới tại liều huyên trên đầu hiện lên liền biến tùy theo mà đến khủng bố công kích thanh thành một biện bong bong bong bong liều huyên hai tay mười ngón kịch liệt kéo động cầm huyền một cái lại một cái cầm huyền bị kéo đoạn vang cuối cùng chỉnh trương đàn cổ đều bẹp nát vang một đóa thật lớn cái nó vân nhiệm nhiệm dâng lên Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính đạt 10 dặm siêu cấp cự hố hãm hại, Liêu Biên cả người là huyết tử hố hãm hại bên cạnh đi xuất, khỏe miệng hiện lên một tia cười khổ, thân thể nhoáng lên một cái, liền té xỉu đi qua. Chương 27, Lịch đại viêm đế hỏa trùng truyền thừa. Phích Lịch, trong bóng đêm, một đạo kiếm hoa như lửa cháy lao nhanh, thứ phá hạ giới cái chắn, trong đó, đi ra một đạo kiếm nghị thân ảnh. Lại về tới đây. Đàm Vân nhìn cô quận Hắc Ám, cảm thán nói: Hạ giới vũ trụ cô quận mà lạnh như băng, trừ bỏ số ít mấy khối sinh mệnh cổ tinh ở ngoài, phân bố tại vũ trụ trung phần lớn là linh linh toái toái vẫn thạch. Bất quá, Đàm Huyền lần thứ hai hạ giới đương nhiên không phải là vì tới nơi này nhìn cảnh sắc. Mi tâm chỗ, một ngọn lửa ấn ký hiện lên, màu đỏ tươi như máu. Ầm vang long, hắc ám trong hư không, đột ngột mạnh xuất hiện xuất đại lượng mây lửa, dầm dạt mây lửa bao phủ trụ tầm nhìn khả năng đủ tiếp xúc với, trong hỏa diễm lại trường xuất một mảnh lay động hoa sen, màu hồng, kim hồng, lượng kim, vài loại nhan sắc hoa sen lay động sinh tư. Đối mặt cảnh này, Đàm Huyền sắc mặt tự nhiên, hắn dĩ nhiên gặp qua một lần loại này cảnh tượng, trong lòng sớm đã có sổ. Chú chi, hắn lúc này đây hạ giới, cùng này cũng có quan. Một đạo hồng tiểu tự biển lửa trung rồi thân xuống, hai bên hoa sen đường hẻm hoang lên. Cướp bộ một mại, liền bước lên hồng tiểu. Một lát sau, Đàm huyền lần thứ hai nhìn thấy biển lửa trung tiêm một tòa thạch điện, một tòa bị lửa đỏ thiết liên buộc chặt trụ to lớn cung điện. Nay tức lúc này đây hạ dưới mục tiêu, hắn hít sâu một hơi, đi đến cung điện trước. Thứ 18 người, không phải cho ngươi đột phá viễn cổ thiên đế sau lại đến sao? Ngươi hiện tại đến sớm. Cung điện trung truyền ra một đạo giản mua thanh âm. Ta không thời gian. Đàm Uyên đối với cung điện nói rằng, thân thể hắn hơi hơi chấn động. "Giống." ngao, "Lệ." Trong phút chốc, Bắt Trương lạnh lùng cự mặt tự phía sau hắn hiện lên mà ra. Ngạnh sinh sinh đích tại biển lửa chung, mở rộng xuất một mảnh hắc ám. Bắt Trương cự mặt huyền phù trong bóng đêm, 16 con mắt, hờ hững vô tình, hoàng hốt cao cao tại thượng chúa thể. Bọn họ sắp sửa thức tỉnh, thực lực của ta phải tại trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều, mới có hy vọng đưa bọn họ áp chế xuống dưới. Đam Viên Chỉ vào Bắt Trương cự mặt nói rằng: "A." Cung điện trung truyền ra một tiếng nhẹ a thành, tiếp một đạo quần quần ý chí từ bên trong lan tràn mà ra, này ý chí như là một mảnh hồng sắc thủy triều ồ ồ chạy vào bắt trương cự mặt mở rộng xuất hắc ám khu vực một lát sau hồng sát thủy triều đảo lưu hồi cung điện bên trong người vào đi cung điện trung nhân vật thần bí rốt cục đồng ý đàm huyền thỉnh cầu đàm huyền thu hồi hiện ra đến bắt trương cự mặt trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi cực bộ một mại hướng thạch điện bên trong đi đến cung điện rất là từ xưa không phải từ cái gì chất liệu gỗ tạo ra mà thành tuy rằng trải qua vô tận năm tháng nhưng là lại vẫn không có nửa điểm vỡ tan địa phương loảng xoảng đàm huyền đẩy ra nhắm chặt đại môn đi vào cung điện bên trong đát đát, đát tĩnh mịch cung điện chung, chỉ có cước bộ của hắn thanh tại quanh quần cung điện trên vách tường thiêu đốt một căn căn đến đỏ quang mang nhàn nhạt vô pháp bao trùm chỉnh tòa cung điện ẩn ẩn có vẻ có chút hôi nám tái một cái thâm thúy thông đạo khó tránh khỏi cấp người một loại âm trầm cảm giác thương thương thương như là có kẻ tù tội tại dãy rùa một tiếng thanh xiềng xích va chạm thanh âm từ thông đạo ở chỗ sâu trong truyền ra cũng có một cỗ huyết triều tà ác lực lượng từ trong thông đạo lan tràn mà ra cung điện sàn nhà trong phút chốc liền biến thành màu đỏ tươi sắc giống như nơi này là tu la địa ngục cung điện thực quỷ dị bất quá Đam Huyền cũng không có bởi vì này dạng mà đình chỉ cước bộ, trong lòng cũng không quá nhiều kinh cụ. Hắn lập tức hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến, đánh giá một cái điều leo lên tại trên vách tường như là mạch máu giống nhau thiết liên. Một lát, hắn đến thông đạo cuối, mười lăm đủ thanh đồng cự quan ánh vào mắt của hắn liêm. Một trăm vạn năm đến, rốt cục lại có người tới cái này hoặc tử nhân mộ. Từng đạo sâu kín tiếng thở dài từ tối kháo bên phải một tòa cự quan trung truyền ra, tràn ngập tang thương cảm. Ai? Đam Huyền lanh quát một tiếng, nháy mắt để phòng đứng lên. Kaka, thanh âm truyền ra cự quan. Che trầm rãi dịch khai, Và anh, cái tại mới dịch khai một đạo cái khe, một cô thật lớn huyết triệu như là lũ bất ngờ bùng nổ nhất dạng từ trong đó trào ra, chính là trong trước mắt liền nhồi toàn bộ mất thất, mà thân ở trong đó đam huyền, bên thay càng là vang lên vô số thô bạo tiếng chấm giết. Ai, nhiều năm như vậy bất động, ngay cả xương cốt đều dỉ sắt. Che dịch mở một nửa, một pho tượng run rẩy cơ hồ là da bọc xương thây khô từ trong đó đi đi ra, bởi vì thây khô thật sự rất gầy mà trên người hắn đạo bảo thì có vẻ dài rộng quá phận. Thây khô ngồi xếp bằng quan đắp lên, khô căn miệng, đối đam huyền miết miệng cười có phải hay không đối nơi này tràn ngập nghi hoặc, Đàm viên sắc mặt vô cùng ác liệt nhìn chăm chăm thầy khô, hắn đương nhiên không phải e ngại thầy khô bên ngoài bị giết không người nào tính, đã sớm sẽ không vi này đó biểu tượng mà chấn kinh rồi, hắn chân chính kiêng kỵ chính là thầy khô thực lực, cứ việc thầy khô ngồi ở chỗ kia không động, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một trận như núi áp lực. bất quá, thầy khô nếu vấn đề, hắn cũng không có bảo trì trầm mặc, thản nhiên nói rằng, không đổi, nơi này cùng viêm đế ân ký có liên hệ gì? ha ha, viêm đế ấn ký, thầy khô trong mắt hiện lên một kia không hiểu cảm xúc thở dài một tiếng, Đáp Phi Sở vẫn nói, hắn chỉ vào một loạt cự quan nói rằng, thứ hai đại, đời thứ ba, đời thứ tư, thứ sáu đại, thứ bảy đại, thứ tám đại, đệ thập đại, đệ thập nhất đại, đệ thập nhị đại, thứ mười ba đại, thứ mười bốn đại, thứ mười đại, đệ thập lục đại, thứ mười bảy đại. Nam Viên nghe, bắt đầu còn không biết thầy Khô muốn nói cái gì, những mày, nhưng là trong lòng đột nhiên chấn động, thoát khai mà ra nói, ngươi là nói này đó cự quan trung mai táng lịch đại viên đế. Không tồi. thầy Khô gật đầu nói rằng, Khô cẩn trên mặt không có nửa điểm biểu tình, vậy ngươi chẳng phải là. Ân, như ngươi suy nghĩ, ta chính là thứ 17 đại. Đàm Huyền ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm thầy khô, như thế nào cũng không thể tin được trước mắt thầy khô cư nhiên là thứ 17 đại viêm đế. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Bản đế liền thứ 17 đại. Thầy khô đối Đàm Huyền nghi ngờ hiển nhiên có chút tức đến khó thở, cảm tròm dâu đều kiều đi lên. Đàm Huyền xoay chuyển ánh mắt, chuyển nói chuyện đề, chỉ vào một loạt cự quan nói rằng, bọn họ chẳng lẽ đều chết hết? Còn có đời thứ nhất, thứ hai thời ngũ đại, thứ 9 đại đầu Bọn họ như thế nào không ở trong này? Hắn một hơi hỏi mấy vấn đề. Thầy khô sắc mặt có chút cổ quái nói, tử. Bọn họ không chết được, bất quá cũng cùng tử không sai biệt lắm. Đang huyên nhớ mày, đối thầy khô lời nói tràn ngập nghi hoặc. Thầy khô còn nói thêm, về phần đời thứ nhất, này tòa cung điện chính là đời thứ nhất thể xác biến thành. Về phần hắn chết hay sống, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, lấy đời thứ nhất cái loại này cảnh giới, có lẽ, nói không chừng cũng không có tử. Mà đời thứ năm, thứ chín đại, này hai cái rùa vương bất đảng, nghe nói, bỏ đi vực ngoại tiêu giao, ai biết bọn họ sống hay chết? Nếu sinh tử cũng chưa xác định, nơi này đương nhiên sẽ không có bọn họ vị trí. Nghe xong lời khô sở thuật, Đàm huyền trong lúc nhất thời có chút buồn bực, như thế nào Lịch Đại Viêm Đế không phải ngủ quan tài chính là mất tích, tựa hồ Lịch Đại Viêm Đế đều không có kết cục tốt, vậy hắn cái này thập bát đại tương lai lại sẽ như thế nào? Nói nhiều như vậy để làm chi, ngươi đã đều đến đây, vậy tiếp thu Lịch Đại Viêm Đế hỏa chủng truyền thừa đi, không phải Viêm Đế ấn ký liền là một bài trí, căn bản phóng thích không ra vì có thể. Đồng dạng, Lịch Đại Viêm Đế trọng trách liền dừng ở trên người của ngươi, lão nhân ta xem như giải thoát rồi. Thời Khô lao thao một tay lấy buồn bực Trung Đàm Huyền chào lại đây, cũng không hỏi Đàm Huyền có đồng ý hay không, trực tiếp một bàn tay liền chụp tiến vào hắn ngủ say kia tỏa cự quan trung. Thứ 17 đại, ngươi làm gì? Đàm Huyền đột nhiên bị Thời Khô chụp tiến cự quan trung, kịp phản ứng sau, lập tức giãy giụa. Ân, hắc hắc, có thể bắt đầu. Muốn làm sơ, đệ thập lục đại cũng là như vậy đối ta. Hiện tại luôn ngươi, mặc dù có điểm đau, nhưng là 10 ngày nửa tháng liền quá khứ, hảo hảo hưởng thụ đi. Thời Khô trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười, hắn nhảy xuống quan tài cái, chân vừa bước sàn nhà. Vô anh. Chỉnh tòa cung điện ầm ầm chấn động, bỗng nở rộ suất vô lượng và mang như là có một tôn ngủ say vô tận năm tháng cổ thần thức tỉnh lại giống nhau, phát ra suất một trận uy chấn chư thiên uy áp, mà cung điện bên trong càng là hiện ra vô số tử xưa thần văn. Một đóa đóa kim liên, tương đạo thần văn tràn vào cự quan bên trong, chỉ khoảng nửa khắc, cự quan ở mặt ngoài bốc cháy lên vô tận liệt hỏa, giống. Lao quái vật, ngươi muốn làm gì? Phóng ta đi ra ngoài. Cự quan bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ bi thảm thanh âm, hắc hắc trước khổ sau ngọn tiểu tử ngươi liền chịu được đi. Thầy khô đào đào cái lỗ thai vui sướng khi người gặp họa nói rằng, lao quái vật, ta muốn giết ngươi. cự quan mãnh liệt chấn động, phản phất có một pho tượng manh thú ở trong đó dây rủa, long yên tĩnh tự như lạnh, tâm tình, chú ý tâm tình. Thây khô đứng nói chuyện không thắt lương đau, thực vô lương mà chêu bừa. giống, 4. cự quan phía trên ngọn lửa càng ngày càng hung mãnh, thậm chí trong hỏa diễm hiện ra thành long, kỳ lân, chu tước, bạch hổ tứ đại thánh thú. cự quan trung Đảm huyền đã muốn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra cùng loại dã thú gào thét. chương 28 cưỡng thiên không thành, sắt, hết thể giết. Phàm là người phản đối, giống nhau rõ ràng. Tiến công, toàn lực tiến công. Đang viên bị nhốt cự quan 30 năm sau, một hồi thổi quét tam giới đại chiến trận bùng nổ, trong một đêm, vô số thế lực quy mô xuất động, chung quanh công thành đột đất. Đây là một chàng trước nay chưa có đại chiến, lan đến toàn bộ tam giới. Trong lúc nhất thời, khói lửa nổi lên bốn phía, huyết tinh tràn ngập. Tam giới cũng tiến nhập một đoạn dung chuyển thời kỳ. 16. Chương 29, chu diện. Vô tận kiếm khí lốc xoáy áp đỉnh, thiên không thành sắc bị giật tới nơi, cuối cùng thời điểm Thiên không thành chúa tể giả thiên nhãn thần quân rốt cục nhịn không được ra tay, một mảnh hắc hỏa mấy ngày liền, men ngông cuồng cuộn mà lên, ầm ầm cùng kiếm khí lốc xoáy va chạm cùng một chỗ. Bàng, kinh thiên nổ mạnh vang lên, không gian như là gương một mảnh tại trong phút chốc, bể vô số khối. Hắc hỏa đạo quấn, kiếm khí bay lên, khắp không gian biến thành một mảnh cực độ hỗn loạn, hung hiểm khó lường thế giới. Thân ở thiên không thành phía trên cổ nguyệt đạo quân cũng không khỏi không cẩn thận tạo ra một đạo cương khí cái chắn, ngăn trở hắc hỏa cùng kiếm khí xâm nhập. Đang huyền, không thể tưởng được ngươi dám tìm tới cửa. Thiên Nhãn Thần Quân bay đến thiên không thành phía trên, sau lưng hắc hỏa đẩy trời, trưng hiện ra vô tận thần uy. "Hừ, ngươi tưởng chết ở trên tay của ta Thiên Thư, ta làm sao nếm không nghĩ trên tay ngươi Thiên Thư, ngươi ta chi giàn sớm hay muộn có một chiến, đây là vô luận như thế nào đều tị bất quá đi, một khi đã như vậy, chỉ chiến không bằng sớm chiến." Đàm Viễn ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện Thiên Nhãn Thần Quân, hai tay hướng tả hữu nhất trường, thương thương thương, một trận lưỡi mát chi âm hưởng khởi, phía sau hiện ra thập bát nói thần binh hư ảnh, mỗi một đạo thần binh hư ảnh đều cao tới 10 vạn trượng, thẳng sắp tận trời, cuồn cuộn quân tiên phong khí tức. Tịch Quyển Thiên Hạ hình thành vô số đạo màu đen long cuốn ở trên hư không trung xoay quanh. Nghe xong đàm Huyền theo như lời chi nói, Thiên nhãn Thần Quân đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt sát ý càng tăng lên, lạnh giọng nói rằng, không đổi Thiên Thư chỉ có thể có một chủ nhân, thì phải là ta. Về phần ngươi, không có cái kia tư cách. Thanh âm vừa, hắn liền hướng đàm Huyền một lòng tay. Với anh. Một lòng tay dưới, Thiên địa biến sắc, một cỗ thật lớn hắc hỏa từ sau lưng của hắn trào ra, hóa thành một cái giữ tợn tam đủ quả đen. Quả đen hai xí mở ra, như mây bay, bình che ngang nó trong miệng phát ra một tiếng thê lương nhạc ìu ầm ầm hướng Đàm Huyền đánh lại lại là một chiêu này chẳng lẽ Thần Quân không có nghe nói qua có thể không thể tại sao đồng dạng nhất chiêu đối ta không có bất cứ tác dụng gì Đàm Huyền trong mắt ánh sao chật lóe trong miệng nói thẳng nói ngươi dùng hỏa nha ta đây hay dùng dòng nước xem ai lợi hại Đàm Huyền hai tay lập tức kết ấn phát ấn, một cái lại một cái từ xưa văn tự hư ảnh tại hắn ngón tay giàn chạy xôi mà qua tràn ngập xuất một tia huyền ảo nói vận từ từ mà thư không thanh sóng mạnh xuất hiện dòng nước xuyến xuyến ngâm Một tiếng manh liệt thanh âm bồi hồi mà lên, vang vọng vân gian, tầng tầng thanh sóng, róc rách dòng nước trùng, chui ra một cái lân giáp tiên minh, hơi nước lượn lờ thanh long, thanh long cước đạp mây tía mà đi, xuyên toa vu mây bay giàn, tia chớp hướng cự nha sát đi, Nha! Ngâm! bất quá hô hấp gian, thanh long, cự nha đã muốn kích đấu cùng một chỗ, thanh long thao túng dòng nước, cự nha phụt lên ngọn lửa, trong lúc nhất thời, nước lửa đầy trời, không gian lâm vào một mảnh hỗn loạn, mà hai người chi đấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra thắng bại, không thể tưởng được ngươi ngộ tính cư nhiên như vậy cao. Cư nhiên ngắn ngủn mấy ngàn năm đã đem thủy chi thiên thư lĩnh ngộ đến trình độ này. Thiên nhãn thần quân nhìn trong hư không cùng cự nha tranh chấp dòng nước, thản nhiên nói rằng từ nước này lòng phía trên hắn bao nhiêu có thể hiểu biết đến đàm huyền đối thủy chi đạo lĩnh ngộ trình độ. Bất quá đàm huyền ngộ tính càng cao, trong lòng hắn sát ý ngược lại càng thêm kiên định. Mọi người đều biết đối thủ càng lợi hại càng không thể lưu lại, nhất là không chết không ngừng tốc địch. Thiên hỏa phân thế, hai tay của hắn tác ôm ngược trạng, giống như phải toàn bộ thế giới đều ôm vào trong lực ấm văng long nhất thời gian. Hán phía sau đầy trời hắc hỏa toàn bộ bắt đầu khởi động đứng lên, vô tận hắc hỏa đầu tiên là biến thành màu đỏ sậm, tản mát ra vô tận cực nóng, sau đó lại hóa thành hai cái ngọn lửa tay, như là hai cái quần cuộn trời mênh mông núi non, hướng Đàm Huyền ôm hết mà đi. kaka ka hai cái ngọn lửa tay chi gian khu vực, trong chớp mắt đã bị tế bại, hình thành từng đà hỗn loạn không gian gió lốc, mà ngay cả trong đó tranh đấu không ngất cự nha còn có thanh long, cũng chỉ có thể phí công giấy rủa. Bang bang bang bang, ngọn lửa bàn tay khổng lồ ôm hết khí, cùng áp lực cùng cực nóng cũng lan tràn đến địa hạ, mấy trăm tòa sơn đầu, trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Sau đó, cát đá hòa tan, biến thành quần quần lưu động nham thạch nóng chảy. Trên bầu trời, theo hai ngọn lửa tay đè ép khoảng cách càng ngày càng gần, trung gian khu vực không khí đều bốc cháy lên, hồng sắc ngọn lửa gió lốc, tại cuồng bạo tiếng rít, có thể nói, khu vực này đã muốn biến thành một mảnh thật lớn biển lửa. Hừ, tưởng chết cháy ta. Nam mơ. Đàm huyền cười lạnh một tiếng, trong miệng âm tụng xuất một trận tối nghĩa chú ngữ, mi tâm chỗ một đạo trạm lam thần vân chợt lóe rồi biến mất, một lát sau, thân hắn ngoại sinh ra vô tận hơi nước, một cái điều lam dòng suối tại thân hắn chu toàn chuyển đứng lên. Ước chừng ba cái hô hấp tà hữu. Đàm Huyền bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái bán kính gần ngàn thước thật lớn môn bóng nước, Môn bóng nước lấy một loại cực nhanh tốc độ xoay tròn, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện lên một mảnh phiến từ xưa thần văn, ảnh. Hai cái trời mênh mông núi non ngọn lửa tay vô vào chạm lam sắc thật lớn môn bóng nước phía trên, quả đông lạnh chạm ngọn lửa dọc theo hai bàn tay to lan tràn đến chạm lam muôn bóng nước phía trên, két két trong tiếng, vô số hơi nước bị bốc hơi, hình thành mông mông lung lung mây mù. Ngọn lửa độ ấm cho là cực cao, chính là trong phút chốc, chạm lam muôn bóng nước đã bị bốc hơi đến rút nhỏ 1 phần ba. bất quá muôn bóng nước trung đàm Huyền lại bình tĩnh tự nhiên. Hắn hừ nhẹ một tiếng, muôn bóng nước nháy mắt tăng vọt, lần thứ hai biến thành nguyên lai like lớn nhỏ. Ka hai bàn tay to dùng sức để ép muôn bóng nước, ngay cả phụ cận thời không đều bị đè đề ép đến vặn méo đi lên, muôn bóng nước lại bình yên vô sự. Thiên Nhãn thần quân, nếu ngươi cứ ngừng như thế, hôm nay một trận chiến, ngươi chỉ sợ muốn bị thua. Trạm Lam sắc muôn bóng nước chung, Đàm Huyền Lãng cười một tiếng, hai tay đột nhiên hướng hai bên tạo ra. Lưỡng đạo thâm màu xanh long cuốn, phân biệt từ hắn tả hữu lòng bàn tay gào thét mà ra. Bèn, đè ép tại Trạm Lam muôn bóng nước phía trên hai thô giáp bàn tay nháy mắt bị một cỗ cuồn cuộn thần lực đánh văng ra, chạm một tiếng oai phong chi âm hùng khởi, trong hư không mười đạo thần binh hư ảnh đồng thời chém xuống, ngũ tông thần binh chạm tay trái, ngũ tông thần binh chạm tay phải, côn tiên phong khí, minh ngông cuồn cuộn với tiên, mây bay băng thoái, không gian tan biến, mười đạo thần binh hư ảnh hiệp thiên địa chi thế xuống, tản ra không chỗ nào không chạm, không chỗ nào không phá khí thế, xích rồi, xích rồi, hai cái trời minh ngông núi non giống nhau ngọn lửa tay lên tiếng trả lời mà đoạn, cũng từ trên cao bên trong rơi xuống, ầm ầm nện ở đại địa tượng, hóa thành hai mảnh côn cùng màu đen biển lửa, chặt đứt. Cư Nhiên chặt Đức phải biết thượng một lần thần quân chính là dùng một chiêu này, với đại Tây Châu nhất cử diệt giết Tam Tôn thần quân, hiện tại hai ngọn lửa tay cư nhiên bị chém đứt. Người này là ai? Rất khủng bố. Thiên Không Thành trung tu giả, lúc này tất cả đều thất sắc. Lại nói tiếp, làm Thiên Không Thành cư dân, bọn họ luôn luôn tại Thiên Nhãn thần quân che chở dưới, hiện tại Thiên Nhãn thần quân gặp phải nguy cơ, bọn họ trong lòng cũng là đạm kinh tâm chiến. Đoạn. Chặt Đức. Cầu Nguyệt đạo quân gian nan nỉ non một tiếng, trong mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin thần sắc, ở trong lòng hắn, trừ bỏ Thiên Đế ở ngoài, Thiên nhãn thần quân chính là vô địch, mà trên thực tế, từ khi hắn đi theo Thiên nhãn thần quân tới nay, Thiên nhãn thần quân cũng chưa từng có bị bại, cho dù đối mặt cùng dai Cường giả, cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tuy nói, bây giờ còn rất khó kết luận Thiên nhãn thần quân nhất định sẽ bại, nhưng là Thiên nhãn thần quân như vậy chật vật, vẫn là lần đầu tiên thấy. Vù vù hô, hỗn loạn trên bầu trời thổi qua từng đợt cuồn phong, Đàm Huyền từng bước một thông dòng từ môn bóng nước bên trong đi ra, trên người tản ra một cỗ càng ngày càng mạnh khí thế, hình như là có một tòa thái cổ ma sơn tại di động, khắp thiên địa đều tại ầm ầm chấn động. Thiên nhãn thần quân từ hai cái ngọn lửa tay bị chém đứt sự kiện trung phục hồi lại tinh thần, trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất đi, thân ảnh nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo màu đen ánh lửa, hướng đàm huyền phi phát lại đây. Cận chiến. Đàm huyền khoẹt miệng hiện lên một tia không hiểu mỉm cười, thân thể đồng dạng nhoáng lên một cái, nên hướng Thiên nhãn thần quân. Bang bang bang bang bang bang. bang. Liên tiếp tiếng đánh tại trong hư không quanh quẩn, vô luận là thiên không thành trung tu giả, vẫn là cổ nguyện đạo quân loại này cấp số cưng giả, đều chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo ảo ảnh ở trên hư không chúng không ngừng va chạm, căn bản nhìn không tới chân thân. Mà nổ mạnh ra tới dư ba, thì khiến cho phía dưới đại địa xuất hiện vô số thật lớn thiên hố hám hại. Một lát sau, hai đạo thân ảnh rốt cục tách ra. Đàm huyền vẻ mặt thông dong mà hiện lên ở trên hư không trung, trên mặt thậm chí còn cầu một tia cười khẽ, mà Thiên Nhãn Thần Quân thì sắc mặt xanh mét. Hai cái trên cánh tay thanh một khối hồng một khối, còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Đáng chết, hắn thân thể như thế nào sẽ mạnh như vậy? Thiên Nhãn Thần Quân nhìn Đàm huyền, khoe miệng không ngừng run rẩy. Đàm huyền cười khẽ biểu tình bỗng nhiên lạnh lùng, nói rằng: "Thiên Nhãn Thần Quân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn bộ sử xuất hiện đi, không phải?" Luận đến ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Ha ha ha, ta thiên nhãn thần quân ngạo khiếu thiên giới hơn mười vạn năm, vẫn là lần đầu tiên bị người khinh thị như vậy. Thiên nhãn thần quân khí cực mà cười, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Đàm Huyền, ngươi quá cuồng vọng, bất quá vừa mới lấy được một chút thành tựu mà thôi, liền dám càn dỡ như thế, ta muốn để ngươi có biết, ta nếu có thể trở thành tiên linh giới đã từng cựu đại đầu sọ trí nhất, liền không là không hề có đạo lý. Thái Dương Đại Thiên Tuần thú, là Vi Thương Thiên chí mắt Thiên nhãn, hiện hai tay của hắn trong nháy mắt kết liêu vô số phát ấn, cả người bông hóa thành một mảnh khôn cùng biển lửa, chậm rãi biển lửa bên trong, một mảnh phiến cảnh lá hiện lên, hình thành một cái thật lớn nụ hoa trạng, tràn ngập xuất một tia đế uy, kinh sợ muôn đời chư thiên. bất quá biến hóa cũng không có như vậy mà ngừng, nụ hoa trung đột ngột chuyển ra một trận thê lương, cùng ra tiếng ca, như là mông muội thời đại một cái từ xưa bộ lạc đang tại cử hành tế điện, thần bí mà trời minh ông. một lát sau, nụ hoa một chút một chút hòa tan, một cái thiêu đốt vô tận lửa cháy cự nhãn bại lộ mà ra. nay mắt phương vừa xuất hiện trong thiên địa liền tràn ngập xuất một cỗ cuồn cuộn uy áp, ngay cả không khí đều phải động lại. Hắc hỏa cự nhãn lênh gốc uy nghiêm vô tình, giống như thật sự là lao thiên ra ánh mắt giống nhau, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đàm Huyên nhìn Hắc hỏa cự nhãn, nhướng mày, hai tay bình thản, trong phút chốc, một đóa thủy vân cùng một nói quả đông lạnh trạng long cuốn vân biện xuất tại hắn trợ thủ đắc lực phía trên. Ta ngược lại muốn nhìn hôm nay mắt uy lực như thế nào. Đi. Hắn nháy mắt đem thủy vân cùng quả đông lạnh trạng long cuốn tung. Nước này vân cùng quả đông lạnh trạng long cuốn đều có thủy gốc rễ nguyên cùng phong gốc rễ nguyên ngưng tụ mà thành có khó lường nguy có thể, phạm là bay vút qua không gian, đều vô thanh vô tức vỡ ra một đạo thật lớn hư vô mảnh đất. nhưng mà, hắc hỏa cự nhãn chính là nháy mắt, một cỗ không hiểu sức mạnh to lớn buông xuống, thủy vân cùng quả đông lạnh trạng lòng cuốn nháy mắt bị mai một, mà đàm huyền càng là giống bị một viên thật lớn cổ tinh đụng phải giống nhau, thân thể như đạn pháo bay ngược mà quay về, liên tục cuồng phun mấy ngụm máu tươi. thiên nhãn, quả nhiên lợi hại, ta thừa nhận, ta là xem ngươi. đan huyền dừng lại thân thể, tay phải đem vết máu ở khe miệng hủy diệt, sắc mặt trở nên càng thêm thận trọng. Tuy rằng giao chiến tới nay lần đầu tiên dừng ở Hạ Phong, nhưng trên mặt hắn lại không có chút nào khiếp đảm thần sắc. Hắn lớn tiếng nói rằng: Ngươi có thể hóa thành thiên nhãn, ta đồng dạng có thể hóa thành thiên nhãn, nhìn xem ai thiên nhãn lợi hại. Thiên đạo hiện, thiên nhãn xuất. Hắn mi tâm xuất chợt hiện ra màu đỏ tươi sắc viêm đế ấn ký, một cỗ tối cao trí thánh uy áp từ viêm đế ấn ký thượng tràn ngập mà ra, hàng vạn hàng nghìn thời không, nháy mắt và nẹo, mà trong hư không, biết khi nào có đã muốn hiện ra nhất trương thật lớn tiên võng, như là từ vô số quy luật chi tuyến đan vào mà thành nhất dạng, tản ra thần thánh khí tức, từ từ mà đam huyền thân thể biến mất tại thiên vong trung tâm chỉ còn lại một quang mang lóe ra ấn ký ấn ký thượng phụt ra xuất vô số từ xưa thần văn dấu vết tại thiên vong phía trên một lát sau một cỗ linh khốc khí tức đột ngột xuất hiện thiên vong trung tâm cũng hiện ra một cái thật lớn ánh mắt bất quá thiên vong trung ánh mắt là kim sắc so hắc hỏa cự nhãn càng thêm uy nghiêm càng thêm linh khốc cũng càng thêm vô tình hắc hỏa cự nhãn thấy kim sắc cự nhãn trong mắt rõ ràng hiện lên một tia cảm xúc hóa khiếp sợ thiên nhãn hai thiên nhãn đây là có chuyện gì thiên không thành trung tu giả nhìn phía trên hai vô tận uy nghiêm cự nhãn đã muốn toàn động Vu vu hô, hai thật lớn ánh mắt lẫn nhau rằng có, trong hư không sinh ra vô số hỗn loạn gió lốc, như là tận thế đã đến giống nhau. Mỗi một khắc, hai con mắt đồng thời di động, phân biệt hướng đối phương đánh tới. dầm dầm anh, hắc hỏa cự nhãn trung quanh, hiện ra vô số ngọn lửa, ngọn lửa kéo dài vô tận, nuốt tiên vệ mà, mà kim sắc cự nhãn trung quanh thì hiện ra một cái điều mơ hồ đường cong, mỗi một vài tuyến đều tản mát ra đầm đầm quy luật khí tức, cứ việc kiêu ngạo không có hắc hỏa cự nhãn như vậy hung mãnh, lại ngược lại nhiều một loại uy nghiêm hương vị, càng như là thường thiên trí mắt. Quanh, hai cự nhãn cuối cùng đánh vào đồng thời. Thiên địa thất sắc, mọi người vào giờ khắc này cái lô thai đều thất thông, căn bản nghe không được bất luận cái gì đồ vật. cả tòa thiên không thành bị một cỗ thật lớn lực lượng hoành đẩy mấy vạn trong, xuống vương khôn cùng đại địa, thì hiện lên một tầng hơn 10 thước cao bụi bậm. Giang giáp giang giáp, ước chừng 10 hô hấp tả hữu, hắc hỏa cự nhãn thượng chợt vỡ ra vô số cái khe, trong đó ẩn ẩn truyền ra một tiếng thê lương thở dài. Ta đánh bại. Chương 30, Thiên đình. Đàm Huyền đem thiên nhãn thần quân ngã xuống sau hiện ra tới hỏa chi thiên thu thu vào trong cơ thể, thức trong điện người thủ thân rán nguyên thần lạnh lùng trong mắt ánh sao chợt lóe. Mi tâm chỗ nhiều một cái lửa đỏ sắc thần văn, một cỗ cuồn cuộn khí tức xuyên thấu qua đàm huyền thân thể truyền ra, hình thành một trận mãnh liệt cụ phong. Hiển nhiên chiếm được hỏa chi thiên thư sau, đàm huyền lại biến cường. Bất quá đàm huyền thời gian này nhưng không có nhiều lắm cao hứng, ngược lại có một chút tiêu điều. Hắn nhìn trời ánh mắt quân ngã xuống địa phương, thở dài nói, không thành cực mạnh, chúng sẽ ngã xuống, vạn tái khổ tu, nhất triều thành không. Hôm nay nơi này thiên nhãn thần quân chết vào trên tay hắn, nói không chừng tương lai một ngày nào đó hắn cũng chết với trên tay người khác, thử hỏi thiên hạ ai có thể bất tử? có lẽ chỉ có đăng đỉnh chí cường điên phong mới có thể ngoại lệ đi hôm nay hắn so thiên nhãn thần quân cường cho nên tử chính là thiên nhãn thần quân mà tương lai trên đường hắn còn vô số so với hắn cường nếu hắn chạy đủ không trước tương lai hắn cũng nhất định bị càng mạnh đối thủ đả đảo trở thành người khác vấn đỉnh điên phong phong cảnh bước trên tu giả con đường này chính là như vậy tàn khốc. bởi vậy giờ khắc này đàm huyền hạ quyết tâm vô luận là vì mình còn là vì thê nhi hoặc là mọi người đều nhất định phải sống sót hơn nữa muốn sống đến phấn khích nếu bây giờ còn không đủ mạnh vậy cố gắng trở nên càng mạnh giờ khắc này Đàm Huyền đối vấn đỉnh điên phong quyết tâm trước này chưa có kiên định tử chết. Cầu Nguyệt Đạo quân nhìn trời ánh mắt quân hoàn toàn tiêu thất thân ảnh trên mặt vẻ mặt hoảng sợ mà thân thể cũng không khỏi cứng lại rồi. Đàm Huyền cư nhiên ngay cả nửa bước Thiên Đế Thiên nhãn Thần quân đều cấp giết như vậy Đàm Huyền tự thân lại cường lớn đến cái gì trình độ? Chẳng lẽ đã muôn chưng nói Thiên Đế? Nghĩ vậy cái đáp án hắn cả người sợ run cái này đáp án thật sự rất doan người. đồng Dạng Thiên Không Thành Trung Tu giả cũng vẻ mặt khiếp sợ rất nhiều tu giả trong đầu đã chống giống thống trị thiên không thành hơn 10 vạn tái thiên nhãn thần quân tại bọn họ mắt mở trường trường trung ngã xuống vẫn luôn đặt ở tâm hắn thượng thần thánh không thể xâm phạm thân ảnh cũng đã biến mất trong lòng bông lòng đồng thời cũng cảm thấy một trận mê mang hiện tại thiên giới khói lửa nổi lên bốn phía tranh đoạt không ngớt một tòa không có cường giả che chở thành trì nhất định không được an bình sau này thiên không thành đi con đường nào thu thập xong tâm tình Đàm huyền đột một vẻ mặt sảng sọn hướng về phía dưới vãng hạ ta nguyện ý phục đạo quân tiếp xúc đến đàm huyền sát ý lạnh lạnh ánh mắt trong lòng lâm vào phát lệnh hơi chút do dự một chút tối nhưng vẫn còn tại khi còn sống cùng tử vong gian lựa chọn người trước. Đan đầu gối ở trên hư không trung quỳ xuống. Tấm gương lực lượng vô cùng cường đại, có người đi đầu, hơn nữa còn là thiên không thành bên trong uy vọng cực cao cầu nguyện đạo quân đi đầu. Thiên không thành bên trong truyền ra một trận xôn xao, cũng lục tục quỳ xuống. Cho dù có tồn không cam, cũng không dám ở phía sau đứng. Không phải, không chỉ nói đằng huyền, cho dù là thiên không thành trung tu giả, cũng tuyệt đối đưa bọn họ toàn bộ sẽ thành một miệng, không có người nguyện ý để thông qua trung thành đến làm nổi bất xuất từ mình phản bội người tiếp tục tồn tại. Nếu tất cả mọi người hàng, ai cũng không nói có thể nói đứng lên đi. Đàm Huyền thản nhiên gật gật đầu, liền không lại nói chuyện, ngồi xếp bằng ở trên hư không trung, từ đầu ngón tay bức ra hai giọt tử huyết. Này hai giọt tử huyết biến thành hai cái sắc mặt lạnh lùng Đàm Huyền, hướng Đàm Huyền bạn tôn gật gật đầu, liền phân biệt sẽ mở một đạo không gian cái khe, chui đi vào. Trong ngay mắt mà qua. Ba ngày nay Đàm Huyền vẫn luôn đều ngồi xếp bằng ở trên hư không trung bế mục dưỡng thần, không thế nào nói chuyện, mà tân hàng cổ nguyệt đạo quân cùng thiên không thành trung tu giả cũng vẫn luôn bị vây thấp bên trong, không biết Đàm Huyền sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Ngày này, giang giác. Thiên không thành phía trên đột ngột vỡ ra một đạo thật lớn màu đen cái khe. Một toa thật lớn núi cao, mà núi cao phía trên, bóng người chắc chắn, Nam cung Nguyệt Vũ, Huyết Linh, Hát Minh, Lam Tử Yên, Mạc Sơn Hạ, Bác Đường Vũ trở trung tâm nhân viên, còn có 10 vạn sao bắt đầu chiến sĩ, tất cả đều tò mò đánh giá tiên linh giới hoàn cảnh. Bọn họ đại bộ phận người vẫn là chính thức đặt chân tiên linh giới. Từ huyết phân thân đem quân Lâm Sơn đưa đến nơi đây sau, liền một lần nữa dung nhập đạm huyền trong cơ thể. Ha ha. Viên tiểu tử, ngươi hảo dạng, tài trí khai mấy trăm năm, ngươi cư nhiên chu diệt thiên nhãn thần quân thay lạc thủy giáo đã báo đại thủ phong linh tử cười lớn từ quân lâm sơn trung bay ra phía sau đi theo một chúng lạc thủy giáo đệ tử này đó lạc thủy giáo đệ tử cũng là một cái mặt lộ sắc mặt vui mừng bởi vì lạc thủy giáo di môn bọn họ nhìn trời ánh mắt quân có thể nói hận thấu xương hiện tại đại địch đã qua có thể nào không mừng đánh nhau cư nhiên không gọi ta ngược lại phần tử hiếu chiến huyết linh băng khuôn mặt nhỏ nhắn chớp động hai tiểu cánh bay đến đàm huyền bên người vẻ mặt toán giận tiên tâm tốt lắm đến tiên linh giới ngươi còn kinh không có cái đánh à, chỉ sợ ngươi đánh tới không nghĩ đánh đàm huyền buồn cười nhìn huyết linh trong mắt hiện lên một tia thân thiết, dùng tay xoa huyết linh đầu nhỏ nói rằng, thật sự, vậy thì tốt quá, ta thích nhất đánh người xấu. huyết linh ra vẻ hồn nhiên mắt nhỏ ánh sao chật lóe, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hư vấn, ở trên hư không trung xoa tay, hận không thể lập tức liền động thủ giống nhau. Đàm đại ca, nàng cung nguyệt vũ bay đến Đàm Huyền bên người, nhẹ giọng kêu một câu, vẻ mặt lưu tình. nàng cung Đàm Huyền thành thân sau, luôn luôn là cách nhiều tụ thiếu, có thể nói chịu đủ tương tư nội khổ trà tấn, giờ phút này tái kiến Đàm Huyền, cũng là hận không thể cùng Đàm Huyền dính cùng một chỗ đang huyên như thế nào không biết Nam Cung Nguyệt Vũ trong lòng khổ sở nhưng là vì biến cường vì bảo hộ này hết thảy cũng nhất định cũng hy sinh rất nhiều hắn nắm Nam Cung Nguyệt Vũ tay nhỏ bé nói rằng về sau chúng ta không cần tại phân ra ta đem ở trong này sáng lập cơ nghiệp thật tốt quá Nam Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng cũng là nhu tình càng đậm ước chừng lại qua canh ba Trung Tả Hưu trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện một đạo thật lớn cái khe cũng là mặt khắc một khối tử huyết phân thân đi trước tiên phủ huyền cảnh đem Tử viêm quân đoàn xuất lĩnh lại đây sao bắt đầu chiến sĩ đại bộ phận đều là thánh linh cấp tu giả cho dù có 10 vạn nhân số, cũng không có gì, nhưng là Tử Viêm quân đoàn xuất hiện, khiến cho người cổ nguyệt đạo quân còn có thiên không thành trung cư dân động dụng, Tử Viêm quân đoàn chung chẳng những có đạo quân. Chân quân, nửa bước chân quân, còn số lượng đông đảo thần vương, cho dù yếu nhất cũng là thánh linh điên phòng, như vậy một cái 10 vạn người quân đoàn, mặc dù tại thiên giới, cũng là một khiến người sợ hãi thế lực. Bởi vậy, nhìn thấy Đàm Huyền dưới trướng cư nhiên có như vậy một chi khổng lồ quân đoàn sau, thiên không thành trung tuyệt đại bộ phân cư dân đã muốn vui lòng phục tùng. Nói trắng ra là, thiên giới chính là cường giả vi tôn mà bản thân thực lực vừa cường lại có được khổng lồ thế lực người như vậy cho dù cũng không phải cái gì sự. Cổ Nguyệt, ngươi đi xuống phân phó thiên không thành trung sở hữu chất quân đạo quân toàn bộ tiến vào chủ điện nghị sự. Đàm Huyền ánh mắt nhìn phía Cổ Nguyệt đạo quân nói rằng là chủ thượng. Cổ Nguyệt đạo quân trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi xem ra Đàm Huyền sẽ không xử phạt bọn họ. Vội vàng đem Đàm Huyền mệnh lệnh truyền âm cấp thiên không thành trung đích thực quân đạo quân. Một lát sau Đàm Huyền Nam Cung Nguyệt Vũ Phong Linh Tử Huyết Linh Hắc Minh Lam Tử Yên Lý Nguyệt Nhi Mặc Sơn Hà. Hoàng phụ Trường không, Bắc đường vũ chờ lạc thủy giáo trung tâm phần tử, tử viêm quân đoàn quân đoàn trưởng tiêu không, còn có thiên không thành trung đạo quân, chân quân, toàn bộ tiến nhập thiên không thành trung chủ điện Hắc viêm thánh điện bên trong, một cùng cùng Cậu Nguyệt đạo quân vào chân quân, đạo quân trung, có một người giờ phút này hết sức kinh hãi, người này lại đúng là ngày xưa bị thiên nhãn thần quân phái đi cộng công động phủ tranh đoạt thủy chi thiên thư thiên tàn tôn giả, thiên tàn tôn giả chưa từng có nghĩ đến sẽ một ngày như thế, chủ thượng thiên nhãn thần quân bị đàm huyền giết chết, mà hắn thì thần phục với đàm huyền, hắn cũng chỉ có thể cảm thán thế sự biến ảo cực nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Suy nghĩ càng nhiều, thiên tàn tôn giả càng là hoảng hốt. Ba. Hắn một chút quỳ một gối xuống tại Đàm Huyền trước mặt, trầm giọng nói, thuộc hạ hướng chủ thượng tỉnh tội. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Vô luận là cổ nguyện đạo quân chờ tân đầu tới được tu giả, vẫn là phong linh tử chờ lạc thủy giáo trung tâm phân tử, tầm mắt tất cả đều đặt ở Đàm Huyền trên người, bọn họ cũng đều biết đây là có chuyện gì, muốn nhìn một chút Đàm Huyền như thế nào thanh toán này bút nợ cũ. Đàm huyền ngồi ngay ngắn với hắc hỏa thánh điện trung ngai vàng phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thiên tản tôn giả, ánh mắt biến ảo vài cái, lập tức cười nói, đạo hữu có tội gì? đi qua đạo hữu vừa thừa lệnh vừa ánh mắt quân là việc chính, làm việc tự nhiên hết sức. Lời này vừa nói ra, thiên không thành trung tân đầu tới được cổ nguyện đạo quân đám người, trong lòng đều là bung lòng. Từ chuyện này là có thể biết đàm huyền thái độ, nếu hắn ngay cả thiên tản tôn giả cũng sẽ không khó xử, nghĩ đến cũng sẽ không làm khó hắn nhóm. Chủ thượng khoan hồng độ lượng, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Thiên tản tôn giả trong lòng sinh ra một tia ấm áp, tuy rằng hắn biết đàm huyền này giờ có lẽ có thu mua nhân tâm chi ngại, nhưng là xử thượng có thể chân chính làm được bất kể hiểm khích lúc trước lại có mấy người đang huyên cười cười. Để Thiên tàn Tôn giả đứng dậy, lập tức nói rằng, "Chư vị, ta chuẩn bị toàn diện tiếp nhận Thiên Nhãn Thần Quân lưu lại thế lực, mọi người nói nói phải làm như thế nào phát triển. Ngươi chuẩn bị thành lập tiên phủ như vậy cơ nghiệp sao?" Phong Linh Tử trong mắt hiện lên một tia ánh sao, mở miệng hỏi. "Không tồi." Nam Viên không có phủ nhận chính mình dạ tâm, gật gật đầu. Hiện tại hắn đối thực lực vô cùng khát vọng, mà bình thường cách hạ, lại rất khó có thực lực đột nhiên tăng phương pháp, bất quá, hắn cũng là nghĩ đến có thể cho Hoàng Kim Thần Tượng Uy có thể nhanh chóng biến cường phương pháp, thì phải là thu thập đại lượng, mà cái này tuy rằng thành lập khổng lồ cơ nghiệp thúy chi thế lực bản thân chính là thực lực một phần hơn nữa hiện tại thiên giới khói lửa nổi lên bốn phía vô cùng hỗn loạn đúng là khai thác cơ nghiệp hảo thời điểm nhìn đến đàm huyền gật đầu phong linh tử trầm ngâm một chút sau có chút do dự nói rằng nếu ngươi muốn thành lập một cái vô cùng khổng lồ cơ nghiệp tiếc lạc thủy giáo tiên này liền không rất thích hợp phong linh tử tiếng nói vừa dứt lam tử yên Mạc xuân hà lý nguyệt nhi trở lạc thủy giáo trung tâm nhân vật sắc mặt chợt biến đổi mà ngay cả đàm huyền sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống vô luận là lam tử yên mặc xuân hà vẫn là lý nguyệt nhi hoặc là đàm huyền Lạc Thủy giáo ở trong lòng bọn họ vị trí đều quá nặng, đại biểu, không chỉ có là một tên, muốn bọn họ cứ như vậy xá đi, cơ bản không có khả năng. Chủ thượng, Lạc Thủy giáo tên này quả thật không rất thích hợp, vận mệnh quá nhỏ, hơn nữa, cũng không lợi cho về sau thu phục biệt tông môn, thế lực. Cổ Nguyệt đạo quân lúc này cũng đi ra nói rằng. Đàm huyền trầm ngâm một lát, trong lòng có một cái quyết định, nói rằng, tổ chức tên các ngươi tiếp tục nắm lại, Lạc Thủy giáo không lấy tiêu, bất quá, sau này cùng tổ chức phân chia mở ra, làm tổ chức chung một cái trọng yếu bộ phận tồn tại đi. Đây là một chiêu trung phương pháp, mọi người nhất thời gật gật đầu cảm thấy như vậy cũng không sai, mà làm tự yên, mặc sơn hà, lý nguyệt nhi trở đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến. mọi người tại chủ điện trung thương lượng trong chốc lát, đều cảm thấy chỉ có một khí phách tên tài năng trương hiện ra tổ chức hùng tâm trang trí, cuối cùng lại từ thiên tàn tôn giả đề nghị tên là thiên Đình. mọi người trong lòng cả kinh sau, đều cảm thấy cái này tổ chức tên quả thật vô cùng thích hợp. ẩn ẩn có một thống tiên linh dưới, xương bá hoàn vũ ý, mà ngay cả đảm huynh nghe được tên này sau, đều một chút máu sôi trào, trong lòng sinh ra vô tận chí khí. vì thế tại không ai phản đối dưới, thiên đình thành lập. Ma Đam Huyền đồng thời hạ lệnh, tái tổ nhất bộ 10 vạn người quân đoàn, lấy thiên Nhãn Thần Quân lưu lại tới thế lực Vi Nông cốt, lấy Cổ Nguyệt Đạo Quân Vi quân đoàn trưởng, tổ kiến địa sát quân đoàn, mà nguyên lai sao bắt đầu quân đoàn thì từ Phong Linh Tử đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Chương 31, 380 thành. Đánh bại, chúng ta đánh bại, Thiên Đình đại quân đánh tới. Chúng ta đầu hàng đi, Thiên Đình đã muốn nói, hàng giả bất tử. Hàng, chúng ta hàng. Năm tháng dài dằng dặc, Thiên Đình thành lập đã muốn 200 năm. Năm đó, Đam Huyền đánh bại Tiên Nhãn Thần Quân cũng thành lập Thiên Đình tin tức truyền ra, chấn kinh rồi toàn bộ Tiên Linh giới thậm chí mà ngay cả Tây Phương Thiên Linh Giới, tự nhiên Thần Giới, Bắc Hải Thần Giới cũng chấn kinh rồi. Thiên nhãn Thần Quân Hùng Bá tiên Linh Giới hơn mười vạn năm, đã từng là Thiên Linh Giới Cựu Đại Đầu Sọ Chi Nhất, vô luận là thực lực vẫn là thế lực, đều để vô số tu giả trong lòng sinh ra. Mặc dù bởi vì sau lại biến cố, có điều rơi chầm lại, cũng vẫn như cũ không phải người bình thường cùng thế lực có thể lay động, lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị Đàm Huyền cấp diệt. Này giống như là tại Thiên Linh Giới này, ông thủy Đàm trung đầu hạ một cái bom nổ dưới nước, chấn đắc vô số tu giả, thế lực lâm vào hoa mắt. Sau đó nghe được Đàm Huyền đem Tân kiến tổ chức tiên là Thiên Đình, mọi người càng là cảm thấy kiêng ngập trời dạ tâm. Phảng phất có một ngày Viễn cổ manh Thu ghé vào Tây phương lãnh thổ quốc gia cùng Phương Bắc lãnh thổ quốc gia biên giới nhất dạng, tùy thời sẽ hướng đối hai bên thế lực tiến hành canh uất. Mà trên thực tế cũng là như thế này. Thiên Đình chỉ dùng một năm thời gian, đã đem thiên nhãn thần quân lưu lại tới thế lực toàn bộ tiếp thu, mà còn chỉnh đốn hảo. Năm thứ hai, mà bắt đầu phát động đối chung quanh thế lực xâm lấn chi chiến. Mấy năm nay Thiên Đình Tam Đại quân đoàn giành trấn tam giới, sở hướng vô địch Tam Đại quân đoàn trinh phạt, để Thiên Đình bản đồ bay nhanh mở rộng. Chỉ dùng 200 năm thời gian, Tây Phương lãnh thổ quốc gia 1/3, Bắc Phong lãnh thổ quốc gia 1/2, đã muốn bị nhét vào Thiên đỉnh thống trị bên trong. Hơn nữa, Thiên Đình còn phái quân đội tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục chinh phạt, Huyền Hoàng Đại Lục phía Đông cũng có 1/3 lãnh thổ quốc gia, trở thành Thiên đỉnh của vực, mà Thiên Đình chi chủ Đẳng Nguyện, càng là tự mình khi đến, đến giới, đem nguyên lai lệ thuộc Vu Đông Bộ Bát Đại Vô Thượng Tôn Giáo sinh mệnh cổ tinh, trừ bỏ Thiên Ma giáo, còn có bắt Đầu kiếm phái ngoại, toàn bộ thu vào trong túi. Trong lúc nhất thời, Thiên Đình tại Tam Giới đều có khổng lồ thống trị khu vực này hạ khu trực thuộc vực chi khổng lồ ở tam giới đệ nhất quật khởi chi thế thế không thể đỡ như mặt trời ban trưa. 16 chương 32 ta tổ đầu hoàng kim tà cốt tiên phủ thanh sơn phía trên trong hư không đột ngột xuất hiện một tia gợn sóng đàm huyền trương tranh diệp hà một cùng cất bước mà ra đàm huyền sắc mặt lạnh lùng mà trương tranh diệp hà hai người nhìn phía đàm huyền ánh mắt thì ẩn ẩn có một tia không hiểu kính sợ nhất là trương tranh mỗi khi hắn nhìn phía đàm huyền khi liền nhớ lại thiếu chút nữa bị hoàng kim cự kiếm gạt bỏ một màn trong lòng vẫn như cũ lưu lại nhẹ nhẹ sợ hãi. Hình thủ nghiêm gặp qua ba vị phó phụ chủ. Trấn thủ tại cầu đá phía trên hắc giáp vệ thủ lĩnh cùng cả đội hắc giáp vệ quỷ một tối. Đàm Huyền hướng bọn họ gật gật đầu, thực tự nhiên tiêu sái vào huyền cảnh bên trong, mà Trưởng Tranh, Diệp Hà hai người nhìn đến Đàm Huyền không nói lời nào, bọn họ cũng không nói lời nào, chính là âm trầm nhất trước mặt, cũng theo sát tại mà lên. Huyền cảnh trung, tiên phủ chủ điện, gặp qua phụ chủ, còn có các vị trưởng lão. Đàm Huyền hơi hơi hướng về ngồi ngay ngắn với thủ tịch ngai vàng phía trên tiên phụ phụ chủ, còn có đại điện hai bên mười tiên phủ trưởng lão cúp túi đầu. Tiên phủ phụ chủ còn có 10 vị trưởng lão nhìn Đàm Huyền, trong mắt đều toát ra phức tạp thần sắc, có sợ hãi than, có tán thưởng, cũng có kiên kỵ, thiên đình thế lực như mặt trời ban trưa, trừ bỏ không có thiên đế cấp cường giả ở ngoài, đã muốn không chút nào kém hơn tiên phủ, thậm chí nào đó trình độ thượng còn vượt qua tiên phủ, mà như vậy khổng lồ thiên đình cũng là Đàm Huyền tại ngắn ngủn 200 năm nội phát triển lên, này không thể không có thể làm cho bọn họ lâm vào ghé mắt. Ngươi nếu đã trở lại như vậy người liền thể, vậy tiến đến huyền gốc, bắt đầu tế điển đi. Tiên phủ phủ chủ im bặt không đề cập tới thiên đình sự, thanh âm thản nhiên nói, cần tuân phủ chủ mệnh lệnh. Đàm huyền hồi lên tiếng, đầu vi thấp, lạnh lùng đôi mắt ở chỗ sâu trong. Một tia hàn mũi nhọn chợt lóe rồi biến mất. Tiên phủ phủ chủ mang theo 10 vị trưởng lão, còn có 6 vị phó phủ chủ bay đến huyền cảnh chung một cái xa xôi sơn cốc, sơn cốc này không lớn, cùng phổ thông sơn cốc cơ bản không có cái gì khác nhau, bất quá, chính là độ ấm thấp một chút. Từ tiên phủ chủ điện hướng sơn cốc bay trong quá trình, Đàm huyền vẫn luôn không nói gì, bất quá, hắn chú ý tới có 2 người vẫn luôn liên tiếp đánh giá hắn, một cái chính là cả người bao phủ hắc bảo trung tản ra vô tận thần bí khí tức tiên phủ đại trưởng lão, mà một cái khác chính là lần đầu gặp mặt tiên phủ đệ nhất phó phụ chủ phong thiên. Hai người này nhìn phía Đàm Huyền ánh mắt khi đều có chút quỷ dị, trong đó ý tứ hàm súc Đàm Huyền cũng lạ như có điều suy nghĩ. Nay 10 vạn năm một lần tế điện, là chúng ta tiên phủ một đại thịnh sự, cũng là tiên phủ thập phần trọng yếu một lần truyền thừa. Tiên phủ phụ chủ đứng ở trong sân gốc, ánh mắt sương ngủ, tựa hồ lâm vào nào đó nhớ lại bên trong, các ngươi cũng biết, tiên phủ là Tà tổ khai sáng, mà nơi này chính là Tà tổ mai táng nơi. Tà tổ khi còn sống cảnh giới đã muốn một cước bước ra kia mấu chốt một bước, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành vũ trụ trung trí cường giả, mà này chiến lực cùng thái cổ đại thần so sánh với cũng là hảo không muốn làm cho. tuy rằng ta tổ cuối cùng vẫn là ngã xuống, nhưng này thần niệm lại còn không có hoàn toàn mất đi, trú ở lại một số gần như bất hữu thân thể bên trong. mà chúng ta mười vạn năm một lần tế điện, chính là muốn đem tà tổ thân thể trung lưu lại thần niệm dẫn đến, tà tổ thần niệm trung ẩn chứa vô tận trí lý, quần quấn kinh nghiệm, còn có các cảnh giới linh ngộ, đây là một bút không thể đánh giá bảo tàng, cho các ngươi tiếp thu truyền thừa đồng thời, trước tiên thể nghiệm rất cao cảnh giới, đối với các ngươi chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tiên phủ phủ chủ đối với cái này thứ tế điện nguyên do hêm thai nói tới, ở đây tất cả mọi người nghe được hết sức nhập thần, mỗi người đều tâm thần một trận lay động. Nếu chân tướng tiên phủ phủ chủ nói được như vậy, này đúng là nhất bút khiến người điên cuồng bảo tàng. Các người tránh ra, ta mở ra khải mộ địa. Tiên phủ phủ chủ nói rằng, đam huyền đám người, nhất thời vội vàng bay lên trời, huyền phủ sơn cốc phía trên. Mộ địa. Hiện. Tiên phủ phủ chủ trong miệng ngâm tụng quá một đoạn từ xưa chú ngữ, thê lương thanh âm Tại trong sơn cốc thật lâu quen quẩn, mà hai tay của hắn thì đồng thời đặt tại trên mặt đất, một cái thật lớn hắc bạch thái cực đồ đồng nhiên hiện lên. Với anh, sơn cốc nháy mắt chấn động đứng lên, đánh rơi xuống lạc thạch vô số, một mảnh viễn màu đen kinh văn tại toàn bộ sơn cốc mặt ngoài hiện lên, kiêm và lại, sơn cốc ở mặt ngoài hiện ra vô số thần ma hư ảnh, một pho tượng tôn thần ma hư ảnh giống giận, thô bạo tiếng hô, điếc thai phát hội, khiến người phảng phất có loại đi tới viễn cổ thần ma thời đại. Mà hắc bạch thái cực đồ trung tâm, một pho tượng núi cao lớn nhỏ ma thần đầu chui từ dưới đất lên mà ra, ma thần hai mắt nhắm nghiền sắc mặt lên cốc, một đầu tự phát như mỹ lệ ngân hà, khuôn cùng y áp tự ma thần đầu trung tràn ngập mà ra. vô luận là 10 vị trưởng lão, vẫn là 6 vị phó phụ chủ, đều có loại cảm giác hít thở không thông. đây là tà tổ đầu, 10 vị trưởng lão, 6 vị phó phụ chủ cảm thụ được ma thần đầu khủng bố uy áp, không khỏi xa nghĩ đến tà tổ khi còn sống cái thế bai, tâm tinh lay động. mau, thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, các ngươi lập tức từng người bước ra một giọt máu tươi tích tại tà tổ mi tâm phía trên, sau đó lập tức nguyên thần xuất hiếu, trốn vào tà tổ thất hải bên trong, có thể có được bao nhiêu, liền gặp các ngươi tạo hóa. Tiên phủ phủ chủ ngồi xếp bằng tại tà tổ kia thật lớn đầu trước mặt, hai tay kết tấn, gian nan duy trì hiện trạng, trên mặt đều thẩm tấu xuất mồ hôi thủy. Là, mọi người không dám có điều trần trở, như thế tạo hóa, há có thể buông tha? Bọn họ đều nháy mắt liền từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, bắn về phía tà tổ mi tâm, sau đó lập tức nguyên thần xuất hiếu, trốn vào tà tổ thức hải bên trong. Mười vị trưởng lão, năm vị phó phủ chủ trên người nháy mắt không có thần thức dao động, chỉ còn lại có một khối thân thể huyền phù ở trên hư không trung. Đam Huyền, ngươi như thế nào không đi vào? Tiên phủ phủ chủ nhìn thờ ở đàm huyền, nhướng mày, quát lớn nói, ta hiện tại liền đi vào. Đàm huyền trong mắt hàn mũi nhọn chật lóe, hít sâu một hơi, ngón tay giữa tiêm sớm bức ra máu tươi bắn tới tà tổ mi tâm, đồng thời người thủ thân rắn nguyên thần từ hắn huyễn bách hội đốn xuất, hơi hơi nhoáng lên một cái, cũng vào tà tổ thức hải bên trong. Tiên phủ phủ chủ phát hiện đàm huyền trên người cũng không có thần thức dao động, trong mắt nhất thời ánh sao chật lóe, thì thào lẩm bẩm, cửu khối tà cốt tế tụ thượng cổ thần thức tỉnh, ta chờ đợi năm, hiện tại rốt cục đợi cho đàm nguyên thần tiến vào tà tổ thức hải sau. Lập tức phát hiện tà tổ thức trong biển tràn ngập vô số ký ức mảnh nhỏ, mỗi một khối mảnh nhỏ đều là một phần thoát phá ký ức, trong đó không ít mảnh nhỏ càng ẩn trước quý giá tu đạo kinh nghiệm, mà hắn phải làm chính là không ngừng thể ngộ này một khối khối ký ức mảnh nhỏ. Hắn không có thấy những người khác, bất quá tà tổ thức hại quá lớn, nghĩ đến những người khác đều chuyển đưa đến bất đồng góc. Nhưng mà, Đàm huyền không có giống những người khác nhất dạng khẩn cấp mà thể ngộ khởi tà tổ ký ức mảnh nhỏ đến, hắn hơi hơi lâm vào nhớ lại bên trong. 16. Chương 33, trước một vũ trụ thời đại cựu đại tà thần sống lại. Cựu điều kéo dài qua ngàn vạn trong quang dài hà từ tiên phủ phía trên đảo khuynh xuống, này thanh hùng tráng, này thế minh ngông cuồng cuồng, cảnh tượng chi bao la hùng vĩ, thật sự khó có thể nói hết. Thấy một màn này sinh linh vô số, toàn bộ thiên giới lâm vào ghen động. Huyền cảnh trong sân cốc, đàm huyền huyền phủ ở trên hư không trùng, đầu đầy tóc dài đều biến thành tự sắc, lóe ra nhỏ vụn tinh mang, như một cái chạm chạm ngân hà. Cựu điêu quần cuộn quang dài hà, toàn bộ chạy ngược tại trên người hắn, khiến cho trên người hắn khí tức sớm đã đạt tới viễn cổ thiên đế chính tự, mà còn dọc theo đường đi dương. Giống, lệ, ngao. Cựu Trương thật lớn gương mặt đột ngột xuất hiện tại Đàm Huyền sau lưng, tuy ý nuốt hút cự điều quang dài giữa sông quan điểm, mà còn, cựu Trương cự mặt phía dưới, cũng chia biệt xuất hiện một hơi sâu thẳm cổ tình, mỗi một khẩu cổ tình phun trào tràn ngập thần lực nước suối. Từ từ mà, cựu Trương cự mặt trường ra thân thể, cũng có từ từ thị chất hóa xu thế, chín đạo thân ảnh khôi ngô, đứng lão nghệ với trong hư không, cứ việc vẫn là rất mơ hồ, nhưng là cả người sát khí bốc hơi, ánh mắt xuyên thủng thiên thu muôn đời. 3600 cái kỳ nguyên, nô sắp sửa một lần nữa trở về, nô chi mệnh, thiên khó tái, mà khó diện, cho dù vũ trụ thoát phá. Luân hồi không tồn, nô vẫn như cũ bất tử, cựu đạo thân ảnh trung, hai mắt kim sắc cầm đầu thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng hướng đàm huyền nhìn xuống dưới, hắn trong miệng truyền ra thản nhiên thanh âm, tại toàn bộ vũ trụ sinh linh bên thai văng lên, hàng tỷ thời không, vô tận khoảng cách, đều ngăn cách không được thanh âm này. nô yêu cầu năng lượng, Mặt khác một pho tượng đứng ở một đầu bát trảo dị thú thân ảnh thản nhiên nói rằng, hắn đại hé miệng, với anh, trong phút chốc, thiên băng, đất dung, toàn bộ huyền cảnh mở tung, rơi xuống đến huyền hoàng đại lục mặt đất phía trên, mà huyền cảnh trung sinh linh cơ hội toàn bộ tại trong phút chốc biến thành thây khô, sở hữu sinh cơ toàn bộ cắn rứt, chỉ có hơn 10 người chân quân cấp ở trên cường giả trốn thoát. cái gì luân hồi quân đoàn, cái gì địa ngục quân đoàn, giờ khắc này toàn bộ đều chết hết. tiên phủ diệt, cư nhiên cứ như vậy diệt, ha ha ha ha. trốn tới tân tồn giả, nhìn trên mặt đất vô số thây khô cười thảm. cái gì, tiên phủ cứ như vậy bị diệt. tam giới bên trong, vô số hai mắt thấy được một màn này, trong lòng đều sinh ra vô tận hả khí, rất khủng bố, giống như là nằm mơ nhất dạng. một cái tiên linh giới bài danh đệ tam thế lực. Cư nhiên bị kia tôn thân ảnh một hơi nuốt hút liền diệt, kia tôn thân ảnh đến tuột cùng là cái gì tồn tại? Năng lượng. Còn lại bắt tôn thân ảnh cũng sôi nổi bắt đầu cắn nuốt chúng quanh hết thể sinh cơ, năng lượng, trong phút chốc, tiên phủ nơi mà liên biến thành một cái thật lớn cắn nuốt khu vực, ánh mặt trời, tinh quang, sinh cơ, sở hữu hết thể năng lượng đều cắn nuốt. Toàn bộ tiên linh giới, không chung nháy mắt liền hắc ám đứng lên, chỉ có khuôn cùng lực lượng. Tại tiên phủ phía trên hình thành một cái thông thiên của sáng. Lúc này đây cắn nuốt, ước chừng duy trì một khắc đồng hồ. Đợi cho quang minh một lần nữa buông xuống sau, tất cả mọi người đào hút một hơi thanh khí, tiên phủ phạm vi mấy vạn trong. giờ khắc này, sở hữu địa vực đều biến thành một mảnh sa mạc, vô số sinh linh sinh cơ bị mạnh mẽ chóc. tội người ta, tội người ta, sư minh, ngươi sai, ngươi sai. Tiên phủ đại trưởng lão nhìn bên ngoài thẳng cảnh, hai mắt tràn đầy nước mắt, thân hắn tử nhoáng lên một cái, hướng về đang tại kết ấn tiên phủ phụ chủ phóng đi. sư minh, ta muốn ngăn cả ngươi, ngươi không thể còn như vậy đi xuống, cựu đại tà thần còn không có hoàn toàn khôi phục lại, chỉ cần đem đàm huyền trong cơ thể hoàng kim tà cốt một lần nữa phong ấn tiến tà tổ trong cơ thể, bọn họ sẽ một lần nữa biến mất ngươi mau dừng tay đi, sư đệ, ngươi muốn làm gì? ta cũng sắp thành công, ngươi không cần đánh gây ta. tử vai người tính cái gì? thành đại sự giả, không khu tiểu tiết. một khi ta chiếm được bọn họ lực lượng, đây đối với huyền hoàng đại thứ nguyên mà nói, liền là một chuyện tốt. tiên phủ phủ chủ giận chừng mắt nhìn tiên phủ đại trưởng lão liếc mắt một cái, tay phải một long tay đại trưởng lão, sau lưng của hắn một đạo cự ảnh đáp xuống, một quyền đem đại trưởng lão đánh bay. sư tôn, ta thần một khi hoàn toàn sống lại, huyền hoàng đại thứ nguyên đem sẽ lâm vào khôn cùng thái kiếp, ta sẽ không cho ngươi thành công. lúc này. Tiên phủ đệ nhất phó phủ chủ Phong Thiên cũng đột ngột mở mắt, phong ấn đại tuyệt 1000 lần rủa, hai tay của hắn một hoa, một mảnh màu đen ký hiệu xuất hiện, hắn đỉnh màu đen ký hiệu hướng Đàm Huyền bay đi. "Nguyệt đồ, ngươi dám, tức chết ta, bọn ngươi một đám đều không hiểu ta, ta chỗ vì, vô không phải vì hàng tỷ chúng sinh suy nghĩ, như thế nào các ngươi liền một đám chẳng những không giúp đỡ ta, ngược lại toàn đến đánh gãy ta đại sự." Tiên phủ phủ chủ hai mắt hiện lên một tia hung quang, sau lưng của hắn lại là một đạo cự ảnh đáp xuống, ầm ầm một trường đèn phong trên đỉnh ký hiệu chục tán, mà còn một trường hung hăng đánh tại Phong Tiên tâm đoa phía trên. A, Phong Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay rớt ra ngoài. Hừ, hai người các ngươi liền cho ta an phận một chút, xem ta như thế nào thành tựu đại sự. Tiên phủ phủ chủ lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái đại trưởng lão cùng Phong Thiên lấy ra một cái từ tinh thần chi kim tạo ra xiềng xích đem hai người này buộc chặt trụ. Thân thể hắn quá yếu, thừa chịu không nổi chúng ta truyền tống tới được lực lượng. Trong hư không, hai mắt kim sát thủ lĩnh lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái phía dưới thất khiếu chảy máu đàm huyền nói rằng, hắn là chúng ta liên tiếp thế giới này chống đỡ điểm, phải để hắn thân thể trở nên càng mạnh mới được. Đứng ở bát trảo dị thú trên người thân ảnh lạnh lùng nói rằng, mặt khắc bát đạo thân ảnh nhất tề gật gật đầu, lập tức bọn họ 9 người đồng thời hướng về Đàm Huyền một lòng tay. Siêu xiêu xiêu. Trong phút chốc, cự khối vạn cổ tà cốt toàn bộ từ Đàm Huyền trong cơ thể bay ra, bang bang phanh. Cự khối không thể phá vỡ vạn cổ tà cốt cư nhiên vào giờ khắc này bạo nát, ẩn chứa vô tận thần lực cùng nói vận cốt phấn nháy mắt liền dung nhập vào Đàm Huyền thân thể bên trong. Oanh. Đàm Huyền trên người nháy mắt buộc phát ra một trận tuyệt thế khủng bố khí tức, thân thể của hắn nở rộ xuất vô lượng thần quang, thân thể chính lấy một loại khủng bố tốc độ biến cường. Trung quanh trong hư không xuất hiện vô số vết dạng, thậm chí Đàm Huyền thân thể giống như trứng nói giống nhau. Trong hư không mạnh xuất hiện vô số mả phong hỏa thủy, cũng có đoa đoa kim liên trứng xuất. Một đạo bên ngông quần cuộn mây tia kéo dài qua mấy trăm dặm, thiên thượng kim hoa rơi xuống vô số điểm, lành dị tượng vào giờ khắc này xuất hiện. Cùng lúc đó Đàm Huyền thân thể cũng đang tại nhanh chóng chứa đại, cả người từ sa mạc trùng cao ngất dựng lên, ước chừng trướng vi vạn trưởng lớn nhỏ mới tiêu dừng lại. Được rồi, hắn giờ phút này thân thể nghĩ đến chính là cái này vũ trụ trí cường giả đến, nhất thời canh ba cũng tiêu diệt không được mà trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta khôi phục lại. Hai mắt kim sắc cầm đầu thân ảnh nói rằng. với anh. Đam huyền thân thể biến cường đồng thời trong hư không cửu khẩu cổ tình miệng giếng cũng nháy mắt mở rộng ước trường thập bội, càng nhiều thần lực nước suối từ miệng giếng trung phụt lên mà ra dung nhập cửu đạo thân ảnh bên trong, mà này cửu đạo thân ảnh dần dần mà thực hiện thịt chất hóa. là thời điểm cấm chú luân hồi phong thiên thuật. Tiên phủ phủ chủ vẫn luôn nhìn chăm chăm không trung, nhìn đến cửu đại tà thần xuất hiện thị chất hóa hiện tượng, tay phải lập tức đã chụp lồng ngực của mình một tiếng, hộc ra một hơi trong lòng chi huyết mà hai tay của hắn thì lấy huyết vi môi giới, kết liễu một cái kỳ dị phát thấn. "Giống." Khoảnh khắc chi gian, phía sau hắn chín đạo cự ảnh, toàn bộ gầm gừ đứng lên, mỗi một đạo cự ảnh dưới chân, đều hiện ra một cái thật lớn luân hồi bánh răng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt luân hồi khí tức tràn ngập đến không trung, này chín đạo cự ảnh, nháy mắt liền nhào tới chín đạo Tà thần thân ảnh phía trên. "Làm càn, con kiến cũng dám mạo phạm ngô chờ uy nghiêm." cựu tôn tả thần trung một người giống giận ra tiếng, không cùng mày bay, đều bị này tiếng hô chấn vỡ. thử con kiến." Không đổi, đối với các ngươi mà nói, Ta giờ phút này đúng là con kiến, bất quá rất nhanh liền không đúng rồi, chờ ta cướp lấy các ngươi lực lượng, ta là cùng các ngươi nhất dạng trí cường giả, không, thậm chí so các ngươi càng mạnh. Tiên phủ phủ chủ trong mắt toát ra vô tận điên cuồng, hắn từ hết hầu trung phát ra một tiếng gầm gừ, luân hồi, chuyển, luân hồi lực lượng. Hai mắt kim sắc thủ lĩnh trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Tiên phủ phủ chủ cửu tôn cự ảnh dưới chân luân hồi bánh răng không ngừng chuyển động, một tia lực lượng từ chín đạo tà thần trên người hút ra mà ra, sau tái dung nhập tiên phủ phủ chủ cửu tôn cự ảnh bên trong, thậm chí đến cuối cùng mà ngay cả cựu tôn tà thần đều bị cămướp. Ha ha ha, lực lượng, hảo lực lượng cường đại, ta thành công, ta thành công. Tiên phủ phủ chủ cười như điên, trên người tràn ngập xuất một cỗ kinh sợ chư thiên khí thế, khiến cho toàn bộ vũ trụ đều chấn động đứng lên, sao trời trùng, vô số tinh thần tà lay động như dãi. Chẳng lẽ hắn thật sự thành công? Tiên phủ đại trưởng lão cùng Phong Thiên hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều biểu lộ một tia kinh sắc. Hiện tại bắt đầu, ta chính là chư thiên vua. Tiên phủ phủ chủ trong mắt toát ra vô tận điện loạn, đối với không trung một quyền đánh ra, một đạo thật lớn quyền ảnh nghênh vào sao trời trùng, Sao trời bên trong truyền đến một tiếng thật lớn nổ mạnh, mấy trăm khối tinh thần sinh sôi bị một quyền này đánh nát, tam giới vô số tu giả lâm vào thất sắc. Quá cường đại, tiên phủ phủ chủ giờ khắc này cấp người ấn tượng thật sự quá cường đại, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ mà nhìn tiên phủ phụ chủ. Tiên phủ phủ chủ cảm nhận được tam giới vô số kính sợ ánh mắt, mặt hiểu được sắc, hắn quay đầu lại kiệt ngạo mà nhìn đại trưởng lao cùng phong thiên nói rằng, xem đi, ta thành công, giờ khắc này, ta đã muốn siêu việt ta tổ, ta đem dẫn dắt tiên phủ đi hướng hết sức huy hoàng, thậm chí để tiên phủ quân lâm toàn bộ vũ trụ. Ánh mắt của hắn bên trong chiết sạ xuất lỏa vô tận dạ tâm, tiên phủ phủ chủ túi đầu nhìn liếc mắt một cái tà tổ đầu, trong lòng cho tới nay sùng kính, đột nhiên toàn bộ tiêu thất, tà tổ quá khứ là truyền thuyết, mà giờ khắc này hắn so tà tổ mạnh hơn nhiều, hắn giờ khắc này chính mình liền truyền thuyết, hừ, tưởng cắn nuốt chúng ta, ngươi còn không có tư cách, đột nhiên trong hư không truyền ra một tiếng hừ lạnh, với anh, tiên phủ phủ chủ cửu tôn cựu tôn cự ảnh đống nhiên nổ mạnh, cựu đại tà thần lần thứ hai hiện thân đi ra, ánh mắt tất cả đều lạnh như băng nhìn tiên phủ phủ chủ, vô tận sát khí tịch quyển thiên địa, toàn bộ tiên linh giới lâm vào phát lệnh, lực lượng lực lượng của ta, tiên phủ phủ chủ tăng vọt lực lượng lần thứ hai bị đánh hồi nguyên hình, này thật lớn mức nước trên lệnh của lòng sông so với mặt biển, để hắn cơ hồ điên cuồng đứng lên, hắn giống một cái chó điên giống nhau, trong miệng một bên tiêu đưa ta lực lượng, một bên hướng cựu đại tà thần đánh tới, một pho tượng tay cầm phương thiên họa kích tà thần hờ hững hướng tiên phủ phủ chủ một lòng tay, với anh, tiên phủ phủ, phủ chủ nháy mắt như thụ sầm đánh, cả người tà tà bay ngược trở về, trong miệng một hơi một hơi hoặc máu tươi, trước một vũ trụ thời đại cựu đại tà thần, sống lại, trên xa mạc phương, chợt xuất hiện một đạo đánh đàn thân ảnh thản nhiên nhìn cựu đại tà thần chương 34, phục hy đánh bại như thế nào sẽ thất bại tiên phủ phủ chủ hai mắt vô thần mà nhìn phía trên cựu đại tà thần tâm như chết đuối từ chờ đợi chờ mong tái đến thành công trong lúc càng là sinh ra quân lâm vũ trụ mặt giá tâm lớn hiện tại lại rõ đầu rõ đuôi thất bại này thật lớn mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển cơ hội để hắn hỏng mất cựu đại tà thần đứng ngạo nghễ hư không vẫn như cũ nuốt trôi cổ tình trung truyền ra thần lực khí thế không ngừng bành trướng tam giới trung vô số ánh mắt nhìn này cựu đạo thất ảnh cảm thấy từng trận áp lực Tiên phủ phủ chủ quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, tiên phủ đại trưởng lão cùng Phong Thiên cười thảm nói: "Sư đệ, Phong Thiên, các ngươi là đối cửu đại tà thần loại này cấp số cường giả, quả thật không phải ta sở hữu nhiêu đồ, đáng tiếc ta tự cho là mình so tà tổ cũng có thiên phú, lại ngay cả tự đại cũng không tự biết. Tội nhân, ta là tội nhân." Hắn cười thảm vài tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, cả người bông hướng trong hư không đàm huyền bay đi, mà phi hành trong quá trình càng là hóa thành một cái vô cùng thật lớn luân hồi bánh. răng nếu ta không chiếm được, ta liền phong hắn. Vậy, Luân hồi bánh răng va chạm tại Đàm Huyền kia thân thể cao lớn phía trên, lập tức đem Đàm Huyền đánh bay mấy bước, mà luân hồi bánh răng càng là trong nháy mắt phân hóa thành ngàn vạn cái tiểu bánh răng, từ Đàm Huyền quanh thân một đám máu khổng chui đi vào. Trong phút chốc, Đàm Huyền giờ họ ý thân ở mặt ngoài hiện lên vô số phong ấn chú văn, trên người hắn khí tức bỗng giảm xuống một mảng lớn. Thu này ảnh hưởng, trong hư không cựu khẩu cổ tình, miệng giếng cũng rút nhỏ 1 phần 3, để cựu đại tà thần vô cùng phẫn nộ. sâu so. Không dám phá hư ta chuyện tốt." Đứng ở bát chảo dị thú thượng tà thần nổi giận gầm lên một tiếng. Phất tay đánh ra một đạo quy luật quang mang, vang kích tại đàm huyền thân thể phía trên. A, đàm huyền trên thân thể truyền ra thê lương tiêu thảm thiết những ký hiệu thẩm thấu xuất một tia vết máu, trở nên làm đạm rất nhiều. Sư Minh, Sư tôn, tiên phủ đại trưởng lão cùng phong tiên đồng thời kêu sợ hãi, bọn họ đều rõ ràng tiên phủ phụ chủ hóa thành luân hồi bánh răng phong lớn đàm huyền, hiện tại này đó ký hiệu đổ máu, liền đại biểu tiên phủ phụ chủ đã bị bị thương nặng, nói không chừng còn có ngã xuống khả năng. Không thần, ta tổ, đắc tội, mượn thân thể dùng một chút. Đống nhiên. Ta tổ trong thân thể chuyển ra đàm huyền thanh âm, ở vang. Ta tổ khổng lồ kia ma khu đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, từ phát bay lên, ma khí tận trời, quần cuộn ma khí như là khói báo động nhất dạng nhậm nhậm dâng lên. A, xảy ra chuyện gì? Thời gian còn chưa tới, ta như thế nào đi ra? Ta cũng đi ra, tựa hồ bị một cổ lực lượng mở ra. Thời gian còn chưa tới, như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc? Tiên phủ chín trưởng lão còn có trương tranh chờ bốn phó phụ chủ, toàn bộ mở mắt, thần tình nghi hủ. T, ta tổ, như thế nào tỉnh? Diệp Hà nghi hoặc chỉ vào trong hư không ma khí tận trời, tà tổ nói rằng, trương tranh đám người vừa nhìn, sôi nổi trận tròn mắt, tái vừa thấy không trung bên trong cựu đại tà thần, càng là không hiểu ra sao, làm không rõ đến tận cùng chuyện gì xảy ra. đam huyền khống chế được, tà tổ thân thể bay đến trong hư không, lạnh lùng nhìn phía trên cựu đại tà thần, thần binh ở đâu chỗ nào? Hắn hét lớn một tiếng, Vô Ngang, Thiên đỉnh, Hoàng Kim thần tượng phía trên hải dương, chợt sôi trào lên, thập bát tông rơi lên trời thần binh, phá hại mà ra, nháy mắt xé trời bay đi, một lát sau, thập bát tông kim thần binh buông xuống chiến trường. Giống. Đàm Viên ngửa mặt lên trời một tiếng gầm gừ, "Kaka." Tà tổ trên người chiến bào nháy mắt dâm đãt, 16 điều núi non cánh tay từ phía sau lưng trường xuất. Từng người nắm chặt một tông thần binh, mà phía trước hai tay thì một tay cầm kiếm, một tay chảo đao, cả người thoạt nhìn giống như là một pho tượng giết chóc máy móc. Sắt. Đàm Viên khống chế Tà tổ thân thể hướng cựu đại Tà thần phóng đi, thập bát chỉ cánh tay điên cuồng vũ động thần binh, huyền hóa ra vô số đao quang kiếm ảnh, mênh mông dã ngạn quân tiên phong khí, thổi quét bát phương, khắp thiên địa đều ầm ầm mà động. quân cờ trung quy là quân cờ đã không chế một khối thất bại phẩm, đã nghĩ mất trời, đứng ở bát trảo dị thú trên lưng tà thần lanh khốc mà nhìn đàm huyền, chợt một lưỡi lê lại đây, xích rồi, căn bản không thấy thương ảnh, hư không một đạo bạch quang chợt lóe rồi biến mất, ngàn dặm hư không thượng liền ra hiện một đạo thật lớn một trời một vực, điệp lang thế, vạn trọng làng, trong hư không đột ngột sinh ra vô tận kinh đảo hải làng, từng đạo cự làng hoặc là trình đao hình, hoặc trình kiếm hình, hoặc trình đỉnh hình, nói ngắn lại đại làng thao thao, một đám làn đầu hóa thành thập bát tông thần binh ngoại hình, uyên kích tại mũi thương tượng, đương đương đương đương. đương. Trường thương bị vô số làng đầu hành chung, thế sinh sôi dường lại xuống dưới. Ngươi vừa mới phục sống lại mà thôi, thực lực chỉ sợ ngay cả Điên Phong một phần mười đều không có, ta vị tất không bằng ngươi. Đàm Huyền Thập bắt tay tề động, huy động thân binh, lãnh gửi lệnh nói. Hử, ngươi đã muốn tìm tử, nô cổ mén thành bằng ngươi. Đứng ở Bát Chào Dị Thú thượng tà thần thập phần khủng bố, trong tay sở nắm Trường Thương tràn ngập xuất một trận vô cùng lạnh như băng sắc khí, toàn bộ Tiên Linh giới tu giả trong lòng đều lâm vào phát lạnh, ẩn ẩn có loại đau đớn cảm. Giống. Cổ Mén tà thần dưới chân Bát Chào Dị Thú đột nhiên đánh tới, một trận áp gió cuốn động phía dưới sa mạc xuất hiện hơn mười nói tiếp tiên ngay cả mà lòng quấn nghiệt xúc giá ngươi đan viên sau lưng bắt lấy liên diệt chi cầm bàn tay vừa động ông một đạo hắc âm bở gào thét mà đi đem bát chảo dị thú đánh chúng bị đau giống lên một tiếng với anh cổ mến tà thần mặt lạnh lùng thế áp trời cao mấy ngày liền đều phải lâm vào run rẩy một lưỡi lê xuất thương chưa đâm đến kéo ra tới thương phòng đã đem ngàn dám nội núi non mây bay còn có không gian toàn bộ chân vỡ khiến người hồn phi phách tán hồn vía lên mây đường ta tổ thân thể bị một đấu súng phi mười vào trong. Trên mặt đất tha suất một cái thật lớn thật lớn chiến hảo. Dù sao không phải thân thể của chính mình, chiến lược không có cách nào khác phát huy. Hơn nữa, tà tổ tử thời gian cũng quá lâu điểm, giờ họ ưu trên người lực lượng sói mòn đến lợi hại. Đàm Huyền trong lòng thở dài một chút, không chế được tả tổ thân thể một lần nữa bay lên trời, nhìn bắt chảo dị thú trên lưng cổ mén tà thần thần vô cùng ngưỡng trọng. Cổ mén tà thần bản thân chính là hún độn cấp số trí cường giả, hơn nữa khả năng vẫn là điên phong cái loại này. Bản thân so tà tổ muốn tưởng, nếu không hắn vừa mới mới vừa phục sống lại, thực lực không có khôi phục bao nhiêu chỉ sợ cho dù hắn đã khống chế tà tổ thân thể, cũng là bất kham một kích. Hoàng kim thần tượng, hợp thể. Đàm Viên hướng về thiên đỉnh phương hướng nhất chiều, Với anh, trong phút chốc, thiên đỉnh trung hoàng kim thần tượng bay tứ tung lại đây, cùng dung nhập tà tổ thân thể bên trong, một tia kim trúc quang mang tại tà tổ bên ngoài thân hiện lên, trên đầu, lâu suất hai thật lớn góc. Dung hợp hoàng kim thần tượng sau, tà tổ trên người khí tức rõ ràng dâng lên một mảng lớn, ít nhất cũng có thể so sánh điên phong thiên đế. Chúng sinh lực thêm vào ta thân. Đàm Huyền trong miệng ai phong một tiếng, như sấm minh, thanh chuyển tam giới. Trong phút chốc, Thiên đình khống chế tiên linh giới 380 tòa cổ thành còn có thiên đình tại Huyền Hoàng Đại Lục cùng hạ giới lãnh thổ quốc gia, một pho tượng tôn tiểu hào hoàng kim thần tượng lóe lên, vô số tụ tập tại đây chút hoàng kim thần tượng phía trên tín ngưỡng lực toàn bộ cách không hướng Đàm Huyền truyền lại mà đi. Dâm rồi, Đàm Huyền dưới chân xuất hiện một mảnh khôn cùng tín ngưỡng chi hải, ánh vàng rực rỡ, vô số người ảnh tại nước biển bên trong hiện lên, một cỗ kỳ dị niệm lực tràn ngập đến trong hư không, tràn ngập thần thánh cùng dáng vóc tiểu tụy khí tức. Đàm Huyền huy kiếm chưng, trường kiếm qua một đạo huyền diệu quý đạo. Tín ngưỡng chi trên biển một đạo quả đông lạnh trạng kim long cuốn gầm gừ dựng lên, cuốn bạo áp phong lại tràn ngập thần thánh khí tức, cảng có vô số cầu nguyện thân ảnh ở trong đó hiện lên, ẩn vận chung. Còn nhưng nghe thấy linh hoạt kỳ hảo tán ca, chúng sinh nghiệp lực, cổ mãn tà thần trong lòng chầm xuống, trường thương hoành đường, đường, một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm truyền khắp tam giới, tịch quyển thiên địa kim long cuốn bị trường thương thượng kình lực đánh sơ sát, bất quá cổ mãn tà thần nhưng cũng bị bờ lui một bước nhỏ. Dẫu ta muốn đem ngươi nhốt đánh vào tầng mười địa ngục vĩnh không ra sinh, cổ mãn tà thần nổi giận, hắn điên phong thời khắc lâm một cái vũ trụ, ai muốn thử này phong? Hiện tại suy yếu hết sức, lại bị Đàm Huyền Sở thừa dịp, bị đánh lui một bước nhỏ. Cứ việc chính là một bước nhỏ, nhưng đối hắn mà nói, cũng là một loại lớn lao khinh nhẫn, trong mắt hắn, Đàm Huyền quá yếu, bất quá sâu một cái, tùy thời cũng có thể bắt chết, hiện tại hắn lại bị này sâu mạo phạm, như thế nào không giận. Cổ mệnh tà thần trong ánh mắt xẹt xuất lượng đạo hàng tỷ trưởng rất sạch, trên người tràn ngập ra tới lạnh như băng sắc khí, để tam giới sở hữu sinh linh đều lâm vào sợ, giống. Bát dị thú tựa hồ cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, gầm gừ một tiếng, Bát Trảo hoa động. Vượt qua Thiên Sơn và Thủy, hướng Đàm Huyền chạy như điên mà đến. Oen, cổ Mện Tà thần ánh mắt lánh khốc tập trung Đàm Huyền, phong cách cổ xưa trường thương thượng hàn mũi nhọn chợt lóe rồi biến mất, trận một lưỡi lê suất. Nay một thương giới, giống như toàn bộ tiên linh giới đều chuyển động đứng lên, vô số tu giả đều cảm nhận được một trận đầu tráng váng hoa mắt, vô tận đại thế, tất cả đều tụ tập tại mũi thương phía trên. Đàm Huyền cũng không chút nào thoái nhượng, chuẩn bị cứng rắn cổ Tà thần, hắn khống chế tà tổ đại hé miệng, cự kinh hút thủy bản, nuốt trôi vô tận tín chi hải, vô tận kim mang từ này thân thể bính mà ra hình thành một đạo thông thiên của sáng ta tổ giờ họ ưu thân mặt ngoài đều biến thành kim giống như một pho tượng kim chiến thần sắt van toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn nổ mạnh đan huyền cùng cổ mến tà thần đối trạng địa phương một bờ cuồng bạo hủy diệt đánh sâu vào bờ thổi quét ma khai vô số núi sông vô số sinh linh đều hóa thành cho bụi mà ngay cả toàn bộ tiên linh giới, đều mãnh liệt chớp lên đứng lên giờ khắc này thiên giới đông đảo sinh linh mới biết được vũ trụ trí cường giả di ổ chiến là như vậy khủng bố động thì hủy thiên diệt địa thay đổi tự nhiên địa mạo van van van hai người thậm chí đại chiến đến sao trời chung, một viên một viên đại tinh bị bọn họ làm như vũ khí hướng đối phương ném đi vô số đại tinh bị đánh thoái hóa thành nhất sáng lạ điên hụ chúng ta còn muốn chính sự muốn làm cổ mén trận chiến đấu này phải nhanh một chút chấm dứt hai mắt kim tà thần thủ lĩnh lạnh lùng nói rằng tay cầm phương thiên họa kích tà thần trong mắt hiện ra một tia lãnh khốc sắc ý không nói hai lời trực tiếp hướng về sao trời chung cùng cổ mén tà thần di ổ chiến đàm huyền vừa bổ xích rồi trong phút chốc một đạo núi non lớn nhỏ huyết quang nhận liền hướng đàm huyền gào khét mà đi chanh đong nhiên một tiếng tiếng đàn vang lên Ầm vang, huyết quang nhận bị tiếng đàn sinh sôi chấn vỡ, hóa thành vạn thiên huyết vũ, từ trên trời giáng xuống, trăm vạn trong đại địa đều bị nhuộm hồng. Nếu đều chết hết, cần gì phải trở ra gây sức ép? Một xuyên dương đạo bảo thần bí thân ảnh, ngồi xếp bằng hư không nhẹ đạt cầm, hướng bắt đại tà thần bay tứ tung lại đây, mà bắt đại tà thần mặt bỗng nhiên thay biến, bọn họ dĩ nhiên bị đưa một cái kỳ dị thế giới, vô số quân cờ phiêu phù ở trong hư không. Ngươi là ai? Hai mắt kim tả thần thủ lĩnh ý thức được người tới không đơn giản, lạnh giọng hỏi. "Ngô, no, Phục Hy." Người tới đáp lại thanh âm, đồng dạng lạnh lùng. Chương 35: Thiên cổ chi cục vạn hóa quý nhất đại trận. Phúc Hy, Nô nhớ kỹ, bất quá, một mình ngươi nhưng không cách nào ngăn cản chúng ta thành công trở về." Hai mắt kim sắc tà thần thủ lĩnh cũng không có khinh thị đang tại thản nhiên đánh đàn Phúc Hy, nhưng là, trong giọng nói lại cũng không có nửa điểm kiêng kỵ, hắn sống lại trước đã từng đi lên vũ trụ điên phong, thiên khó táng mà khó diệt, hiện tại một lần nữa trở về, cho dù chiến lực không kịp điên phong hết sức một phần 10, cũng không tất yếu e ngại bất luận kẻ nào. Nô, Khổ Hải, Phục Hy ngươi hôm nay chắc chắn ngã xuống." Đa thân khổ Hải Hoàng Kim hai mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hi, một trận hết sức tuyệt vọng khí thế từ hắn thần thượng tràn ngập mà ra, Phục Hi xây dựng thế giới đột nhiên run dậy đứng lên, vỡ ra vô số vết dạng, một mảnh mông lung màu đen biển rộng dị cảnh hiện lên, cô tịch biển rộng giống như là một mảnh tử hải giống nhau, gợn sóng không đình hành, lại làm cho hy vọng của mọi người chi đốn sinh khôn cùng khổ sở. Phục Hi không nói gì, vẫn như cũ thản nhiên khẽ đàn đàn cổ, từng đạo tiếng đàn như gợn sóng khuyết tán mà khai, để này phương thế giới chung vết toàn bộ di hiệp. Tung hành lục giới, mọi việc đều có duyên pháp. Phạm Nhân ngưỡng xem thương thiên, vô ngày mai nguyệt tức bốn mùa thay đổi, âm u chi gian, vạn vật đã theo nhân duyên, hàng đại giả thì vi thiên đạo. cho biết, tổn hại có thừa, mà bổ không đủ. Âm vang, phục hy sở xây dựng thế giới bên trong, đống nhiên vang lên một trận ca quyết, một cái lạnh lùng kim sắc cự nhãn bỗng bông xuống, kim sắc cự nhãn bên trong hiện ra một cái vận mệnh sông dài hư ảnh, vô số sinh linh cả đời lịch trình tại vận mệnh sông dài trung bày ra, cái gì gọi là liếc mắt một cái trong vòng, cất chứa vô lượng chúng sinh. thiên đạo chi nhãn, cầm trong tay phương thiên họa kích, tạ thần thanh âm bên trong truyền ra một kia kinh ngạc, huyền hoàng đại lục. Tam Thanh Cổ Thánh Địa. Đống chấn động, quanh năm bao phủ thánh địa phía trên xương ngủ đột một hóa khai, lộ ra vài tòa phong cách cổ xương miếu thờ, miếu thờ trung tam tôn khí chất khác nhau, điên phong thần tượng nhẹ nhàng chấn động, ba đạo chậm rãi huyền hoàng khí bay lên trời, kéo dài qua ngàn vào trong Tổ sư gia Hiền Linh, ba vị tổ sư gia Hiền Linh. Tam Thanh Cổ Thánh Địa tu giả, toàn bộ quỷ gối miếu thờ ở ngoài, trên mặt lộ ra kích động thân sắc. Phục Hy đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, nô đến trợ người. Phục Hy xây dựng thế giới chung. Một pho tượng trên người tản ra tiêu diêu tự tại thanh tịnh khí chất đầu bạc lão đạo đột ngột xuất hiện. Lao đạo này phía sau còn đi theo hai tôn bóng người, một pho tượng sắc mặt uy nghiêm, khiến người vọng chi tâm sinh kính sợ. Mà mặt khác một pho tượng thì cả người thấu phát ra một cỗ tận trời chi thế, như một thứ thiên chi kiếm, mũi nhọn thi triển hết. Làm thiên ba vị. Phục Hi nói rằng. Cùng lúc đó, tiên linh giới, đại Tây châu, cũng cho dù đi qua thiên giới cựu đầu sọ chi nhất Phật Vương trưởng khống khu vực, vô tận đại địa ở chỗ sâu trong, trận truyền ra mênh mông quần quân Phật âm, một tia lưu ly li kim quang từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong xuyên thủng mà ra, toàn bộ đại Tây châu biến thành một cái lưu ly li thế giới. Ani đã Phật một tiếng to lớn phật hiệu vang vọng tam giới đại tây châu trung tâm vô số núi non nhất thời như thủy triều Phật phồng một pho tượng thật lớn phật tượng chậm rãi từ đàn trong núi bước lên dựng lên vô tận kim liên trên mặt đất trường xuất một màn này để tam giới khiếp sợ mà ngay cả đại tây châu bên ngoài thượng trưởng khống giả phật vương cũng ngơ ngác nhìn đàn trong núi dâng lên kia tôn phật tượng nói không nói đến hắn chưa từng nghĩ quá đại tây châu dưới nền đất ở chỗ sâu trong cư nhiên sẽ cất giấu như thế một pho tượng phật môn vô cùng phật tượng vừa mới vừa hiện thân nháy mắt hóa thành một đạo kim quang xé trời mà đi đồng dạng tiến nhập phục hy xây dựng thế giới chung nhìn đến lại một pho tượng đồng cấp cường giả buông xuống ta thần khổ hải sắc mặt trầm xuống hắn đã muốn cảm nhận được nguy cơ ẩn ẩn chung hắn phát hiện này tựa hồ là một cái cục những người này đã sớm đang chờ đợi bọn họ sống lại nhất thời có một loại bị tính kế căm tức trong mắt của hắn hiện lên một lệnh như băng sát khí bàn tay nhất chiêu vang Khoảnh khắc chi gian đàm huyền thân thể phá không tới ta thần khổ hải nháy mắt nhập chủ đàm huyền thân thể lệnh thượng thiên đều phải lâm vào run dậy khủng bố khí thế từ đàm huyền thân thể thượng bính phát ra khôn cùng khổ hải tự động hiện lên, hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mặt khát thất vị, sát đi ra ngoài, mặt khát thất vị tà thần hờ hướng điểm điểm, thân thượng đều tràn ngập xuất đông lạnh thấu xương tụy sát khí, lạnh lùng sát khí, thậm chí đem không gian đông lại, không gian thượng xuất hiện vô số sát khí ngưng tụ mà thành đông tuyết. với anh, chiến đấu không hề dấu hiệu bắt đầu, ta thần khổ hải thao túng đàm huyền thân thể, đỉnh đầu cựu trọng thanh thiên, cướp đạp khôn cùng khổ hải hiệp tấn thiên địa hoai uy áp bát hoàng phản thủ gian, hướng phục huy đánh ra một cái vô thượng quy luật, một đạo ngân hà hắc quang xâm nhập xuống, làm người ta tuyệt vọng bi ý tràn ngập đến mỗi một tốc không gian, còn lại bảy đại tà thần đồng dạng sử xuất uy chấn trừ thiên vạn giới đại sát thuật, không gian chung sẻ qua vô số đạo tê thiên liệt địa hồng mũi nhọn, cùng bạo hủy diệt tính lực lượng, khiến người hít thở không thông. Nay ngạn tức bị ngạ, thưa không di chuyển. Phục hy cả người bao phủ tại một tầng thản nhiên trong sương ngủ truyền ra một tiếng thản nhiên thanh âm, một đạo bán trong suốt quy luật ánh sáng theo tiếng đàn trải ra cuốn mà ra, toàn bộ thế giới một trận hoán hốt. Trong phút chốc, bọn họ đã muốn biến mất tại tiên linh giới, xuất hiện một mảnh ma khí tận trời không gian. Giống, ai dám quấy rầy ta ngủ say? Nô muốn người gặp khôn cùng khổ sở. Mảnh không gian này chung, truyền ra một tiếng dữ tận giống giận. "Phệ Tâm Ma Tổ, vào đi." Rất Thanh Thánh Nhân thản nhiên nói rằng, trong tay phất trần vung lên, một căn căn phất trần lập tức sinh trường tốt, kéo dài tiến tối đen như mực ma khí bên trong, chỉ khoảng nửa khắc, phất trần nâng một pho tượng Trường Mãn Lân giáp lại bị vô số ký hiệu phong ấn chủ đại ma thần tiến vào. "Phúc Hy, Nữ Hoa, Rất Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, A Ni Đa Phật, còn có 8 kỳ quái tên, các ngươi muốn làm gì?" Cả người Trường Mãn vậy Phệ Tâm Ma Tổ thần tình dữ tận nói rằng. "Thưa không dịch truyện." chưa có trở về nói, tiếng đàn đồng thời, bọn họ lại xuất hiện tại một mảnh xanh biết tiểu thiên mà chung. nguyên cổ yêu tổ, ngươi cũng vào đi. thông thiên giáo chủ một kiếm chém ra, quỷ thần khó lường, huyết vũ trời dáng, kiếm quang như tuyến cuốn quanh, kéo một pho tượng đầu trưởng song sừng mặc cái yếm quỷ dị trẻ mới sinh tiến vào. giống. trẻ mới sinh trong miệng truyền ra một tiếng thượng cổ mạnh thu giống giận, tay nhỏ bé vừa nhấc, nháy mắt biến thành một cái trường mãn sức mang dâu tự chảo, sẽ đem như vậy kỳ quái không gian đánh nát. bất quá, tự chảo mới vừa tìm hiểu nháy mắt, chưa không tái chuyển. ngân mang thánh tổ, vào đi. Băng Thái Cổ Nguyên, A Ni Đà Phật mặt lộ từ bi vẻ, vô lượng vật quang hóa thành 3.000 nghìn liên, đem tiếng giống giận dữ trung ngân mang thánh tổ cũng kéo tiến vào. Bất tử chi chủ, ngươi cũng vào đi. Huyền Hoang Đại Lục, Bắc Hải ở chỗ sâu trong, một pho tượng người đá bị mạnh mẽ kéo vào. đệ nhất thánh A La, quấy dậy. Đông Hải Tu La giới ở chỗ sâu trong, Phục hy, Nữ Hoa, A Ni Đà Phật đồng thời xuất hiện, đem một pho tượng ngủ say trung khủng đố người khổng lồ cuốn vào xây dựng không gian bên trong. Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ta thần khổ hải lạnh lùng nhìn phục hy đám người đem một đám cường giả cuốn tiến mảnh không gian này, đã muốn xác định bọn họ là bị tính kế, nói không chừng, phục hy đám người đã sớm đang chờ đợi ngày này, điều này làm cho mấy dục phát cuồng, ma vệ tâm ma tổ, nguyên cổ yêu tổ, ngân mang thánh tổ, bất tử chi chủ tất cả đều sát khí tận trời nhìn phục hy đám người, mà ngay cả ngủ say trung đệ nhất thánh a la cũng chia xuất một đạo thần thức bám vào chân lý chi trên thân kiếm, tràn ngập xuất sán sán kiếm quang. Còn kém một cái, muốn hay không cũng đem hắn kéo vào đến, kim sắc thiên đạo chi nhánh trùng chuyển ra một câu túc mục giọng nữ không quan hệ bên ngoài cái kia tà thần căn cơ chưa ổn và lại liền hắn một cái ở bên ngoài có thể ứng phó phục hy thản nhiên hồi lên tiếng đối bát đại tà thần còn có phệ tâm ma tổ nguyên cổ yêu tổ ngân mang thánh tổ bất tử chi chủ còn có đệ nhất thánh a la nói rằng đây là ta nhóm lấy tam giới lực bày ra vạn hóa quy nhất đại trận định hướng suy diễn hỗn độn các ngươi biết một cái vũ trụ chỉ có thể tồn tại một loại vũ trụ bản nguyên nhưng là các ngươi lại phân thuộc hai loại vũ trụ bản nguyên cũng chính là đại trận vận chuyển sau các ngươi chỉ có nhất phương có thể sinh tồn xuống dưới phục hy nói xong cùng nữ hoa thành, An Ani đã phật nháy mắt biến mất. "Phúc Hy, ta cũng giết các ngươi." Phệ Tâm Thánh Tổ giống giận tìm hiểu giơ lên trời ma trường, lại bị một đạo vô hình vách tường chướng ngăn trở. Xem ra là già không được. Trẻ mới sinh bộ dáng nguyên cổ yêu tộc móng vuốt cũng bị vô hình vách tường chướng ngăn trở, nhất thời giữ tận nợ đủ cười, không phải là sát vài cái vốn là đã chết người sao, chuyện nào có đáng gì? "Hừ, nếu chúng ta chiến lực khôi phục điền phong thời điểm, ngươi tính cái gì?" Cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, Tả Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Nguyên Cổ Yêu tổ, ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận kiệt ngạo. Thời gian này, nay phiến quỷ dị không gian đống nhiên chấn động, rầm rồi, trong phút chốc, đại lượng hỗn độn dòng khí chạy tiến vào, vô số đạo quy luật sợi tơ tại không gian trung tràn ngập, ẩn ẩn trung phệ tâm ma tổ đám người có loại thời không lịch chuyển ảo giác. Nhất thời, không gian trung đều tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng đứng lên, bọn họ biết đại trận muốn bắt đầu vận chuyển. Huyền Hoàng trên đại lục không, Phúc Hi, Nữ Hoa, Tam Thanh, An Nhi đặc các theo Nhất Phương, mỗi người đều bao phủ tại một đạo tiếp thiên ngay cả mà thủy tinh của sáng bên trong, một tia huyền ảo từ bọn họ trên người tràn ngập mà ra, hướng tam giới khuyết tán. Âm vang long, trong phút chốc, hạ giới, Huyền Hoàng Đại Lục, còn có tứ đại thiên giới, toàn bộ xoay tròn đứng lên, vô lượng quang mang từ tam giới bắn ra, tụ tập tại Huyền Hoàng trên đại lục không, hình thành một cái thật lớn lập phương thiên lao lung, mà đứng phương thiên lao lung nơi khu vực thì biến thành một mảnh thật lớn hỗn độn thế giới, vô số hỗn độn khí tràn vào nhà giam bên trong. T, đây là lục tôn thái cổ đại thần, bọn họ đang làm cái gì? Là cái gì vậy khiến cho bọn họ liên thủ điều động toàn bộ tam giới lực lượng. Tam giới vô số cường giả giờ khắc này nhìn kia lục đạo thông thiên của sáng, tất cả đều đảo hút một hơi linh khí. Lục Tôn Thái cổ đại thần hiện thân vốn là kinh thiên đại sự, hiện tại Lục Tôn Thái cổ đại thần cư nhiên còn liên thủ, này càng là khiến người thiếu chút nữa doạ ngất quá. Có cái gì địch nhân có thể làm cho Lục Tôn Thái cổ đại thần liên thủ? Chẳng lẽ là kia cựu đại tà thần? Mọi người không khỏi nghĩ tới cái này đáp án. Cút ngay cho ta. Sao trời chung, cổ nông tà thần phát hiện mặt khác tám vị tà thần quỷ dị biến mất, còn có tam giới dị động, chỉ biết không tốt, vội vàng một thương động mai một tảng lớn tinh cực, đem đàm huyền bức hai muốn đi xuống tham quan đến cùng. Sinh mệnh tinh lọc, đương nhiên. Một pho tượng yêu mị lục phát nữ tử xuất hiện tại sao trời chung, đưa tay một đạo tràn ngập sinh cơ lục sắc cầu vồng bắn tại cổ nông tà thần trên người, đem cổ nông tà thần mạnh mẽ đánh bay. Oeng! Cổ nông tà thần bị đột nhiên xuất hiện lục phát nữ tử đánh bay, lửa giận ngút trời, sát ý sôi trào, sẽ đem nàng này giết chết, mà phía sau lại đột ngột xuất hiện một đạo đáng khinh thân ảnh, người này thực đáng khinh vươn ra một cái bẩn hề hề chân to, một cước đá vào cổ nông tà thần mông thượng, sinh sôi đem cổ nông tà thần đá phi mấy vật tròng, càng lấy một cái ngã gục nan kham tư thế đánh vào một viên đại tinh phía trên. Cô bé, ta uy mấy sao? Đáng khinh thân ảnh một chân vẫn duy trì đá ra đi tư thế, xoay quay sang đối với lục phát nữ tử hô. Lục phát nữ tử nhướng mày, chưa có trở về nói: "Lão quái vật, là ngươi?" Đàm Huyền thấy rõ kia nói đáng khinh thân ảnh, ánh mắt không khỏi sáng ngời, này đáng khinh thân ảnh lại đúng là thứ 17 đại viêm đế, bất quá, nghĩ đến lão quái vật đem hắn nốt tại quan tài chung để hắn thụ hơn 200 năm trà tấn. liên hận đến một trận cắn răng triệt sỉ. "Cái gì lão quái vật? Khó nghe như vậy, tiểu tử, nghe chuẩn, ra tên là Quân thiên Hạ." Lão quái vật thấy Đàm Huyền quấy hắn chưa tốt, không khỏi trợn mắt nhìn giống, các ngươi đang chết, toàn đều phải chết. cổ nông tả thần bụi đầu đuổi mặt từ một viên đại tinh trung tránh thoát đi ra, vô cùng lánh khốc nhìn đàm huyền, lục phát nữ tử, còn có lao quỷ vận hơn nữa đối mới vừa mới ra tay đánh lén hắn lao quỷ vận càng là hận cực muốn điên. ngươi nói ngươi một cái đã chết lao già kia, còn bính xuất tới làm gì? cả ngày không có việc gì tìm việc, khiến cho mọi người không được căn bình, có rảnh ngủ ngủ quan tài không rất tốt. lao quái vật miệng vô cùng độc ác, hơn nữa chẳng biết xấu hổ, không có nghe nói qua trường giang sau lãng truy trước lãng, trước lãng chết ở trên bờ cát sao? Các người này đó lão giả kia thời đại sớm đã qua, bây giờ là chúng ta mấy năm nay nhẹ người thiên hạ. Đàm huyên ôm mặt, sợ không ai biết lão quỷ vật cùng chính mình đều là viên đế, lão quái vật quá vô sỉ, chính mình rõ ràng thoạt nhìn so cổ nông tà thần lão nhiều, còn ngủ không biết bao nhiêu vạn năm qua tài, cư nhiên cảm dĩ người trẻ tuổi tự cho mình là. Lục Phát nữ tử là tinh linh tộc cương giả, nghe được lão quái vật lời nói sau, cũng tương đương không nói gì. Tử. Cổ nông tà thần đã muốn không nói, hắc mặt hướng lão quái vật đánh tới, từng đạo thương mũi nhọn, sẽ rách vũ trụ. Bất quá Lão quái vật tuy rằng nói chuyện tự động, nhưng là thực lực lại cường đến để Đàm Huyền cùng Lục Phát nữ tử chấn động, tự nhiên có thể cứng rắn ham cổ nông tà thần mà chút nào không rơi hạ phong, thậm chí đánh ra từng đạo viêm đế bí thuật để cổ nông tà thần có chút chật vật. Chẳng lẽ lão quái vật đã muốn bước vào cái kia cảnh giới sao? Đàm Huyền không khỏi nghi hoặc nghĩ đến, các ngươi còn không lại đây trợ ta. Ta đây lão xương cốt chính là chống đỡ không được bao lâu, phải nhanh một chút đem hắn diện. Lão quái vật quát. Đàm Huyền trong lòng một trận kinh này lão quái vật sinh mạnh đến ngay cả một đầu lòng cũng không bằng. Còn nói cái gì lao xương cốt, bất quá, hắn vẫn là vọt đi lên. Tham dự vây sát, bởi vì hắn cùng với Cổ Ngông Tà Thần đánh đã có một đoạn thời gian, cảm thấy còn lại lực lượng đã muốn không nhiều lắm, quả thật phải tại lực lượng hao hết trước đem Cổ mông Tà Thần giết sát, miễn cho xuất hiện cái gì biến cố. Lục Phát nữ tử thân thể nhoáng lên một cái, đồng dạng giết đi lên. Bản thân suy yếu đích tình huống hạ, đối mặt tam đại cường giả vây sát, nhất là có một tương xứng lao quái vật, Cổ Ngông Tà Thần nhất thời liền lâm vào bị động bên trong, liên tục bị ba người đánh trúng, trên người nhiều vô số đạo miệng vết thương. Giống vốn là không nghĩ vận dụng bản nguyên lực, nhưng là các ngươi nếu muốn tìm tử, ta sẽ đưa các ngươi tiến địa ngục. cổ nông tả thần một thương bức khai đảm huyền ba người, ánh mắt lạnh lùng, hai tay đột nhiên kết liễu một cái phát ấn. với anh, một trận khủng bố đến cực điểm khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, khắp sao trời đều chớp lên đứng lên, một mảnh thiên khí lãng, mai một vô tận sao trời, vô số tinh thần bị mặt gian ra dập nát, cổ mông tả thần trên người khí tức, chợt bay lên đến một cái khác trình tự. a, lục phát nữ tử bị cổ tả thần một lưỡi lê xuyên, tiểu mị thân mình, ngã vào sao trời ở chỗ sâu trong. Tuy rằng thực lực chính là khôi phục 1/3, nhưng là, đối phó các ngươi vậy là đủ rồi. Cổ Ngông Tà Thần thanh âm lãnh khốc, mặt không đổi sắc nhìn Đàm Huyền, còn có lao quái vật, sợ chỉ trường thương phía trên, một giọt tích màu đỏ tươi máu tươi nhỏ. Phiền toái. Lao quái vật nhìn Cổ Ngông Tà Thần, ánh mắt từ từ nghiêm túc đứng lên, hắn quay đầu hướng Đàm Huyền nói rằng, ngươi bám trụ hắn một lát, ta mở ra đại chiêu. Thời gian gia tốc. Đàm Huyền gật gật đầu, nháy mắt hướng Cổ Ngông Tà Thần phóng đi, tại thời gian gia tốc tác dụng hạ, tốc độ cơ hồ siêu việt cảm giác cực hạn, trong phút chốc liền xuất hiện tại Cổ Ngông Tà Thần trước người thập bát tông thần binh đồng thời đánh xuống. Đương. nhưng mà, Cổ mông Tà Thần trong tay trường thương lại đột ngột huyền hóa ra thập bát nói thương ảnh, dễ dàng đã đem sở hữu thần binh công kích toàn bộ ngăn trở, vừa rồi bất quá là dự nhiệt mà thôi, chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Hắn lênh cười lạnh nói, trong tay trường thương đột nhiên quét ngang mở ra. Suy. ta tổ thân thể thượng nhất thời ra một đạo thật lớn lỗ hổng, ô ô tử huyết chảy xuôi mà ra." Đàm huyền thần thức một trận hoảng hốt, cảm nhận được một trận khôn cùng đau nhức, Cổ mông Tà Thần một thương chẳng những thương tổn được tà tổ thân thể, càng là thiếu chút nữa đem hắn linh hồn cũng mai một. Suy. suy, suy, suy, cổ nông tả thần vô cùng lãnh góc, khu động bát trảo dị thú đi bước một bước lại đây, mỗi huy động một lần trường thương, tả tổ thân thể thượng đều sẽ nhiều ra một đạo dữ tận vết máu, chính là chỉ khoảng nửa khắc, tả tổ trên người sẽ không lại không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Đan viên linh hồn càng là đã bị vô cùng thật lớn bị thương nặng, cả người đã muốn lâm vào bán hôn mê bên trong. Tiểu tử, tái kiên trì trong chốc lát, ta thì tốt rồi. Lão quái vất quát, Mi Tâm đã muốn hiện ra màu đỏ tươi sắc viêm đế ấn ký, vô số cùng bạo lực lượng từ hắn cả người lộ chân lông trùng ra hình thành từng đạo hủy diện tính gió lốc a đàm viễn ngông ngông lung lung nghe được lão quái vật tiếng hô cắn răng một cái sỉ không để ý thương thế kích thích tiềm năng sử xuất cuối cùng một kích điệp lang thế mười vạn trọng lãng Và anh, sao trời bên trong vang lên một tiếng khai thiên tích địa thanh âm vô số tu giả hướng thiên vừa nhìn chỉ thấy khắp sao trời đã muốn bị vô tận sóng lớn bao phủ sao trời bên trong trừ bỏ sóng lớn ở ngoài tinh thần thái dương ánh trăng tất cả đều nhìn không thấy khôn cùng hãi lãng thổi quét khắp sao trời như tận thế đã đến giống nhau như thế bao la hùng vĩ cảnh tượng Để tam giới vô số cường giả lâm vào thất xác, vô số sinh linh trong lòng ba đảo phập phồng, đây là người lực lượng sao? Một chiêu này sau, ta tổ trên người nháy mắt bạo liệt xuất vô số vết thương, giống như là rậm rạp mạng nhện giống nhau, cả người giống như ngay sau đó liền mở tung, toàn thân đều bị tràn ra từ sắc máu bao trùm, biến thành một cái huyết người, từ sao trời trung truy rơi xuống. Đàm huyền hoàn toàn hôn mê hết sức, ẩn ẩn thấy lao quái vật hóa thành một pho tượng cự dục hỏa phượng hoàng, đem cổ mông tà thần hoàn toàn suy thụng. Chương 36: Tuyệt cảnh. Thương Hải Tam Điện, thay đổi khuôn lượng, thời gian như kia nước chảy, đổ không thôi. Trong ngày mắt, khoảng cách trận chiến ấy đã qua 500 năm. 500 năm trước một trận chiến, lục đại thái cổ đại thần đều xuất hiện, chấn động chư thiên, Đàm Huyền ba người lực bính tà thần, đồng dạng Quảng Vi truyền lưu. Sau đó, thiên địa phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, các giới cổ thần toàn bộ thức tỉnh, cùng giải quyết 10 vị thái cổ đại thần, tập trư thiên lực, cộng luyện tam giới, hoàn toàn đem tứ đại thiên giới cùng huyền Hoàng Đại Lục luyện cùng một chỗ. Hiện tại đã muốn không có tứ đại thiên giới, chỉ có một diện tích mở rộng gần gấp trăm lần huyền Hoàng Đại Lục. Mà tứ đại thiên giới sở hữu thế lực, tự nhiên cũng toàn bộ di chuyển đến huyền Hoàng Đại Lục phía trên. Từ nay về sau người cùng thần cùng tồn tại một mảnh thổ địa thượng huyền hoàng đại lục nên tới một cái tân khai đoan. Bất quá lệnh vô số tu giả chấn an chính là luyện sau huyền hoàng đại lục thiên địa linh khí cư nhiên so chi nguyên lai tứ đại thiên giới càng thêm nồng đậm, vô số thật lớn linh mạch xuất hiện tại đại địa phía trên càng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất chúng nhiều linh bảo. 16 chương 37 bản năng cái gì thiên đình chi chủ đàm huyền hắn không phải đã chết rồi sao? Quân Lâm Sơn bay lên đang dựng lên thân ảnh để vô số người lâm vào một mảnh si ngốc trùng, chỉ có thiên đỉnh mọi người hoàn hô đứng lên đàm huyền là thiên đỉnh sáng lập giả cũng là thiên đỉnh tính ngưỡng thiên đỉnh mọi người đối hắn có một loại cơ hồ mù quáng tự tin hắn đương nhiên không chết hư vô thánh giả phía sau lánh khốc nữ tu biến sắc âm thầm khẩn trương lên lúc này đây tiến công thiên đỉnh là tiến kim liên phủ liên thủ thiên mệnh thánh địa phát động nếu đàm huyền không chết một khi sau đó trả thù đối kim liên phủ mà nói không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn với anh đàm huyền hoàn toàn hiện thân đi ra nhấc lên một mảnh minh mông cuộn linh khí triều tịch cuối cùng đại địa đều tại văn động. Cũng có một cỗ quần quẩn uy áp tràn ngập mà ra, vô số tu giả bị này uy áp mạnh mẽ ép tới con hạ thắt lưng, huyết mạch ở chỗ sâu trong không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Cường, quá mạnh mẽ. Chúng tu giả hoảng sợ mà nhìn Đàm Huyền, căn bản tưởng tượng không ra, Đàm Huyền thực lực đến tận cùng tới cái gì trình độ. Đàm đại ca, ngươi tỉnh. Vẫn luôn đóng tại bên Hồ Nam cung Nguyên Vũ, gian nan gạt ra áp lực, bay đến Đàm Huyền bên người, đã nghị kéo chặt Đàm Huyền tay. Bất quá, làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Đàm Huyền bên ngoài cơ thể đột ngột sinh ra một đạo cương khí, chặn nàng động tác. Này, Nam cung Nguyệt Vũ thần tình kinh ngạc, không biết Đàm Huyền vì cái gì không cho hắn tới gần. Hắn còn không có thức tỉnh lại, nay chỉ sợ là hắn chiến đấu bản năng phản ứng. Rất nhiều người rất nhanh liền phát hiện Đàm Huyền cổ quái, hờ hững hai mắt căn bản không hàm chứa nửa điểm nhân loại cảm xúc, giống như một pho tượng pho tượng giống nhau. Cả người đều tràn ngập một loại lạnh lùng khí tức. Bất quá, chỉ bằng thân thể chiến đấu bản năng liền như vậy khủng bố, một khi Đàm Huyền thật sự thức tỉnh lại, lại sẽ cường tới trình độ nào? Mọi người nghĩ vậy một chút, đều cực độ khiếp sợ. Nếu chủ thượng thức tỉnh lại thì tốt rồi. Thiên đình mọi người đối đam huyền không có thật sự thức tỉnh lại hiển nhiên có chút thất vọng, đồng thời cũng khó tránh khỏi lo lắng, sợ đam huyền thân thể cấp hư vô thánh giả đám người làm hỏng. Từ chiến đấu bản năng chúa tệ thân thể, lạnh lùng nhìn hư vô thánh giả, ý chí đem hư vô thánh giả tập trung. Chỉ còn lại có bản năng thân thể đối ngoại giới lý, sát khí hơn nữa mẫn cảm. Đồng dạng thụ bản năng khu động, hắn sẽ đem hết thể nguy hiểm ngọn nguồn rõ ràng, hư vô thánh giả đối này phát động công kích, cho nên hắn phải hư vô thánh giả gạt bỏ. Suy phạm vi mấy vạn trong không gian đột nhiên hỗn loạn rất nhiều người kinh ngạc mà nhìn chung quanh kia trong phút chốc liền biến thành che trời đại thụ cây giống, còn có tốc độ chạy chợt nhanh vô số lần dốc rách nước sông, thậm chí một ít trung niên tu giả đột nhiên phát hiện mình tóc biến trắng, đây là có chuyện gì? chúng tu giả sợ hãi mà nhìn này không biết hết thảy, không có khả năng, điều đó không có khả năng, thời gian là cấm kỵ lực, ngươi làm sao có thể khiến cho thời gian gia tốc? hư vô thánh giả đột ngột sợ hãi la hoàng lên, trên mặt hắn tự dưng xuất hiện vô số nếp nhăn, mà ngay cả thẳng thắn thắt lưng can cũng lập tức cong xuống dưới, như đến tuổi già, bán chỉ chân bước vào qua tải cả người tràn ngập tử khí. T, dĩ nhiên là thời gian lực. Mau, mau rời đi khu vực này. Không phải, chúng ta thọ nguyên đem sẽ bị cắt giảm. Chúng tu giả nghe được hư vô thánh giả kêu sợ hãi, lại nhìn thấy hư vô thánh giả tình huống bi thảm, không khỏi đã hốt lãnh khí. Thời gian gia tốc quá mức khủng bố, có thể mạnh mẽ cắt giảm mọi người thọ nguyên. Loại này quỷ dị lực lượng, thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. hỗn loạn trong hư không, đan huyền lần thứ hai ra tay. hắn đối những người khác không liên quan chú, chính là tập trung cho hắn mang đến nguy cơ hư vô thánh giả. nắm tay là cùng đại vũ trụ nhịp đập đồng bộ dẫn động vô tận thiên địa lực, xét qua một đạo huyền ảo quý đạo, hướng hư vô thánh giả huynh đến. Ta cũng không tin ta đấu không lại một pho tượng không có linh hồn chúa tệ thân thể. Hư vô thánh giả thần tình dữ tợn, trên mặt nếp nhăn xếp cùng một chỗ, hình thành một đám nếp hỗn, thúc dục trong hư không, cổ quái gậy trúc che ở trước người. Oèn. Kết quả, cổ quái gậy trúc bị một quyền oanh phi, ngay cả lá cây đều bị đánh rất hơn phân nửa, còn sót lại lực lượng thì hóa thành hơn 10 điều nghiệt long, va chạm tại hư vô thánh giả trên người, khiến cho hư vô thánh giả hô huyết bay rất ra ngoài. Thân thể như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hư vô thánh giả bất cố thân thượng vết máu, nhìn khí tức không có nửa điểm hỗn loạn đàm huyền, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hảo, thiên đình mọi người thấy đến hư vô thánh giả chật vật dạng không khỏi hoan hô ra tiếng. Đàm huyền hai mắt trống rỗng, hớ hững nhìn hư vô thánh giả liếc mắt một cái, hai tay hướng thiên giao nhau, vô số ký hiệu như nước chảy từ lưỡng đạo cánh tay chạy xuôi mà ra, đi mãn khắp không trung. Trong thời gian ngắn, ngàn dặm hư không thượng xuất hiện vô số không gian nếp vốn, giống như có cái gì tại đè ép nhất dạng. Chi nha chi nha thanh âm từ không gian trung truyền ra. Không tốt. Hư vô thánh giả dùng mình ngáy mắt cảm nhận được một cỗ thật lớn nguy cơ, điều này làm cho sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn quyết định không đánh nữa. Đối diện người kia, cho dù chính là một khối thân thể, hắn cũng căn bản không đối phó được. Bây giờ còn là chạy thoát lại nói. Bất quá, hắn vừa mới sinh ra cái này suy nghĩ, đàm huyền hai tay dĩ nhiên xuống phía dưới lôi kéo. Ở vang kinh bạo tiếng vang lên, ngàn dặm hư không trong phút chốc toàn bộ sụp đổ, sợ có không gian toàn bộ dứt nát, biến thành một mảnh thật lớn hư vô, vô số mà phong hỏa thủy từ hư vô trung ra, thổi quét cùng thiên địa. A. Sụp đổ trung tâm hư vô thánh giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể bị đến từ bốn phương tám hướng khôn cùng sức mạnh to lớn mạnh mẽ phân thây, máu nhiễm đỏ hư không. Hư vô thánh giả tại trên bầu trời đột nhiên giải thể, tứ chi ném tứ phương, bị từ hư vô trùng trào ra mà phong hỏa thủy phá hủy, cuối cùng vẫn là dựa vào cổ quái gậy trúc che chở, may mắn bảo tồn tiếp theo khối đầu. Lộc Lộ cẩu, thiên đình mọi người còn có vô số thấy một màn này tu giả, nhất tề nuốt một hơi nước miếng. Nhìn trời đình bên ngoài sở hữu rừng rậm, núi non toàn bộ biến thành một mảnh đất trống, còn có chỉ còn lại có một viên đầu cậu thả hơi tàn hư vô thánh giả. Bọn họ trong đầu trống rỗng. Đường. Đàm huyền không biết khi nào thì xuất hiện tại Hư Vô Thánh Giả bên người, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, che chở Hư Vô Thánh Giả cổ quái gậy trúc nháy mắt bị đẩy lùi, hơn nữa, gậy trúc trung truyền ra một tiếng rên rít, lượn lờ tại gậy trúc thượng hỗn độn ánh sáng, trở thành nhạt rất nhiều. Ha ha ha, ta Hư Vô Thánh Giả tung hoành mấy ngàn năm, cả đời đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, mấy vô bại tích, không nghĩ tới hôm nay sẽ tại ở trong này. Thiên Đình, quả nhiên có cùng danh hảo cùng xứng đôi thực lực, có lẽ, người bước ra kia mấu chốt một bước sau Thiên đình sẽ thật sự danh phủ kỳ thực đi. Hư vô thánh giả mặc dù bại, cũng không thất kiêu hùng bản sắc, càng không có gì cứu nhiều hành động, làm thiên đế cấp tồn tại. Trong lòng hắn nạo khí, không để cho chính mình làm ra những nho yếu hành động, đánh bại chính là đánh bại, nhất tử mà thôi. Nếu đàm Huyền hoàn toàn thức tỉnh lại, có lẽ xảy ra vu mỗ loại lo lắng, không giết hư vô thánh giả, nhưng là hiện tại thân thể chính là dựa theo bản năng làm việc, hắn cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Mục đích của hắn chính là rõ ràng hết thể đối hiệp. Suy. Đang Huyền sắc mặt lạnh lùng đem bàn tay đặt tại hư vô thánh giả đầu phía trên một cỗ mạnh mẽ lực cắn nuốt lan tràn mà ra, hư vô thánh giả cận tồn xuống dưới đầu nháy mắt châm, trong chớp mắt liền biến thành cho bụi, ngã xuống. Mọi người nhìn đàm huyền lạnh lùng thân ảnh, trong lòng sinh ra từng đợt hàn khí. Chúng ta đi. Cùng hư vô thánh giả một cùng tiến đến công kích thiên đỉnh lãnh khốc nữ tu, còn có mấy trăm tu giả, giờ khắc này toàn bộ sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây, ngay cả hư vô thánh giả đều ngã xuống. Bọn họ này đó tiểu con tôm tái ở tại chỗ này đây không phải là muốn chết? Đáng tiếc, thân thể đồng dạng tại bọn họ trên người cảm nhận được địch ý cùng sát khí, cứ việc. Không có hư vô thánh giả sát khí như vậy cường, nhưng là lại cũng sẽ không như vậy mặc kệ. Đàm huyền xa xa đối với Lãnh Khốc Nữ tu đám người một lòng tay, một đạo chỉ mũi nhọn như là sao băng xẹt qua hư không, không cùng khí cơ cuốn động thiên địa, Lãnh Khốc Nữ tu cùng với kia mấy trăm tu giả ngay cả cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, liền toàn bộ hóa thành một mịn. Thiên địa nhất thời yên tĩnh. Chương 38: Tình thế nguy hiểm. Hư vô thánh giả tiến công Thiên đình kết quả bị Đàm huyền tiêu diệt, này thì tin tức tại một ngày thấy truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, nhất thời gian toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều sôi trào lên, khắp nơi thế lực lâm vào hỗn trên thực tế, đó cũng là nhiều như vậy vạn năm đến. Thứ hai tôn thiên đế cấp cường giả ngã xuống, mà đệ nhất tôn ngã xuống lại là tiên phụ phụ chủ. Thứ hai tôn chính là hư vô thánh giả. Về phần tiên phụ phụ chủ, hắn là chết ở tà thần trên tay. Tà thần dù sao cũng là hôn độn cấp trí cường giả, tình có thể nguyên. Mọi người không đến mức giận mình, nhưng là hư vô thánh giả ngã xuống ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, Đàm Huyền hiện tại mấy ngày liền đế đô còn không phải đâu, bởi vậy tại người khác trong mắt hoàn toàn là càng dai mà sát, bởi vậy mới khiến cho vô số khiếp sợ. Mà hư vô thánh giả ngã xuống cũng làm cho Thiên đỉnh thanh thế đại trấn, rất nhiều đã muốn rồi đến Thiên đỉnh phụ cận độc thủ, lặng lẽ thu trở về. 16. Chương 39, thức tỉnh. Trong thoáng chốc, đại chiến đã muốn duy trì liên tục 3 năm, liên tục không ngừng chiến tranh, sổ lấy ngàn vạn kế tu giả ngã xuống, vô luận là Huyền Hoàng đại lục nhất phương, vẫn là vực ngoại dị tộc nhất phương, đều bị tổn thất thật lớn, trên đại lục không dĩ nhiên bao phủ một tầng màu đỏ tươi huyết vụ. Đại chiến mở ra năm thứ nhất, Tây phương thượng cổ thiên sứ tử vong thiên sứ á tử nhĩ, phương đông cường giả ban ma, người khổng lồ vương bái cao mẹ nhĩ na xuống. Đại chiến mở ra năm thứ hai, Phật muôn vô cùng song diện Phật đế, ngoại tộc cường giả Á Tư Lam, Tây phương viễn cổ cường giả Hoàng Kim Nữ cổ ngươi duy cách, nước mắt chi thần Mina, gió lốc tinh linh lôi chìm, rơi lên trời ma vương phạm thế ngã xuống. Đại chiến mở ra năm thứ ba, Đại tấn thần triều lao tổ độc cô thường, thiên ma giáo đời thứ nhất thiên ma, Tây phương thượng cổ tam đầu Hoàng Kim Thánh Long, thượng cổ thiên sư Âu Hy Nhĩ, thái cổ cường giả Ngũ Thành Tử, lời tiên đoán chi thần A Tác nổ thư, bắt chảo ma long nao thanh ngã xuống. Khai chiến ba năm, ngã xuống cường giả càng ngày càng nhiều trừ bỏ mặt trên theo như lời những gần với thái cổ đại thần cao nhất chiến lực ở ngoài, thiên đế cấp cũng ngã xuống gần trăm cái, chân quân cấp gần vào cái, về phần thần vương cấp, thánh linh cấp cùng phàm nhân giai đoạn tu giả, ngã xuống số lượng càng là đến không hết. Và lại, bởi vì đại chiến dư ba, toàn bộ huyền hoàng đại lục quanh năm động đất, phát sinh vô số thiên tai, vô số vô lực chống cự thiên tai sinh linh tử vong, 3 năm gian, toàn bộ huyền hoàng đại lục còn lại sinh linh không đủ nguyên lai like một nửa, khai khai cốt, phủ kín huyền hoàng đại lục mỗi khắp ách, nơi nơi tràn ngập làm người ta tuyệt vọng tử khí. Nhưng là mặc dù Huyền Hoàng Đại Lục trả giá thật lớn như thế hy sinh, đang cùng ngược ngoại tứ giới đại chiến trung vẫn như cũ nghiêm trọng bị vây hạ phòng, cho tới bây giờ. Huyền Hoàng Đại Lục toàn bộ Bắc Bộ khu vực đã hoàn toàn bị dị tộc đại quân chiếm lĩnh. Huyền Hoàng Đại Lục đã muốn đến nguy ngập nguy cơ thời điểm. 16. Chương 40, Thiên thương. Giết được hảo, đêm nay đó cẩu nuôi dưỡng dị tộc toàn diệt. Dị tộc xâm lấn giả lớn nhất ác cực, sát sát sát. Một cái cũng không muốn buông tha, đưa bọn họ toàn bộ đốt thành cha tể. viên lập tức diệt sát hơn vạn dị tộc cường giả, để Huyền Hoàng Đại Lục nhất phương tu giả sĩ khí đại trấn. Mà dị tộc nhất phương thì vô số người trong mắt sinh ra kính sợ thần sắc. Suy, một phen đen thủi sắc đúa lớn đột ngột từ Đàm Huyền đỉnh đầu chém xuống. Đàm Huyền trong mắt hàn mũi nhọn chợt lõe, đầu hơi hơi một bên, một quyền hoành tại đúa lớn phía trên. Đương. thật lớn tiếng vang để trên chiến trường vô số người một trận mê muội, đúa lớn bị nắm tay một quyền hoành đến bay ngược dựng lên. Ngươi vừa mới mới vừa chứng nói thiên đế, ngay cả cảnh giới đều không có ổn định, liền dám trước đi tìm cái chết. Trong hư không, một pho tượng thật lớn thân ảnh buông xuống, này hiển nhiên là một ma tộc thiên đế cấp cường giả, thân như cự nhạc đầu trường góc, một cái điều màu đen thể mau có ngón cái như vậy thôi, cả người tản ra một loại cùng dã, thô bạo khí tức. Nô vi ma tộc đại ma thần nạp giả, ngươi đi tử. Đại ma thần nạp giả dơ lên thật lớn đũa, nhất thời một cỗ thảm thiết khí tức tràn ngập trong hư không, hiện ra một mảnh khôn cùng núi thây biển máu, mà bữa lớn phía trên càng là hiện ra nhất trương trương dữ tận gương mặt, tràn ngập kiêu hận khí tức. Giang dác, đũa lớn như là tia chớp nhất dạng đánh xuống, trong hư không chỉ có thể đủ thấy một đạo đen tụi sắc quan mang thiên địa lâm vào tối sầm lại. Ta mới vừa chứng nói thiên đế, mà ngươi lại không biết sống chết tìm tới cửa ta vừa lúc bắt người là vì đan huyền cười lạnh một tiếng đối mặt sẽ rách xuống mưa lớn căn bản là không tiến hành ngăn cản hắn đối nhục thể của mình có tuyệt đối tin tưởng nguyệt vũ ngươi trước cùng phong linh tử bọn họ rời đi nơi này đan huyền vì phòng ngừa dư cẩm nam cung nguyệt vũ cùng thiên đình đại quân bàn tay vung lên trong phút chốc không gian biến ảo nam cung nguyệt vũ còn có thiên đình đại quân đã muốn bị đưa đến mấy ngàn dặm ở ngoài không cần phải lo lắng đan huyền cước bộ hướng thiên một bước với anh khắp thiên địa chấn động hắn đã muốn đến gần rồi bữa lớn điệp lang thế 10 vạn trọng lãng Hắn nắm tay dọc theo một cái huyền ảo quỹ đạo đánh ra, không trung xuất hiện vô số đóa cảnh hoa, một đóa đóa cảnh hoa đều là nắm tay hình dạng. Điệp Lang thế này môn tuyệt học, cho đến ngày nay đã muốn bị đàm huyền hoàn toàn lĩnh ngộ, càng có thể tiếp tục sử dụng đến nhận chức gì công kích bên trong. Hiện tại hắn một quyền đánh xuất, không trung liền ra hiện vô số cảnh hoa giống nhau quyền hình, kia phách tuyệt thiên hạ khí thế, để không gian đều vặn mèo. Giang giáp, đóa lớn bị vô số nắm tay đồng thời hành trung, nhất thời bị mở bung ra vô số điều cái khe. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nạp gia đại ma thần không dám tin mà nhìn trong tay bạo toái bứa lớn. Này đứa lớn chính là đi theo hắn vô số năm, giết không biết bao nhiêu cường giả. Càng luyện vô số thiên tài địa bảo, này độ cứng vũ trụ trung ít có vật chất có thể so sánh với. Hiện tại cư nhiên so Đàm huyền có nắm tay đánh nát. Không có gì không có khả năng, thử, thực lực của ngươi cùng mấy trăm năm trước chết ở chết ở trên tay của ta hư vô thánh giả không sai biệt lắm, mà khi đó ta còn không có chứng nói thiên đế, hiện tại ta đã muốn thành đế, thực lực so qua đi càng mạnh, ngươi lại như thế nào là đối thủ của ta? Đàm huyền cước bộ lướt ngang, lui không thành tốc. Một bước gian, bay tứ tung đến nạp ra đại ma thần trước người giống như vô thượng quân vương buông xuống, cả người thấu phát ra trên đời vô địch khí phách, đại chu thiên phá, diệt thần binh quyết. hắn kia chấp một quyền hành kích tại nạp giả đại ma thần vụ. a, nạp giả đại ma thần kêu thảm một tiếng, đam huyền lực lượng oanh vào trong cơ thể hắn, hóa thành thập bát tông thật lớn kim sắc thần binh. từ sau lưng của hắn xuyên thủng mà ra, giữ tận miệng vết thương giữa dòng huyết không ngừng. này đó ẩn chứa vô tận ma khí chính là máu, rớt xuống đến trên mặt đất, đem vô số tu giả bốc hơi. đam huyền đắc thế không buông tha người, cả người đột nhiên tràn người nạp giả đại ma thần trong cơ thể, vô tận lực lượng nháy mắt bùng nổ. Và anh nạp ra đại ma thần thân thể nháy mắt nổ mạnh vô số không gian rộn nát, biến thành một mảnh thật lớn hư vô giống ta muốn giết ngươi nạp ra thân thể nổ mạnh sau còn lại một đạo thật lớn ma hồn ở trên hư không trung gầm gừ quần cuộn ma khí phóng lên cao đem khắp không trung đều nhuộm thành màu đen giết ta ngươi không cơ hội này trong hư không truyền ra một tiếng cười lạnh, một cái hấp động thật lớn xuất hiện tại ma hồn phía trên nháy mắt hướng ma hồn cắn nuốt xuống giống không ma hồn bị hắc động mạnh mẽ cắn nuốt đi vào chỉ còn lại không cam tiếng gầm gừ ở trên hư không trung cuộn cuộn t nạp giả đại ma thần bị giết. chú ý tới một màn này dị tộc cường giả. đào hút một hơi thanh khí, âm thầm chạy đến cách đàm huyền xa một chút địa phương, đánh không lại, ta còn trốn không dậy nổi sao? cực đạo chiến trường, cắn nuốt nạp giả đại ma thần ma hồn sau, đàm huyền đồng dạng đạt được nạp giả đại ma thần ký ức, biết sở hưu thiên đế cấp ở trên cường giả đang tại một cái khác địa phương tiến hành giao chiến, hắn đổ thủ ở trên hư không chúng xé mở một đạo cái khe, một bước mạnh đi vào. bất quá, hắn đi vào trước cũng tại nam cung nguyệt vũ trên người dựa vào một đạo thần thức, một khi nam cung nguyệt vũ có cái gì nguy hiểm, hắn hồi lập tức dám lại đây. Lan băng ngộng, ngươi tiện nhân này, dám đối ta cùng mặt khác dã nam nhân thông dâm. Hừ, ngươi không cần nói xấu ta, ta vốn là liền không là gì của ngươi, ta thích ai liền với ai, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Uyên chi, ngươi cũng không phải thật chính cửu u chi chủ, cửu chi chủ đã sớm thái cổ thời đại liền ngã xuống, ngươi bất quá là kiểu u chi chủ tâm ma mà thôi. Hừ, tiện nữ nhân, hôm nay ta muốn cầu sinh cũng được, muốn chết không thể. Ai sợ ai? Đang Nguyên vừa mới xuất hiện tại một mảnh lớn chiến trường trung, liền nhìn đến hai tôn thân ảnh tại tranh chấp, một người cao quý Dung Nhan không rảnh thiếu phụ đang tại cùng một khối núi cao đầu đại chiến, bất quá rõ ràng đó có thể thấy được, Quyến Dũ thiếu phụ dừng ở Hạ Phong, bị kia giữ tận và lại tràn ngập nồng đậm ma khí chính là đầu làm cho từng bước lui về phía sau. Là nàng. Đàm Huyền thân thể chấn động, trong mắt hiện lên một kia hoàng hốt, nhớ lại kia gái muội cuốn quýt si mê một đêm, ma đội chúng sinh, thật lớn đầu tóc đen bay lên, mắt mạo hắc quang, đại hé miệng, phun lên suốt một cái quy luật quan mang, hóa thành một đạo màu đen thiên hạ ầm ầm hướng Quyến thiếu phụ đánh tới. Vô Quyến thiếu phụ nháy mắt bay ngược. Hoàn mỹ không tỉ vết trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, một búng máu phun ra. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kiên quyết, hiện lên một tia không tha, hiện lên một tia hoài niệm. Lan băng ngậm biết hôm nay không thể thiện hiểu rõ, bất quá nàng quyết ý cho dù hợp lại thượng một mạng, cũng không làm cho đối phương sống khá giả. Chính là trong lòng đối mới vừa sinh ra không lâu nữ nhi khó tránh khỏi ấy nấy, còn người kia về sau cũng không có cơ hội gặp được. Tiện nữ nhân, ngươi tưởng liều mạng sao? Ha ha ha, ta sớm chỉ biết ngươi sẽ loại nghĩ gì này. Bất quá ngươi chính là liệu mạng cũng không có dùng. Thật lớn đầu trong miệng truyền ra giữ tợn lánh khốc tiếng cười, trong miệng đột nhiên bay ra một tòa màu đen tiểu tháp. Cửu U Chi Chủ trí bảo Thiên Hoang Tháp, nó như thế nào sẽ rơi vào tay của ngươi? Lan Băng Ngọng trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Ha ha ha! Như thế nào dừng ở trong tay ta ngươi cũng không cần quản, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói. Thật lớn đầu trong mắt hung mũi nhọn chật lóe, Thiên Hoang Tháp nháy mắt hướng Lan Băng Ngọng bắn nhanh mà đi, trên thân tháp hiện ra vô số ác quỷ gầm gừ cảnh tượng. Muốn giết nữ nhân của ta, Đàm Huyền trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng thấu xương hàn mũi nhọn, một bước bước ra, thời không rời đi. Chật che ở Lan Băng Ngộng trước người, điệp lăng thế, 10 vạn trọng lãng, vô số bá đạo quyền ảnh nhồi hư không. Đương. Thiên Hoang Tháp bị Vành Phi mà quay về. Là hắn? Nhìn đột nhiên bảo hộ trong người trước khắc cốt khó quên thân ảnh, Lan Băng Ngộng phương tâm du lên. Nỗi lòng đại loạn. Ngươi là ai, vì cái gì phải giúp hắn? Cửu U chi chủ, chuẩn xác mà nói là Cửu U chi chủ Tâm Ma, cảnh giác nhìn đảm hiện, trong mắt bắn ra lưỡng đạo thật lớn hắc quang. Ta là ai? Ta chính là ngươi trong miệng dã nam nhân. Đàm Viên cười lạnh nói nhưng không biết phía sau Lan băng ngọng nghe nói như thế hậu tâm trung lại là một loạn, ngay cả khí tức đều hỗn loạn. Cái gì? Ngươi chính là cái kia dã Nam Nhân. Cựu U Chi Chủ Tâm Ma giống giận, thật lớn đầu thượng tản mát ra vô tận sát khí, giống. Nguyên lai ngươi chính là cái kia tiểu Bạch Kiếm. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta muốn dùng linh hồn của ngươi điểm thiên đăng. Cựu U Chi Chủ Tâm Ma là hoàn toàn điên cuồng, mực nước giống nhau ma khí từ thật lớn đầu trung ra, chỉnh khu vực biến thành một mảnh màu đen hải dương. Ma Hoang Tháp Thượng cũng truyền ra từng trận khủng bố uy áp, vô số đạo dữ tận quỷ ảnh hiện ra đến. Thử, muốn giết ta? Ta đây trước hết giết ngươi. Đàm viên trong lòng sinh ra vô tận sát khí, Tam bản thiên đồng thời hóa thành một đạo quang mang từ đỉnh đầu của hắn lao ra. Phong, hỏa, thủy, cho ta luyện. Tam bản thiên bay đến thật lớn đầu chung quanh, hình thành một hình tam giác, vô số hồng thủy, ngọn lửa, cụ phong phân biệt từ tam bản thiên trào ra, những điều này là do nhất tiếp cận bản nguyên hồng thủy, ngọn lửa, cụ phong, có được khủng bố uy có thể, mới vừa xuất hiện, tảng lớn hư không liền biến thành một mảnh hỗn độn. Oeng! Thiên hoàng tháp đánh vào một mảnh biển lửa thượng, lại bay tứ tung mà quay về căn bản là hướng không ra đi, sau lại đánh vào hồng thủy cùng cụ phong thượng, đồng dạng bay ngược mà quay về. như thế nào hướng không ra đi? cửu u chi chủ tâm ma giống giận, tâm hắn lún xuống, hắn cảm thấy chính mình chính ở trên hư không trung hồng thủy, ngọn lửa, cụ phong luyện hóa, nếu không là bởi vì này khối đầu là cửu u chi chủ đích thực thân, hắn cái này tâm ma chỉ sợ sớm đã mất đi. thiên ma đột không, tâm ma nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định vứt bỏ cửu u chi chủ đầu, hóa thành một đạo màu đen bóng dáng từ đầu lô trung trôi ra, vô thanh vô tức trốn vào hỗn loạn trong hư không, thân là thiên ma. Xuyên qua hư không là cùng sinh, câu tới thiên phú, hắn tin tưởng không có mấy người có thể so được với chính mình đối không gian hiểu biết, cho nên hắn có tự tin chạy đi. Bất quá, thật bất hạnh, hắn hôm nay gặp Đàm Huyền. Cánh cửa không gian, thời gian gia tốc. Đàm Huyền nhìn đến màu đen bóng dáng dung nhập hư không sau lạnh lùng cười, tự thân cũng nháy mắt dung nhập trong hư không. Hơn nữa, tại thời gian tác dụng hạ so tâm ma càng nhanh, rốt cục trốn ra, hừ, Tiểu Bách Kiểm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta trở lại Ma tộc, tái tìm một khối thân thể, lại đến đem ngươi diệt quá hoàn toàn. Còn có cái kia tiện nữ nhân muốn cho nàng sinh tử không thể, tâm ma trốn vào mỗ một lần nguyên không gian chung, lanh người lạnh nói, ô, đột nột, một cái thật lớn bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, trong lòng bàn tay trường một cái thật lớn miệng, lộ ra sâm bạch răng nhanh, miệng đột nhiên nhất trường, một hơi đem không hề phòng bị tâm ma nuốt đi vào, đây là ta ma tộc tối cao tuyệt học thôn tiên ấn, ngươi làm sao có thể sẽ, tâm ma thanh âm tràn ngập không cam, đáng tiếc, không có người trả lời hắn, ngươi không có việc gì, đàm huyền thân ảnh lần thứ hai xuất hiện lan băng trước người, nhìn lan băng ngọng không rảnh gương mặt, nhẹ giọng hỏi. Lan Băng Ngộng trong mắt phức tạp nhìn Đàm huyền, cũng không nói chuyện. Đàm huyền cười khổ một tiếng, đưa tay đem Tam Bản Thiên Thu trở về, đồng dạng đem Tâm Ma lưu lại thiên Hoang Tháp cùng đầu Phong Ấn tiến chữ vật không gian chung. "Băng Ngộng, cái kia Tâm Ma không có thương tổn hại đến ngươi." Đột nhiên, một đạo lục sắc thân ảnh thương hoàng sợ bay vút mà đến, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã rơi vào tay. Một lát sau, người tới đã đến, cũng là một pho tượng tinh linh nữ cường giả. "Nhiều tại đại tỷ quan tâm, ta không sự." Lan Băng Ngộng tưởng tinh linh nữ cường giả nói rằng. Đàm Huyền nhìn tinh linh nữ cường giả lại mày nhẹ dựng. Tại tinh linh nữ cường giả trên người, hắn cảm ứng được cuối cùng một quyền thiên, địa chi thiên. Chương 41, Thánh Sơn. Băng Ngộng, hắn là ai vậy? Ngươi như thế nào cùng hắn cùng một chỗ? Còn có cái kia tâm ma đâu? Ngươi không phải truyền tin nói bị tâm ma công kích sao? Cả người tràn ngập vương giả khí thế tinh linh nữ cường giả chỉ vào Đàm Huyền hướng Lan Băng Ngộng hỏi. Tâm ma đã muốn tử? Hắn? Lan Băng Ngộng sắc mặt hơi hơi bối rối, quay đầu đi, cũng là không có giới thiệu Đàm Huyền. Đàm Huyền nhìn ra Lan Băng Ngộng cùng trước mắt tinh linh nữ cường giả quan hệ tốt lắm, nếu Lan băng Ngộng không nói, làm nam nhân Tâm hắn một hành, rõ ràng liền chính mình nói, hắn đột nhiên đã nắm Lan Băng Ngộng bạch ngọc tay nhỏ bé, Lan Băng Ngộng trong lòng hoảng hốt không khỏi quẩy người một cái, lại dây rủa không thoát. "Ta là hắn nam nhân Đàm Huyền." Đàm Huyền cười đối tinh linh nữ cường giả nói rằng, "Cái gì? Ngươi là hắn nam nhân?" Tinh linh nữ cường giả giật mình mà nhìn Đàm Huyền, tái vừa thấy Lan Băng Ngộng cư nhiên tùy ý Đàm Huyền nắm tay nhỏ bé, kia tượng trưng tính dây rủa lực độ, ngay cả con kiến cũng không bằng, nhất thời chỉ biết Đàm Huyền nói chỉ sợ là sự thật. "Bất quá, tinh linh nữ cường giả lại đối Đàm Huyền giống giận đứng lên, "Ngươi chính là cái kia phụ lòng hắn?" Phụ Long Hán, Đàm Huyền sắc mặt tối sầm, trong lòng cũng có chút căm tức. Tinh Linh Nữ Cường Giả cũng không chờ Đàm Huyền phản bác, tiếp tục quát: Chính là ngươi cái này Phụ Long Hán, bỏ xuống băng ngộng một người tại cửu lũ trong địa ngục không để ý tới, để một nữ nhân cùng một cái đứa nhỏ tại cửu lũ chung quá cả ngày đảm kinh tâm chiến sinh hoạt. Ngươi nói ngươi coi như cái gì nam nhân? Đứa nhỏ, đứa nhỏ. Đàm Huyền trong lòng chấn động, cũng là không hề để ý tới Tinh Linh Nữ Cường Giả gầm gừ, ánh mắt gắt gao nhìn trầm Lan Băng Ngọng hai mắt. Lan Băng Ngọng hoàn mỹ không tỳ vết gương mặt thượng hiện ra một khe đỏ, gật đầu nhẹ giọng nói rằng, nàng tiêu Đàm bất hối, năm nay 6 tuổi. Bất hối, bất hối. Đàm Huyền trong lòng bốn bề sóng dậy, nhìn phía Lan Băng ngập ánh mắt không khỏi tràn ngập ái náy. Đồng thời, trong lòng hắn cũng tràn ngập vui sướng, đi vào thế giới này mấy ngàn năm, rốt cục có chính mình hậu đại. Hừ, băng ngọc chính là rất mềm lòng, cho dù muốn thừa nhận người nam nhân này, như thế nào muốn cũng cho hắn một chút giáo huấn mới được a. Tinh linh nữ cường giả ở một bên khó chịu nói thầm nói, nàng ở nơi nào? Đàm huyền hỏi. Hắn đã muốn khẩn cấp, ta sợ xuất ngoài ý muốn. Cho nên đem nàng an trí tại Thánh Sơn bên trong. Lan Băng Ngột nói rằng: "Đi, chúng ta đi Thánh Sơn." Đàm Viên nóng vội nhìn thấy con gái của mình, cũng là mấy ngày liền sự tạm thời đều để qua một bên. Xé mở một đạo không gian cái khe, lôi kéo Lan Băng Ngột liền hướng Thánh Sơn tiến đến. Thật là có nam nhân, quên tỉ muội. Tinh Linh Nữ cường giả hừ nhẹ một tiếng, cũng đuổi theo. Đại chiến mở ra sau, Thánh Sơn cũng tọa lạc tại cực đạo chiến trường nơi không gian bên trong, làm Huyền Hoàng Đại Lục nhất phương đại bản doanh, cho nên, đuổi tới Thánh Sơn cũng không dùng bao lâu, ước chừng là một chén trà nhỏ thời gian tả hữu. Đàm huyền liền cùng Lan Băng Ngộng tại thánh sơn phía trên hiện ra đến. Đàm huyền cùng Lan Băng Ngộng buông xuống tại một viên quay chung quanh thánh sơn xoay tròn một viên lục sắc tinh thần phía trên. Mà này khối tinh thần bây giờ là Lan Băng Ngộng đệ phụ. Nương, nương, ngươi đã trở lại, bất hối nhớ ngươi một chết. Hai người vừa mới rất xuống đến một cái động phủ trước, liền có một người mặc lục sắc tiểu áo đông tinh xảo tiểu cô nương chạy vội mà ra, nào vào Lan Băng Ngộng trong ngực. Bất hối ngoan. Lan Băng Ngộng luôn luôn lạnh như băng trên mặt hiện lên ấm áp tươi cười, từ hái đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Đây là nữ nhi của ta. Đây là ta Đàm Huyền nữ nhi. Vô luận là đi vào Huyền Hoàng thế giới trước, vẫn là đi vào Huyền Hoàng thế giới sau, đều không có đứa con trải qua Đàm Huyền, giờ khác này lại kích động đến nói không nên lời. Hai mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương không tha. Tiểu cô nương có lẽ là lần đầu tiên bị người như vậy nhìn, khiếp đảm tựa đầu hướng Lan Băng ngậm trong lực rụt lui. "Bất hối ngoan, Têu phụ thân." Lan Băng ngậm cắn, cắn hàm răng, đối tiểu cô nương nói rằng, Phụ thân." Tiểu cô nương thực nghe lời, đối Đàm Huyền tiêu một tiếng "Phụ thân." "Ha ha ha, ta Đàm Huyền rốt cục cũng có nữ nhi." đam huyền cao dọn cười to thanh âm tại toàn bộ tinh cầu chung quanh quần hắn đem đàm bất hối từ lan băng ngộng chung ôm lại đây giống như là ôm lấy tánh mạng của mình chung là tối trọng yếu đồ vật nhất dạng thật cẩn thận tới cực điểm vừa tối ngủ đam huyền trong tay ôm đàm bất hối tay phải lôi kéo lan băng ngộng tay nhỏ bé hướng động phủ trong phòng đi đến ân lan băng ngộng sắc mặt tướng đỏ gật gật đầu sáu ba ngày sau đam huyền rời đi lan băng ngộng động phủ bay đến tinh linh nữ cường giả động phủ thông qua lan băng ngộng, hắn mới biết được vị kia tinh linh nữ cường giả rõ ràng là tinh linh bộ tộc nữ hoàng, ta luôn luôn tại chờ đợi ngươi đã đến. Tinh linh nữ hoàng đối đàm huyền nói rằng, nói vậy ngươi cũng cảm ứng được. Đàm huyền biết tinh linh nữ hoàng ý tứ, suy nghĩ vừa động, tam bản thiên từ đàm huyền trong cơ thể bay ra, lặng lặng huyền phù ở trên hư không trung, tàn mát ra từng trận trí cường uy áp. Mà tinh linh nữ hoàng cũng vươn ra bạch ngọc tay nhỏ bé, một quyển tràn ngập nồng đậm đại địa khí thiên tại nàng lòng bàn tay hiện lên. Ông, mà phong hỏa tứ bản thiên tụ nhất thời tứ đại thiên cộng minh đứng lên, một cỗ vô cùng cường hãn uy áp từ này khối tinh thần thượng tràn ngập mà ra để vô số quay trung quanh thánh sơn vận chuyển tinh thần đều lâm vào dừng lại kinh động cả tòa thánh sơn Này uy áp nguyên tự tinh linh nữ hoàng nơi tinh thần thánh sơn còn có trung quanh tinh thần trung bay ra mấy trăm đạo thân ảnh ta yêu cầu địa chi thiên Đàm huyền sắc mặt có chút kích động nhìn chăm chăm tinh linh nữ hoàng nói rằng ta biết ngươi yêu cầu nhưng là ta tại sao phải cho ngươi tinh linh nữ hoàng khẽ cười một tiếng đem địa chi thiên một lần nữa thu vào trong cơ thể phía sau đột một hiện ra nhất trương cuốn quanh lục đằng ngai vàng nàng nhàn nhã ngồi xuống đàm huyền sắc mặt cứng lại không biết nói cái gì cho phải quả thật Địa chi thiên là người ta, tại sao phải cho hắn a? Phải biết, cho dù Huyền Hoàng Đại Lục giờ phút này mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại, nhưng là, giữa hai bên cũng không phải không có mâu thuẫn, muốn người khác tự dưng đem chính mình chí bảo giao ra đây, này rõ ràng là không có khả năng. Nếu đi qua, có lẽ Đàm huyền sẽ tuân đoạt, dù sao Huyền Hoàng Đại Lục chính là nhược lục cường thực, nhưng là, giờ phút này lại cấm nội đấu, cường đoạt rõ ràng là không được, hơn nữa, tinh linh nữ hoàng thực lực sâu không lường được, cũng không phải dễ dàng đối phó chi người. Huyền liên tiếp rồi rắm. Nhìn tinh linh nữ hoàng không biết nói cái gì cho phải. Thiên đối hắn quá trọng yếu, đối với hắn có thể bước ra một bước kia, có mấu chốt tác dụng, bởi vậy vô luận như thế nào hắn đều sẽ không buông bỏ điệu Chi Thiên, nhưng là giờ phút này tình cảnh, rồi lại để hắn không biết xử lý như thế nào, ta có thể dùng này đó bảo vật với ngươi trao đổi, thật sự không có cách nào khác đàm huyền, bàn tay vung lên, đem đến tự hư vô thánh giả cổ quái gậy trúc, đến tự tâm ma thiên hoang tháp, thậm chí là kiểu u chi chủ kia thật lớn đầu, toàn bộ bày ra đến, ngươi cho rằng mấy thứ này có thể cùng Thiên so sánh sao? Tinh linh nữ hoàng cười nhạo nói, Đan Viên sắc mặt từ đỏ, nhu nhu nói rằng. Ta cũng biết mấy thứ này không thể cùng tiên so sánh với, nhưng là, thiên thư đối ta thật sự rất trọng yếu, chỉ cần được đến địa chi thiên, ta liền có tin tưởng bán ra kia mấu chốt một bước. Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói, ta về sau sẽ nhất nhất làm được. Cái gì? Bán ra kia một cửa kiện một bước. Tinh linh nữ Hoàng trong lòng cà kinh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đàm huyền. Đàm huyền quả thật có tự tin tại được đến ngày sau bán ra kia mấu chốt một bước, hắn hiện tại trạng thái hết sức kỳ quái, thân thể trải qua cựu đại tà thần cải tạo, đã muốn trước tiên tới cái kia cảnh giới, hiện tại kém liền là linh hồn cảnh giới hơn nữa, cửu đại tà thần diện vong sau, không biết cái gì nguyên nhân, đều có một tia ý chí bản nguyên lưu lại tại hắn thân thể bên trong. đương nhiên, những thứ này là mảy may vô ý thức ý chí bản nguyên, nhưng là, này đó ý chí bản nguyên lại đối giúp ích vô cùng to lớn, để hắn trước tiên thấy được cái kia cảnh giới phong cảnh. cứ việc chính là băng sơn một góc, nhưng là, này vậy là đủ rồi. nhìn đến đàm huyền đỡ đầu, tinh linh nữ hoàng đã muốn nói không ra lời, trong lòng nổi lên kinh đào hái lãng, nàng tới thiên đế cấp ước chừng sổ triệu năm, nhưng mà, cho dù nàng tưởng hết hết biện pháp nhưng cũng đối cái kia cảnh giới cảm thấy không hiểu ra sao, căn bản sở không được phương hướng. Hiện tại Đàm Huyền một cái vừa mới đột phá Thiên Đế cấp chín non, cư nhiên liền có tự tin tiến giai cái kia cảnh giới, đây đối với nàng rung động có thể nghĩ. Vì thế, Tinh Linh Nữ Hoàng nhìn phía Đàm Huyền trong ánh mắt, nhiều một tia phấn nộ, còn có đố kỵ, để Đàm Huyền trong lòng không khỏi căng thẳng, sợ xuất hiện cái gì không tốt biến cố. Một lát sau, Tinh Linh Nữ Hoàng nhìn chằm chằm Đàm Huyền không hiểu cười, Địa Chi Thiên thư là chúng ta Tinh Linh tộc chí bảo, là không, có khả năng cấp ngoại nhân, chỉ có trở thành ta Tinh Linh tộc người, mới có tư cách có được Địa Chi Thiên thư. Đây là tinh linh tộc tộc quy, không thể thay đổi." Tinh linh nữ hoàng nói xong đem địa chi thiên lấy đi ra, phóng ở trên hư không trung, thân ảnh đột ngột biến mất, trong hư không truyền một câu, "Ta cùng với băng ngọc là tỉ muội, chúng ta có cái gì luôn luôn là cùng chung." Ngay bốn, Đàm huyền vẻ mặt cổ quái thu hồi địa chi thiên, đoán tinh linh nữ hoàng cuối cùng câu nói kia đến tổn cùng là có ý gì. Vô luận như thế nào, cuối cùng được đến toàn bộ thiên thư. Đàm huyền trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, chết xạ xuất vô tận tự tin, hắn tạm thời vứt bỏ đối tinh linh nữ hoàng cuối cùng câu nói kia đoán, nháy mắt hướng tổ linh thánh điện bay đi. Thiên thư ở trong tay ngươi. Đàm Huyền vừa mới bay ra tinh thần, một pho tượng mang trên mặt bên màu bạc mặt nạ áo bào trắng thanh niên ngăn ở trước người của hắn. Hơn nữa Đàm Huyền còn phát hiện, hiện tại ít nhất có gần trăm nói thần thức chính quét mắt nơi này. Ngươi là ai? Đàm Huyền chưa có trở về nói, mà là hỏi ngược lại. Cũng có nhẹ nhẹ lạnh như băng sát khí từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Nô là vĩnh hằng cổ giới chi chủ luân hồi trí tôn, ngươi mới vừa đột phá thiên đế cấp, thiên thư ở trong tay ngươi phát huy không gian nên có tác dụng, vẫn là giao cho ta. Hừ, ngươi đầu gốc bị đá. Ta đổ vật làm sao có thể giao cho ngươi? Đàm huyền cười lạnh nhìn Luân Hồi Chí Tôn, hắn nhìn ra được Luân Hồi Chí Tôn rất mạnh, thậm chí chỉ sợ là thiên Đế điên phong cường giả, nhưng là, hắn Đàm Huyền đồng dạng không kém, không nói thân thể đã muốn có thể cùng Thái Cổ Đại Thần so sánh với, đã nói trong cơ thể chín đạo tà thần lưu lại bản nguyên ý chí, còn có thời gian gia tốc, cánh cửa không gian, thực ma cựu ấn, hắn cũng có tin tưởng cùng Luân Hồi Chí Tôn chống lại, huống hồ, hắn còn có thể gọi về tà tổ thân thể tiến hành tác chiến. Bởi vậy, hắn đối Luân Hồi Chí Tôn nửa điểm cũng không chuẩn. Ngươi thật sao không giao ra đến? Luân hồi trí tôn mặt nạ sau hai mắt tràn ngập xuất lạnh như băng sát ý. Đàm Đạo hữu, Luân hồi trí tôn nói không sai, ngươi vừa mới đột phá thiên đế cấp, ngươi căn bản không có cách nào khác phát huy ra thiên thư tác dụng. Ta xem ngươi vẫn là giao ra đây, để những thiên đế điên phong cường giả tìm hiểu. Nếu có người có thể mạnh quá kia một bước, đôi chúng ta huyền hoàng đại thứ nguyên có trọng yếu phi thường tác dụng. Trong hư không, một đạo sinh đẹp thân ảnh đi tới đi ra, mỗi một bước bước ra, bên người đều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất vô số lay động hoa sen. Ngươi là ai? Đàm nhìn người tới những mày. Đối nữ nhân này hắn luôn luôn loại không hiểu quen thuộc cảm. Thiếp thân Kim Liên phụ chủ, người tới nói rằng, Đàm Viễn hơi hơi nhắm lại hai mắt, một lát sau mới mở đến. Trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, vô hạn sát khí từ trên người hắn tràn ngập mà ra, Diệp Thanh Hà, không nghĩ tới ngươi âm hồn không tiêu tan, thượng một lần tử ngươi không có thụ đủ giáo huấn, còn dám tới cho ta. Kim Liên phụ chủ thân hình hơi hơi chấn động, trong mắt mịt mở hiện lên một đạo thâm thúy hận ý, nàng khẽ cười nói, thiếp thân không biết Đàm Đạo Hữu đang nói cái gì, ta căn bản không biết cái gì Diệp Thanh Hà, ta là Kim Liên phụ chủ. Ngươi có biết Đam Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Kim Liên phụ chủ, cười lạnh nói: Húng chi, cho dù ngươi không phải, cũng nhã không nên dây vào ta. Thượng một lần ngươi liên thủ hư vô thánh giả tiến công thiên đỉnh ta còn không tìm ngươi tính số đâu. Ngươi cư nhiên còn dám tới cho ta, thật sự là không biết sống chết. Hừ, Đam Huyền ngươi trả lại là không giao. Luân hồi trí tôn ngữ khí lạnh như băng, hắn đã có chút không kiên nhẫn. Cũng tốt, không nghĩ tới ngày mới mới vừa đầy đủ hết, nhiều như vậy con dẹp liền nhảy ra ngoài. Một khi đã như vậy, ta liền toàn bộ triển đệ chết này đó con dẹp Đam Huyền trầm rãi nói xong khí thế trên người chợt kéo lên như rồng quay quanh uy áp càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh cuối cùng cường đến cả tòa thánh sơn đều ầm ầm chấn động đứng lên để những âm thầm nhìn chăm chú vào này hết thể cường giả hoảng sợ không thôi làm sao có thể hắn mới đột phá thiên đế cấp mà thôi như thế nào sẽ cường đến loại trình độ này luân hồi trí tôn quá sợ hãi vội vàng cũng thả ra tự thân khí thế một cái thật lớn luân hồi bánh răng từ sau lưng của hắn hiện lên mà ra kim liên phủ chủ đồng dạng khiếp sợ cũng không dám lưu thủ bàn tay mềm một hoa trong hư không hiện ra một mảnh hoa sen thế giới tử Đam Viên hiện tại vội vã muốn tới Tổ Linh Thánh Điện chung làm việc, bởi vậy không nghĩ lãng phí thời gian. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, một quyền doanh xuất, trong cơ thể chín đạo tà thần lưu lại bản nguyên ý chí, còn có thời gian gia tốc, cánh cửa không gian thực ma cửu ấn, tứ đại tiên, viêm đế ấn ký, sở hữu lực lượng toàn bộ thêm vào tại một quyền này chung. Vâng. Bốn. Chỉ thấy cả tòa thánh trên núi không gian đều cuốn lại đây, trong hư không hết thể quang, hết thể vật chất toàn bộ biến mất. Mọi người trong mắt đều chỉ có một nắm tay. Một cái lôi cuốn vô tận thiên địa gai phảng phất từ cựu viễn mãi mãi xỏ xuyên qua mà đến nắm tay. Một quyền này đã muốn tập trung khắp hư không, căn bản vô pháp tranh lệch. Thiên địa chỉ có một quyền. A. Luân hồi trí tôn phía sau luân hồi bánh răng nháy mắt bị nổ nát, cả người hộp máu bay ngược, mà Kim Liên phủ chủ thảm hại hơn, chẳng những huyễn hóa ra tới hoa sen toàn bộ biến thành một bị, bên thân thể mềm mại, tức thì bị chuyển áp thành thịt vụn, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bất quá, đến tiên đế cấp đã là rất khó giết chết, nhất là Luân hồi trí tôn, Kim Liên phủ chủ loại này điên phong cường giả, cứ việc đã bị bị thương nặng, nhưng chỉ muốn linh hồn còn tại, nói quả không thoái, bọn họ liền có thể khôi phục lại đây. Tường đoạt trong tay ta thiên thư, xuống địa ngục đi. Đàm Huyền cả người sát khí tràn ngập, thân ảnh theo sát mà lên, hai bàn tay từng người bành trướng thành những trượng lớn nhỏ, nắm thành hai cái thật lớn nắm tay, không lưu tình chút nào về phía trọng thương trung luân hồi trí tôn cùng Kim Liên phụ chủ Loanh Hạ. Đàm Huyền dừng tay. Đột ngột, thánh đỉnh núi bộ truyền đến một trận tiếng quát, không trung tự dưng xuất hiện vô lượng bạch ngọc kiếm quang, thậm chí ngay cả không gian đều ngọc chất hóa đứng lên. Lương đạo bạch ngọc kiếm quang hình thành tâm chắn tre ở luân hồi trí tôn cùng kim liên phụ chủ trước người. Vô anh, anh, nắm tay quanh tại tâm chắn phía trên, hai tiếng thật lớn nổ mạnh để thánh sơn đều hơi hơi chớp lên đứng lên. La đại trưởng lão ra tay. T. không nghĩ tới thiên đỉnh chi chủ đàm huyền cư nhiên như vậy khủng bố, nếu không phải đại trưởng lão ra tay, chỉ sợ luân hồi trí tôn cùng kim liên phụ chủ ngã xuống đều có khả năng. Xem ra chúng ta đều nhìn lầm đàm huyền. Luân hồi trí tôn, kim liên phụ chủ lòng còn sợ hãi nhìn đàm huyền, nếu mới vừa rồi bị đàm huyền đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ừ, bây giờ còn đang cùng dị tộc đại chiến, các ngươi cư nhiên liền tự thân đấu đi lên. Thánh đỉnh núi bộ truyền đến thanh âm rõ ràng mang có tức giận, lúc này đây coi như xong, tiếp theo tái xuất hiện loại sự tình này, trực tiếp xử tử, Luân Hồi Chí Tôn, Kim Liên phụ chủ hai người các ngươi đi về trước, Đàm Huyền lại đây. Đàm Huyền cũng biết không có cách nào khác động thủ, hơn nữa, thời gian này nội đấu quả thật không tốt, hắn lạnh lùng nhìn Luân Hồi Chí Tôn cùng Kim Liên phụ chủ liếc mắt một cái, thân thể nhoáng lên một cái, liền bay đến thánh đỉnh núi bộ. Đàm Huyền, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi? Đàm Huyền kinh nghi bất định nhìn trước người Hoa Phục Lão giả, trong mắt hiện lên một tia nhớ lại. Này Hoa Phục Lão giả cũng là hắn năm đó vì lĩnh nộ thế mà rời đi lạc thủy giáo khi tại một gian cổ trong miếu gặp được cũng đối địch lão nhân, khi đó hắn còn là một mấy ngày liền nhân cấp đều không có đột phá tiểu tu giả. Trong nấy mắt đã qua nhiều năm như vậy, Đàm Huyền trong lòng một trận hoảng hốt, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là tổ linh thánh điện đại trưởng lão. Đàm Huyền cảm thắn nói, tại Lão giả trước mặt ngồi xuống, chúng ta đi tự cùng một chỗ. Đại trưởng lão nhìn Đàm Huyền không hiểu cười nói, ngươi cũng là. Đàm Huyền thân hình chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng đại trưởng lão, "Ta còn thật lâu trước có một danh hiệu, Ngọc Đế." Đại trưởng lão vướn phẳng một chút trong dâu, thần tình hoài niệm thần sắc. "Cái gì? Ngọc Đế?" Đàm Viên thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Tin tức này, thật sự rất giờ người, thử hỏi cái gì địa cầu sinh ra người Trung Quốc, lại người nào không biết Ngọc Đế. Chương 42, Thập Tam Đạo Bản Nguyên Vũ Nội Vô Địch. Đàm Viên như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt đại trưởng lão cư nhiên chính là cổ Trung Quốc thần thoại Trung Thiên Đình trí Tôn, tam giới thống trị giả, còn muốn tưởng hắn bản thân cũng bị người coi là thiên đình chi chủ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lung túng. Các ngươi như thế nào sẽ lại tới đây? Đan Huyên to mò hỏi. Trong lòng hắn có cái này nghi hoặc đã lâu rồi. Tại huyền hoàng thế giới chung, vô luận là cổ địa cầu trung đông tây phương thần thoại nhân vật đều có ở trong này xuất hiện, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ chúng thần đại di chuyển? Là có chút sự cũng có thể nói cho ngươi biết. Tổ linh thánh điện đại trưởng lão cũng tức là ngọc đế thần tình tang thương nói. Vạn vật đến nơi đến chốn, người có sống lâu, tinh thần có sống lâu, đồng dạng vũ trụ cũng là có sống lâu, mà chúng ta vũ trụ chạy tới cuối. Đại trưởng lão lời nói để đàm Huyền Phi thường kiếp sợ, hắn không khỏi nhớ lại thân ở địa cầu khi sở hữu biết về vũ trụ tin tức. Quả thật, toàn bộ vũ trụ cơ hồ sở hữu tinh thần đều gần như dập tắt, vũ trụ trung tràn ngập hắc ám cùng lạnh như băng, có thể tồn tại sinh mệnh biết đến càng chỉ có địa cầu. Chẳng lẽ đây là vũ trụ đi đến cuối sau mới sẽ xuất hiện dấu hiệu? Đại trưởng lão tiếp tục nói rằng, vì để vũ trụ khôi phục sức sống, vũ trụ chúng thần vứt bỏ hết thảy thành kiến liên thủ, toàn lực ứng phó, dùng tận các loại thủ đoạn, lại cuối cùng đều thất bại, vô số sinh mệnh cổ tinh tử từ, từ mất đi. Cuối cùng. Vũ trụ chúng thần về tới Thiên Địa Sơ Khai Bản Nguyên nơi, hợp lực tôi diện dưới, rốt cục phát hiện bất diệt hỏa trùng dấu vết, chúng ta thôi diện đến, bất diệt hỏa trùng hết thể nói cùng để ý quy tụ, là hết thể bản nguyên, là vũ trụ sinh ra mấu chốt. Nhưng mà, bất diệt hỏa trùng là di động, nó dừng lại tại mỗi một đoạn thời không một đoạn thời gian. Nơi đó liền khả năng sẽ sinh sản xuất một cái vũ trụ, nhưng là, đương nó rời đi thời điểm, sinh sản ra tới vũ trụ tựa như nhân loại nhất dạng. Từ con nhỏ kỳ đi hướng trắng niên kỳ cuối cùng đi hướng lao niên kỳ, cũng cuối cùng đi hướng hủy diệt. Bởi vậy chỉ phải tìm cũng lưu lại bất diệt hỏa chủng, vũ trụ tài năng vĩnh hằng tồn tại, nó liền tương đương với một loại vĩnh hằng nguồn sinh lực. Bởi vậy, vì để chúng ta vũ trụ khôi phục sức sống cũng chọn đời trường tồn, đem cuối cùng vũ trụ bản nguyên phong tồn tại Thái Dương Tinh, cũng trên mặt đất tinh thượng lưu lại sinh mệnh hỏa chủng sau. Vũ trụ chúng thần bước lên tìm kiếm bất diệt hỏa chủng hành trình, chúng ta vượt qua vô tận thời không, chinh chiến vạn giới, lấy huyết mở đường, lấy chiến vì danh, trả giá vô pháp tưởng tượng hy sinh, mới rốt cục tại đây cái vũ trụ chúng tìm được bất diệt hỏa chủng. Nhưng mà may mắn cùng không may chúng ta may mắn tìm kiếm được bất diệt hỏa trùng cũng không hạnh không có cách nào khác dung hợp nó lợi dụng nó chỉ có thể ở trong này mở một mảnh đại đủ cũng đem nó phong ấn đứng lên hy vọng có nó có thể chân chính phát huy nó tác dụng đại trưởng lão đem phủ đầy bụi vô tận năm tháng bí văn em thay nói tới mà sự thật lại làm cho đàm huyền vô cùng rung động hắn giống như thấy được vô số mặc quần áo dính máu cổ thần huyết chiến vạn giới cảnh tượng vô số gian khổ vô số hy sinh vô số thi thể trải ra liền một cái hy vọng chi lộ thì phải là bất diệt hỏa chúng. đại trưởng lão bàn tay vung lên Trong hư không xuất hiện một cái thông đạo, có thể trực tiếp nhìn đến Huyền Hoàng Đại Lục Trung Vực trên không tình cảnh. Một đóa bàn tay đại ngọn lửa lặng lặng thiêu đốt, tản ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sáng mở. Triệu triệu năm, nó rốt cục tránh thoát chúng ta phong ấn, đồng dạng, đó cũng là nó tối suy yếu một đoạn thời kỳ. Bởi vậy nó lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, mà này một đoạn thời gian chính là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đại trưởng lão thanh âm từ từ trở nên phi thường trầm trọng, giống như mỗi một chữ đều trọng nếu vạn quân nhất dạng. Vượt ngoại dị tộc cũng là vì được đến nó. Đang viên nói rằng, đương nhiên. Không phải bọn họ như thế nào sẽ như vậy liều mạng. Bất quá, chúng ta trả giá hy sinh lớn như thế mới được đến nó, là tuyệt đối không có khả năng để vượt ngoại dị tộc được đến. Cho dù chúng ta cuối cùng không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không lưu cho bọn hắn. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Đàm Huyền im lặng không nói gì, hắn nhìn kia bàn tay đại ngọn lửa, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Này vô hình sức nặng thậm chí ép tới không thở nổi, bàn tay đại ngọn lửa lại chịu tải vô số cổ thần hy sinh, ký thác vô số sinh linh hy vọng. Hơn nữa, hắn đồng thời nghĩ tới, nếu cuối cùng không có cách nào khác chinh phục bất diệt hỏa trùng chỉ sợ địa cầu nơi vũ trụ cuối cùng cũng sẽ đi hướng hủy diệt đi chúng thần tuy rằng đem cuối cùng vũ trụ bản nguyên phong tồn tại thái dương tinh nhưng là tổng sẽ có hao hết một ngày một khi thái dương sống lâu kết thúc vậy làm sao bây giờ đại trưởng lão ta muốn bế quan chuẩn bị đột phá cuối cùng một bước ta thỉnh cầu ngươi giao cho ta vận dụng thánh trên núi sở hữu tín ngưỡng lực còn có quan khán thánh điện Trung sở hữu công pháp quyền lợi Đàm huyền trở nên đứng dậy trong mắt hiện lên một tia quyết ý ngươi chạm đến cuối cùng một bước cánh cửa đại trưởng lão trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ không tuổi ta có tin tưởng bước ra cuối cùng một bước Đàm Huyền hít sâu một hơi, cảm ứng một chút trong cơ thể tứ đại thiên thư còn có chín đạo tà thần bản nguyên, tự tin nói rằng: Hảo, ta giao cho ngươi cái này quyền lợi, chỉ cần ngươi có thể bước ra cuối cùng một bước, tái đại đại giới chúng ta cũng phó được rất tốt. Đại trưởng lão quyết đoán nói rằng, trong thanh âm lộ vẻ lên cân ý. Vậy phiên thái đại trưởng lão tại ta bế quan trong lúc giúp ta chiếu cố một chút vài cái thế nhi, Đàm Huyền không hảo ý tứ nói một câu, đem nam cung nguyệt vũ, lan băng mộng hình ảnh huyễn hóa ra đến, cuối cùng ngẫm lại còn nghĩ mộng điệp hình ảnh cũng huyễn hóa ra đến. Người an tâm bế quan đột phá là được. Đại trưởng lão nói rằng điểm ấy sự đối hắn nhất tay chi làm phiền mà thôi. Đàm Huyền cảm kích hướng Đại trưởng lão cúp túi đầu, cuối cùng đi vào tổ linh bên trong thánh điện bộ. Tiểu tử này lợi hại, tuy nhiên ngay cả Lan cũng thông đồng tới tay. Chờ Đàm Huyền hoàn toàn đi vào tổ linh thánh điện sau, Đại trưởng lão ngón tay một chút, một lần nữa Huyền Hóa ra mộng điệp ảnh hưởng, chật chật cảm thán nói, tựa hồ gặp được cái gì bất khả tư nghị sự. Như vậy, hết thảy bắt đầu. Tổ linh thánh điện chung, Đàm ngồi xếp bằng vô số điện tịch trung tâm, kinh sâu một hơi, vạn tượng chi nhãn nháy mắt mở ra, viêm đế ấn ký hiện lên. Và anh. Cả tòa Thánh Sơn đốn khi chấn động, vô số tín ngưỡng lực giống như nước sông giống nhau chảy ngược tiến tổ linh thánh điện bên trong. Này, sẽ ra chuyện gì? Thánh Sơn làm đại chiến đại bản doanh, lưu lại cường giả tự nhiên không ít, Này đó cường giả nhìn hoàn toàn bị màu trắng ngà tín ngưỡng lực bao phủ tổ linh thánh điện, một đám khỏe miệng co rúm, đào hốt lánh khí, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lan Băng ngậm ôm đàm bất hối nhìn bị tín ngưỡng lực hoàn toàn bao phủ tổ linh thánh điện thì thào tự nói: "45, sắt, sắt." Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường song phương đại chiến càng phát ra thiết. Thậm chí Song Vương đã đến xa sinh quyến tử, lấy mạng đổi mạng trình độ, vô số công kích để huyền hoàng đại lục trở nên ngàn thương trăm khổng, một tầng lại một tầng thi thể, mặt tiền cửa hiệu đại địa, Mà còn, thi thể đang tại tiếp tục tăng nhiều. Lại là một năm. Sống lại thiên sư Y Tư kéo pháp ra chết trận, Thánh thần cơ Lâm nộ tư chết trận, Bắc Hải Hải yêu chết trận, Thượng Cổ Thai tinh hắc quả đen chết trận, Phương Đông kiếm thần Liễu thập phương chết trận, Bất tử quỷ đế âm phủ chết trận, Cương thi đế vương tiết ý người chết trận. Cùng với chiến tranh duy trì liên tục tiến hành, một cái lại một cái đã từng tiếng ngạo phong vân tiêu hùng xuống bọn họ huyết nhiễm đỏ khắp đại địa. Nay một năm, đông vực cũng bị dị tộc đại quân chiếm lĩnh, thiên đình nơi đồng dạng bị hủy. đương nhiên, phong linh tử chờ người đã đem quân lâm sơn rời đi. Huyền hoàng đại lục ngũ vực đã muốn mất đi hai vực, lại một năm nữa sau, tây phương cũng bị mất, từ tây phương đến trung vực trên đường khắp cả bạch cốt, có lẽ bọn họ sinh tồn là thần chi. Có lẽ khi còn sống bọn họ gần là một phàm nhân, lại có lẽ bọn họ sinh tồn là một đầu yêu thú. giờ khác này đều không có khác nhau, chỉ còn lại có một khối thê lương bạch cốt mà thôi. hai năm gian, tuy rằng huyền hoàng đại lục hết hết thể lực lượng ngăn cản nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được dị tộc đại quân đẩy mạnh lên bước, hy sinh nhiều lắm, hàng vạn hàng nghìn núi sông cũng đã biến thành đỏ như máu, toàn bộ huyền hoàng đại lục sinh linh còn lại không đến một phần tư. Công chiếm bắc vực, đông vực, tây vực sau, dị tộc đại quân đã muốn cưỡng bức trung vực, bọn họ cũng không tất yếu tái tiến công nam vực, chỉ cần cuối cùng đánh hạ trung vực là được. Sở hữu dị tộc đại quân đều trưng bày tại trung vực biên cảnh, huyết chiến chưa bao giờ dừng lại. 46 tư tưởng trầm luân, linh hồn xa đoạn thượng cổ thiên sứ chung trong truyền thuyết lựa chọn trầm luân xí hỏa thiên sứ lộ tây pháp hai mắt hờ hững mà nhìn đối diện ba cái thiên đế cấp dị tộc vung tay lên trên bầu trời vô số màu đen lồng chim rất xuống trong thiên địa tràn ngập tiêu diệt khí tức bùm bùm tam tôn dị tộc cường giả nháy mắt ngã xuống đất bọn họ linh hồn đã muốn mất đi lại giết ba cái lộ tây pháp thì thào lẩm bẩm sáng ngời sắc bén trong ánh mắt che giấu không trụ mọi mệt. bất quá hắn đã từng tham dự quá khóa giới chính chiến cái gì trường hợp không trải qua run rẩy run rẩy sau lưng lục đối màu đen vũ dực nháy mắt xuống phía dưới một khu vực sát đi 46. Thời gian và mèo. Thiên cổ đệ nhất nhân kiệt Duy Vô ngã lạnh lùng nhìn đối diện một cái ghé vào quần quận núi non thượng thật lớn cốt long, bàn tay nắm chặt. "Giống." Cốt long phát ra một tiếng thê lương hết sức tê dảm thiết, tính cả cả toàn núi non, tại một mảnh mơ hồ trung hóa thành một mịt. 45. Thập vĩ, treo cổ. Hàm Thế Thiên yêu hổ cơ phía sau vươn ra thập điều núi non giống nhau hổ vĩ, ngáy mắt đem vài cái màu bạc thần tướng của lấy, cái đuôi vừa thu lại, vài cái thần tướng chỉ tới kịp tê lên một tiếng đau đớn, liền biến thành một bãi thịt nát, dưới bầu trời khởi một mảnh nhỏ huyết vũ. Hồ Cơ thập vĩ chấn động, vứt dụng mặt trên vết máu, khẽ thở dài, cũng không biết trận này đại chiến khi nào thì có thể chấm dứt. 16. Chương 43: Dung hợp bất diệt hóa trùng. Giống. Phệ tâm ma tổ bàn tay như hạt cắt xếp thành giống nhau, bị một trường vỗ gãy, đau đến kêu thảm thiết đứng lên. Cái gì? Tất cả mọi người đều cả người chấn động, kinh hãi mà nhìn Đàm Huyền. Vũ trụ điên phong phong cảnh, ta nhìn thấy, Đàm huyền hơi hơi nhắm mắt lại, thập phần hưởng thụ hướng hai bên mở ra hai tay. Ngay sau đó, hai mắt nhất chương, lại đột nhiên biến thành một mảnh băng hàn nhất là đường ánh mắt của hắn đảo qua còn sót lại hạ không một phần 10 cũng chưa tới Huyền Hoàng Đại Lục tu giả cùng kia 15 đủ thanh đồng cự con sau, trong mắt Hàn Ý lại càng ngày càng đậm, thậm chí, bởi vì đã bị này khí thế ảnh hưởng, khắp không trung đột ngột hàn khí bắt đầu khởi động, ngàn dặm đại giẩn xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Vấn đỉnh vũ trụ điên phong, có được cổ kim không có thập tam đạo bản nguyên, hắn có thể thôi diễn hiểu biết đến vô số bí mật, tỉ như hắn biết mặt khác mất tích ba vị Viêm Đế kỳ thật tại thật lâu trước cũng đã ngã xuống, ba vị này Viêm Đế giờ thiền tư có 102 cổ kim, bọn họ suy tính đến lấy bọn họ trạng thái dung hợp bất diện hòa chủng cơ hội không có khả năng thành công, bởi vậy quyết ý nhập cư trái phép đến vực ngoại tứ giới, nhìn có thể hay không tìm được biện pháp, lại thật không ngờ sẽ vượt ngoại tứ giới chung cất giấu một pho tượng cảm giác cùng thực lực đồng dạng sâu không lường được thánh tổ thiên ki tổ thần vương, cuối cùng đều bị thiên ki tổ thần vương giết chết. Thiên ki tổ thần vương, ngươi còn không lăn ra đây cho ta? Ngươi tưởng giấu ở mọi người sau lưng, chuẩn bị làm ngư ông sao? Đang viên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay to đông hướng về vũ trụ mộ cái biên hoang tinh thần một ầm vang, toàn bộ biên hoang tinh thần hóa thành một mịt. Một đạo bị vô số lá cây vờn quanh thân ảnh, nháy mắt phi lâm huyền hoàng trên đại lục không. Đây là một không giống người thường thánh tổ. Trên người hắn vừa không có yêu khí, cũng không có ma khí, càng không có nhiều lắm chiến ý trên người, ngược lại tràn ngập một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Một đôi mắt giống như vỡ vụn gương giống nhau, đi đầy vết dạ, ảnh ngược xuất vô số thế giới. Ân, hắn là ai vậy? Phúc Hi, Nữ Hoa, Tam Thanh chờ sắc mặt giật mình nhìn Thiên Khi Tổ Thần Vương, bọn họ thật không ngờ sau lưng cư nhiên còn có số một như thế nhân vật che giấu đến sâu như vậy. Mà ngay cả đại bộ phận dị tộc thánh tổ cũng nhăn lại đến. Bọn họ đồng dạng không có nghe nói qua người này, chỉ có số ít mấy người trong mắt ẩn ẩn toát ra suy tư. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Thiên Ki Tổ Thần Vương gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Huyền. Chỉ cần ta muốn biết, toàn bộ vũ trụ không có gì lại có thể man chủ ta. Đàm Huyền lạnh lùng nói rằng, cả người khí tức một phóng. Ầm vang long, một cô manh liệt dòng khí thổi quét toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục đều ầm ầm chấn động đứng lên, đều đều 13 điều bản nguyên sông dài xuất hiện tại Đàm Huyền sau lưng, kia cường đại đến tột đỉnh khí tức, thổi quét toàn bộ vũ trụ. Cái gì? 13 điều bản nguyên sông dài? Phúc Hi, Nữ Hoa, Tam Thanh, Ani Ni Đà Phật, các Mặc Tường, Ách Lạc Tư đám người toàn trận tròn mắt, mà một chúng dị tộc Thánh Tổ bao quát Thiên Kì Tổ Thần Vương ở bên trong cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Các ngươi tất cả đều đi tìm chết đi! Đàm Huyền gầm lên giận dữ, muôn Sông nghìn núi biến thành một miệng. A, tới gần phệ tâm ma tổ đầu tiên đã bị hắn công kích, 13 điều bản Nguyên Sông dài lực lượng triển áp xuống, không có gì có thể chống đỡ được, Phệ tâm ma tổ cả người lập tức liền băng nát, ngay cả linh hồn đều bị hoàn toàn mai một chỉ còn lại có một ít còn sót lại bản nguyên ý chí bị Đàm Huyền tùy tay phong ấn, nút đánh vào đau khổ chống đỡ lao quái vật trong cơ thể. trong phút chốc, lao quái vật tựa như ăn xuân dược giống nhau, thương trắng như tờ giấy trên mặt hiện lên một tiêm màu đỏ. mà Phong hỏa Thủy cho ta luyện. Đàm Huyền ánh mắt lạnh lẹn, đưa tay đưa tới vô tận mà Phong hỏa Thủy đem thứ hai yêu hoàng cựu đầu Phượng Hoàng, Thủy diệt Thánh Hoàng, còn có cái khác hai tôn dị tộc Thánh Tổ, khắp hư không đều cho hắn sinh sôi luyện thành một mảnh hỗn độn. Thủy diệt Thánh Hoàng bốn người cha tể đều không có còn lại, trong nháy mắt liền Đàm liền diện giết tứ tôn Thánh Tổ để còn lại dị tộc thánh tổ đều sợ. Ha ha ha, sắt, chúng ta đi chợ đảm huyền rút một tay. Phục hy cao giọng cười, tay áo vung lên, ngàn dằm giang sơn biến thành văn cờ, đem nguyên cổ yêu tổ cuốn vào trong đó. Ma nữ hoa, tam thanh, Ani ni đà phật đám người cũng sôi nổi ra tay. Có phục hy bọn họ tương trợ, đảm huyền sát khởi người đến càng nhanh, cơ hồ là giơ tay chém xuống, trừ bọ đệ nhất thánh a la, thiên ki tổ thần vương, bất diệt chi chủ, thiên chi ma tổ chờ thánh tổ bên trong cường giả ngoại, còn lại đều cấp đảm huyền mạnh mẽ bỏ. Các vị tiền bối, tản ra. Ta đến đưa bọn họ đều phong ấn. Đàm Huyền hét lớn một tiếng nhắc nhở Phục hy đám người, sau lưng thập tam đạo bản Nguyên Sông Dài bắt đầu khởi động, một cái điều bản Nguyên Sông Dài dung hợp cùng một chỗ, một lát sau, một đạo tràn ngập hỗn độn khí tức ký hiệu nước lũ gào thét mà ra. Phục hy đám người có Đàm Huyền nhắc nhở, đã sớm triệt đến đi một bên. Như thế nào đồng ý có thể, pháp lực của ta không thể dùng. Bất Diệt Chi Chủ nhìn đi đẩy người thể ký hiệu, kinh cụ gào thét nói, ta cũng không cần, đáng chết, Đàm Huyền, ngươi đến tụt cùng đối ta làm cái gì? Ngân mang Thánh Tổ cắn răng triệt sĩ nhìn Đàm Huyền. Đối hắn loại này cấp số cường giả mà nói, thực lực cơ hồ chính là hết thảy, mất đi thực lực, cơ hồ so giết hắn nhóm còn khó chịu hơn. Giống, cho ta cởi bỏ." Thiên chi ma tổ gầm gừ, chống đỡ khởi một cái mũi xe, gắt gao đem ký hiệu ngăn trở, nhưng là tình thế lồng lộng, có thể đụng, chỉ sợ chắn không được bao lâu. Như vậy đi xuống không được, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị đóng cửa ấn. Thiên phi tổ thần vương sau lưng hiện ra tứ điều bản nguyên sông giải, khí thế trên người gần với đàm huyền, hắn hai mắt hàn nóng lánh mà đánh giá cái khác thánh tổ, giống như một đầu ý muốn chọn ra người mà phệ ra thú. Ngươi đã nhóm sớm hay muộn đều phải chết, không bằng đem lực lượng giao cho ta." Thiên Ki Tổ Thần Vương sắc mặt giữ tợn, sau lưng đột ngột trường xuất bốn đầu, bốn đầu đồng thời kéo dài cổ, nhìn trời chi ma tổ, ngân mang thánh tổ, còn có mặt khác hai tôn thánh tổ phát động đánh lén, một hơi nuốt đi xuống. Cái gì? Hắn sinh nuốt Thiên Chi Ma Tổ bọn họ. Toàn bộ chiến trường tất cả mọi người không khỏi lâm vào ngẩn ngơ, quá độc ác, Thiên Ki Tổ Thần Vương thật sự quá độc ác, vì mạng sống, ngay cả mình người đều sát, hơn nữa, vẫn là sinh nuốt. Điều này làm cho bất diệt chi chủ chờ thánh tổ tâm phát lại ý, trợn mắt nhìn. Bất quá thiên kỳ tổ thần vương không quan tâm, hắn cạc cạc cười quái dị, trên người khí tức đột nhiên đại trướng, sau lưng nhiều bốn đạo mơ hồ bản nguyên sông dài bóng dáng, hơn nữa tự thân tứ điều, tổng cộng có bát điều bản nguyên sông dài, cứ việc mặt khác tứ điều không có hóa thành thực chất. Nhưng là này khí thế cũng tiếp cận lục điều trình độ. Thập phân củng bố. Thiên ki nói không sai, người đã nhóm sớm hay muộn đều phải chết, liền không như trước khi chết làm một chút cống hiến đi. Đệ nhất thánh A la vẫn luôn nhắm chặt hai mắt đột mở. Chân lý chi kiếm hóa thành một đạo ấu quang xẹt qua cơ hồ bị ký hiệu phong ấn mà không hề phong kháng lực bất diệt chi chủ đám người thân thể. Trong phút chốc, bất diệt chi chủ trở thánh tổ đều ngã xuống. Một đám bạo toái thân thể hóa thành một cô cô huyết vụ bao trùm tại đệ nhất thánh a la thân thể phía trên. Vô Một lát sau, đệ nhất thánh a la đứng lên, cả người tản mát ra một cổ cùng bạo khí thế, ước chừng 10 đạo bản nguyên sông dài huyền phù tại sau lưng của hắn. Trong đó có năm đạo là huyết sắc mà còn mông lung Hiển nhiên, hắn sử dụng bí pháp cùng thiên kỳ tổ thần vương không sai bần nhiều. Trên chiến trường. Còn sót lại xuống dưới dị tộc đại quân toàn ngây ngẩn cả người, không biết làm thế nào mới tốt. Không có người nghĩ đến, đại bộ phận dị tộc thánh tổ sẽ lấy như vậy một loại phương thức ná xuống. Không có chết tại địch nhân trong tay, lại chết ở minh hữu trong tay. Hừ, các ngươi tái dây rủa cũng vô dụng, chấn áp. Đàm Viên đối thiên ki tổ thần vương cùng đệ nhất thánh a la lấy phương thức này biến cường có chút ngoài ý muốn, nhưng là, hắn không quan tâm, không nói hai người này thông qua bí pháp thiết với tay cầm lực lượng có một bán là hư, cho dù bọn họ tất cả đều là thật sự lại như thế nào. 13 điều bản nguyên sâu dài tuyệt đối không chỉ có nhiều ra mấy cái bản nguyên sông dài vấn đề, tuy có thể chống dưới, căn bản không phải thiên ki tổ thần vương đệ nhất thánh a la có thể chống lại được. với anh, anh, thiên ki tổ thần vương đệ nhất thánh a la trực tiếp bị đàm huyền chụp rồi bỏ giống nhau, một bàn tay phiến xuống đất tâm ở chỗ sâu trong, nhìn xem phục thi đám người nghẹn họ nhìn chân chối. phong ấn, đàm huyền song hư chảo, đem thiên ki tổ thần vương cùng đệ nhất thánh a la mạnh mẽ chảo nhếp đến trước mặt, 13 điều bản nguyên sông dài từng người lan tràn xuất hai lu khí tức, phân biệt chui vào thiên ki tổ thần vương cùng đệ nhất thánh a la trong cơ thể. Hai người thân thể cứng đờ, hoàn toàn không thể động, chỉ có thể sợ hãi nhìn Đàm Huyền. "Lão quái vật, ngươi rời đi, để cho ta tới." Đàm Huyền không còn có nhìn tiên ki tổ thần vương cùng đệ nhất thánh á la liếc mắt một cái, một bước bắn ra, ngáy mắt đi đến lão quái vật trước người, tay phải một chảo. Mạnh mẽ đem bất diệt hỏa trùng từ lão quái vật trong cơ thể xả xuất, hắn đã muốn nhìn đến lão quái vật trong cơ thể bộ đã muốn bị bất diệt hỏa trùng phá hư đến không sai biệt lắm. Nếu tái rằng co đi xuống, mà ngay cả hắn không có biện pháp cứu sống lão quái vật. "Giao cho ngươi." Lão quái vật đối Đàm Huyền nói một câu, thân thể nhoáng lên một cái sẽ dịu đi qua, ngươi yên tâm là được." Đàm Huyền thản nhiên nói một câu, đem lão quỷ vật đưa đến hắn đồng quan bên trong. Nhất định phải thành công." Cận Tôn xuống dưới Huyền Hoàng Đại Lục tu giả, nhìn Đàm Huyền, nội tâm đều tại âm thầm cầu nguyện. Phục Hi sắc mặt hơi hơi do dự một chút, đột ngột hướng Đàm Huyền truyền âm nói rằng, "Đàm Huyền, có chuyện tình ta phải nói cho ngươi biết, cho dù dung hợp bất diện hỏa trùng thành công sau, ngươi cũng khả năng ngã xuống, đến lúc đó, thân thể của ngươi đem hóa thành thiên địa vật vật, tựa như lúc trước bản cổ nhất dạng, bất quá, nếu thành công, ngươi sẽ so bản cổ hóa thành vũ trụ càng thêm hoàn mỹ." bởi vì dung hợp bất diệt hòa chủng, này vũ trụ liền tương đương với là vĩnh hằng bất diệt cuối cùng như thế nào lựa chọn cũng là ngươi mình làm quyết định đi nếu ngươi không nguyện ý chúng ta liền liên thủ đem này phương vũ trụ bản nguyên toàn bộ lấy ra bổ sung tiến chúng ta đi qua vũ trụ tạm thời khôi phục sinh cơ chúng ta tái nghĩ biện pháp đàm huyền thân thể hơi hơi cứng đờ không khỏi quay đầu thật sâu nhìn nam cung nguyện vũ lan lan băng động còn có nữ nhi đàm bất hối liếc mắt một cái trong mắt hiện lên một tia quyết ý bước đi mãi đi lên nữ hoa tam thanh thời không lão tổ bọn người hơi hơi thở dài bọn họ cũng đều biết Đàm Huyền một bước bán ra kết quả Nam Cung Nguyệt Vũ Lan Lan băng ngậm đột ngột cảm giác một tia bất an có chút lo lắng nhìn Đàm Huyền thành bại lúc này nhất cử Đàm Huyền hít sâu một hơi bàn tay một chảo đột nhiên bắt lấy bất diệt hỏa chủng hướng mi tâm chố viêm đế ấn ký ấn đi rầm rầm oanh có lẽ là bất diệt hỏa chủng cũng cảm nhận được nguy cơ nó điên cuồng mà dây rũ đứng lên trong hư không xuất hiện từng đạo trong suốt gợn sóng ầm vang long toàn bộ huyền hoàng đại lục trời sụp đất nứt sở hữu địa phương đều tại sụp xuống nơi này muốn sụp đổ chúng ta chuyển nhập hạ giới vũ trụ Phục Hí cùng nữ oa đám người lập nhau, thi triển đại thần thông, đem Huyền Hoàng Đại Lục còn sót lại xuống dưới sở hữu sinh linh toàn bộ mượn tiền khi đến giới vũ trụ, về phần còn lại dị tộc đại quân, bọn họ chính là cố không được nhiều như vậy. Giống. Bất Diệt Hỏa chủng trung truyền ra một tiếng cùng loại vạn thú tê giống gầm gừ, hóa thành một đạo vô cùng thật lớn ngọn lửa, tiến hành cuối cùng dãy rủa. "Cắn nuốt." "Bất quá, bất luận cái gì dãy rủa ngăn không được Đàm Huyền hành động, cuối cùng Bất Diệt Hỏa hoàn toàn bị Viêm Đế ấn ký nuốt đi vào, mà Đàm Huyền thân thể cũng trở nên một mảnh đỏ bừng. Cắn nuốt Bất Diệt Hỏa chủng sau, một trận vô cùng cuồng bạo khí tức từ toàn thân của hắn lộ chân lông trung gào thét mà ra toàn bộ huyền hoàng trên đại lục không xuất hiện vô số đạo màu đen hủy diệt cụ phong đại địa vỡ vụn núi cao sụp đổ nước biển đảo quấn toàn bộ huyền hoàng tận thế đã đến giang dác giang dác đan viên bên ngoài thân cũng xuất hiện vô số điều vết dạn tuy rằng hắn đã muốn thành công cắn nuốt bất diệt hỏa chủng, nhưng là lại còn không có hoàn toàn thành công dung hợp thiên địa hòa lò hắn từ hít hầu trung phát hiện gầm lên giận dữ mười ba nói cơ hồ sôi trào lên bản nguyên sông dài nháy mắt quét ngang toàn bộ huyền hoàng thế giới còn có vượt ngoại từ giới trong phút chốc sở hưu hết thể đều bốc cháy lên, vô luận là huyền hoàng đại lục, vực ngoại tứ giới, vẫn là thiên thượng vô tận tinh thần, toàn bộ bốc cháy lên, bốc cháy lên sau phóng xuất ra một cỗ cỗ năng lượng hướng đàm huyền chuyển vận. Huyền hoàng trên đại lục không, xuất hiện một vài ngàn vạn trượng lửa đỏ lô đỉnh, Di tộc đại quân giết hết, huyền hoàng đại lục, vực ngoại tứ giới cũng hóa thành cho bụi. hạ giới chung, phục hy đám người yên lặng nhìn cái kia thật lớn lô đỉnh, nam cung nguy vũ, lan, lan băng ngậm thì âm thầm giới lệ, mà ngay cả khờ dại hoạt bát đàm bất hối giờ phút này cũng an tĩnh lại, lô chân vạc đủ thiêu đốt một tháng sau ầm ầm nổ tung, một mảnh khuôn cùng quang đoàn đột ngột từ lô đỉnh trung bay ra, đột ngột xuất hiện tại hạ giới, cuốn hạ giới mọi người còn có sinh mệnh, cổ tinh xé mở vũ trụ, hướng về một cái không biết thông đạo bay đi. có lẽ chính là một lát, có lẽ qua vạn năm. phúc hy đám người xuất hiện tại một mảnh hắc ám vũ trụ trung, nơi nơi đều là cô quạng tinh thần. chúng ta trở lại cố thổ. phúc hy, nữ hoa, tam thanh, a ni đà phật, thời không láo tổ, các mặt Tư, ách lạc tư đám người tất cả đều sắc mặt kích động mà cảm thụ được kia quen thuộc khí tức. ngoan. quang đoàn trận bạo mở tung, thượng đạo quang mang hướng toàn bộ vũ trụ phóng xạ mà đi. Mắt thường có thể thấy được, một viên khối tử tinh trưởng ra thực vật, càng có một cái thật lớn bị diện, tại trong hư không hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, cô quặn vô số năm vũ trụ, giờ khắc này bày ra xuất đồng bộ sinh cơ. Thiên kỳ tổ thần vương, đệ nhất thánh a la, cảm tạ các ngươi hy sinh, nếu không phải cuối cùng thời điểm mượn một chút các ngươi lực lượng, chỉ sợ ta cũng muốn hoàn toàn bị giết. Vũ trụ khôi phục sinh cơ 100 năm sau, một pho tượng lạnh nhạt thân ảnh từ trong hư không đi ra. Đàm Huyên cảm ứng một chút tam nữ phương hướng, nháy mắt xé trời mà đi. này thư đến vậy, chính thức tuyên cáo hoàn bản. 2013 năm ba Nguyệt Chí Nhật, hát trọng trắng mắt phát.